Chương 291, xét duyệt cuối cùng qua. Phụ trách phối âm nhân sĩ chuyên nghiệp đều đúng vấn đề này biểu thị ra mình tuyệt đối không hiểu, chỉ có La Mạch biết rõ nguyên nhân này, hắn say rượu nguyên bản điện ảnh vốn chính là Mỹ Quốc, hắn say rượu cũng là từ nơi đó đằng chép lại, cho nên dùng anh ngựa phối âm mà nói ngược lại sẽ càng thêm dễ chịu. Những chuyện này từng bước tiến hành, khả năng cũng là một trận chiến tranh kéo dài, La Mạch đem mình mấy điểm yêu cầu nói cho cụ thể đảm luận vấn đề phương diện này chuyên nghiệp nhân viên. Đầu tiên là chỉ có thể là sớm một chút đã định say rượu chiếu phim vấn đề, tiếp theo là say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim hình thức nhất định phải là phòng chiếu chia, lần nữa là say rượu tại Bắc Mỹ tuyên truyền chi phí có thể sản xuất phương. Kỳ thực cũng chính là La Mạch chính mình phụ trách, nhưng là nhất định phải cam đoan tuyên truyền chất lượng. Tại dạng này mấy điểm đàm phán yêu cầu về sau, La Mạch cũng không có lao đưa ánh mắt đặt ở thượng diện, dù sao người chuyên nghiệp sĩ có chuyên nghiệp phương pháp làm, La Mạch khoa tay múa chân khả năng sẽ chỉ mang đến người khác không có ý nghĩa phản cảm. La Mạch đem mình chủ yếu ánh mắt đều đặt ở Hán Tân trong điện ảnh. Bất quá, đến bây giờ, Hán Tân điện ảnh chính thức hai mặt Vẫn là có vấn đề, nếu như Hoa Hạ cái này đại điện ảnh phiếu thương không thể cho chính mình cung cấp đầy đủ phòng chiếu hỗ trợ, vậy hắn liền không có tiền khai mạc Tân điện ảnh. La Mạch Tân điện ảnh, cái kia đầu tư quy mô, liền tuyệt đối không phải say rượu cùng thất tình tam thập tam thiên có thể cùng so sánh rồi. Nhưng nếu như lại lục phiếu thương không mở ra, bằng vào Đông Á cùng Đông Nam Á những địa phương này phòng chiếu chia, La Mạch tuyệt đối không có năng lực độc lập gánh chịu hắn Tân điện ảnh chế tác phí dụng. Đương nhiên, bằng vào La Mạch bây giờ danh khí cùng hắn qua lại chiến tích, muốn kéo đến một chút đầu tư đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng La Mạch đầu tiên là không muốn cùng người chia ăn, tiếp theo thì không muốn để cho những cái kia đầu tư người đối với mình Tân Điện ảnh khoa tay múa chân. Bởi vậy, Say rượu vẫn là phải ở China đại lục ở bên trên chiếu, vàng không mà nói, La Mạch trong dự đoán chính mình phải đi điện ảnh đường liền không có dễ dàng như vậy rồi. Say rượu sửa chữa phiên bản đã đưa ra đến mỗ cục trên bản, chỉ bất quá xét duyệt thông qua hoặc là xét duyệt không thông qua tin tức chậm chạp không thấy chuyển đến, cũng không biết ăn thịt độc giả đến tột cùng đang suy nghĩ một ít chuyện gì, cứ như vậy Say rượu chiếu phim ngày cũng hết kéo lại kéo, rất nhanh liền kéo tới cuối tháng 4. Đến cuối tháng 4 thời điểm Tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc say rượu phòng chiếu đã vượt đến càng cao, cái này cũng ảnh hưởng tới trong nước, đám mê điện ảnh càng thêm mong mọi cùng trông mong chờ đợi say rượu có thể mau sớm ở quốc nội xác nhận chiếu phim. Ngày 22 tháng 4, trước đó bởi vì phòng chiếu vẫn đề nói qua một chút đối với say rượu cái nhìn lục tiên sinh Nam Kinh. Nam Kinh. Chính thức chiếu phim, phòng chiếu cũng không tệ lắm, rất nhiều người đều biểu thị phi thường rung động hắc bạch sắc màu tạo thành phim nhựa có loại rất mảnh liệt trùng kích cảm giác nhưng là cũng có một ít người đối với lục hành vi đưa ra nghi vấn lịch sử là một loại rất nghiêm túc đồ vật nhất là trung hoa dân tộc cực khổ xử càng phi thường nghiêm trọng muốn đập dạng này lịch sử cần rất nhiều suy nghĩ lục tiên sinh đang chỉ trích khe sở tỏ gì óp dồn dã bệ chẳng qua là đức quốc quốc sản rộng chính mảnh đồng thời mình nam kinh nam kinh lại tại không có bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử chống đỡ tình ngu dưới tự tiện miêu tả xâm hoa nhật quân mỹ hảo một mặt nhân tính cái này cũng bị mọi người nghi vấn thế là tại nam kinh nam kinh đưa tới tranh luận bên trong một chút đám phóng viên e sợ cho thiên hạ bất loạn hỏi thăm La Mạch đối với Nam Kinh, Nam Kinh, cái nhìn. Lúc này La Mạch cũng bởi vì say rượu tại mấu cục vẫn chậm chạp xét duyệt, bất quá vấn đề cảm thấy lo lắng, đối mặt hỏi như vậy, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi cùng bọn họ chơi, không có quá nhiều tâm tư đi phê bình loại này địa ảnh. Cho nên La Mạch mặt nói với ký giả, ta cho rằng, sở hữu liên lụy tới hoa hạ cận đại sử địa ảnh đều xin tận lực tôn trọng lịch sử, không tiêu diệt sự kiện lịch sử như vậy thì có thể. Tại tôn trọng lịch sử tình huống dưới, lại thêm một bộ điện ảnh có thể hấp dẫn người xem địa phương, vậy cái này bộ phim cũng là tốt, trái lại không coi là tốt điện ảnh. Bởi vì chúng ta lịch sử điện ảnh là đọc cho mọi người xem, khả năng sẽ còn lưu cho trẻ tuổi một đời đi quan sát, nếu như đập đến trệ hướng sự kiện lịch sử, đôi kia trẻ tuổi một đời đối với chúng ta quốc gia, dân tộc chúng ta tán đồng cảm giác tới nói, là chuyện rất không tốt. La Mạch nói câu nói này về sau đã cảm thấy mình có chút khiếm khuyết suy nghĩ, nếu như ý tứ bị người hiểu lầm khả năng này sẽ khiến mượn cẩm, đến lúc đó có người nói chính mình tự mình bảnh chướng vậy cũng không tốt. Cho nên La Mạch bổ sung nói, Nam Kinh Nam Kinh ta xem qua, đúng là một bộ nặng nghề điện ảnh, hy vọng lớn nhà có thể nhìn thẳng vào với lại không bỏ quên một đoạn kia lịch sử. La Mạch cảm thấy bổ sung câu nói kế tiếp về sau, chính mình cũng không có công kích người nào, cũng nói ra mình cảm tình chân thực. Phim truyền hình thì thôi, nếu như điện ảnh đều đánh thành hoàn châu cách cách, để cho người ta cảm thấy mãn thanh càn long là trên thế giới cũng là trung quốc lịch sử trên lớn nhất sáng suốt quân chủ, nói thật, trong vấn đề này, lúc ấy ta xem huyết tích từ thời điểm nhất định sợ ngây người, cái kia lịch sử quan làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Đối với Trần Khả Tân ấn tượng đều bởi vì phim này ngã mấy vạn năm ánh sáng hoặc là đánh thành thiết sĩ đồng nha kỷ hiệu làm như thế, thật vì là một cái gian rửa sạch, đây không phải mẹ nó vương nghĩa a phim truyền hình nhìn cười cười liền qua, nhưng điện ảnh người năng lượng cười cười liền qua a, ai biết vấn đề này bị một chút muốn buộc lên sự đoan truyền thông thổi phồng thoáng một phát, nhất thời, nam kinh nam kinh phòng chiếu tháng lớn đạo diễn lục cơ hồ nổi trận lôi đỉnh, một người nghe được cái tin tức này thời điểm thậm chí mắng to la mạch là cái gì đồ vật, lại dám nói mình đóng phim không phù hợp sự kiện lịch sử, hai người mâu thuẫn cái này xem như bị truyền thông những này tiện nhân cho xào đi ra, tuy nhiên hai người từ đầu đến cuối đều không có đã gặp mặt, một cái là nam kinh. Nam Kinh phòng chiếu phi hồng tuổi trẻ có tài đạo diễn, một cái là chụp cái gì hỏa cái quái gì còn trẻ tuổi hơn diễn viên kiêm đạo diễn, hai người va chạm sẽ sinh ra dạng gì tia lửa. Đây là rất nhiều người trong lòng ý nghĩ. Hai cái thanh niên đạo diễn để cho mọi người trong bóng tối chuẩn bị xem phê vui, muốn nhìn cho vui nhiều người đi. Tại Nam Kinh Nam Kinh một trận ký giả gặp mặt sẽ lên, tại có người hỏi đối với La Mạch đáp lại thời điểm, Lục Công khai nói, ta cho là ta điện ảnh là tận lực hướng phía một phù hợp sự thật, cũng có thể để cho người ta có tâm tư xem tiếp đi phương hướng đang quay, người khác nói cái quái gì ta không quan được, nhưng ít ra ta cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Còn đối với la mạch tiên sinh đáp lại ta vẫn là cái quan điểm kia hắn say rượu ta luôn luôn nghe nói bộ phim này tại hải ngoại tiếng vọng không tệ với lại bọn họ đều cho rằng bộ phim này cùng quốc sản điện ảnh có một ít khác nhau ta muốn cái này cùng bộ phim này cho tới nay cũng không có thông qua xét duyệt có chút quan hệ đi la mạch tiên sinh có lẽ sẽ cho là ta điện ảnh không phù hợp sự kiện lịch sử nhưng hắn mình điện ảnh có thể là không phù hợp đại lục tình cảm nhu cầu đi dạng này lục luận điệu cũng dịch nhai đi nhai lại một lần nữa lừa dối mọi người tư duy để cho một số người chủ quan điều kiện cho rằng say rượu là bởi vì có chào phúng đại lục nội dung mới bị cấm đoán tiết mục phát sóng trên truyền hình. Nhưng mấu chốt là hiện tại mô cục thật không cho say rượu thông qua xét duyệt, cho nên cái này lừa dối cũng có tồn tại thổ nhưỡng. Tại lục về sau, rất nhiều người đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa, bắt đầu suy nghĩ sâu xa say rượu không thông qua xét duyệt, có phải là thật hay không bởi vì có chào phúng đại lục nội dung. La Mạch nghe được lục về sau, cũng không muốn lại cùng trước đó như thế bình tĩnh. Người này chính mình không có chọn tới hắn, hắn lại lần lượt gây sóng gió, đây coi là cái gì ý tứ? Ngày mười tháng năm. La Mạch có mặt thiết nhân đầu chiếu thức, lập tức có ký giả liền lục vấn đề đến hỏi thăm La Mạch, "La Mạch đạo diễn, ngài say rượu có phải là thật hay không bởi vì có lời đồn đại trào phúng đại lục nội dung mới không có có thể xét duyệt thông qua đâu?" La Mạch khẽ miệng lộ ra một nụ cười, đối mặt tất cả mọi người, hơi hơi để cao một điểm nữ khí, nói ra, "Thanh giả tự thanh, ta say rượu cũng không phải là vì nguyên nhân này, chúng ta cũng là ở nơi này khối nhiệt thổ trên sinh trưởng, ta nóng thích khối thổ địa này, không có khả năng sinh ra bất luận cái gì rêu cợt suy nghĩ. Còn bộ phim này không có xét duyệt thông qua nguyên nhân, ta muốn đây là bởi vì dê giờ zét cục có lo nghĩ của mình cùng nguyên nhân." Nhưng tuyệt không phải mọi người trong tưởng tượng như thế. Nếu có một ngày say rượu ở quốc nội chiếu phim, ta muốn, nói như vậy, chân tướng là sẽ tự mình bày ở mọi người trước mặt. Ký giả không buông tha, vậy ngươi đối với lục quan điểm, có cần gì đáp lại a? Ta không có cái gì cần đáp lại. La Mạch hơi hơi suy nghĩ thoáng một phát, sau đó nói, ta chưa bao giờ nói qua bất luận kẻ nào không tốt, cũng không quá muốn đi đáp lại một chút không quan trọng sự tình, cái này không có ý nghĩa, ta sẽ đem mình thời gian dùng đến ngoài ra có ý nghĩa trong chuyện đi. Còn có, ta điện ảnh có thể trả lời vấn đề của mọi người. Nhận được cái quan điểm này về sau, gần nhất bởi vì phòng chiếu phiêu hồng mà tâm tình không tệ lục cảm giác cái mũi đều sắp tức điên rồi La Mạch lại còn nói hắn đây là không quan trọng sự tình. Vui vui vui, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi có tồn tại cảm giác a? Ngươi là ưu tú thanh niên đạo diễn a? Thế là lục lần nữa đáp lại La Mạch, Kỳ Thực cũng không tính là đáp lại, bởi vì La Mạch không có chỉ mặt gọi tên, thậm chí để lộ ra không muốn cùng hắn trò chuyện tiếp ý của trời. Nhưng hắn vẫn là biểu đạt một chút chính mình đối với say rượu cái nhìn, càng là cầm xét duyệt không qua lọt sự tình nói sự tình, lần nữa lừa dối mọi người. Lúc này một số người cũng cảm thấy hắn có chút quá mức, luôn nhìn chằm chằm La Mạch chôn đau nói cái này có gì ý tứ nhưng cũng vẫn là có người được thành công lừa dối cảm giác say rượu có lẽ thật sự là bởi vì học người Hồng Kông giọng điệu muốn chào phúng đại lục mới không có xét duyệt thông qua bằng không làm sao Hồng Kông phòng chiếu cao như vậy La Mạch đám fan hâm mộ thì là phát động mấy lần phản kích cái này mấy lần phản kích cũng làm cho rất nhiều đung đưa không ngừng người lần nữa đứng ở La Mạch bên này tuy nhiên xét duyệt không thông qua vấn đề không có giải quyết vậy những thứ này sự tình đều có chút không nói phục tùng lực cảm giác nhưng vừa lúc đó một tin tức như là nặng cân kinh lôi lập tức kinh hãi tất cả mọi người mộ cục truyền đến tin tức say rượu xét duyệt cuối cùng thông qua được, ngay sau đó say rượu kịch tổ tuyên bố say rượu tạm thời không chỉ hoan đến thử kỳ lương, mà là tại ngày 21 tháng 5, đại lục chính thức công chiếu. Tin tức truyền đến, cả nước mê điện ảnh sôi trào, lục những người ủng hộ trong nháy mắt cơ hồ tan thành mây khói. Chương 292, phản công lớn. Lục, âm u luận tồn tại nguyên nhân là bởi vì việc này tình làm cho người Miên Man bất định, bởi vì mật sẽ không tránh nhi bắt kinh toàn bộ này giải phẫu nằm ở trước mặt của ngươi, mà lục tiên sinh mi vấn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho mọi người có tin tưởng chỗ chống trống. Nhưng là bây giờ có thể làm cho mọi người tin tưởng một cái ban đầu nguyên nhân trong một đêm toàn bộ phá giải lục âm lưu luận cũng toàn bộ bị phá giải mỗi cục sau cùng thông qua say rượu xét duyệt cũng là hạ đại quyết tâm cũng làm cho say rượu đem trong đó một chút không ra sao màn ảnh còn có đối thoại trò xóa bỏ bất quá nghiêm chỉnh mà nói so với bọn họ đối với một chút điện ảnh xét duyệt đến xem đối với say rượu cuối cùng xét duyệt cũng chính là tượng trưng ý nghĩa rất nhiều rất xe si cực kỳ bạo lực màn ảnh vẫn là giữ lại dễ hiểu nhất một cái màn ảnh cái kia chính là trần bách tưởng từ sau chuẩn bị trong dương bất thình lình nhảy ra Xích loa Trần Chuẩn dùng vài trượng công kích la mạch các loại say rượu tổ ba người cái này màn ảnh đều ở đây trong phim ảnh cuối cùng giữ lại. Dạng này say rượu cố sự vẫn là kéo cực kỳ hoàn chỉnh, cố sự có thể dặn dò đến rõ ràng. Rất nhiều người đã sớm đối với say rượu có rất lớn cảm giác mong đợi, mà đây một bản say rượu cũng có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Kỳ thực mấu cục cũng có mấu cục khó xử, rất nhiều người dù sao là cho rằng mấu cục không có một chút địa phương tốt, thực tế cũng không tự nhiên. Tỉ như say rượu bọn họ không cho truyền bá đích xác có đạo lý của mình, nhưng bây giờ bọn họ cũng có chút không chịu nổi áp lực, cuối cùng để cho say rượu chiếu phim. Theo ngày 9 tháng 3 đầu chiếu khó sinh, đến bây giờ tháng 5 phân, say rượu đã tại hải ngoại phiếu phòng đại hỏa, say rượu thật sự là đã trải qua một đoạn thoải mái phập phòng thời gian, cũng coi là thiên hô vạn hoàn thủy đi ra. Khán giả chờ đợi 3 tháng, hiện tại, say rượu cuối cùng theo khóng đuổi gai sinh trong lao ra, dụng người bay lên không trung, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tháng 3 phân đến vào tháng 5, say rượu đi qua một đầu phi thường quanh co đường, mọi người cũng đợi rất lâu, thậm chí chờ hoa nhi đều cảm ơn không có ở nội địa điện ảnh trong nội viện nhìn thấy say rượu, nhưng là say rượu tại hồng kông Ma cao đài loan hàn quốc nhật bản toàn bộ đông nam á chiếu phim thành tích lại hiện ra mắt người. năm nay hoa ngữ điện ảnh hải ngoại phiếu phòng chỉ là dựa vào một bộ say rượu cũng có thể chống lên một nửa giang sơn. tại dạng này thành tích tốt phía dưới, mọi người đối với say rượu càng phát ra chờ mong, đối với say rượu trong nước chiếu phim cũng dị thường chú ý. theo cái nào đó góc độ mà nói, bây giờ say rượu cũng tạo thành một biến hình nghèo đói tiếp thị, nghèo đói tiếp thị. Cái danh từ này nghe có chút kỳ quái, nhưng sát thực tồn tại. Norman Edlen nơi không người ở mặc dù là bị ép nghèo đói tiếp thị, nhưng hoàn toàn chính xác nghèo đói tiếp thị rồi 4 năm, dẫn đến bộ phim này mới vừa vặn chiếu phim. Tại thứ ba nửa giá trên trận đều đổi mới, Linh Hạo Điện ảnh ghi chép. Mi Hoan Mộ Bỉ cũng nghèo đói tiếp thị rồi rất nhiều năm, mỗi một lần Mi Hoan Mộ Bỉ mới nhất đẩy ra đều sẽ nên đón một phen tranh đoạt. Mà say rượu nghèo đói tiếp thị cũng sự tình ra bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý mình điện ảnh sẽ bị mổ cục kẹt lại không cho lên chiếu, nhưng mà chuyện như vậy dù sao đã phát sinh. Như vậy say rượu cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà say rượu như thế một phen tiếp nhận, cũng mang đến chờ mong đáng giá điên cuồng dâng lên, đám mê điện ảnh tựa như là muốn ăn một miếng bánh kem, lại cách xa xưa mà không ăn được lao thử, mọi người vẫn muốn ăn, thế nhưng là đều ăn không đến. Mà bây giờ, bánh kem cuối cùng đi tới mặt của bọn họ trước. Có thể nghĩ, tiếp đó, một hấp này bánh kem sẽ là cái gì dạng vận mệnh? Cứ như vậy, vận mệnh đa chuyến say rượu tại mỗ cục tuyên bố có thể lên chiếu sau ngày thứ hai, say rượu bên này cùng Hoa Nghị huynh đệ hợp tác, lập tức bắt đầu thống trị cả nước nhà hát. Đúng vậy, hiện tại cũng là dùng thống trị cái chữ này, tất cả mọi người là có phán đoán năng lực người bọn họ rất có thể liền có thể đánh giá ra bộ phim này ở China to lớn nguồn tiêu thụ, loại này tới cửa tiền, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không từ tuyệt. Thế là, trải qua một phen phối hợp về sau, tuy nhiên mới là xét duyệt thông qua ngày thứ 3, say rượu liền định hồ sơ ngày 21 tháng 5 đại lục chính thức chiếu phim. Với lại, lần này say rượu chiếu phim, căn cứ quan phương lời giảng, say rượu sẽ tại ngày 21 tháng 5 dạng sáng trận có lẽ gật đầu chiếu nghi thức, lấy lượng mê media ảnh. Linh điểm trận cái này bình thường là mạng lưới nối có đánh ngộ, say rượu đi qua một phen cố gắng đấu tranh về sau, cuối cùng từ nước ngoài rớt trở lại rồi đại lục, la mạch phản công lớn lục chiến lược xem như hoàn toàn mở ra. Hiện tại, rất nhiều nhà hát thương tuy nhiên cũng không mê tín say rượu, cũng không mê tín La Mạch, nhưng bọn hắn lại biết bây giờ thị trường, biết rõ đám mê điện ảnh bây giờ đối với La Mạch còn có đối với say rượu chú ý, bởi vậy, bọn họ cho say rượu bài phiên lượng là 10 phần đầy đủ. Say rượu chiếu phim ngày cũng hủ chạy hai bộ cùng trên trời chiếu quốc sản tiểu thành bản phiên, tuy nhiên bọn họ đối với La Mạch hận đến nghiến răng, nhưng là bọn họ còn thật không có ngạnh bính say rượu là gan. Một bộ quốc sản mạnh hài kịch, liền để hoa hạ hoành động thành cái dạng này cũng làm cho một số người sợ thành cái dạng này, ngược lại là gọi người có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đã biết. đi qua thất tình tam thập tam thiên đặc sắc chiến dịch về sau, thất tình tam thập tam thiên siêu cao phòng chiếu còn có này bộ phim siêu cao chất lượng, để cho rất nhiều thích xem điện ảnh người bình thường đối với la mạch ôm cảm giác mong đợi. đang đối với hắn có rất lớn cảm giác mong đợi thời điểm, vừa vặn xây rượu chiếu phim, kết quả lại bị mũ cục bắt tát. cái này gây nên rất nhiều người cùng chung mối thù, cũng đối bộ phim này cùng la mạch tiền cảnh cảm thấy mười phần lo lắng. nhưng người nào biết rõ, vang ở nơi nào đều có thể phát sáng. xây rượu bên trong tường nở hoa ngoài tường hương. Đại lục bên này không có lên chiếu, lại chạy đến Đông Á cùng Đông Nam Á vét sạch mấy ngàn vạn mỹ kim phòng chiếu, cái này khiến mọi người cảm giác mong đợi càng thêm tăng cao. Mà bây giờ, nhiều lần gian khổ, kinh lịch trải qua phong phú say rượu về tới Hoa Hạ, về tới cái này một mảnh nhiệt thổ, về tới đại lục chính thức chiếu phim, lập tức nên đón toàn dân chuẩn bị chờ đợi xem ảnh của chiếu. Trời ạ, chờ rồi 2 tháng. Chúng ta cuối cùng đợi đến say rượu. Nhà trọ chúng ta 6 cái anh em, đến lúc đó đều sẽ cùng nhau đến trong rạp chiếu phim, đi xem một chút bộ này để cho những hồng công đó người đại loan đều rất thích được ảnh. Thật sự là chờ mong a, may mắn Mục cục sau cùng không có chém tận giết tuyệt, cho chúng ta dạng này một bộ điện ảnh. Nếu như nó thật ngu xuẩn mất khôn không cho bộ phim này chiếu phim, vậy quá đáng ghét. Hai tháng gian khổ chờ đợi, say rượu cuối cùng đến rồi. Bộ phim này cuối cùng đến rồi. Ta không biết có bao nhiêu người tại giống như ta chờ đợi say rượu, chờ đợi lấy la mạch, nhưng ta tin tưởng chờ đợi như vậy lại là đáng giá. Ngày 21 tháng 5, say rượu tới, ta sẽ đi. Hiệu triệu mọi người cùng nhau đi xem say rượu, chờ rồi hai tháng điện ảnh hiện tại cuối cùng đi ra, mọi người có thể nhất định không thể bỏ qua, ta tin tưởng la mạch, cũng tin tưởng say rượu hiện tại cái này mấy ngàn vạn mỹ kim phòng chiếu. Say rượu, rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười? Chúng ta tới. Các loại các dạng hiệu triệu bắt đầu luống, tại ngày 18 tháng 5, say rượu chiếu phim trước 3 ngày, tại điểm tìm bên trên, có 2857 người biểu thị chính mình muốn nhìn say rượu, số liệu này là phi thường không chỗ nào chê, dù sao liền xem như năm nay siêu cấp điện ảnh phi thành vật nhiều ịp giữ ạ dở thẹn hoàn, ở trên chiếu trước đó một ngày trước biểu thị chính mình muốn nhìn say rượu số liệu, tuy nhiên cũng chỉ có 2140 người. Có thể nói, hiện tại hoa hạ rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi say rượu, đang mong đợi La mạch có thể cho bọn họ mang đến một bộ tốt điện ảnh cho nên, mộ cục đem say rượu xét duyệt bất quá, đối với bộ phim này bản thân mà nói là một trận gặp chất trở, một trận trận vật phân đấu. Nhưng là từ sau quả lên giảng, hiện tại say rượu mang theo đuổi mù của quận, mang theo quốc ngoại cho phim này tăng thêm đầy người vinh rượu trở về thời điểm, mộ cục để cho say rượu xét duyệt bất quá, lại trở thành một cái cực kỳ tốt đại bán nhãn hiệu. Không phải vậy, mọi người đối với phim này cảm giác mong đợi tuy nhiên cũng sẽ rất cao, nhưng cũng không biết cao đến bây giờ tình trạng này. Dù sao, La Mạch cũng chỉ là một bộ điện ảnh phi thường lưu bức tân nhân đạo diễn thôi, nếu như dựa theo bình thường tình huống đến tiến hành. Hắn muốn thành lập như bây giờ lực thu hút cùng cảm giác mong đợi, ít nhất cũng cần 3 4 bộ phim trồng chất cùng phân đấu. Mà bây giờ, hắn bởi vì say rượu xét duyệt bất quá sự tình, dùng 2 bộ điện ảnh, liền song thành những người khác cần vài chục năm mấy thập niên phân đấu. Lúc này cũng xuất hiện rất nhiều dự đoán gián, dự đoán say rượu phòng chiếu, dự đoán say rượu dư luận, cũng có rất nhiều người quan tâm diệp mộ đối với bộ phim này thái độ. Tại mọi người chú ý bên trong, say rượu tuyên truyền kế hoạch lần nữa chạy, theo ngày 12 tháng năm bắt đầu, say rượu sẽ tại kinh thành, Tế Nam, Thượng Hải, Quảng Châu, Côn Minh, Trùng Khánh, Tây An, Trẩm Dương mấy cái thành thị tiến hành tuyên truyền. Vừa mới bắt đầu thời điểm buồn lo vô cớ dùng rất nhiều thành thị dùng tên giả, kỳ thực rất không cần thiết, bây giờ vẫn là đổi lại a cảm giác dạng này thoải mái hơn một chút, mọi người cảm thấy thế nào? Ở nơi này chút thành thị bên. Trong, La Mạch sẽ mang toàn bộ đoàn kịch người cùng mọi người tới một lần gặp mặt sẽ, nghe được tin tức này, các nơi xôi trào, cuối cùng có thể thấy được say rượu cuối cùng có thể thấy được toàn bộ đoàn kịch người. Cuối cùng có thể thấy được quay chụp say rượu La Mạch. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi lấy chân chính nhìn thấy La Mạch. Mà xe rượu lần này tuyên truyền kế hoạch, theo số 12 muốn kéo dài tháng 6 phân. Số 12 này thiên Say rượu trận đầu gặp mặt sẽ ở kinh thành tiến hành. Trận này gặp mặt sẽ đến rất nhiều người, trong trong ngoài ngoài, vốn là mới có thể chứa nạp hơn 1.000 cá nhân chẳng quán, thế mà chạy tới hơn 3.000 cá nhân. Tuy nhiên sau cùng cũng chỉ có thể đến hơn 1.000 cá nhân, đồng thời có hơn 100 nhà truyền thông. Làm La Mạch đi vào hiện trường thời điểm, toàn trường sôi trào, đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt bên trong liền điên cuồng vang lên. Tất cả mọi người đang dùng phi thường suốt ruột mà phi thường mong đợi ánh mắt nhìn xem La Mạch, nhìn xem cái này hết lần này đến lần khác sáng tạo ra kỳ tích người trẻ tuổi. Sai rượu hải ngoại phát huy, đầy đủ để cho mọi người cho La Mạch ánh mắt như vậy. La Mạch cảm giác được tất cả mọi người theo đuổi, cảm giác được tất cả mọi người chờ mong, trong lòng ngực huyết dịch phảng phất cũng bị nhóm lửa, cái này một mảnh đại hảo Hà Sơn, say rượu đánh trở lại. Chương 293, gặp mặt sẽ. Hôm nay gặp mặt sẽ cũng không có quá nhiều quá trình, chủ yếu chính là trả lời mấy vấn đề. Tại La Mạch lưng của bọn hắn về sau, là một cái cự phúc logo quảng cáo, tại cự phúc logo quảng cáo bối cảnh bên trên, có Lao hổ cũng có được say rượu tổ ba người, còn có ma các thành thị cắt hình. Logo quảng cáo đi đầu là La Mạch, hắn là khuôn mặt lớn nhất. Logo quảng cáo loại vật này cần dùng lớn nhất địa phương đến độ xuất trọng điểm, mà La Mạch hiển nhiên chính là mọi người chờ mong xây dựng nguyên nhân lớn nhất, cho nên La Mạch khuôn mặt đương nhiên là lớn nhất. Trên poster, từ tranh khuôn mặt đệ nhị đại, Lý Vĩ Bình nhỏ nhất, tuy nhiên Lý Vĩ Bình nhiều một cái mặt ảnh, cũng là hắn mang theo một cái kính dâm, trước ngực treo một đứa bé, nghiêng dựa vào cửa thang máy. Dạng này nhất đại tấm áp phích cũng tương đối có thể gây nên mọi người chú ý. Đang lúc mọi người mong mọi cùng trông mong bên trong, La Mạch mang theo đoàn kịch các nhân viên đi tới trước sân khấu, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay kịch tổ người tới là La Mạch, Từ Tranh, Trương Hà Vũ, Lý Vĩ Bình. Trương Ngọc Nhã, Trương Ngọc Nhã cũng tới đến nơi này, cũng không phải La Mạch muốn chiếu cố lao đồng học, nguyên nhân chủ yếu vẫn là kịch tổ nếu như nàng không tới, tất cả đều là một đám nam nhân cũng không dễ. Trên mặt của mỗi một người đều treo mỉm cười. Lý Vĩ Bình mới vừa tiến vào làng giải trí, bộ phim đầu tiên liền có thể giống như bây giờ đại hồng đại tử, là chính hắn không có nghĩ tới, cũng là rất nhiều người đều không năng lượng nghĩ tới. Hiện tại, Lý Vĩ Bình vốn là đã đang diễn nghệ thuật phương diện không có gì lòng tin, lại đột nhiên có một cái như vậy đại đĩa bánh đập vào trên thân, hắn tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản đã nhận được một chút bộ phim bước, cũng là để cho hắn diễn khôi hài mà mạ, Á Châu lớn nhất khôi hài bản tử. Tuy nhiên ban đầu là một cái nói đùa, nhưng bây giờ trên cơ bản đã thành một đầu chân lý. Từ tranh, say rượu cũng là hắn chức nghiệp đời sống một lần tân đột phá, từ tranh ở quốc nội phim truyền hình, giới điện ảnh trong giấc sức làm nhiều năm, cũng có các mối quan hệ của mình, có sự nghiệp của mình, có thích hắn người xem, cũng đã trở thành trong nước tương đối chứ danh tiểu tinh. Mà say rượu lại mang cho trước kia từ tranh không thể đạt tới tân lĩnh vực hải ngoại. Thông qua say rượu đại hồng đại tử, từ tranh cũng ở đây Đông Á cùng Đông Nam Á có trước kia căn bản không biện pháp tưởng tượng danh tiếng, chỉ cần nhắc lên say rượu trong kia cái khoa chương nha sĩ, trên cơ bản tất cả mọi người có thể lập tức hiện lên từ tranh khuôn mặt. Say rượu có thể nói cho hắn chức nghiệp tiếp sống dót vào sức sống mới. Trương Hàm Vũ không cần phải nói, hắn cũng ngoài ý muốn thu được một chút Đông Á cùng Đông Nam Á danh tiếng. Bất quá hắn tương đối chú trọng vẫn là trong nước, nhiều năm như vậy làm nặng dâu, hắn không dám chờ mong ngao thành bà, nhưng hắn rất chờ mong Say rượu có thể ở trong nước mang đến cho mình càng nhiều danh tiếng. Với lại hắn xem hiện tại đi vào hiện trường cái này người xem chiến trận, nếu muốn đạt được kết quả mình mong muốn, có lẽ vẫn là không khó. Trương Hàm Vũ xem như lớn nhất cảm tạ La Mạch một cái, theo mở đầu đến bây giờ, La Mạch một người quyết định dùng chính mình, mà bây giờ hắn dựa vào Say rượu có độ chú ý, có càng lớn danh tiếng. Trương Ngọc Nhã hiện tại cũng coi là tại La Mạch ảnh hưởng dưới, chính thức có sự nghiệp của mình. Theo mới bắt đầu dãy rùa, đến bây giờ, Trương Ngọc Nhã cũng đi qua một đoạn rất khó thời gian, nhưng may mắn, hiện tại, hết thảy đều đang từ từ tốt, nàng lấy được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, nàng cũng cực kỳ cảm kích La Mạch đối với mình làm việc này. Hiện tại, trang thượng mấy cái diễn viên chủ yếu vào chỗ, dưới đài các truyền thông, lập tức chuẩn bị bắt đầu đặt câu hỏi, rất nhiều khán giả cũng ở đây đang mong đợi đặt câu hỏi cơ hội, đối với say rượu, bọn họ có quá nhiều quá suy nghĩ nhiều hỏi độ vận. Rất nhanh, La Mạch trước tiên cho mọi người tới một bạn lời dạo đầu. Lúc trước hắn suy nghĩ qua, nếu như hỏi thăm đến say rượu một đoạn này xét duyệt bất quá thời gian, hắn phải làm thế nào biểu hiện mình cảm tình? Hắn suy nghĩ là mình đến lúc đó muốn hay không khóc thoáng một phát, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi, như thế lộ ra quá giả mồm. Hiện tại điện ảnh đều chính thức chiếu phim, còn khóc khóc gay gáy quên chuyện gì xảy ra. Cho nên, một đoạn này lời dạo đầu, la mạch tận lực vẫn là giản dị trình bày say rượu hiện tại chiếu phim, tâm tình của hắn cực kỳ kích động cảm giác, đồng thời cũng hy vọng tất cả mọi người hỗ trợ say rượu phòng chiếu, hy vọng bộ phim này có thể ở đại lục có một cái kết quả không tệ. La Mạch mà nói để cho phía dưới tiếng vỗ tay đùng đùng lần nữa vang lên, từng đợt tiếng vỗ tay về sau, mịt rộ phồn nhắm ngay La Mạch, bắt đầu hỏi thăm vấn đề. Cái này cuối cùng là đến mọi người mong đợi nhất đâu, có thể hỏi thăm La Mạch vấn đề, đây là mọi người đều rất mong đợi. La Mạch, đối với say rượu một lần rút lui hồ sơ, hiện tại cuối cùng lần nữa trở về đại lục chính thức chiếu phim, ngươi có nhiều cảm xúc? Đáng phóng viên hỏi thăm cái này, tất cả mọi người cực kỳ quan tâm để, La Mạch không có toát ra quá phức tạp biểu lộ, nét mặt của hắn tựa hồ có chút bình tĩnh, thật lâu thậm chí mang theo một điểm mỉm cười, nói đến ta cảm xúc. Ta cảm thấy Đây là một trận đối với say rượu gặp chắc trở, cũng là đối ta gặp chắc trở. Điện ảnh không phải thuận buồm xuôi gió, chiếu phim cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Say rượu chiếu phim liền đã chứng minh điểm này. Bất quá, ta cũng cảm tạ lần này gặp chắc trở, bởi vì nó để cho ta thấy được nhiều thứ hơn, cũng cho ta có càng nhiều kinh lịch trải qua. Hiện tại say rượu cuối cùng có thể trở về đại lục, đây chính là tốt nhất kết cục. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Bộ phim này vận mệnh nhiều thăng trầm, hiện tại cuối cùng chiếu phim. Ngươi cảm thấy điện ảnh tại phòng chiếu cùng dư luận phương diện hiệu quả, cũng có thể cùng quốc ngoại như thế thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người a. Đám phóng viên hỏi một vấn đề, tiếp theo lại bổ sung nói ra, dù sao ở nước ngoài cũng có rất nhiều đánh giá cho rằng say rượu tựa hồ không có đại lục điện ảnh phong cách. Vấn đề này tất cả mọi người cực kỳ chú ý, với lại trước đó lục đối với phim này hàng loạt nghi vấn cũng bởi vậy mà đến. Cho nên mọi người cũng rất chờ mong muốn biết La Mạch sẽ như thế nào ứng đối dạng này một vấn đề. La Mạch như cũ treo mỉm cười, tựa hồ mỉm cười đã trở thành hắn một phù hào, hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, "Ta tin tưởng, rất nhiều thứ là không phân biệt liên giới, cho nên ta cho rằng hải ngoại xe rượu dư luận cũng là năng lượng mang về đến trong nước tới." còn say rượu cái gọi là không có đại lục điện ảnh phong cách, ta cho rằng đây càng còn nhiều bởi vì khả năng bộ phim này miêu tả đồ vật, đêm độc thân điên cuồng ạt tỵ, uống say sau hỗn loạn, vẫn còn có rất nhiều thứ tại đại lục thâu suất trong phim ảnh bọn họ khả năng không thế nào thấy qua, cho nên ta cái này một bộ miêu tả độc thân ạt tỵ còn có điên cuồng điện ảnh, cũng vì vậy mà bị một số người cho rằng là không có đại lục điện ảnh phong cách. Nhưng nói thật, nhà ta tại Vân Nam, đại học tại Trích Giang, điện ảnh chủ sáng cơ bản cũng đều là người trong nước, chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng là đắm chìm trong đại lục văn hóa dưới, điện ảnh cũng không khả năng không có đại lục phong cách chỉ là một chút nguyên tố che phủ một ít gì đó thôi." La Mạch trả lời tương đối vừa vặn, thậm chí có chút tránh nặng tìm nhẹ phong cách. Nói thật, hắn phim này đích thật là không có quá nhiều đại lục phong cách. Điểm ấy vô pháp phủ nhận, dù sao hắn rằng chép chính là mỹ quốc điện ảnh xây rượu, đương nhiên không có khả năng nguyên chấp nguyên vị chính là đại lục phong cách. Năm ngoái ngươi Thất tình Tam Thập Tam Thiên sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích, điện ảnh cuối cùng phòng chiếu đột phá 2.5 ức nhân dân tệ. Tại Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên về sau, phi thành vật nhiễu ỉp dữu ạ trợ the hoan sáng tạo ra 3. Bốn ức nhân dân tệ đại lục điện ảnh phòng chiếu ghi chép, như vậy ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi say rượu có thể đạt tới 3 bốn đứa cái số này phòng chiếu sao năng lượng sáng tạo tân kỳ tích a đây cũng là mọi người cực kỳ quan tâm hỏi đề phi thành vật nhiều ỉm diệu ạ giờ theo toàn bộ phim này đến từ phòng chiếu đại vương phùng tiểu cương cũng mang theo một chút phùng thị hạ tuế kịch vui phong cách kết quả thật đúng là lột ra một cái ba 400 triệu phòng chiếu thậm chí đánh nát xích bích trên phòng chiếu ghi chép trở thành đại lục điện ảnh vẽ bàn quán quân mà bây giờ rất nhiều người đối với say rượu đều có chỗ chờ mong cũng sẽ không tránh được miễn địa hội đem xây rượu cùng phi thành vật nhiều ỉm diệu hạ dở theo ăn liên hệ với nhau tiến hành so sánh đối với loại vấn đề này la mạnh nghĩ nghĩ nói Phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ thé văn là một bộ rất tốt điện ảnh, bộ phim này sáng tạo ra rất nhiều phòng chiếu kỳ tích, ta trước kia cũng cùng Phùng Tiểu Cương đạo diễn hợp tác qua, hắn là một cái rất có tài hoa cũng rất có ý tưởng người. Phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ thé văn phòng chiếu kỳ tích. Ta hiện tại không biết chính mình biết đánh nhau hay không phá, cũng không biết có thể hay không đến bà. Bốn đứa cái số này, ta say rượu hiện tại trải qua trăm cây nghìn đắng cuối cùng mới về tới đại lục ở bên trên chiếu, tại đại lục phòng chiếu, mỗi bán nhiều một phân tiền đều xem như quá mức thu vào, cho nên ta không muốn cùng còn lại điện ảnh hoặc là những người khác so sánh, chỉ cần làm chính mình là tốt say rượu cũng giống như vậy, chỉ cần phòng chiếu có thể không sai là được. đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng La Mạch tâm lý cũng chưa hẳn không có vượt qua phi thành vật nhiều ỉp diệu ạ dở theo anh hùng tâm trang trí, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải lính giỏi đi, nhưng là hắn trên miệng không thể nói như vậy. Đi qua như thế mấy vấn đề về sau, mọi người đối với La Mạch hiếu kỷ, còn có đối với hắn một chút chờ mong cũng coi như giải quyết không ít. Tiếp đó, rất nhiều người đem thoại để chuyển tới mập mạp trên thân. Hiện tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản có rất nhiều âm thanh nói Lý Vĩ Bình là Á Châu lớn nhất khôi hài bản tử, cho nên mọi người cũng cực kỳ chú ý Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình hiện tại cũng không biết luống cuống, cho nên đối với rất nhiều vấn đề cũng coi như trả lời tương đối vừa vặn, xem như chậm rãi cho lịch luyện đi ra. Tại Lý Vĩ Bình trả lời mấy vấn đề về sau, bất thình lình có người bám vào La Mạch bên tai nói với hắn một câu nói, nhất thời, La Mạch tươi cười giặn rỡ, sau đó đối mịt rộ phồn nói với mọi người nói, hiện tại có một người thần bí khách quý cũng tới đến chúng ta hiện trường, mọi người đoán xem xem là ai. Dưới đài mọi người đương nhiên không biết, tuy nhiên cũng ở đây suy đoán, cũng rất tò mò. La Mạch cười ha ha, sau đó cười nói, để cho chúng ta dùng bản tay âm thanh nên đón hôm nay đặc thủ khách quý, Thành Long Nguyên lai là hắn. Thành Long danh khí đương nhiên không cần phải nói, mọi người nghe được hắn tới, tự nhiên nhiệt liệt vỗ tay, say rượu trong cung có Thành Long xuất hiện, cho nên hắn tới nơi này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không để cho mọi người quá ngạc nhiên. Thành Long cười xông mọi người phất tay đi ra. Hắn hôm nay chỉ là tạm thời tới đi chợ, ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ đợi cái 1 2 chục phút đồng hồ, kỳ thực say rượu bây giờ hải ngoại phiếu phòng thành tích, để cho Thành Long phi thường ngoài ý muốn, hắn tại Đông Nam Á cùng thế giới rất nhiều nơi đều có rất cao danh tiếng, nhưng hắn danh tiếng cũng là nhất quyền nhất cước, từng bước từng bước liệu mạng đặc ký kiếm lại. Nhưng Lam Mạch, một bộ say rượu thế mà quét ngang Đông Á, Đông Nam Á, hắn vốn là chỉ là hữu tình diễn viên phụ say rượu, thế mà lập tức tại phòng chiếu chính có khổng lồ như vậy thành tựu, Thành Long phi thường ngoài ý muốn, đối với Lam Mạch cái này đạo diễn tăng thêm diễn viên, trong lòng có rất nhiều ngạc nhiên cùng tôn trọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 294, linh điểm đầu chiếu. Chân này gặp mặt sẽ lại còn gặp được Thành Long dạng này đại già. Rất nhanh, đám phóng viên cũng kiểm tra chú bộ vào Thành Long trên thân, hỏi Thành Long ở nơi này bộ phim bên trong nhân vật là cái gì, Thành Long cười nói: ta tại say rượu trong đóng vai một cái ác nhân, quyền đầu đánh người. Hỏi cụ thể nhân vật này là dạng gì thời điểm, Thành Long liền mỉm cười không nói, để cho mọi người đi xem phim, liền mình biết rồi. Nhìn thấy Thành Long giảo hoạt bộ dáng, mọi người cũng phát ra thiện ý tiếng cười. La Mạch trong lòng cũng mỉm cười, Thành Long hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, như thế tốt sự tình. Nếu là Thành Long thật cùng mọi người kết tấu, ta đại lão hổ bị La Mạch bọn họ trộm đi cái này phiền toái. Thành Long đến về sau, là trận này gặp mặt sẽ, nhưng sau này cũng liền chậm rãi bình phục xuống dưới, gặp mặt sẽ cũng thu được viên mãn thành công. Tại gặp mặt sẽ về sau, Thành Long vội vàng đi những thứ khác địa phương. La Mạch cùng hắn tùy tiện hạn huyên thoáng một phát. "Chúc mừng ngươi a, La Mạch, nói thật ta đồng ý cùng ngươi cùng một chỗ đập say rượu thời điểm, lúc ấy cũng không có nghĩ đến bộ phim này mới có thể có bây giờ phòng chiếu số liệu. Những thứ khác rất nhiều phim đều chỉ có thể ở trong nước cầm tới tốt phòng chiếu, ngươi say rượu nhưng là mở ra mặt khác à." Thành Long cười ha hả lời nói để cho La Mạch có chút ngượng ngùng, kỳ thực đây cũng là không có biện pháp, mới có thể đem hy vọng ký thác vào hải ngoại, say rượu trước đó không phải xét duyệt không có qua a chon nên mới lựa chọn đầu này chật vật đường. "Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại cũng chạy ra." Thành Long cười nói, "Tiếp tục cố lên." ta xem trọng bộ phim này trong nước phòng chiếu. Nói không chừng ta cũng có thể đi theo ngươi được nhờ, tới một cái phòng chiếu đại bán diễn viên sư hảo." Thành Long đại ca nói đùa. La Mạch cười nói, "Là ta dính ngươi quang mối đối rất nhiều người xem tại say rượu trong nhìn thấy ngươi thời điểm, đều cảm thấy cực kỳ ấm áp đây." Thành Long cũng cười đứng lên. Ở kinh thành về sau, La Mạch bọn họ lại đến Tây Nam, Thượng Hải, Quảng Châu mấy cái thành thị tiến hành gặp mặt sẽ, tại say rượu chiếu phim trước gặp mặt sẽ, cũng chỉ tới mới thôi. Thời gian đã đến ngày 20 tháng 3, ngày mai, say rượu liền sẽ tại đại lục chính thức đầu chiếu. Bộ này mệnh đồ đa xuyến điện ảnh, đến bây giờ cũng coi như là tu thành tránh quả. Cũng chính là đến bây giờ, mọi người đối với say rượu phòng chiếu suy đoán, tại toàn bộ hoa hạ đều nhấc lên một cỗ dậy sóng, rất nhiều người đều tham dự vào cái này dậy sóng bên trong. Dù sao, say rượu cùng những thứ khác điện ảnh khác biệt, bộ phim này đã trải qua từ nước ngoài lại đến quốc nội quá trình. Đây là đang hoa ngữ điện ảnh bên trong có thể nói là có một không hai kinh lịch trải qua. Với lại, mấu chốt nhất là, bộ phim này hải ngoại phiếu phòng còn coi như không tệ, trung gian còn đã trải qua mọi người đối với bộ phim này mãnh liệt mong đợi cùng loại với nghèo đói tiếp thị, cho nên điện ảnh phòng chiếu lấy được rất nhiều người cố ý suy đoán. Tại say rượu trước đó. Sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích là Phi thành vật nhiều ỉp giữ ạ giờ thế hoan, bộ này hoa hạ phòng chiếu đại vương phùng tiểu cương đạo diễn điện ảnh, ngày đầu phòng chiếu đạt tới 15 triệu, với lại nương tựa theo mạnh mẽ hậu kính, chiếu phim 6 ngày sau đó phòng chiếu phá ức, trở thành quốc sản điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu đệ nhất bộ chiếu phim 6 ngày phòng chiếu phá trăm triệu điện ảnh. Rồi sau đó, Phi thành vật nhiều ỉp giữ ạ giờ thế hoan phòng chiếu ở trên chiếu 19 ngày về sau, phòng chiếu đột phá ba ức, trở thành kế sách big trên về sau, đệ nhị bộ phòng chiếu đột phá 300 triệu cốt sản điện ảnh, mà đây bộ phim cuối cùng phòng chiếu đạt đến 3. Bốn lức nhân dân tệ trở thành đại lục phòng chiếu cao nhất điện ảnh. Mà tại phi thành vật nhiều ỉp Dữu ạ giờ theo hoan trước đó, đồng dạng sáng tạo ra kỳ tích điện ảnh gọi là thất tình tam thập tam thiên, bộ phim này cũng sáng tạo ra rất nhiều hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích, với lại phi thành vật nhiều ỉp Dữu ạ giờ theo hoan còn cùng nó một trước một sau. Mà bây giờ, trải qua gần nửa năm quan âm, La mạch liền mang theo say rượu ngóc đầu trở lại, với lại say rượu còn mang theo phi thành vật nhiều ỉp Dữu ạ giờ theo hoan căn bản không có hải ngoại phiếu phòng đại bán vân sáng, cứ như vậy, mọi người đối với say rượu biết đánh nhau hay không phá phi thành vật nhiều ỉp Dữu ạ giờ the hoan phòng chiếu kỳ tích, cũng liền đặc biệt chú ý. Hiện tại Hong Kong điện ảnh tổng phòng chiếu tại một năm một năm tăng thêm, cái này cũng mang theo quốc sản điện ảnh phòng chiếu đang không ngừng lên cao. Rất nhiều người cũng đặc biệt vui lòng nhìn thấy điện ảnh phòng chiếu ở quốc nội không ngừng đổi mới ghi chép. Mà bây giờ, tuy nhiên say rượu là một bộ mảnh hài kịch, với lại thành bản tựa hồ cũng không tính là quá cao, hơn nữa còn là một cái phi thường trẻ tuổi đạo diễn kiêm diễn viên la mạch để hoàn thành. Tựa hồ rất khó gánh vác lên đánh vỡ phi thành vật nhiều ịp diệu ạ dở theo an phòng chiếu ghi chép trách nhiệm. Tương đối đáng tin một điểm suy đoán, cũng là say rượu có thể cùng thất tình tam thập tam thiên mở dạng duy trì một cái hơn hai ước phòng chiếu, lấy dạng này phòng chiếu hạn. Hoạ là có thể. Với lại, bây giờ là vào tháng 5, tháng sau bắt đầu cũng là các loại gia cao vé bán thử kỳ đường, mà say rượu đối tại cái này trước tháng 5, phòng chiếu vẫn có chút nguy hiểm. Tóm lại, hiện tại quốc nội tình huống là, phòng chiếu có đối với say rượu có lợi địa phương, cũng có đối với say rượu bất lợi địa phương, mọi người suy đoán cũng là xây dựng ở trên tưởng tượng của mình, đến lúc đó thật kết quả sẽ như thế nào, đây là thật không tốt nói sự tình. Tuy nhiên chỉ ít có rất nhiều người, hiện tại cũng lời thể son sắt nói mình muốn tới rạp chiếu phim đi hỗ trợ say rượu, hỗ trợ lam mạch, hỗ trợ bộ này bên trong tường nở hoa ngoài tường hương hí kịch điện ảnh. Mà ở trên chiếu trước đó Say rượu ở quốc nội tuyên truyền sát thực không tính quá nhiều, bởi vì từ hiện tại say rượu tình huống đến xem, nhiều hơn nữa tuyên truyền kỳ thực cũng không có lớn đặc biệt tác dụng. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn mọi người đối với bộ phim này lời thể son sắt nói phải vào dạp chiếu phim, năng lượng thực hiện bao nhiêu. Lần này say rượu cường thế trở về, tại lịch trình trên trên cơ bản không có quá nhiều định nhân, trước đó thu được không sai về bán Nam Kinh. Nam Kinh tại trải qua một tháng chiếu phim về sau, phòng chiếu trên cũng bắt đầu mềm lún, bây giờ bài phiến đã rất thấp. Cho nên say rượu ngày đầu tiên chiếu phim thời điểm ở quốc nội xếp hạng bốn phần trăm phim. Dạng này bài phiến lượng đã vượt rất xa thất tình tam thập tam thiên ngày đầu bài phiến lượng, cũng đủ để chứng minh bây giờ nhà hát Phương đối với La mạch bộ này say rượu coi trọng, đối với bộ này hiểm tử hoàn sinh điện ảnh lớn nhất coi trọng. Dạng này bài phiến, mọi người đoán chừng điện ảnh đầu chiếu phòng chiếu quy mô, có khả năng đạt tới cấp biển vùng cả Djibouti, Spider-Man 3 trình độ, 17 triệu ngày đầu. Dạng này ngày đầu đã vượt qua thất tình tam thập tam thiên 800 vạn, cũng vượt qua tập kết hảo, phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ the văn này 15 triệu ngày đầu. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy cái số này đã quá kinh người rồi thậm chí có chút lo lắng có thể hay không đánh giá quá cao say rượu rồi mặc kệ bộ phim này đến cỡ nào cường đại trở mong giá trị cũng không để ý bộ phim này ở nước ngoài phòng chiếu có bao nhiêu nóng nảy nhưng nói cho cùng cái này không qua cũng chỉ là một bộ mảnh hải kịch một bộ mảnh hải kịch mới có thể có cao như vậy phòng chiếu tuy nhiên phi thành vật nhiều ỉm diu ạ giờ theo anh cũng chỉ là một bộ hí kịch mảnh tình ái nhưng người ta sau cùng lấy được ba bốn lượt phòng chiếu thất tình tam thập tam thiên cũng chỉ là hí kịch mảnh tình ái sau cùng cũng vẫn là lấy được hai triệu phòng chiếu cho nên những chuyện này vẫn phải là xem số liệu cuối cùng mới có thể chân chính đạt được một cái kết luận. Hiện tại, toàn bộ hoa hạ, say rượu đã trở thành một cái hấp dẫn đề tài, bộ phim này tại phòng chiếu phương diện đến tuột cùng có thể đạt tới như thế nào thành tựu, tỉ như ngày đầu phòng chiếu. Cái này cũng trở thành rồi đương thời tương đối hấp dẫn sự tình, rất nhiều người đều ở đây làm không biết mệnh thảo luận bên trong. Tại mọi người thảo luận trong, ngày 21 tháng 3 đã trong lúc vô tình đến. Ngày 21 tháng 3 mới vừa đến, say rượu đầu tiên tiến hành linh điểm thủ ánh tràng chiếu phim, lần này, say rượu hết thảy ở quốc nội 11 tòa thành thị triển khai linh điểm đầu chiếu, đây cũng chính là say rượu tại đại lục phòng chiếu chính chiến chính thức bắt đầu, linh điểm đầu chiếu đối với một bộ phim phòng chiếu hẳn là chỉnh thể tới nói không tính quá trọng yếu, bởi vì linh điểm đầu chiếu mục đích chủ yếu vẫn là thỏa mãn một chút khán giả vượt lên trước xem tâm lý, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm thoáng một phát đám fan hâm mộ độ trung thành. Nhưng là cho tới nay, hưởng thụ linh điểm thủ ánh tràng chủ yếu cũng là một chút hollywood đại phiến. Nếu như là quốc sản điện ảnh cũng theo kiểu cũ tới một cái linh điểm đầu chiếu, có mấy cũng là thảm đạm thu cục, Người ta hollywood đại phiến thủ ánh tràng năng lượng cầm xuống sáu bảy ngàn thủ ánh tràng phòng chiếu, nhưng quốc sản điện ảnh có mới hơn mười vạn, có chút mất mặt, cho nên có thể đủ hưởng thụ thủ ánh tràng đãi ngộ quốc sản điện ảnh. Ngoại trừ mọi người tương đối nhìn kỹ bên ngoài cũng cần bộ phim này có không có gì sánh kịp tự tin, có ít nhất thủ ánh tràng không sập tiệm tự tin mới được. Nếu không vẫn là chia ra đến mất mặt. Say rượu thủ ánh tràng cũng được kiểm nghiệm bộ phim này cuối cùng vẽ bán một chỗ. Đi qua cả đêm linh điểm thủ ánh tràng về sau, dạng sáng ngày thứ hai, say rượu thủ ánh tràng phòng chiếu đã xảy ra rồi, cuối cùng say rượu linh điểm thủ ánh tràng phòng chiếu thành tích là 500.000, nhiều nhất thành thị Tây An thậm chí có 2.000 người tham gia quan sát say rượu linh điểm đầu chiếu, công hiến 8 vạn linh điểm thủ ánh tràng phòng chiếu. 500.000 linh điểm trận đầu chiếu đã để say rượu lần thứ nhất đại lục xuất kích báo cáo thắng lợi, bởi vì cái này sổ tự đã tiếp cận Transformer 62 vạn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu sổ tự, cũng vượt qua mấy bộ tiếp cận cùng thời kỳ Hollywood đại phiến. Dạng này, rất nhiều người đối với say rượu ngày đầu phòng chiếu sổ tự cũng càng thêm đệ bụng, càng thêm quan tâm, cũng càng thêm chờ mong. Dù sao, chật phọ mở lúc đó là sáng tạo ra 2270 vạn nhập khẩu chia mạng lớn ngày đầu phòng chiếu ghi chép, mà bây giờ say rượu tại linh điểm đầu chiếu sổ tự bên trên, còn kém như vậy 12 vạn liền buổi ngang rồi nó như vậy say rượu ngày đầu phòng chiếu cũng phi thường đáng giá mọi người chờ mong cho nên có cái này linh điểm thủ ánh chàng phòng chiếu sổ tự về sau mọi người đối với say rượu chú ý hưởng phí gia tăng mặt khác tại những cái kia chờ đợi thật lâu sau đó treo lên mắt gấu meo thậm chí có người xin phép nghỉ tới tham gia quan sát say rượu linh điểm đầu chiếu mọi người đi ra dạp chiếu phim về sau rất nhiều người cũng là mặt mày tươi cười đi ra đối bọn hắn tới nói say rượu cho bọn hắn một lần mới tinh quốc sản điện ảnh xem ảnh thể nghiệm say rượu cơ hội toàn bộ hành trình để bọn hắn cười một cái đến dùng đời sau lời giảng cũng có thể đạt tới toàn trường không có đi tiểu điểm cấp độ Dạng này, nhóm đầu tiên xem ảnh đám người, lập tức cho say rượu cống hiến khá vô cùng phê bình còn có khá vô cùng dư luận, đồng thời bọn họ cũng hiệu triệu rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim đi quan sát say rượu. Say rượu tại 10 điểm chung về sau, chính thức bắt đầu cả nước chiếu phim, rộn ràng đám người cứ như vậy đi vào rạp chiếu phim. Say rượu ngày đầu phòng chiếu, cũng bắt đầu không ngừng mà tăng thêm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 295, kinh khủng đầu chiếu phòng chiếu. Đương nhiên, cùng Hồng Kông Đài Loan các loại những địa phương này không giống là Say rượu phòng chiếu đại nhiệt là từ buổi sáng liền trực tiếp bắt đầu rồi, theo điện ảnh vừa mới qua đầu chiếu tức về sau, 10 điểm đến 10 giờ rưỡi tả hữu trận đầu, tiến vào dạ chiếu phim đi xem say rượu người cũng liền càng ngày càng nhiều, từ nơi này thời điểm, bắt đầu, 4 phần trăm 11 bài phiến lượng bảo đảm rất nhiều người đều có thể tại dạ chiếu phim bên trong nhìn thấy bộ phim này. Chỉ bất quá, bọn họ vốn là coi là cao như vở y bài mảnh lời nói, chính mình hẳn rất thoải mái có thể có được một cái vị trí tốt, nhưng trên thực tế, bọn họ ở bên này vị trí cực kỳ không dự dạ, cứ việc có cao như vậy bài phiến, nhưng bọn hắn phát hiện say rượu thượng tọa dẫn đầu rất cao. Cao đến mặc dù có lớn như vậy bài phí lượng, xem điện ảnh thời điểm còn chưa dễ tìm đến tốt châu ngồi cấp độ. Cao bài phiến, cao hơn tọa dẫn đầu, đây hoàn toàn chính là lớn lựa dấu hiệu. Rất nhiều người tại say rượu chính thức chiếu phim trước kia cũng lo lăng qua, bộ phim này còn không có đổi tại thử kỳ đương chiếu phim, có thể sẽ tạo thành phòng chiếu lên quận cũ ép, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, ngày 21 tháng 5 là thu đầy, một ngày này mặc dù không phải là thứ ba nửa giá phiếu bộ dáng, nhưng là hôm nay đổi tại cuối tuần trước đó, cái này phòng chiếu nếu như có thể rất cao, vậy đích xác là bộ phim này chất lượng, còn có thể gây nên mọi. Người lưng thu vấn đề rất nhiều rạp chiếu phim đều có thể nhìn thấy không ít người nối liền không dứt đi vào trong rạp chiếu phim quan sát say rượu. bọn họ dù sao cũng không có thức đêm màn đêm buông xuống mèo tử quyết tâm bỏ qua linh điểm thủ ánh chẳng ngay tại đầu chiếu một ngày này vô luận như thế nào cũng phải đến xem điện ảnh. Theo 10 giờ hơn bắt đầu say rượu chiếu phim về sau vẫn đứng trước phi thường đầy người lưu lượng la mạch lần này ngược lại là không có đến bất kỳ một cái rạp chiếu phim tham dự đầu chiếu hắn cũng không có đi khoảng cách gần nghe khán giả âm thanh về phần hắn bây giờ đang làm gì hắn lại tại trọng thao cửu nghiệp bắt đầu họa phân cảnh kịch bản gốc đây không thể không nói người bình thường là ép ra ngoài. La Mạch ban đầu chuẩn bị vật này thời điểm là tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lúc ấy vẽ tuy nhiên chưa nói tới vô cùng thê thảm, nhưng hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Nhưng đi qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, say rượu ma luyện về sau, La Mạch bây giờ mức độ đã lớn biên độ tăng lên. Cũng không biết La Mạch là khi lấy được ổ cứng di động về sau bị thời không xuyên toa kỳ dị năng lượng cải biến thân thể của mình, hoặc là thuần túy bản thân tự mang thiên phú, tóm lại, La Mạch bây giờ rất nhiều thứ đều có một khó có thể tưởng tượng thiên phú. Đầu tiên nói biểu diễn. Bình thường người, mặc kệ ổ cứng di động trong có vật gì, cũng không khả năng giống như La Mạch như vậy nhanh chóng thích ứng đồng thời đầu nhập vận dụng. Tuy nhiên La Mạch hiện tại đầu thường xuyên sẽ thương yêu. Nhưng nói thật, bình thường người, ngươi muốn học cổ cứng di động bên trong tư liệu, từ đó làm cho đầu mình đau, cơ hội đều không có. Tiếp theo nói hắn đạo diễn năng lực, theo mới bắt đầu thất tình tam thập tam thiên thời điểm biết đến đồ vật rất có hạn người nửa mùa diễn viên, đến say diệu hậu kỳ cái kia đã có thể trưởng không mấy cái cảnh tượng hoành tráng đạo diễn. La Mạch con đường đi rất nhanh, với lại cũng rất rộng, mấu chốt là phi thường bình ổn, tăng lên quá nhanh chóng, mà trước mắt loại này phân cảnh kịch bản gốc, vừa mới bắt đầu vẽ thời điểm hắn cũng là cao trung hơi học qua một điểm hội họa, cho nên phân cảnh miễn cưỡng có thể khiến người ta xem hiểu cảm giác, cho tới bây giờ. La Mạch phân cảnh kịch bản gốc đã vẽ có hay không? Dạng nhân vật ở bên trong ít nhất hơn nhà liếc một chút liền có thể nhìn ra là thế nào một chuyện, gặp phải như thế nào? Tình huống La Mạch họa công cũng tăng lên quá nhiều. Hiện tại nếu để cho hắn đi làm cái mạn gạ sư vậy thật đúng là không hề có một chút vấn đề. La Mạch dự định chụp tân điện ảnh, tuy nhiên như cũ ăn cắp bản quyền từ tương lai điện ảnh, nhưng là hắn lần này ăn cắp bản quyền cũng không vẹn vẹn muốn thu hoạch được phòng chiếu đại bán, đồng thời hắn cũng là muốn đạt được một chút sức ảnh hưởng, cũng muốn thông qua bộ phim này đến nếm thử một chút mới đồ vật, vì là hoa ngữ điện ảnh tìm tới một đầu con đường mới. Từ khi được ổ cứng di động về sau, theo hắn từng bước một thực hiện chính mình thiết lập hạ mục tiêu, như vậy La Mạch một cái hùng vĩ lam đổ cũng đang chậm rãi hiện ra ở trước mặt mình, cái này lam đổ, cũng là hắn lúc trước muốn làm, để cho Hoa ngữ điện ảnh hơi khôi phục thêm một điểm nguyên khí. Dùng hơi khôi phục hai cái này tử, nghe tựa hồ rất có thể làm đến, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, Hoa ngữ điện ảnh sức ảnh hưởng tại toàn cầu vừa giảm xuống nữa, đại lục vé bán hàng năm tổng phòng chiếu, mỗi một năm hết tiết đến cũng đang gia tăng, nhưng là Hoa ngữ điện ảnh quốc ngoại tổng phòng chiếu, lại một năm một năm giảm bớt, thậm chí cao nhất 1.05 đến từng cái năm, trực tiếp hàng 4 phần trăm 10 có thể nói là một lần trọng đại tham bại La Mạch không muốn lại để cho thảm như vậy bại luôn luôn luôn luôn kéo dài tiếp hắn biết dùng hết lực lượng của mình để hoàn thành một ít chuyện mặc dù nói một người lực lượng là nhỏ bé nhưng một cái sức ảnh hưởng to lớn người lực lượng của hắn cũng sẽ không nhỏ bé cái này một bộ điện ảnh cũng chính là mấu chốt trong đó một bước tuy nhiên đang quay bộ phim này trước đó La Mạch càng ngày càng phát hiện tiền bạc khẩn trương bởi vì đây là một bộ hắn muốn có được cao phòng chiếu nhưng cùng lúc cũng cần đầu nhập kết sủ đầu tư điện ảnh hắn đập thất tình tam thập tam thiên lấy được chút tiền đó trên cơ bản đều ở đây say rượu quay chụp cùng chiếu phim bên trong từng bước hôi phiên diệt mà bây giờ hắn muốn đập này bộ phim cũng chỉ có thể trông cậy vào say rượu cuối cùng phòng bán bé, với lại hắn hiện tại có thể trông cậy vào cũng liền chỉ là đại lục phòng chiếu bắt mỹ phiếu phòng cùng âu châu phiếu phòng hẳn là sẽ không quá kém nhưng này dù sao cần thời gian hiện tại mới đại lục ở bên trên chiếu suy đoán bắc mỹ chiếu phim thời điểm khả năng hoa nhi đều cảm ơn vấn đề tiền bạc la Mạch bây giờ là càng ngày càng cảm thấy chính mình mỗi quay một bộ phim cơ hồ đều tại đến một trận hào đổ thất tình tam thập tam thiên thời điểm hắn đánh cuộc tài sản của mình cũng đánh cuộc tiền đồ của mình. Say rượu cũng đánh cuộc chính mình mới vừa từ thất tình tam thập tam thiên nơi đó kiếm được một điểm tiền, cái này một loạt đánh bạc hạ xuống, hắn cảm giác mình nhân sinh đúng là thoải mái chập trùng. Tuy nhiên từ khi được cái kia ổ cứng di động về sau, La Mạch liền biết chính mình không cam lòng bình thường, cũng không dám bình thường, có dạng này một cái nghịch thiên độ vận, còn trung quy chú củ, lo trước lo sau, như thế còn sống cũng quá biệt khuất. Những vấn đề này đón lấy khả năng cũng còn biết chậm rãi hiện hiện ra, nhưng đối với bây giờ La Mạch mà nói, đang tại trước mắt hắn vẫn là phân cảnh kịch bản gốc bộ này Tân Điện ảnh La Mạch bây giờ đã bắt đầu chủ tính tìm kiếm diễn viên điện ảnh đồng thời cũng bắt đầu chủ tính tìm kiếm kịch tổ thành viên lần này La Mạch vẫn là có ý định kéo dài mình theo thất tình tam thập tam thiên liền mang theo đi tới điện ảnh thành viên tổ chức tuy nhiên còn muốn tìm đến những thứ khác bởi vì hắn Tân Điện ảnh sẽ có được không có gì sánh kịp cảnh tượng hoành tráng những này cảnh tượng hoành tráng vẫn dùng hiện tại các thành viên này vậy đích xác có chút giật gối và vai hiện tại Tân Điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc đã bị La Mạch vẽ ra một phần 3, còn dư lại vẫn như cũ cần một đoạn gian khổ phân đấu đến ban đêm. Xây rượu Đại Lục Điện ảnh đầu chiếu cũng đến khâu cuối cùng, 22 điểm 30 điểm sau cùng một trận về sau, xây rượu ngày 21 tháng 5 Đại Lục chính thức đầu chiếu, cũng liền ở chỗ này đi tới lúc kết thúc. Mà vẽ bán thống kê sơ lược, cũng coi như đi tới la mạch trên bàn bên trên. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đang đợi cái số này cuối cùng xuất hiện. Mọi người hiện tại tương đối phổ biến suy đoán, vẫn là tại 17 triệu tà hữu, cảm thấy nếu như là cái số này, này tương đối đáng tin, 17 triệu cũng là một cái cực kỳ kinh người số tự, so với la mạch này phòng chiếu đạt đến 2.500 triệu thất tình tam thập tam thiên đầu chiếu vé bán số tự, trực tiếp cho tăng lên gấp đôi. Ở niên đại này, 17 triệu đầu chiếu phòng chiếu số tự, đây cơ hồ đồng đẳng với cao phòng chiếu cùng kỳ tích vé bán bảo đảm, cùng 2013 cái kia ngày đầu năm 6000 vạn sau cùng lột ra hơn một tức vé bán thời đại là hoàn toàn bất đồng. Ở niên đại này 100 triệu phòng chiếu đối với phổ thông đạo diễn mà nói, vẫn là một cái cao không thể chạm số tự, hoàn toàn không phải 2013 loại kia một tức đi đầy đất, 200 triệu nhiều như chó niên đại. Mà tại mọi người vạn chúng chú mục bên trong, tuy nhiên cũng có người hoài nghi say rượu ngày đầu phòng chiếu có khả năng sẽ vượt qua 17 triệu, nhưng là, mọi người thấy cái số này thời điểm vẫn là kinh ngạc đến toàn thân luận chiến, mẹ nó a. Bọn họ coi là vượt qua 17 triệu có khả năng, nhưng nhiều lắm là có thể vượt qua hơn 100 vạn thôi. Ai biết, xây dựng ngày đầu phòng chiếu lại suất ra 2.280 vạn dạng này một con số khủng bố. 2.280 vạn cái này kinh khủng đầu chiếu phòng chiếu số liệu, chỉ là hơi thua ở phỏ mở suất ra 2.360 vạn, đương nhiên so sánh bích trên loại kia cự tính tụ tập siêu cấp điện ảnh là kém hơn 4 triệu ngày đầu. Thế nhưng là, phim này đương nhiên là không thể cùng sích bích trên so sánh. Hùng chi, sích bích trên ngày đầu phòng chiếu so phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ thẻ văn chọn vẹn cao 1200 vạn, nhưng kết quả đây, phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ thẻ văn Vẫn là lột ra 3. Bố đức phòng chiếu đem xích bích trên chém xuống dưới ngựa. Mà bây giờ, say rượu ngày đầu, lột ra 2,28 không vạn, với lại, say rượu chiếu phim ngày thứ 2 thì gặp phải thứ 5, về sau cũng là cuối tuần. Cuối tuần này phòng chiếu, tất cả mọi người hiểu. Say rượu ngày đầu phòng chiếu liền xem như để cho La Mạch bản thân cũng kinh ngạc một phen, nguyên bản hắn cảm thấy có thể tới một cái 2.000 vạn cái kia chính là nhờ trời may mắn rồi, người nào nghĩ tới hiện tại lại có thể còn vượt qua 2.000 vạn tiếp cận 300 vạn. Dạng này ngày đầu phòng chiếu, nghe đã cảm thấy tâm lý thoải mái. Xay rượu ở bên trong đất phòng chiếu chia hình thức cùng tất tỉnh tam thập tam thiên hoàn toàn khác biệt, xay rượu có thể theo phiến vương trong tay phân đến trừ thuế về sau còn giữ lại phòng chiếu thu hoạch được hạn mức trong 45%, với lại lần này bởi vì hoa nghị huynh đệ tại xay rượu đại lục tuyên truyền hơn mấy ở không đầu nhập cái quái gì, chỉ là tại phát hành bên trên cũng có tư nguyên đầu nhập, cho nên 45% bên trong hoa nghị huynh đệ chỉ là phân đi trong đó 8%, còn giữ lại 37%. Ích lợi là toàn bộ thuộc về sản xuất vương, cũng chính là La Mạch một người. Cho nên, La Mạch nghĩ tới đây hơn 2000 vạn bên trong liền sẽ có rất lớn nhất bút đến hầu bao của mình bên trên, tâm tình cũng đã khá nhiều đồng thời ngoại giới đối với cái này ngoài mọi người dự liệu ngày đầu phòng chiếu đều biểu thị ra ủng hộ của mình còn có sợ hãi thán phục mà chờ đợi bộ này xây rượu đã cực kỳ lâu đám mê điện ảnh tuy nhiên trước mắt đối với bộ phim này lấy được ngày đầu phòng chiếu cảm thấy rất kinh ngạc nhưng là đang kinh ngạc sau khi càng nhiều cũng là vui mừng quả nhiên bộ phim này vẫn là thỏa mãn mọi người chờ mong không chỉ có là theo về chất lượng tới nói hay là từ phòng chiếu thu nhập lên, lên rằng cái này ngày đầu phòng chiếu cũng biểu thị xây rượu sẽ tại toàn bộ đại lục khu vực đại bán xây rượu cuốn phong bạo cũng sắp từ nước ngoài cuốn về trong nước xung về bây giờ đại lục thị trường. Chương 296, phòng chiếu tiếp tục tăng thêm. 23 triệu ngày đầu. Trời ạ, ta thật quá bội phục La Mạch rồi, cũng thật muốn hỏi một chút hắn, hai bộ điện ảnh, liên tiếp sáng tạo vô số kỳ tích, với lại sáng tạo kỳ tích cước bộ còn từ Trung Quốc rời đến ngoại quốc, trình độ này, thực lực này, những người khác là thật chỉ có thể nhìn lên. Hoa Hạ năng lượng xuất hiện một cái La Mạch dạng này đạo diễn kiêm diễn viên, thật sự là cực kỳ khó khăn sự tình, hắn có ý tưởng, có sáng tạo, có chút tử, với lại dám nghĩ dám làm. Hắn con đường này có điểm giống là Khương Văn. Tuy nhiên, Cương Văn Thái Dương như thường lệ dâng lên tại phòng chiếu lên biểu hiện không hết như nhân ý, mà La Mạch say rượu. Tuy nhiên chỉ là đầu chiếu ngày đầu tiên, tại phòng chiếu trên đã vượt qua Thái Dương như thường lệ dâng lên. Chúng ta không khỏi không cảm khái thế sự vô thường, nhưng cũng phải nói, La Mạch từ nơi này một bộ điện ảnh về sau, hắn Thần thoại cầm tiến một bước đặt vững. Ta cũng rất chờ mong hắn tác phẩm mới. Là một cái chứng kiến hoang ngữ điện ảnh theo ngàn hy năm đến bây giờ hơn 8 năm thời gian lợi, ta hiện tại cũng không thể không nói, La Mạch thật sáng tạo ra quá nhiều để cho ta đều cảm thấy không thấy quá tới kỳ tích. Theo Thất Tình tam thập tam tiên đến say rượu hắn lần lượt soát tân tâm lý của ta năng lực chịu đựng, thật không biết hắn sau này tác phẩm lại đem có thể đạt tới như thế nào độ cao. Lại có thể cho Hoa ngữ điện ảnh sáng tạo dạng gì tân kỷ lục. Đương nhiên, cái này một bộ say rượu, đến cuối cùng nhất đến tuột cùng có thể tới bao nhiêu phòng chiếu, đây cũng là một kiện rất đáng được chúng ta suy đoán cùng suy tính sự tình. Ta dự tính bộ phim này phòng chiếu có khả năng sẽ xông vào 300 triệu nguyên câu lạc bộ, trở thành Hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 300 triệu nguyên điện ảnh. Liên quan tới ngày đầu vé bán thảo luận, xuôn sao, với lại tụ tập rất nhiều người, tụ tập rất nhiều chứ danh chuyến ra. Say rượu lấy được thành tích, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, thản phục và phần, nhưng lại không khỏi không cảm khái bộ phim này va chạm tầm mắt. Đồng thời cũng không thể không cảm khái một chút la mạch trên thân người này bao phủ những vầng sáng đó. Hắn vô hai bộ điện ảnh, thất tình tam thập tam tiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, nổi giận về sau la mạch vô say rượu. Mặc dù bây giờ tại Đại Lục chỉ là chiếu phim một ngày, nhưng ít ra bộ phim này tại Hải Ngoại phòng chiếu đã 10 phần kinh tán, mà bây giờ chẳng chọc giết trở lại Đại Lục, vừa mới ngày đầu tiên mà thôi, lại cho mọi người dân hiến một phần đặc sắc. Thịnh Yến, cho Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu truyền kỳ tăng lên lại một có thể nhất lên hạng mục. Đồng thời, ở ngày thứ nhất đi vào rạp chiếu phim đi quan sát say rượu đám mê điện ảnh, mới vừa đi ra đến, rất nhiều cũng đều là vẻ mặt tươi cười đi ra, bọn họ đều cảm thấy cái này vẽ xem phim tiêu đến rất đáng đến, chỉ ít cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ cho là mình dù sao cũng cười trở lại, dùng điểm này vẽ xem phim tiền, đổi lấy đối với la mạch hỗ trợ, với lại đổi lấy chính mình toàn trường cười vang, cái này thật rất đáng được rồi. Với lại, say rượu bộ phim này cũng cho bọn họ một lần mới tinh xem ảnh thể nghiệm, sự phát hiện kia đang bị người Hàn Quốc cùng người Nhật Bản xưng là Á Châu lớn nhất khơi hài mập mạp ra hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền, một chiêu này nhất thứ Một ánh mắt, một động tác cũng có thể làm cho trong rạp chiếu phim đám người cười lật trời. Mà đây bộ phim ý tưởng lại phi thường đặc sắc, bọn họ cũng không biết La Mạch là thế nào nghĩ tới, tóm lại hắn đem mảnh hài kịch cùng rất tốt nội dung cốt truyện huyền nghi kết hợp ở cùng nhau, cuối cùng mới chế tạo ra cái này một bộ ý vị tuyệt vời điện ảnh. Đến bây giờ, theo thất tình tam thập tam tiên đến say rượu càng ngày càng nhiều người bắt đầu trong lòng tán đồng La Mạch cho là hắn nhất định có thể đánh ra hào phú tử, tuy nhiên chỉ có hai bộ điện ảnh, nhưng đối với rất nhiều người mà nói cái này đã đủ rồi chính như nổ lạn mấy bộ điện ảnh về sau tất cả mọi người rất chờ mong hắn tân điện ảnh mở dạng hiện tại cũng có rất nhiều người tại giống vậy đang mong đợi La Mạch đương nhiên La Mạch cùng nổ lạn bây giờ là không cách nào sánh được nhưng ở một ít trong chuyện tính chất là giống nhau dù sao Hoa Hạ cũng không có quá nhiều đặc biệt đáng để mong chờ đạo diễn chớ đừng nhắc tới là đáng để mong chờ đạo diễn kiêm diễn viên thế là say rượu ở trên chiếu ngày đầu tiên cũng ở đây Hồng Công thu được cực kỳ khen dư luận thật sự là một bộ tốt điện ảnh một bộ rất tốt hí kịch điện ảnh gần nhất nhìn quá nhiều quốc sản mảnh hài kịch trồng chất các loại nhổ lộ coi là có thể dùng những vẻ mặt này cùng một chút kỳ lạ thiết lập gây mọi người bật cười nhưng trong thực tế đây chẳng qua là đang vũ đục người xem IQ, bây giờ đã là hai lẻ lôi chín năm như vậy phương pháp đối với chúng ta đã sớm không còn phù hợp say rượu cũng là một bộ mở ra mặt khác mảnh hải kịch trong phim ảnh không có những cái kia để cho người ta cảm thấy rất cũ biểu lộ trêu trọng cũng không có một chút kỳ lạ thiết lập trong phim ảnh duy nhất một điểm mê hoặc bất quá chỉ là mấy người đang chơi một đêm về sau quên hết trước đó chuyện phát sinh nhưng chính là cái này ý tưởng nhỏ lại thêm độc thân bạt điên cuồng lập tức liền để ta trầm mê đến trong thế giới điện ảnh la mạch luôn là có năng lực như vậy bất quá thất tình tam thập tam thiên là cười bên trong mang nước mắt, say rượu cũng là triệt đầu triệt đuôi cười vang. Ta cuối cùng biết rõ vì sao người Hàn Quốc, người Nhật Bản bọn họ sẽ đem lý vĩ bình nói thành Á Châu lớn nhất khôi hải mập mạc. Trong mắt của ta, coi như hắn không phải lớn nhất khôi hải, chí ít cũng có thể sắp xếp tiến lên ba. Cái ý tưởng này thật rất tốt, La Mạch dù sao là có thể cho người mang đến một chút ngoài dự liệu kinh hỉ. Hắn bộ phim này, nghiêm chỉnh mà nói cũng mang theo vài phần đi nhầm đường vị đạo, bởi vì đây cũng không phải là truyền thống hí kịch, càng không phải là truyền thống đại lục hí kịch, cũng không phải Hồng Công hí kịch. Nhìn điện ảnh ta mới biết được. Vì sao Hồng Kông cùng Đài Loan có người bình luận nói cái này không giống như là đại lục đóng phim, hiện tại liền xem như ta nhìn, đều có một chút không giống. Bởi vì bộ phim này khôi hài bật cười địa phương, còn có lấy tài liệu quay chụp, cắt nối biên tập đều không phải là đại lục điện ảnh phong cách. Tuy nhiên chỉ cần đẹp mắt điện ảnh vậy thì có thể, cũng không cần quản quá nhiều, không cần đi quản bộ phim này đến tụt cùng là địa phương nào phong cách. Hùng Dũng Dốc, Phồn Hoa Ma Cao, không thể tưởng tượng nổi nhất dạng phong lưu, còn có này từng kiện từng kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta muốn tán dương Lâm Mạnh xuất phát từ nội tâm ca ngợi la mạch, bởi vì hắn mang đến cho chúng ta rồi một bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh, trước đó, say rượu không có bị mỗ cục xét duyệt thông qua, lúc ấy ta cũng không biết nguyên nhân, thậm chí chịu đến một số người lừa dối còn hướng về không tốt phương diện muốn, hiện tại ta ngược lại tờ hở tờ ra biết rồi, bởi vì bộ phim này hoàn toàn chính xác tràn ngập rất bao nhiêu này không nên chủ đề còn có không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nhưng là, làm người trưởng thành mà nói, ta còn lớn tiếng hơn cho dạng này một bộ điện ảnh nói khen, bởi vì ta cũng muốn có dạng này một lần điên cuồng, cũng muốn dạng này mấy cái anh em cũng muốn tại rốc điên cuồng vang lên tuyến thượng thận tăng vọt bên trong phong túng chính mình. đương nhiên ta bây giờ có gia đình trói buộc, những này vô pháp hoàn thành. nhưng ta thấy được bộ phim này, đồng thời bồi tiếp trong phim ảnh mấy cái kia xả đạm ra hỏa cười hơn một cái giờ, cho nên ta cực kỳ ưa thích bộ phim này. ta cho hắn ghen, mà kỳ xây rượu phòng chiếu đặc sắc có thể luôn luôn dạng này kéo dài tiếp. nếu để cho ta đánh giá xây rượu, ta sẽ nói đây là một bộ có thể làm cho ta cười đáp đau bụng điện ảnh. về phần những thứ khác nội hàm cái gì, đều gặp quỷ đi thôi. ta xem ảnh hài kịch cũng là xem loại này cuối quả, mà đây bộ phim cũng có thể thỏa mãn ta mọi yêu cầu. Nó để cho ta từ đầu cười đáp là cuối, cười đều không nói được. Với lại bộ phim này kết cấu cũng đặc biệt có ý tứ, thành long xuất hiện chứng màu cũng làm cho người cảm thấy rất kịp thời, cũng cực kỳ ấm áp. Hiện tại say rượu ở nước ngoài truyền chuyển một vòng mới một lần nữa trở về, ở nước ngoài đã vầng sáng đợi người, chỉ là không biết chúng ta có thể hay không cho bọn họ dạng này vầng sáng. Ta nghĩ chắc là có thể, bây giờ dự ảnh, chân chính buồn cười với lại không nao tán hí kịch điện ảnh đã không nhiều lắm, ngẫu nhiên xuất hiện một bộ thế mà còn là đại lục điện ảnh, đều hi vọng mọi người toàn lực ủng hộ. Bộ phim này cực kỳ khôi hài cũng cho ta thấy được tam cái diễn viên xuất sắc phát huy, bản tử tự nhiên không cần nhiều lời, mọi người nói đến quá nhiều, cũng là nhìn thấy hắn liền muốn cười, ta cũng là như thế. Mà ngoại trừ bản tử bên ngoài, ta phát hiện từ tranh khôi hải công lực cũng một điểm không yếu, mỗi khi ta nhìn thấy hắn mặt đầy khuyết trương hoặc là nghiêm trang biểu tình thời điểm, liền không nhịn được muốn cười ra tiếng, bởi vì cái này thật quá làm. Với lại, La mạch cũng đặc biệt năng lượng khôi hải, theo ban đầu nhìn thấy hắn vụng trộm nhận các học sinh tiền đi du ngoạn ta liền bắt đầu muốn cười rồi, về sau phát hiện giá hỏa này cũng là một cái khôi hài đồ chơi, hắn một câu nói có lẽ không phải khôi hài bản thân. Nhưng chính là bởi vì hắn một câu nói, ta sẽ cảm thấy rất buồn cười. Muốn hắn tại thất tình tam thập tam thiên bên trong nương pháo diễn xuất, ta cũng cảm thấy la mạch không riêng gì đạo diễn, biểu diễn phương diện cũng xác thực rất có hình, hy vọng hắn về sau tại đạo diễn điện ảnh thời điểm, đừng đem kỹ xảo của chính mình cho rơi xuống. Cực kỳ tốt dư luận vét sạch cùng toàn bộ điện ảnh thị trường, say rượu ở trên chiếu ngày đầu tiên, đến dạng sáng ngày thứ 2 linh điểm về sau, say rượu tại tìm lên cho điểm đã biến thành 8. 6 điểm, cái số này vô cùng lợi hại, đừng nói là hoa ngữ điện ảnh, liền xem như toàn bộ thế giới điện ảnh, có thể tại thời gian cho điểm trên đạt tới 8. 6 điểm trở lên điện ảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đây bộ phim tại đủ bằng điện ảnh trên nét cho điểm cũng đến 8. 5 phút, tại hai đại điện ảnh trên nét đặc sắc cho điểm, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim bên trong đi xem ảnh. Mà tại say rượu chiếu phim một ngày sau đó, ngày thứ 2, cũng chính là ngày 22 tháng 5, say rượu nên đón cái thứ nhất cuối tuần, tại một ngày này, nó vẫn dùng 4 phần trăm 10 trở lên bài phiến hùng cứ Trung Quốc bài phiến bảng đứng đầu bảng, với lại thứ 7 chủ nhật bài phiến tại hơn 20 triệu ngày đầu phòng chiếu kích thích phía dưới, rất có thể sẽ không xuống ngược lại tăng. Cho nên mọi người khi biết say rượu ngày đầu phòng chiếu về sau, đều ở đây mong mọi cùng trông mong chờ đợi lấy bộ phim này tiếp xuống cái thứ nhất cuối tuần cuối tuần phòng chiếu. Cái này cực kỳ trọng yếu 3 ngày, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến say rượu đại lục cuối cùng phòng chiếu, chỉ là không biết có thể hay không để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cả nước đã mê điện ảnh, hiện tại cũng đang chờ số liệu đây. Chương 297, Quốc sản điện ảnh phòng chiếu sự kiện quan trọng. Say rượu chiếu phim ngày thứ nhất phòng chiếu con số xác thực làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, 2.280 vạn số tự, đích xác có thể đủ sáng mù rất nhiều người cậu nhãn. Dạng này cũng liền có càng nhiều người đang đợi xem xây rượu ngày thứ 2 số tự, nhìn xem bộ phim này biến ảo thành phòng chiếu con số thời điểm, lại làm một đầu như thế nào đứng cong. Tại mọi người trong khi chờ đợi, xây rượu đánh giá càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều người theo dạp chiếu phim sau khi đi ra liền không kịp chờ đợi cho bộ phim này đánh điểm cao, dạng này điểm cao lại hấp dẫn càng nhiều người đi vào dạp chiếu phim đi quan sát điện ảnh. Dạng này, xây rượu phòng chiếu vẫn tại đi lên tăng trưởng. Mà tới được vào lúc ban đêm, thô sơ giản lược thống kê cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mắt, say rượu bằng vào ngày thứ nhất biểu hiện xuất sắc, lại thêm sau tốt dư luận, tại ngày thứ hai thu hoạch 2016 vạn phòng chiếu, đến tận đây, say rượu trở thành hán ngựa hy kịch điện ảnh trong lịch sử duy nhất một bộ ngày đầu tiên đột phá 2.000 vạn phòng chiếu, ngày thứ hai vẫn duy trì 2.000 vạn vé bán điện ảnh. Ngày thứ ba, là thứ bảy, cũng là mọi người phi thường mong đợi trong đầu hí một ngày. Thứ bảy một ngày này say rượu cơ hội là không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh địa hùng ngồi tại bài phiến trên bảng danh sách, đương nhiên là có người sẽ cảm thấy dạng này rất kỳ quái. Tất nhiên ở cái này đoạn thời gian trong bài phiến phi thường có ưu thế, vậy tại sao những thứ khác điện ảnh không tuyển chọn ngay tại lúc này chiếu phim đâu? Nguyên nhân này là rất đơn giản, coi như Phùng Tiểu Cương, hắn mỗi bộ phim chiếu phim trên cơ bản cũng là chọn hạ tuế đương, mọi người tốt không dễ dàng đánh thành cơ bản công một cái điện ảnh chiếu phim thời điểm. Nói thế nào cũng phải tranh thủ thoáng một phát thiên thừa ái địa lợi nhân hòa, mà cái này chiếu phim thời gian chính là trời lúc địa lợi, bất quá mấu chốt là bọn họ người bất hòa. Nếu như gánh tại vào tháng 5 chiếu phim lời nói, bọn họ điện ảnh rất có thể căn bản không người xem, bởi vì đây là mùa ế hàng, là thử kỳ đường tiến đến trước cửa hàng. Bây giờ có thể gọi là xây rượu địch nhân điện ảnh chỉ có 2 bộ, một bộ là sở ta Trek, một bộ là Họ vợ Dịn, không thể phủ nhận, sở ta Trek là một bộ tốt điện ảnh, nhưng là ở China, lịch trình cùng còn lại rất nhiều vấn đề đều đưa đến bộ phim này có chút thủy thổ không quen, tuần thứ nhất hạ xuống mới bắt lại trước kia 4 triệu phòng chiếu, Họ vợ Dịn đỡ một ít, nhưng phòng chiếu cũng không cao, cho nên đến bây giờ, cái này hai bộ ngoại lai phiến bài phiến không gian đã lớn. Biến độ hạ xuống, áp xúc đi ra ngoài bài phiến không gian. Trên cơ bản đều đã biến thành say rượu địa bàn. Thế là, tất cả mọi người đang chờ mong, say rượu đang sở hữu phòng chiếu trước được lợi, dư luận vững vàng tăng không hằng, bài phiến quy mô to lớn, cuối tuần tiến đến, phòng chiếu gia tăng mấy hạng tiên lúc địa lợi nhân hòa phía dưới, đến tụt cùng có thể đạt tới như thế nào phòng chiếu kỳ tích. Rất nhiều người đều đang đợi lấy thứ 7 cuối cùng phòng chiếu bảng báo cáo, mọi người đều đang mong đợi say rượu có thể cho mọi người mang đến càng thêm đặc sắc phòng chiếu số liệu. Đến thứ 7, cũng chính là ngày 23 tháng 5 một ngày này Xay rượu cuối cùng phòng chiếu bày tại mọi người trước mặt, đây là một người để cho tất cả mọi người sợ ngây người, cảm giác cái thế giới này đã hoàn toàn điên cuồng, rất nhiều thứ hoàn toàn không nghe chính mình chỉ huy số tự, 3102 vạn. Tất cả mọi người đoán được, xay rượu ở cuối tuần biểu hiện hẳn là sẽ coi như không tệ, thậm chí có khả năng cần dùng không hợp tối thường để hình dung, nhưng là, hiện tại bọn hắn mới phát hiện, dùng không hợp tối thường căn bản hình dung không được xay rượu và hôm nay sáng tạo phòng chiếu ghi chép. Bộ phim này từ đầu đến giờ mệnh đồ nhiều thăng trầm, kết quả chiếu phim về sau, đến bây giờ, nhất định có thể gọi là hiện tượng cấp điện ảnh. Ngày đầu tiên hơn 2000 vạn Ngày thứ hai hơn 2 hơn 2.000 vạn, ngày thứ ba hơn 3 hơn 3.000 vạn. Hơn 3.000 vạn. Đây là nội địa điện ảnh từ khi đưa vào phòng chiếu thống kê đến nay, cao nhất ngày lẻ tổng phòng chiếu. Dạng này ngày lẻ phòng chiếu vượt qua hiện tại nội địa điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng bài danh đứng đầu bảng điện ảnh tỷ tạ niệm chiếu phim sau bất luận cái gì một ngày phòng chiếu số tự, cũng vượt qua hiện tại quốc sản điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng hạng nhất phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ theo văn chiếu phim sau bất luận cái gì một ngày phòng chiếu số tự. Đây là một cái thần thoại, một truyền kỳ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khí tức. Điên rồi. Cái này phòng chiếu điên thật rồi nội địa điện ảnh ngày lẻ phòng chiếu ghi chép, lại là một bộ mảnh hài kịch sáng tạo, hơn nữa còn là một bộ kém chút đang thẩm vấn hoạch trên bị bắn chết mảnh hài kịch sáng tạo. Cái này, đó là không thể tin được, La Mạch cái này diễn viên, thật thật bất khả tư nghị. 3000 vạn. 3000 vạn. Chúng ta lại có thể tại hiện tại nhìn thấy dạng này một cái kinh tán ngày lẻ phòng chiếu số tự, đây chính là rất nhiều phim chiếu phim 2 3 tháng, dùng hết toàn lực cũng liệu không tới số tự a, thế nhưng là người ta say rượu thế mà chỉ dùng một ngày. Cái chênh lệch này thật quá lớn. 3000 vạn a. 3000 vạn a. La Mạch rốt cuộc là làm sao làm được? Hán điện ảnh đến tột cùng vì sao đều sẽ như thế thần kỳ? Ta hôm nay ngồi tại trong rạp chiếu phim, đều không có phát giấc được, chỉ có ban đêm mới phát giấc được ngạc nhiên, ta thế mà cũng cho cái này ngải lệ 30 triệu phòng chiếu cống hiến mình một bộ phận. Tại các loại các dạng thảo luận bên trong, say rượu đều đã sáng tạo ra tuyệt đối truyền kỳ, bộ phim này dùng ngải lệ 30 triệu phòng chiếu, sáng tạo không chỉ là hí kịch điện ảnh truyền kỳ, càng là quốc sản điện ảnh truyền kỳ. Toàn bộ hoa hạ đều sôi chảo. Dạng này, đi qua 3 ngày chiếu phim về sau, Say rượu ngày đầu tiên cầm xuống 2280 vạn phòng chiếu, ngày thứ 2 cầm xuống 2016 vạn phòng chiếu, ngày thứ 3 cầm xuống 3102 vạn phòng chiếu, dạng này, say rượu tính gộp lại tổng phòng chiếu đã đạt đến 7398 vạn, chỉ kém như vậy một bước cuối cùng, liền có thể đạt được 100 triệu nguyên phòng chiếu. Cho đến tận này, Trung Quốc nội địa điện ảnh phòng chiếu bên trong, nhanh nhất phá 100 triệu điện ảnh là phi thành vật nhiều ịp giữ ạ giờ thế hoan, nó dùng 6 ngày thời gian phòng chiếu phá ức, kết quả đem phòng chiếu phá ức tốc độ tăng lên tới 6 ngày, cái này ở lúc ấy cũng bị coi là phòng chiếu kỳ tích, phòng chiếu thần thoại. Mà bây giờ Xây dựng lúc này mới 3 ngày, rời 100 triệu nguyên vé bán mục tiêu cũng chỉ còn lại có hơn vạn rồi. Rất nhiều người đều cho rằng La Mạch quá phi nhân loại rồi, hắn đánh ra điện ảnh mới có thể như thế để cho người ta kinh ngạc đến đầu dạ xuống đất, nhưng là, hắn điện ảnh phòng chiếu còn càng thêm phi nhân loại, càng để cho người cảm thấy thật không thể tin. Đến tận đây, xây dựng bằng vào một bộ thân phận của mảnh hải kịch, trở thành nội địa điện ảnh phòng chiếu tự có ghi chép đến nay, đệ nhất bộ đầu chiếu 3 ngày, liên tục 3 ngày phòng chiếu đồng đều vượt qua 20000000 điện ảnh, nhất là trong đó có một ngày phòng chiếu còn vượt qua 30000000 cái này khiến bộ phim này ở nơi này mấy ngày vẽ bán truyền kỳ tính lại đi nâng lên thăng lên một mảng lớn ngay tại lúc này say rượu lần nữa cùng năm ngoái thất tình tam thập tam thiên một dạng trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng trở thành một nóng nảy thảo luận văn hóa hiện tượng lại có thể có người thật bắt trước cái này điện ảnh tới một trận độc thân bát tỷ tuy nhiên may mắn dạng này bát tỷ trong không có một cái nào cho bọn hắn hạ mê gian thuốc ban tử không phải vậy chuyện này sẽ rất khó nói say rượu chiếu phim 3 ngày phòng chiếu nghiêm trọng khích lệ mọi người để cho mọi người đặc biệt chờ mong bộ phim này ngày thứ tư cũng chính là ngày hai tháng năm chủ nhật biểu hiện Hiện tại thậm chí có người bắt đầu vì là xe rượu chủ tính một tuần phòng chiếu qua 2 ước sự tình. Từ hiện tại phòng chiếu hùng mãnh trình độ đến xem, tại trong vòng một tuần đột phá 2 ước, thật đúng là không phải là không có nửa điểm khả năng. Ngày thứ tư phòng chiếu truyền đến, ngày thứ tư xe rượu phòng chiếu vẫn qua 20 triệu, đạt đến 2430 vạn trình độ, tăng thêm trước 3 ngày phòng chiếu, xe rượu chiếu phim 4 ngày tổng phòng chiếu cũng là 98208 vạn, cái số này để cho rất nhiều người cắn răng dậm chân, cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, còn kém như vậy 100 nhất thập nhị vạn a, xe rạp phòng chiếu liền phá ức. Đáng tiếc, hiện tại cái này đã trở thành đi qua. Xây rượu phòng chiếu không có ở 4 ngày phá ức, bất quá, bộ phim này phòng chiếu 5 ngày phá ức cũng đã trở thành kết cục đã định, trước đây phi thành vật nhiều ỉp Dữu A dở theo an phòng chiếu ghi chép là 6 ngày phá ức, mà bây giờ xây rượu đem cái này ghi chép để cao đến 5 ngày, 5 ngày phá trăm triệu tốc độ, vẫn như cũ để cho người ta lửu lưới. Về sau, đệ lục thiên, ngày thứ 7, xây rượu phòng chiếu vẫn tại tăng vọt, đi qua một tuần chiếu phim về sau, xây rượu hết thảy ở China đại lục chém 15430 vạn tổng phòng chiếu. Dạng này, xây rượu tổng phòng chiếu đã đột phá 1.5 ức. Trở thành theo có điện ảnh phòng chiếu ghi chép đến nay, đại lục phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ tuần thứ nhất phòng chiếu đột phá 1.5 ức nhân dân tệ điện ảnh. Đệ nhị Chu say rượu tiếp tục lên chiếu. Đến lúc này, mọi người đối với say rượu điện ảnh phòng chiếu, theo mới bắt đầu cực đoan chấn kinh, đến sau chậm rãi thói quen, cho tới bây giờ thì đã có một chút chết lặng, nhưng liền xem như chết lặng, mọi người vẫn còn chú ý bộ phim này tiếp xuống phòng chiếu số liệu, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói đặc biệt trọng yếu, tất cả mọi người muốn nhìn một chút say rượu phòng chiếu có thể hay không cũng đi vào 300 triệu nguyên câu lạc bộ, có thể hay không cùng Six Pick. Trên phi thành vật nhiều nhị diệu ạ giờ theo văn sánh vai cùng cũng có một ít người có một cái tham vọng, bọn họ tham vọng cũng là chờ mong say rượu bộ phim này có thể đánh vỡ tỷ tạ niệm duy trì 3.59 ức nhân dân tệ nội địa điện ảnh phòng chiếu ghi chép nội địa điện ảnh phòng chiếu bảng đứng đầu bảng trên là một bộ ngoại quốc phiến, cho dù bộ này ngoại quốc phiến phi thường kinh điển, nhưng tóm lại không phải chuyện vẽ vào gì. trước đó mọi người đối với xích bích trên ký thác kỳ vọng, nhưng rất đáng tiếc, xích bích trên thua mất, không có khả năng qua tỷ tạ niệm phòng chiếu ngừng bước 3.2 ức. Về sau mọi người trông cậy vào đồng dạng làm mảnh tình ái phi thành vật nhiều ỉp giữ ạ giờ theo hoàn, kết quả bộ phim này vẫn không có có thể hoàn thành cái này quang vinh mà nhiệm vụ gian khổ. Nó tra xét hơn 1000 vạn. Camera điện ảnh đối nội phòng chiếu mà nói thật đúng là một cái ma chú, hắn tỉ tạ nỉp để ép hoa hạ 10 năm, phi thành vật nhiều ỉp giữ ạ giờ theo hoàn thật vất vả mới chỉ kém bộ phim này 1000 vạn vé bán thời điểm, hắn hạ vạ tạ tới. Thật vất vả, Trung Quốc người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Chỉ kém nó này truyền kỳ tính 13 ức phòng chiếu 100 triệu về sau, hắn hạ vạ tạ hai tới. Mà bây giờ cái này ma chú có đánh vỡ khả năng, mà khả năng ngay tại là mạch say rượu bên trên. ở thời điểm này tất cả mọi người đang chờ đợi say rượu tại tuần thứ nhất phòng chiếu điên cuồng về sau cũng không có như vậy mà dừng lại, bộ phim này phòng chiếu kỳ tích vẫn đang tiếp tục, bởi vì bộ phim này dư luận đặc biệt không tệ, cái này hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đi vào dạp chiếu phim quan sát, với lại bởi vì phòng chiếu nóng này, mọi người cũng sẵn lòng đi xem một chút vì sao mọi người như thế theo đuổi bộ phim này, tình huống cụ thể mọi người có thể tham chiếu thái quỳnh mặt buồn, với lại cũng có đặc biệt nhiều người đang chờ mong say rượu để nhị tru phòng chiếu, mà đây bộ phim cũng coi như không để cho mọi người thất vọng. Xây dựng đệ nhị chu bắt lại 1.43 ước phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 2.97 ước nhân dân tệ. Bộ phim này cũng thành công phá vỡ La Mạch đảm nhiệm đạo diễn tới nay thất tình tam thập tam thiên hứng cá nhân điện ảnh phòng chiếu ghi chép, đem 2.52 ước nhân dân tệ phòng chiếu ghi chép để cao cho tới bây giờ xây dựng 2.97 ước, Với lại, mấu chốt nhất là La Mạch vẫn chỉ là dùng 2 tuần thời gian. Hiện tại, xây dựng điện ảnh phòng chiếu muốn đột phá 300 triệu nguyên, trở thành đệ tam bộ phòng chiếu qua 300 triệu quốc sản điện ảnh đã là không huyền niệm chút nào sự tình, mọi người mong đợi vẫn là bộ phim này có thể vượt qua tỷ tạn nị cũng có càng nhiều người bắt đầu đối với bộ phim này có càng lớn hy vọng, bọn họ phi thường hy vọng bộ phim này có thể đem nội địa điện ảnh phòng chiếu ghi chép đề cao đến 500 triệu nguyên nhân dân tệ. 500 triệu nguyên, đây chính là một cái phi thường để cho mọi người suy nghĩ sâu xa khái niệm. Đây chính là điện ảnh một đạo trời ngủ đông, liền xem như ngày trước nội địa điện ảnh tối cao vẽ bán tỷ tạ, nhưng tuy nhiên cũng mới 3.5 chín nước phòng chiếu thôi, rời 5 ức còn kém 1.3 một nước, la mạch say rượu thật sự có thể gánh vác lên trọng trách này sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 298 cao đoan đại sứ hình tượng. Lúc kia, băng vào cái này một bộ say rượu La Mạch sẽ biến thành nội địa đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu vượt qua 500 triệu nguyên trẻ tuổi nhất đạo diễn. Đây đều là một vinh rượu, một đối với La Mạch vinh rượu. Hiện tại, đầu tiên bày ở say rượu trước mặt cũng là Sick bích trên, mặc dù nói hiện tại say rượu đã thu được rất cao phòng chiếu, nhưng so với bộ phim này đến, Sick bích trên dù sao vẫn là muốn tại phòng chiếu bên trên có chỗ dẫn trước. Tuy nhiên cái mục tiêu này hết sức dễ dàng đạt tới, ở trên chiếu tuần thứ 3 sau ngày đầu tiền, say rượu tổng phòng chiếu đã đến 3.15 ức, tuần thứ 3 ngày thứ 2 phòng chiếu đạt đến 3.3 ức. Tại tổng phòng chiếu trên đã cao hơn xích mít trên, chưa tới một ngày sau đó, xe rượu tổng phòng chiếu đã cao hơn phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ thép ăn. Dạng này, xe rượu liền đã vượt qua phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ thép ăn, trở thành từ trước tới nay nội địa phiếu phòng lớn nhất ăn khách quốc sản điện ảnh. Với lại xe rượu mới dùng hơn 3 cái tuần lễ thời gian liền xong thành điểm này, hoàn toàn chính xác phi thường không dễ dàng. Sau đó lại qua một ngày, xe rượu tổng phòng chiếu đã cao hơn tỷ tạ niệm, cuối cùng gánh vắt rất nhiều người ở trong lòng vì là xe thiết định nhiệm vụ, cuối cùng đột phá tỷ tạ nịt cái này đêm. Kamazon nằm ngang ở người châu Á trước mặt một đạo trời ngủ đông nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, Trung Quốc đại lục vẽ bán tổng quán quân đã là quốc sản điện ảnh, mà tại cũng không phải ngoại quốc điện ảnh. để ăn mừng cái này, một ngày này tất cả truyền thông lớn nhao nhao phát ra nhiều vô cùng đưa tin. say rượu phòng chiếu đánh vỡ ghi chép lớn nhất đắt khách quốc sản điện ảnh sinh ra. người Trung quốc phòng chiếu thuộc về chính mình, say rượu vì nước sản xuất điện ảnh dừa đủ. đương nhiên, dạng này đưa tin liền có chút lấy lòng mọi người ý tứ. trên thế giới có một loại sự tình gọi là phùng sát, còn có một loại người gọi là cao đốn hắc. say rượu phòng chiếu phá bốn triệu, hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu sự kiện quan trọng. tại đủ loại nhao nhao không ngừng mà trong báo cáo. La Mạch nhân khí, còn có mọi người đối với hắn chờ mong giá trị cũng đã nhảy lên tới đỉnh cao nhất. La Mạch cơ hồ bị rất nhiều người cho là là hoa ngữ điện ảnh hy vọng. đương nhiên, cái này xác thực bưng lấy quá cao, nhưng không có cách. Hiện tại quốc sản điện ảnh từ trình thể mà nói vẫn là tại tối nát, cho nên rất nhiều người đều vẫn là hy vọng có thể xuất hiện như vậy một cái tài có thể anh hùng cứu đời. La Mạch cũng bắt đầu có mặt một chút hoạt động, xuất hiện ở rất nhiều trường hợp, bởi vì bây giờ đối với hắn người tò mò có rất nhiều, rất muốn cùng hắn đối thoại người cũng rất nhiều, cái này khiến La Mạch tại hết cái này tới cái khác hoạt động. Một lần tiếp theo một lần bài tin tức bên trong làm không biết miệng cho nên La Mạch thời gian cũng rất ít. Năm 2009 ngày mùng ngày 3 tháng 6, La Mạch nhận được một cái vô cùng cao đoan đại khí cao cấp mời. Cái này mời là tới từ giờ GNA, rất tên là Dẹn Gà, là thế giới nổi tiếng Italy đỉnh cấp xa xỉ phẩm nam trang nhãn hiệu, chứ danh nhất là cắt sén nhất lưu kiệt Ni mi Âu Phụ, thế giới xa xỉ phẩm hiệp hội ban bố toàn cầu mười đại đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu bên trong, Dẹn Gà đứng hàng trong đó. Người da vàng ngôi sao tại trên thế giới danh tiếng kỳ thực không thế nào cao, chân chính có thể đả thông quốc tế tuy nhiên cũng trở thành long lý liên việt. Những người khác nói thật, rất nhiều địa phương cũng còn kém không ít cho nên rất nhiều đại sứ hình tượng quốc tế cao đoan nhãn hiệu tượng diện trên cơ bản vẫn luôn vẫn là người da vàng minh tinh một cái đoàn bản coi như đại sứ hình tượng rồi cũng vẫn là nữ minh tinh lại nhiều tỉ như trương tử di trương mạnh ngọc cùng lợi những người này có thể thu hoạch được rất nhiều quốc tế đỉnh cấp đại sứ hình tượng về phần một cái băng băng kỳ thực nàng cũng không có nàng đám fan hâm mộ trong tưởng tượng cao như vậy bưng đại khí cao cấp la mạch lần này lấy được dở gnr đại sứ hình tượng là bởi vì rất nhanh bọn họ muốn ở china mở một nhà kỳ hạn cửa hàng cho nên cần tìm phương diện này người. Bất quá bọn hắn lần này cho La mạch chính là Á Thái khu thân phận của đại sứ hình tượng, Á Thái khu đại sứ hình tượng cần một minh tinh tại Á Thái địa khu sức ảnh hưởng, bọn họ muốn ở China tìm tới dạng này ngôi sao, sau cùng phát hiện La mạch mới là thích hợp nhất. Kỳ thực dạng này Âu Châu hàng cao cấp bài đồng dạng tại tổng bộ cũng sẽ không đồng ý dạng này đại sứ hình tượng tìm cầu, nếu như muốn mở ra một cái địa khu thị trường, tuy nhiên tìm ngôi sao đại sứ hình tượng là một cái tốt thủ đoạn, nhưng bọn hắn nếu có những thứ khác biện pháp, khả năng này sẽ đem khả năng này cho loại bỏ. Nhất là người dạ vàng ngôi sao. Nhiều khi, mọi người đều cảm thấy Trung Quốc làng giải trí kỳ thực đều là tự tự làm mình vui. Tất cả mọi người sức ảnh hưởng đều cực hạn ở quốc nội, một người ở quốc nội, khả năng lớn nhà đều biết, nhưng đến quốc ngoại, nói một chút đến Trung Quốc Minh Tinh, ngoại trừ Thành Long Lý Liên Kiệt cùng lợi hàng ngũ bên ngoài, nhiều lắm là cũng là mấy cái đưa đi các loại quốc tế liên hoan phim gặp may thảm nữ minh tinh hơi có chút sức hấp dẫn, trẻ tuổi một đời, cơ hội liền không, có người nào. Cho nên người ra vàng minh tinh cao đoan nhãn hiệu đại sứ hình tượng cũng phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, bọn họ phát hiện một cái la mạch, la mạch bây giờ danh khí tăng lên cực kỳ nhanh, tại một bộ xe rượu về sau liền được toàn bộ khu Á Châu tán động với lại người này rất trẻ trung, lại là này bộ phim đạo diễn kiêm diễn viên chính, trên người có rất mãnh liệt có tài khí chất, dạng này ngôi sao, phản phi thường được người hoan nên. cho nên bây giờ giờ GNI nhãn hiệu cũng liền tìm tới la mạch. đối với nhãn hiệu đại sứ hình tượng đối với song phương cũng là cùng thắng sự tình, có danh khí về sau, dạng này cùng có lợi tương đối có khả năng, dù sao mua trường cuối cùng cũng là fan. bọn họ có la mạch đại sứ hình tượng, có thể nhanh hơn đánh vào hồng cộng thị trường thậm chí á châu thị trường, mà la mạch lại có thể theo bọn họ chỗ này cầm tới một số vô lớn. lần này. La Mạch năng lượng theo giờ GNA nhãn hiệu trong bắt được đại luôn phí là 2 năm 230 vạn, bất quá là đô la. Không thể không nói những này quốc ngoại phẩm chất đại luôn phí cũng là tương đối bạc khí, tuy tiện cũng là một số tiền lớn. Mà đối ngoại danh xưng thì là La Mạch cùng bọn hắn ký hợp đồng là 2 năm 4 triệu đô la. Không có cách, minh tinh đại sứ hình tượng, nhiều khi cũng là thổi, ngay cả một người nói đến hắn mọi người muốn lên vương lực hành lý vấn địch, đều có thể đem đại luôn phí thổi tới tới 8 vị số, La Mạch đây coi như là tốt. Đại sứ hình tượng loại này khó lạc, dù sao đối với song phương đều thật giỏi, đối với La Mạch tới nói, rất có màn mũi. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là phi thường có mặt mũi. Với lại, La Mạch có loại này quốc tế cao đoàn phẩm chất đại sứ hình tượng kinh lịch trải qua, hắn ở nước ngoài cũng coi như là có tư lịch, với lại đây cũng là một hắn bây giờ nhân khí tại trên quốc tế thu hoạch được công nhận một cái ký hiệu. Quốc tế lộ tuyến vẫn là phải đi, cái này ở quốc ngoại có thể đề cao lộ ra ánh sáng độ, ở quốc nội có thể đề cao mình cái này thân phận của cá nhân tán đồng cảm giác, tóm lại các minh tinh đều rất hướng tới cái này. La Mạch trước kia tại hành điểm bay thời điểm, đừng nói là có thể đại sứ hình tượng một cái đỉnh cấp quốc tế xa xỉ phục trang nhãn hiệu, Khi đó hắn coi như năng lượng tùy tiện đại sứ hình tượng một trường học đồng phục học sinh đều phải vui mừng trước 7, 8 ngày mười ngày, mà bây giờ, tùy tiện, quốc tế đồ vật đều tới. Vì đề cao ở nước ngoài lộ ra ánh sáng dẫn đầu, cũng vì tiếp tục gia tăng mình cái này lộ tuyến, hiện tại tháng 11, La Mạch sẽ tham gia thu đông Milan Nam trang tuần lễ thời trang, đến lúc đó cũng cần thật tốt thiết kế một bộ lễ phục. Đồng thời, La Mạch vẫn phải luyện tập mình một chút ánh ngữ, kỳ thực La Mạch lúc đi học ghét nhất cũng là ánh ngữ, đối với cái từ khóa này ghét cay ghét đắng thì khỏi nói. Nhưng là bây giờ không được, hắn biết mình điện ảnh một ngày nào đó là sẽ tới nước ngoài lúc kia, còn lại lời nói không nắm giữ thì cũng thôi đi. Nhưng anh ngữ nếu như nói quá kém, tóm lại là có chút không thể nào nói nổi. Cũng có thể xuất hiện một lần nào đó một cái Âu Châu thảm đỏ, một cái Hoa Hạ họ Dương nữ minh tinh nghe không hiểu anh ngữ bị bảo an đội bị kịch sự kiện. Cho nên La Mạch không thể không học vật này. Với lại hắn học tập anh ngữ không thể giống như người bình thường học, hắn cần giản lược đơn âm tiết bắt đầu. Vô nắn mình anh ngữ phát âm, anh ngữ không thuần trùng, mang theo một cái Hoa Hạ khang đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ vì nên đón tương lai khiêu chiến, liền xem như ghét nhất anh ngữ, hắn cũng không thể không đi học. Với lại võ thuật vấn luyện cũng không thể buông lỏng. Chính hắn muốn chụp này bộ mạng lớn, La Mạch cần cho mình thiết kế rất nhiều đã hí. La Mạch bây giờ đang học tập rất nhiều thứ, không học tập liền sẽ lạc hậu hơn thời đại. Kỳ thực cho tới bây giờ, La Mạch còn không có chân chính xuất ngoại qua một lần đâu, trước đó nhiều lắm là cũng là đến Đài Loan tàn bộ một vòng. Đài Loan không phải xuất ngoại, cái này nhất định phải nghiêm minh lập trường của mình. Mà bây giờ, La Mạch xuất ngoại mời ngược lại là liên tiếp, cái này đứng ngồi chịu sào cũng là ngày 10 tháng 6 tại Hàn Quốc cử hành Hoa hạ Liên hoan phim. Hàn Quốc Hoa hạ Liên hoan phim thủy xử lý tại 2006 năm, mỗi năm đều có CGV, CGV, CGE và M hoa hạ quốc gia tân văn xuất bản quảng điện tổng cục cùng hàn quốc điện ảnh chấn hương ủy viên hội cộng đồng chủ sự cái này liên hoan phim cũng là muốn đem trung quốc điện ảnh giới thiệu đến hàn quốc vốn là say rượu đã không có cần thiết này nhưng dù sao cũng là cùng quốc gia chuyện có liên quan đến la mạch cảm thấy mình cũng vẫn là đi qua một chuyến tỏ một chút thái độ dù sao mô cục thời khắc cuối cũng vẫn là để say rượu chiếu phim cái này mặc dù không phải là ân huệ nhưng la mạch cảm thấy mình vẫn là phải biểu hiện được đối với quốc gia đồ vật cực kỳ đệ bụng mặt khác hắn đi hàn quốc cũng có những chuyện khác đầu tiên hắn còn có hai cái Hàn Quốc phẩm chất đại sứ hình tượng vốn là Hàn Quốc nhãn hiệu luôn luôn mời đều là mình ngôi sao bởi vì cái này dân tộc vốn là có chút bài ngoại với lại chính bọn họ ngôi sao so Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhiều cũng không cần tìm Trung Quốc nhưng cái này lần không đồng dạng La Mạch bây giờ đã tại Á Châu địa khu sông gia Tên của mình đường nếu như lần này có thể đủ đi qua một chuyến vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng coi là một lần đi nhầm đường nếm thử bọn họ cùng La Mạch can nhịp với nhau nhắc tới cũng kỳ quái gần nhất quốc nội quyển nội nhân sĩ cơ hội đều đang kỳ quái. La Mạch Tựa Hồ tiếp nhận rất nhiều rất sinh sản nhiều phẩm đại sứ hình tượng, thậm chí trong đó còn có một số dư luận không tính quá tốt đồ vật. Mọi người cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, mà bây giờ hắn đem nhãn hiệu nhận được quốc ngoại đi. Trong này sự tình chỉ có La Mạch tự mình biết, chớ nhìn hắn điện ảnh Tựa Hồ một bộ so một bộ kiếm được nhiều, nhưng là hắn vẫn là thiếu tiền, hắn thiếu tiền thiếu vô cùng. Hiện tại cây gậy tiền hắn cũng không có lý do không cần, năng lượng cỡ nào kiếm chút liền cỡ nào kiếm chút ra. Ngoài ra Nhật Bản cũng có đại sứ hình tượng mời, cái này muốn xem tình huống, Hàn Quốc là thuận tiện mà thôi. La Mạch hai cái Hàn Quốc đại sứ hình tượng đầy đủ nói rõ hắn bây giờ đang những quốc gia này từng bước có nhân khí. Mà đây chút đại sứ hình tượng, La Mạch lần này mời lại không phải Hoa Nghị huynh đệ quản lý công ty, mà trên cơ bản cũng là Lý Tú anh độc lập hoàn thành. The cầu đặt mua, phiếu đề cử, nguyên phiếu, cảm ơn mọi người. Chương 299, La Mạch phòng làm việc. Được, đợi lát nữa ngươi phát ta hỏng thư đi. La Mạch đồng ý, loại này nước ngoài sự tình vẫn là cần xem thật kỹ một cái, không phải vậy nếu như ngày nào náo ra thị căng đang đến, đây chính là một cục đại bi kịch. Lý tỷ, kêu lên lão Chu cùng tư gì? Chúng ta tại chỗ cũ chạm mặt. La Mạch lại cùng Lý Tú Anh dặn dò một câu, Lý Tú Anh ở bên kia ừ một tiếng, nàng là biết rõ La Mạch muốn thương lượng sự tình gì, bởi vì cái này sự tình bọn họ những ngày này vẫn luôn đang cố gắng. Qua nửa giờ về sau, bọn họ tại một nhà bình thường thường xuyên đến cấp cao hội sở trong chạm mặt, bây giờ là tại một cái cao cấp trong phòng, tại đây hiệu quả cách âm coi như không tệ, trò chuyện chút gì bên cạnh cũng không biết nghe được. Hội sở trong có phục vụ viên cho bọn hắn mấy người một người đưa tới một chén cà phê, tiếp theo đóng cửa lại đi ra ngoài. Lúc này, La Mạch hai tay mười ngón giao thế cùng một chỗ, đi xuống văn ân sau đó nhìn cà phê nói với Lý Tu Anh, Lý Tỷ, ta ý nghĩ ngươi hẳn là cũng đều biết, hiện tại trò chuyện như thế nào đây? vẫn được. hiện tại trên đại thể đều theo theo ngươi ý tứ đang làm. Lý Tu Anh gật đầu một cái, phòng làm việc khai trương cũng không xê xích gì nhiều. La Mạch từ một tiếng, hắn hôm nay hô mấy người tới này, cũng chính là bởi vì trước mắt chuyện này. hiện tại, La Mạch cùng Hoa Nghị Huynh đệ quản lý công ty hợp đồng đã đến kỳ, gần nhất La Mạch nhận được hợp đồng cũng là nhảy qua công ty để hoàn thành. kỳ thực đây đã là ngôi sao phòng làm việc hình thức ban đầu, mà La Mạch muốn làm, chính là một cái ngôi sao phòng làm việc. Ngôi sao phòng làm việc có như vậy hai loại, loại thứ nhất là tuy nhiên thoát ly công ty, kỳ thực phòng làm việc của bọn hắn còn treo tựa ở quản lý công ty giới cờ, hoặc là trực thuộc tại cái khác quản lý công ty giới cờ, tỉ như Phạm Bang Bang mình Phạm Bang Bang phòng làm việc, tại thoát ly rồi hoa nghị huynh đệ quản lý công ty về sau, lựa chọn trực thuộc tại bộ nạ công ty giới cờ, sau đó bọn họ được thu nhập, vẫn là muốn cùng ban đầu công ty chia, cứ như vậy, kỳ thực hợp tác hình thức không. Thay đổi, tuy nhiên minh tinh tự chủ tính cầm cố sẽ cao hơn một chút. Một loại khác thì là thuần túy đơn đả độc đấu, ngôi sao trên cơ bản hoàn toàn từ bỏ cùng trước kia công ty hợp tác, chính mình cho mình làm lão bản kiếm tiền. Bọn họ đang cùng ban đầu công ty kinh doanh nước đầy về sau, cảm thấy mình đầy đủ chống đỡ, thế là độc lập đi ra, khởi nghĩa vũ trang sông thiên hạ. Loại hình thức này tự chủ tính đối lập mạnh hơn, có thể nhanh chóng tìm đúng định vị của mình. Tại thi hành quá trình bên trong trở ngại ít, thông qua phục vụ với mình nhắn hiệu, hấp dẫn đến yêu chất làng giải trí tư nguyên. Tuy nhiên làm việc như vậy thất, mặc dù không có buộc chặt trên người mình hấp huyết quỷ, nhưng cùng lúc cũng không có nguyên bản trong công ty có thể dễ dàng đến tuyên truyền tư nguyên, quan hệ xã hội tư nguyên các loại. Đơn đả độc đấu vẫn là có thể thương tiền. La mạnh muốn làm là loại sau công ty, hắn phải hoàn toàn đơn đả độc đấu. Bởi vì hắn hiện tại không cần công ty làm quá nhiều lẫn lộn cái gì, hắn bây giờ nhân khí, hoàn toàn có thể thông qua một bộ điện ảnh, một bộ điện ảnh tác phẩm để đạt được. Hắn cũng không cần công ty cung cấp một chút tiếp bộ phim đóng kịch tư nguyên, bởi vì hắn chính mình muốn tự chụp mấy điện ảnh, với lại, coi như không quay mình điện ảnh, bằng vào la mạch bây giờ nhân khí, hắn làm theo có thể có được rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình mời. Cho nên hắn không cần lo lắng sau này phòng làm việc vấn đề sinh tồn. Đương nhiên, tuy nhiên thoát ly Hoa Nghị huynh đệ quản lý công ty, nhưng mua bán không xả thân nhất tại, la mạch tại điện ảnh phát hành bên trên, trên cơ bản sẽ chỉ cùng Hoa Nghị huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty hợp tác phương diện này là bởi vì bọn họ có thành thuộc hải nội bên ngoài phát hành con đường với lại chữ lẫn lộn trên rất có thủ đoạn một phương diện khác tuy nhiên La Mạch thành công chủ yếu nhờ vào chính mình theo ổ cứng di động lý đắc tới đồ vật sau đó một bước tiếp theo một bước làm gì chất đó nhưng cũng là bắt nguồn từ Hoa Nghị Huynh đệ rất nhiều tư nguyên mặc dù rời đi rồi nhưng La Mạch đối với công ty tóm lại còn có cảm tình những này là ta tạm thời đối với La Mạch phòng làm việc tư tưởng các ngươi xem một chút đi La Mạch đem mình sách lược phục chế thành bốn phần hiện tại chia cho Lý Tu Anh Chu Tư Triệu Dương Tư Di La Mạch phòng làm việc quy mô không tính quá lớn. Hiện tại cũng là hắn chuyên gia trang điểm Hạ An, những thứ khác mấy người cũng liền chỉ là Lý Tú Anh là phòng làm việc người đại diện, nàng phụ trách càng nhiều vẫn là công ty đối ngoại quan hệ xã hội, tương nguyên hấp thu các loại, Lý Tú Anh tại trong vòng có rất cao nhân mạch, nhất là mấy năm này theo la mạch của thời, nàng thanh danh lan truyền lớn, nhân mạch cũng không ngừng gia tăng, cho nên nàng là trừ la mạch bên ngoài trong phòng làm. Việc đãi đầu đại ca. Tiếp theo chu Tư Triều là tuyên truyền tổng giám, kỳ thực hắn làm công tác chủ yếu là Lý Tú Anh bổ sung, Lý Tú Anh làm một chút tương đối đánh sự tình, mà chu Tư Triều chính mình liền làm một chút tu bổ, chu Tư Triều làm sự tình càng thêm làm đến nơi đến chốn, cũng càng nhỏ bé. Dương tư Di thì là la mạch tiếp thân trợ lý, kỳ thực đây là trước đó la mạch đoàn đội quy mô, nhiều chỉ có pháp luật cố vấn, những thứ khác cũng liền chỉ là mướn một người cùng điện ảnh có liên quan nhân viên tiền đến, những thứ khác đều như thế, chỉ bất quá bây giờ đổi thành la mạch phòng làm việc, cũng hoàn toàn theo hoa nghị huynh đệ nơi đó đi ra ngoài, trở thành ngũ tặng của mình đầy đủ một cái mini công ty. Dù sao, nhân số quá nhiều cũng không lợi cho tăng thu giảm chi. Ngẫm lại xem, phạm băng băng phòng làm việc 15 cá nhân, nếu như mỗi người bình quân xuống lương 1 năm là 20 vạn, 1 năm kia hạ xuống nàng chỉ là tại lương bổng trên muốn chi tiêu 300 vạn cho nên phòng làm việc loại chuyện này chỉ cần có thể thực hiện đặc định chức năng là được. Bình không có ở đây phổ biến quý ở tinh. Hiện tại, bay ở mọi người trước mặt sách lược bên trong, La Mạch công việc này thất chức năng chủ yếu là truyền hình điện ảnh văn hóa nghệ thuật hoạt động giao lưu cùng sách lược, truyền hình điện ảnh văn hóa trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật, kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật tư vấn, thương nghiệp đầu tư, truyền hình điện ảnh hạng mục đầu tư cùng sách lược. Cái này nghe thần thần thao thao, biến đổi thành bình thường lời nói, cũng chính là đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm, sẽ có truyền hình điện ảnh tác phẩm đầu tư, chế tác, phát hành, tuyên truyền cùng nghệ nhân kinh doanh. Bất quá hiện tại chủ yếu chính là điện ảnh đầu tư cùng phát hành. Những thứ khác cũng còn chỉ là dựng lên một cái giá, tuy nhiên nghệ nhân kinh doanh chuyện này ngược lại là có thể sớm một chút bắt đầu, bởi vì la mạch điện ảnh là thật có thể đem người cho nó lửa. Cái này thật không phải là đùa. Những thứ khác cũng có kịch TV đầu tư cùng chế tác, một chút tống nghệ tiết mục đầu tư chế tác các loại. Tuy nhiên những vật này cũng là chuyện sau này, mọi người hiện tại phải làm vẫn là la mạch tân điện ảnh. Ngoài ra, thương nghiệp đầu tư không chỉ là điện ảnh đầu tư, còn bao gồm còn lại lĩnh vực đầu tư, tỉ như đầu tư nhà ăn các loại cũng có thể quên ở bên trong, nhưng cái này cũng là sau đó. Dù sao phòng làm việc xác thực một ngũ tạng câu toàn đồ vật, chỉ cần chính thức thành lập phòng làm việc, này La Mạch liền xem như chính thức bay một mình. Đương nhiên cùng Hoa Nghi hợp tác vẫn có một ít. Mọi người thấy La Mạch viết tương đối tỉ mỉ xác thực, nhất là truyền hình điện ảnh tác phẩm đầu tư cùng chế tác cái này, một hạng càng phi thường tỉ mỉ xác thực, cũng đều gật đầu một cái. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền theo những này để làm việc đi. La Mạch nói với bọn họ rồi một câu, tận lực bồi tiếp bắt đầu thảo luận phòng làm việc vấn đề chi tiết, so với những cái kia quân xá mang theo điểm trống rỗng đồ vật mà nói, bây giờ chi tiết mới là có thể đem phòng làm việc huyết nhục hoàn thiện độ vận. Thảo luận mấy giờ, mọi người ở chỗ này ăn cơm về sau mỗi người mới tản đi. Nhưng là, lúc này, mỗi người tâm tình đều không bình tĩnh được rồi. La Mạch ngồi trong nhà, hắn kéo ra màn cửa, tháng sáu phân kinh thành lần nữa tiến vào trong ngực, ngoài cửa sổ ánh đèn ở trong trời đêm lộ vẻ rất chói lọi, bất giác thành đèn đuốc để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Cái thế giới này thật là đẹp tốt, cái này một mảnh phồn hoa, càng là mỹ hảo. La Mạch nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ chân chính quyết định sinh tử của mình, với lại chính mình cũng sắp chính thức bay một mình, công tác của hắn thất, đến tột cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì? Nói không chừng có một ngày cũng có thể trở thành tụ truyền hình điện ảnh tác phẩm, văn nghệ hoạt động đầu tư phát hành, diễn viên kinh doanh thậm chí điện ảnh chiếu phim các loại hàng loạt bộ môn quái vật khổng lồ. Nam nhân, tóm lại là có chút lòng chinh phục. Tuy nhiên La Mạch bây giờ đã có tự quyết định chính mình quay phim quyền lợi, cũng có mình đoàn đội, nhưng là hắn cũng cực kỳ hy vọng có thể có Hoa Nghị huynh đệ như thế có thể trực tiếp đầu tư điện ảnh, một lời quyết định rất nhiều diễn viên sinh tử siêu cấp công ty. Bất quá chỉ quên có thể vậy cũng phải rất lâu thật lâu sau đó. La Mạch hiện tại cũng không xuất ruột. Bất quá đây hết thẻ dù sao đã bắt đầu rồi. Tối nay chưa chợp mắt đồng dạng còn có Li Tu Anh cùng Chu Tư Triệu, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới vừa mới nhìn thấy La Mạch thời điểm. Khi đó La Mạch là làng giải trí người mới, cái gì cũng không biết, trên thảm đỏ còn muốn đoạt kính, xuyên một bộ hơn mười ngàn y phục kém chút không đau lòng chết hắn. Thế nhưng là bây giờ La Mạch, hắn đã là có hai bộ đại bán tác phẩm đạo diễn, là có kim mã ảnh đế danh hiệu diễn viên, là hai bộ điện ảnh liên tiếp đại bán điện ảnh người đầu tư, là có mấy cái cao đoàn nhãn hiệu đại sứ hình tượng ngôi sao. Trên người hắn vầng sáng không gì sánh kịp, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Của hắn nhân khí cũng càng ngày càng cao. Mà đây mới trải qua 3 năm mà thôi. 3 năm thời gian, hơn 1 ngàn trời, La Mạch Thế mà liền phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Bọn họ cũng không thể không cảm khái, vận khí của mình hoàn toàn chính xác thật tốt, Lý Tu anh tại gặp được La Mạch trước đó, là muốn làm một vô lớn ấy nhỉ, có thể trong nội tâm nàng kỳ thực đối với mình tự tin cũng không đủ. Mà Chu Tư chiều tại trở thành La Mạch trợ lý trước đó, trên cơ bản cũng chính là dự định pha trộn cả đời. Nhưng là, La Mạch để bọn hắn nhân sinh xảy ra rất trọng đại cải biến. Dương Tư Di, đồng dạng như thế, nàng đồng dạng nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ bóng đêm. Trở thành La Mạch tứ nhân trợ lý cái này khiến nàng tại thu nhập bên trên thật sớm trở thành sở hữu trong đám bạn học người nổi bật với lại đi theo La Mạch tại mưa gió đi gấp chứng kiến Hưng suy khô vinh thoải mái chập trùng con đường đi tới này nàng thu hoạch tuyệt không vẹn vẹn thu nhập mà thôi có lẽ còn có cô bé tấm lòng kia sự tình chỉ bất quá có sự tình nàng cũng biết chính mình không có khả năng một ngày này ban đêm mấy người bọn hắn người bình thường khuôn mặt suy nghĩ nhưng là tại ngày này ban đêm đi qua La Mạch liền có rất nhiều nhiệm vụ giao cho bọn hắn rồi giật mình nhất vẫn là Chu Tư Triệu La Mạch để cho hắn tìm người hỗ trợ Hồ Mỹ Quốc một cái gọi dẹp tập bố lý cặp gì Tư lão đầu để cho hắn đồng ý bỏ ra diễn mình tân địa ảnh. Chu tư Triều rất muốn hỏi hỏi, cái này gọi là dẹp, tạp bố lý, tạp gì, từ lão đầu đến tụt cùng là thần thánh phương nào? La mạch cách xa trùng dương, vì sao năng lượng nghĩ đến để cho lão nhân này tới? La mạch nhìn xem Chu tư Triều biểu lộ, tâm lý bất thình lình có loại cảm giác tiên tri cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, ta sẽ nói cho ngươi biết, sự phát hiện này tại cực kỳ tầm thường lão đầu, sẽ thành năm 2010 Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải a. Ma Lý Tú anh nhị vụ La Mạch để cho nàng vẫn là đi tìm chút có thể lấy được tiền đồ vật đến liền xem như hao tổn điểm danh âm thanh cũng không cái gọi là xem ra La Mạch thật sự là muốn tiền cơ hồ muốn điên rồi Thự do sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát Thự do chính bản thân mình giành lấy trương ba trăm phong làm việc thành lập La Mạch tại dạng này đầu tư phía dưới hoàn toàn chính xác nhiều hơn nữa hợp đồng cũng không ngại nhiều dù sao Lý tù Anh là phát hiện La Mạch trên thân người này tựa hồ có một loại trời sinh dân cờ bạc đặc tính hắn cũng là ưa thích một bộ điện ảnh tiếp theo một bộ điện ảnh triển khai hào đổ. Tuy nhiên nghe nói người châu Á trên thân đều có đánh bạc gen, khả năng La Mạch là loại này người máy người bị hại. Cũng có thể nói là thụ ích giả đi. Ngoài ra, La Mạch cũng làm cho Lý Tú anh công tác chuẩn bị thất chính thức treo biển hành nghề thành lập sự tình. Dương Tư Di thì là buổi tiếp La Mạch tham gia hoạt động vẫn còn có đồ vật, tóm lại nàng là La Mạch tiếp thân trợ lý, này rất nhiều chuyện thì không khỏi không tham dự. Chu Tư Triều cùng La Mạch đưa tin La Mạch để cho hắn tìm lão đầu kia tin tức mới nhất, La Mạch sau khi nghe, nói với Chu Tư Triều, còn có một việc tình, vẫn là cùng Mỹ quốc có quan hệ. Chu Tư Triều vẻ mặt nghe, La Mạch lại đột nhiên khoát tay áo tựa hồ tâm tình cực kỳ quấn quýt nói, được rồi, chuyện này trước tiên không để cập tới, về sau lại bàn. Chu Tư Triệu có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn hắn. La Mạch cũng ở đây xoắn xuýt ý nghĩ kia, hắn đang xoắn xuýt mình rốt cuộc muốn hay không làm như vậy một phiếu. Được rồi, những chuyện này vẫn là suy nghĩ thêm một hồi rồi nói sau. Năm 2009 ngày mùng ngày 9 tháng 6, La Mạch phòng làm việc chính thức treo biển hành nghề thành lập. Công việc này thất treo biển hành nghề thành lập, hao tốn không ít công phu, từ đầu tới đuôi, trên cơ bản cũng là Lý Tú Anh bọn họ tại lo liệu. La Mạch bản thân ngược lại chỉ là đại khái xây dựng một cái hệ thống. Sau đó chuyện cụ thể cũng là bọn họ đến phụ trách. Bất quá bây giờ La Mạch bình thường cũng chính là đang làm dạng này việc, chính mình chỉ rõ một cái phương hướng, dựa theo cái này cái phương hướng này liền để chính bọn hắn đi thao tác cụ thể, chẳng khác nào đem một cái cây thân cây rõ ràng đi ra, nhánh vụn vật mạn, lá cây liền cần bọn họ hỗ trợ mọc ra. La Mạch phòng làm việc thành lập, làm việc bên trong cũng đưa tới một phen phòng ba không nhỏ, gần nhất danh tiếng đặc biệt sức lực La Mạch, hiện tại đi làm phòng làm việc, đối với mọi người tới nói, cũng là một kiện rất làm cho người khác ngoài ý muốn mà không ngoài ý muốn sử tình. Bất ngờ là, La Mạch còn trẻ như vậy liền đi ra làm một mình với lại chọn ngay tại lúc này, không ngoài ý muốn chính là, La Mạch chính mình loại này tốc độ kiếm tiền, điện ảnh ném một bộ kiếm lời một bộ, ngay tại lúc này thành lập công tác của mình thất vậy hắn mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn chuyên môn làm một mình. Chỉ là, hắn là không phải dự định đập tân điện ảnh. Chuyện này tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ, cũng không thiếu người muốn xuống tới, muốn nhìn một chút La Mạch tân điện ảnh là cái gì, sau đó hỏi thăm một chút có hay không cơ hội của mình, đi qua thất tỉnh tam thập tam thiên cùng say rượu về sau, mọi người xem như biết, La Mạch tân điện ảnh rất có thể sẽ còn danh lợi song thu, loại chuyện tốt này, bình thường ngôi sao ai cũng không vui lòng bỏ lỡ thế là cũng liền có rất nhiều người mịt mờ cùng La Mạch đưa ra xin gia nhập hắn Tân Điện ảnh Thỉnh cầu La Mạch đối với mấy cái này Thỉnh cầu tạm thời vẫn là từ chối nhã nhặn dù sao trong lòng của hắn diễn viên bề ngoài xem như đại khái quyết định cũng sẽ không muốn tìm những người khác La Mạch phòng làm việc tên đầy đủ La Mạch truyền hình truyền thông phòng làm việc tạm thời cũng liền chỉ là có La Mạch cùng Lý Tu Anh mấy người các nàng người La Mạch tạm thời cũng không có suy nghĩ tốt muốn tìm những thứ khác diễn viên gia nhập vào tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng La Mạch rất nhanh liền nhận được gia nhập hắn công việc này thất sin đầu tiên là Trương Mộng Nhã Trương Ngọc Nhã kỳ thực tại say rượu về sau, ở quốc nội miễn cưỡng đã coi như là một cái tam tuyến ngôi sao tiếp cận hàng hai, đừng nhìn cái này tam tuyến, tựa hồ hai chữ này không được tốt lắm, nhưng trong thực tế, tam tuyến, cái mục tiêu này, tại La Mạch cùng Trương Ngọc Nhã thành danh trước đó, đều đầy đủ bọn họ xem như trong vòng 10 năm mục Tiêu, cần nấu thật lâu, với lại cần rất tốt vật khí, nhưng là Trương Ngọc Nhã vẹn vẹn thông qua hai bộ điện ảnh liền đạt đến. Với lại nàng hiện tại đảm nhiệm vai phụ tại Đông Tân điện ảnh, tốt xấu cũng đầu tư 3000 vạn, bộ phim này sau khi đi ra, danh tiếng của nàng sẽ còn cao hơn. Hiện tại Chương Ngọc Nhã tại một cái rất nhỏ quản lý công ty Dạng này quản lý công ty ưu điểm là cánh cửa kém, rất nhiều gia nhập không được đại công ty tiểu diễn viên bọn họ đều sẽ tiếp nhận, khuyết điểm chính là muốn cầu nhiều, với lại rút thành đặc biệt cao, có đôi khi bọn họ an bài còn không phản kháng được. Cũng may hiện tại Trương Ngọc Nhã cũng cùng bọn họ giải ước rồi, cũng liền đi tới La Mạch Phòng làm việc, La Mạch suy nghĩ một phen về sau cảm giác nàng cũng rất có tiền đồ, cho nên bây giờ Trương Ngọc Nhã trở thành La Mạch Phòng làm việc cái thứ nhất ký kết ngôi sao. Ngay sau đó là Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình bây giờ đã bị Nhật Hàn truyền thông gọi là Á Châu lớn nhất khôi hài bản tử trên người hắn cũng có rất nhiều bộ phim bước, cũng có còn lại không ít công ty muốn cùng hắn ký kết. La Mạch cũng không biết hắn vì sao liền chuyên môn chọn tới mình. Nhưng căn cứ hắn bình thời cách đối nhân xử thế, La Mạch cũng có thể đoán được một điểm, đây là một cái rất trọng tình cả người. Trong lòng của hắn khả năng vẫn cảm thấy hắn hôm nay đều là chính mình mang đến cho hắn à? La Mạch cũng đáp ứng, cho nên bây giờ La Mạch tìm tới là Lý Vĩ Bình cùng Trương Ngộ Nhã hai cái diễn viên, hai người bọn họ người trên người bây giờ cũng còn có hy vọng bước. La Mạch đang nghĩ còn nên hay không cho bọn hắn an bài cái quái gì nhân vật. Dù sao bọn họ bây giờ đã là mình dưới cờ nghệ sĩ, rất nhiều chuyện nhất định phải ưu tiên suy nghĩ bọn họ. Nhưng bọn hắn trên người bây giờ còn có bộ phí bước. Được rồi, La Mạch còn có qua sang năm quay chụp phim truyền hình vòng tròn tiền kế hoạch, đến lúc đó vẫn là dùng phim truyền hình cho bọn hắn tích lũy nhân khí đi. Còn Lý Vĩ Bình, cho hắn tuyển phiến đem hào quan là được, hắn bây giờ nhân khí đã đủ rồi. Làm tốt những chuyện này về sau, La Mạch cảm giác trên người áp lực lại nặng hơn một chút, hiện tại hắn đã không phải là tự mình một người vấn đề, hắn còn muốn mang theo dưới tay một đống người ăn cơm, cái này thật đúng là không phải một kiện chuyện đơn giản. Bất quá Hắn tin tưởng mình về sau tuyệt đối có thể an bài tốt những người này. La Mạch Phòng làm việc chính thức treo biển hành nghề thành lập cũng không có chuẩn bị cái quái gì treo biển hành nghề loại nghi thức, cũng liền chỉ là tùy tiện cùng mọi người thông chi một chút mà thôi. Dù sao La Mạch cảm thấy làm việc như vậy thật là tốt là xấu vẫn phải nhìn thời gian. Dạng này nghi thức làm cho quá phức tạp đi cũng không có ý tứ. Tại làm việc trong phòng chính thức treo biển hành nghề thành lập về sau, La Mạch cũng bắt đầu làm lão bản rồi. Bây giờ bắt đầu tính toán một ít chuyện. Đầu tiên là là trứng ngục. Theo năm 2007 La Mạch thông qua tập kết hảo có rất đại nhân khí về sau. Hắn cũng liền một mực đang tiếp một chút đại sứ hình tượng, có mặt hoạt động, chạy show, quay chụp mặt phẳng quảng cáo các loại việc, ở nơi này chút trong hoạt động, La Mạch cũng đã nhận được rất nhiều tiền. Nhất là tại thất tình tam thập tam thiên thành công, xây rượu hải ngoại phiếu phòng đại bán đến bây giờ trong khoảng thời gian này, La Mạch trên thân nhiều thực rất nhiều nói hợp đồng, những này đại sứ hình tượng hợp đồng cùng các loại các dạng còn lại hích lợi cộng lại, trừ bỏ cho hoa nghị huynh đệ còn có Lý Tú anh các nàng chia bên ngoài, đến bây giờ cũng có 6.400 vạn tài hữu tiền. Vốn là đại luôn phí là rất cao. Nhưng đại nuôn phi không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ cho xong, với lại có hợp đồng còn cần đạt tới nhất định số tự mới có càng nhiều tiền thưởng, như là diễn viên chính một bộ phòng chiếu hơn trăm triệu điện ảnh các loại. 6,400 vạn, ngôi sao có danh khí, kiếm tiền thật không tính khó khăn. 6,400 vạn, ngoài ra còn có thất tỉnh tam thập tam thiên lục tục ngao ngẹ đến các loại chia, vốn là muốn băng tại xây rượu tuyên truyền tượng diện, nhưng là bởi vì xây rượu tuyên truyền chỉ là tại Đông Á cùng Đông Nam Á bỏ ra 3.000 ngàn vạn, cho nên số tiền này tăng thêm các loại lục tục chia về sau, la mạnh ở chỗ này cũng còn thừa lại ba triệu, cái này cộng lại cũng có một triệu mà khác, xây rượu trừ bảo đại lục gia đông á cùng đông nam á địa khu phòng chiếu chia trên cơ bản đều đến la mạch trong tay. Xây rượu tại đông á cùng đông nam á chiếu phim hình thức là phòng chiếu chia, tại phòng chiếu chia phương diện mỗi cái địa phương phòng chiếu chia hình thức đều có chỗ khác biệt, Nhật Hàn phòng chiếu chia ước chừng là phát hành thương cùng sản xuất thương năng lượng cầm tới 35% tài hưu, thuế hậu kế quên, bởi vì bên này con đường trên cơ bản cũng là tại hoa nghị huynh đệ trên cơ sở thiết lập, cho nên tại 35% bên trong có 12% là thuộc về hoa nghị huynh đệ phát hành công ty, la mạch năng lượng. Bắt được Nhật Hàn về bán cuối cùng lích lợi kỳ thực cũng chính là 23% Mà xây rượu Nhật Hàn phòng chiếu tổng cộng là tương đương nhân dân tệ 1.3 ức, sau cùng có thể đến la mạch trên tay cũng là 32 triệu. Mặt khác, Hồng Cộng Ma Cao Đài Loan khu vực xây rượu phòng chiếu chia, cuối cùng có thể đến la mạch trên tay ước chừng có 26% tài hữu, mà xây rượu Hồng Cộng Ma Cao Đài Loan địa khu tổng phòng chiếu là 8446 vạn nhân dân tiền, từ nơi này la mạch có thể phân đến ước chừng 22 triệu. Tại toàn bộ Đông Nam Á địa khu, xây rượu thu được tương đương nhân dân tệ 6700 triệu phòng chiếu chia, tại Đông Nam Á chia không tốt bình quân. Dù sao các nơi phòng chiếu số liệu cũng không giống nhau. Tuy nhiên tại Đông Nam Á địa khu La Mạch tổng cộng theo say rượu lên đến 14 triệu nhân dân tệ tại hữu phòng chiếu chia. Trừ cái đó ra, say rượu cũng bán ra một chút những thứ khác bản quyền, những này các loại bản quyền cộng lại, đến bây giờ lục tục ngoe ngoe cũng có 300 vạn nhân dân tiền trả hữu tiền đến La Mạch trên tay. Cho nên, La Mạch hiện tại theo say rượu thượng diện đã chiếm được 7100 vạn nhân dân tiền trả hữu tiền, tính lại trên bản thân hắn còn tồn tại những số tiền kia, hiện tại La Mạch phòng làm việc tiền tài thì có 170 triệu, bất quá hắn tạm thời đều không dự định động, đều phải để lại lấy đập tân địa ảnh. Cái này 170 triệu, lại thêm nội địa phiếu phòng chia về sau liền có khả năng tiếp cận 300 triệu. 300 triệu nguyên nhân dân tiền, nghe đã rất lớn, nhưng La Mạch còn không phải rất có nắm chắc có thể đem mình Tân phim quay đi ra. Xem ra, đến lúc đó khả năng lại là một trận hào đồ rồi. Từ hiện tại đến xem, La Mạch theo các loại đại sứ hình tượng các loại trong hoạt động kiếm được tiền, muốn so hắn đập một bộ phòng chiếu hỏa hoạn điện ảnh kiếm được tiền đều nhiều hơn, nhưng mấu chốt nhất một chút sự tình là, La Mạch chỉ có tự chụp mấy phim quay cực kỳ hưởng hỏa, nhân khí rất cao, hắn có thể có đủ không ngừng tham dự các loại hoạt động đồng thời kiếm được nhiều tiền cơ hội, hai chuyện này cũng là lẫn nhau thúc đẩy. La Mạch tại kiểm kê về sau phát hiện mình có 170 triệu tiền, coi như đem trong đó một chút tiền dùng cho cần thiết chi tiêu, tỉ như nhân viên tiền thưởng, trên dưới chuẩn bị các loại sự tình về sau, hắn cũng còn có 16 triệu, mà Đại Lục phòng chiếu chưa cũng không thiếu được La Mạch. Cứ như vậy, dù sao La Mạch là có lực lượng rồi. Chỉ tiếc, say rượu bây giờ đang Mỹ quốc chiếu phim vẫn còn ở đàm phán bên trong, với lại có chút rằng còn không xong. Ngày 10 tháng 6, La Mạch lần thứ nhất chính thức rời đi Trung Quốc quốc thổ, đi tới Hàn Quốc, tham gia cái này tại Hàn Quốc cử hành hóa hạ liên hoan phim. Làm La Mạch theo trên máy bay đi ra ngoài thời điểm, ngược lại là không có người nhận điện thoại. Tuy nhiên tại hắn rời đi ngủ lại quán rượu thời điểm, vẫn là có một đám ưa thích La Mạch người đi tới, dùng anh ngựa đối với La Mạch trả hỏi. Xem ra, hắn tại Hàn Quốc đích xác có rồi nhân khí. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 301, La Mạch quốc ngoại sức ảnh hưởng. Lý Vĩ Bình ở chỗ này ngược lại là cùng người Hàn Quốc bọn họ gặp mặt qua, chỉ có La Mạch còn không có cùng người Hàn Quốc gặp mặt qua, cho nên bây giờ mọi người vẫn là rất chờ mong La Mạch đến. Hôm nay hoa hạ liên hoa phim, khai mạc điện ảnh tha rằng Hạo sĩ vợ Melly, nghi lễ bế mạc là từ khắp nữ nhân không họng. Trung gian chiếu phim điện ảnh có phi thành vật nhiều ịp giữ ạ giờ theo hoàn, xe rượu, hòa bị các loại mười lăm bộ phim. Dạng này Hoa Hạ Liên Hoa phim là Trung Quốc Quảng điện tổng cục cùng Hàn Quốc Trấn Hương Nghị viên hội cộng đồng tổ chức, tuy nhiên nói thật, ở đây đến ngoại trừ một chút phiến thương bên ngoài, tới phổ thông Hàn Quốc người xem cũng không tính quá nhiều, và hôm nay được mời mấy cái đạo diễn cùng ngôi sao đi ra ngoài thời điểm, vẫn luôn là không hứng thú lắm bộ dạng. Nhìn thấy một màn này, từ Trung Quốc tới Quảng điện tổng cục người phụ trách Lý Chấn Nhân cảm thấy trong lòng có chút không hiểu thất lạ, thật vất vả tổ chức dạng này một lần Liên Hoa phim, còn phải cho Hàn Quốc bên này, nhất là Trấn Hương Nghị viên hội không ít chỗ tốt. Mục đích đúng là đem ở China điện ảnh phòng chiếu cũng không tệ điện ảnh đưa đến tới nơi này để cho Hàn Quốc phổ thông mê điện ảnh còn có bọn họ phát hành thương nhìn thấy. Sau đó để bọn hắn có thể mau sớm phát hành những này điện ảnh. Nhưng là từ hiện tại cái này có chút vắng vẻ dáng vẻ đến xem, Lý Chấn Nhân liền tránh không được cảm giác tâm tình xa xót, thậm chí có chút hoài nghi mọi người đi tới nơi này cái địa phương đến tột cùng có thể làm cái quá gì. Bên cạnh Đàm an Sinh vua vua Lý Chấn Nhân bà vai nói ra, Lao Lý, chớ nhục trí, tác dụng tóm lại là có một chút, những phát hành thương đó bọn họ chỉ cần cảm thấy có thể có lợi, cũng không phải không có khả năng nho nhỏ đánh cược một lần. Lý Chấn Nhân gật đầu một cái, lại nói, chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối thôi, năm đó phim Hồng Công Huy Hoàng thời điểm, ở nơi này nhật hẳn, vậy cũng làm theo có rất lớn lực thu hút. Vậy cũng là trước kia. Đàm An Sinh lắc đầu thở dài nói, chúng ta bây giờ những này đạo diễn, những này diễn viên, thật rất đáng tiếc, xem một chút đi, bọn họ ra sân thời điểm, rất nhiều Hàn Quốc người xem chỉ là bức bách tại lễ phép mới có thể miễn cưỡng vỗ tay, chúng ta tới đến nơi đây một chuyến, cơ hội là đến xem bọn họ sắp mặt tới. Không có cách nào. Chúng ta thiếu khuyết có sức ảnh hưởng đạo diễn cùng diễn viên. Lý Chấn Nhân tiếc nuối nói, này Đàm an sinh giống như nhớ ra cái gì đó, này cũng cũng không nhất định. Người nói là, Lý Chấn Nhân cũng nghĩ đến nơi đó. Cũng liền ở thời điểm này, vừa mới vắng ngắt quán triển lãm, bất thình lình buộc phát ra một trận đùng đùng tiếng vỗ tay đi ra. Đồng thời còn có một ít Hàn Quốc khán giả dùng kích động hàng ngữ đang hô to, chỉ là nghe không hiểu là ý gì. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cái thanh em này bất thình lình liền cao lên rồi? Lý Chấn Nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía ở trong đó, vừa mới trong trẻo lạnh lùng quán triển lãm. Hiện tại khán giả cơ hồ đều kêu la om sòm hướng về bên kia địa phương chen qua đi, để cho người ta có loại từ đầu đến cuối tương phản lớn đến vượt qua tâm lý cực hạn cảm giác. Hoàn toàn chính xác, chúng ta ngay cả có một cái như vậy có lực thu hút người. Đàm An Sinh mỉm cười cảm khái. Mà tại bọn họ trong tầm mắt, La Mạch mới vừa từ hậu trường đi ra, hắn mới ra đến liền bị khán giả vây. Mặc dù là Hàn Quốc, nhưng một bộ điện ảnh liền để La Mạch thu được còn lại Trung Quốc Minh Tinh gần như không dám tưởng tượng Hàn Quốc nhận biết độ. La Mạch cũng có chút ngoài ý muốn đối với mọi người ủng hộ, tuy nhiên như vậy cũng tốt, khiến cái này Hàn Quốc lão mở mang kiến thức một chút ta sức ảnh hưởng đến lúc đó các loại đại sứ hình tượng nói không chừng liền như là tuyết rơi một dạng bay tới vơ vét của cải liền càng thêm dễ dàng cái nào đó đã rơi vào tiền con mắt bên trong người lúc này mặt ngoài duy trì lấy ấm áp mỉm cười nhưng trong lòng nghĩ đến xấu xa như vậy suy nghĩ một ngày tham gia triển lãm kết thúc Lý Chấn Nhân cùng Đàm An Sinh đang thảo luận hôm nay tình huống hôm nay ngoại trừ xỉ vơ Medellin bên ngoài cũng là chiếu phim rồi ba bộ điện ảnh phi thành vật nhiều nhịp diệu ạ dở khen ăn Lý Mẹ phòng đoán hòa bình Lý Chấn Nhân tổng kết tinh nói ra cái này ba bộ điện ảnh kỳ thực cũng còn không tệ Phi thành vật nhiều ệp diệu hạ giờ theo ăn có phòng chiếu vầng sáng, Lý Mẹ phỏng đoán là mảng văn nghệ, tại Hàn Quốc cũng có thị trường. Họa bì hơi kém một chút, nhưng bên trong có triệu vi, còn có la mạch, đây có lực thu hút. Kết quả phát hiện, họa bì bán được quá tốt rồi, hiện tại thì có 6 nhà phát hành thương tại đấu giá, với lại giá cả vẫn là Lý Mẹ phỏng đoán tiếp cận 8 lần. Lý Chấn Nhân vừa nói một bên lắc đầu cảm khái, cái này thật đúng là không phải họa bì là đại mạnh công lao, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn phát hiện bên trong lại có la mạch. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Trước đó rất nhiều người Hàn Quốc không biết la mạch lý lịch cũng không làm sao rõ ràng hắn diễn qua họa bì. hôm nay tại họa bì trong nhìn thấy hắn, cái kia chàng diện vẫn là rất náo động, này, nếu như La Mạch thật có thể như thế phát triển tiếp, một lần nữa thành lập hắn ở nơi này chút địa phương sức ảnh hưởng, này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như phần độc nhất. Đây là thật khó khăn. Thì nhìn hắn về sau còn có thể hay không giữ vững? Lý Chấn Nhân khẽ cười nói một câu. Ngày thứ hai, tại tham gia triển lãm quán triển lãm trong phát hình say rượu, bộ phim này mặc dù mọi người rất nhiều qua một lần, nhưng bây giờ xem ra vẫn là không che giấu được nụ cười của mình. Say rượu cũng vẫn là hôm nay nhân khí tối cao địa ảnh. Bộ phim này hiện tại bán đã không phải là cùng còn lại điện ảnh như thế chiếu phim quyền, bán là tại Hàn Quốc thị trường DVD bản quyền còn có truyền hình điện ảnh, tiểu thuyết cải biên quyền quyền. Nếu như trước kia nói Trung Quốc điện ảnh muốn tại Hàn Quốc bán truyền hình điện ảnh tiểu thuyết cải biên quyền quyền, vậy thật là rất khó đến sự tình, thậm chí sẽ bị một chút người Hàn Quốc cho rằng thiên phương dạ đàm, nhưng bây giờ cũng là xảy ra, với lại say rượu bản quyền giá cả cuối cùng còn không thấp. La Mạch dính cái này hoa hạ liên hoan phim ánh sáng, cái này bản quyền bán đi xem như lần đầu tiên. Tại say rượu tiết mục phát sóng, trên truyền hình hoàn tất về sau, La Mạch không có chờ cái này liên hoan phim triệt để kết thúc, hắn trước hết rời đi. Hắn phải chuẩn bị một chút, ở chỗ này có hai cái đại sứ hình tượng nhắn hiệu, buổi chiều chỉ có một người, ngày mai cũng có một cái. Buổi chiều đại sứ hình tượng nhắn hiệu, La Mạch mang tới một cái phiên dịch, còn tính là có thể cùng mọi người nói chuyện. Mấy ngày nay tại Hàn Quốc, La Mạch cũng nằm chặt thời gian luyện anh ngữ ấy nhỉ, say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim sắp đến, đến lúc đó nếu có thể ở Bắc Mỹ phòng chiếu cũng cho đại gia trưởng khuôn mặt, cái kia chính là một cọc rất lớn chuyện tốt. Với lại, đến lúc đó, La Mạch cũng liền nhất định phải đi một chuyến Bắc Mỹ, đến lúc đó nếu như anh ngữ không biết nói, cũng rất không xong. Ngày thứ hai nhắn hiệu đại sứ hình tượng, tại Seoul một cái quảng trường tiến hành. Hôm nay, La Mạch cho đại sứ hình tượng nhãn hiệu gọi là MCMOH là Hàn Quốc một cái bản thổ xa xỉ phẩm bài, chủ yếu kinh doanh nam nữ quần áo thoải mái dước. La Mạch rất sớm đã đi tới hiện trường, hắn không có cùng nhiều người nói chuyện, cho dù phân phối chuẩn bị rồi một cái phiên dịch cũng vẫn là dạng này. Đối với hắn mà nói, tham gia một cái này đại sứ hình tượng càng quan trọng hơn, còn có thể mò được một khoản tiền. Những thứ khác, khủ. hắn trước tiên làm vắng một phát tạo hình, đến trưa hơn 2 giờ thời điểm, mấy cái khác Hàn Quốc minh tinh cũng tới đến, tất cả mọi người ở phía sau đài vội vàng chính mình sự tỉnh, cũng không có ai nói chuyện với La Mạch. La Mạch đợi một hồi trước lên nhà cầu lại từ bên trong đi ra phía trước hắn cũng có cả người hình dáng Anna nữ hải tử tại đi về phía trước có thể là tóc rối loạn tay phải của nàng hiện tại lướt qua trên chắn theo trên bóng lưng đến xem dáng người đặc biệt tốt nhất là một đôi bại lộ trong không khí tuyết trắng cặp đùi đẹp La Mạch Hơi nhìn kỹ thoáng một phát khe nằm mắt ngủ này làm sao tại trên đùi trang điểm tại trên đùi trang điểm kỳ thực cũng không phải cái quái gì chuyện mới mẻ chỉ bất quá cái này ở trong nước thấy không nhiều nhưng Hàn Quốc mấy cái đoàn thể đều dựa vào cặp đùi đỏ N giờ đều bị hô thành đại thối thời đại rồi La Mạch Hơi nhìn thoáng qua liền chuyển khai ánh mắt. Hắn ngược lại không ưa thích cái này, chỉ là vừa mới cảm thấy có chút ngạc nhiên thôi. Hiện tại hắn nhất định phải không nhìn người kia, nếu không mất mặt ném ra nước ngoài vậy làm sao được? Bất quá, hắn không nhìn người kia, người kia nhưng từ mặc trên người áo gió trong túi quần rơi ra một vật. La Mạch nhìn một chút hẳn là khăn tay. Thời suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đuổi theo, đem khăn tay nhặt lên, đi mau mấy bước vô vô bờ vai của nàng. Một chuỗi xí xô xí xào hằng ngữ. La Mạch chính mình cũng sẽ không nói hằng ngữ, nghe cũng nghe không biết, nhưng đại khái biết rõ nàng là nói cái gì. Bây giờ thấy cô bé này gương mặt, hơi gầy, khuôn mặt rất trắng, mặc dù là đang nói chuyện nhưng luôn cảm giác mang trên mặt từng chút một băng lãnh. Nhìn thấy một màn này, La Mạch có chút lo lắng chính mình tình yêu cùng nhiệt gián lên lạnh bờ mông, nhưng hắn quả thực không biết nói hàn ngữ, cũng chỉ có thể đem mình cái kia khăn tay đưa tới. Cô gái này trên mặt tựa hồ có chút lung túng, sau đó tựa hồ miễn cưỡng nở đủ cười, mới đối La Mạch lại nói một câu hàn ngữ. La Mạch bất đắc dĩ, tuy nhiên đoán chừng nàng nói chính là cảm ơn cái gì, cũng chỉ có thể dùng anh ngữ trả lời. La Mạch về tới phiên dịch chỗ ấy, nghĩ đến mới vừa cái kia nữ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, tuy nhiên lập tức nghĩ không ra tên, tựa hồ còn giống như thật là lớn chân trời đại. Tuy nhiên mặc dù đáp ứng nên chỉnh khuôn mặt, nhưng nhìn, Ừ, chỉnh thật đẹp mắt. La Mạch Lơ đã nhìn lướt qua, không cẩn thận thấy được mới vừa nữ hài kia, nàng về tới chuyên gia trang điểm bên kia, cô nàng này vẫn mang trên mặt một chút băng lãnh. A, La Mạch lập tức nghĩ tới, xem nữ nhân này băng lãnh bộ dáng, tựa hồ là trong truyền thuyết băng sơn mỹ nhân Jessie ạ Dung sụ dễ ống. La Mạch nhận biết cô nàng này cũng là bởi vì tại đến Hàn Quốc trước đó hơi chú ý một chút bên này làng giải trí, cho nên cũng biết bên này nhân khí thiên đoàn SNS mấy cái chủ yếu thành viên. Đã đến giữa trưa hơn 2 giờ đồng hồ. Bên này đại sứ hình tượng hoạt động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, quần chúng vây xem bọn họ cũng làm tốt chuẩn bị. Hôm nay ngược lại là có một ít quần chúng là nghe nói La Mạch muốn đại sứ hình tượng mới tới, mặc dù nói Hàn Quốc là một cái cực kỳ bài ngoại địa phương, tuy nhiên đang đối với một chút lửa nóng văn hóa hiện tượng thời điểm, cũng vẫn là tránh không được có yêu mến nhân tố tại. Tỷ như La Mạch, tỷ như Lý Ví Bình, một bộ say rượu có thể nói, để bọn hắn tiên hạ người nào không biết quân. Cũng chính là dạng này, mới có để cho La Mạch đại sứ hình tượng khả năng, không phải vậy, bọn họ những này tất cả đại phẩm bài cũng không phải ăn chay, đương nhiên cũng không biết làm mùa bạn lô vốn. La Mạch ở phía sau đài Ngược lại là cũng không có mang lên phiên dịch, đợi lát nữa này hắn muốn mặc lấy cái này phẩm chất y phục ra ngoài tản bộ một vòng. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 302, La mạch phòng làm việc động tác. Với lại mấu chốt nhất là, hắn vừa mới tựa hồ không biết nói hắn ngữ. Nàng cũng rất giống ở nơi nào nhìn thấy qua nam sinh này, chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra mà thôi. Dung su rệ ổng suy tư một chút, sau đó đem trợ thủ của mình hô tới, chỉ chỉ ngồi bên kia La mạch hỏi, hắn là ai? Ngươi hỏi hắn làm gì? Dung Xu rệ ổng trợ thủ tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn giống như không phải người Hàn Quốc. Ừm, đúng, hắn là người châu Á. Dung Su Dệ ổng trợ thủ nói, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, muốn tìm một người Trung Quốc người đến đại sứ hình tượng. Bất quá ta nghĩ có thể không ai hoan nên hắn đi. Người châu Á. Dung Su Dệ ổng mới xem như biết, cũng đích xác, La Mạch loại kia tướng mạo cũng không phải là người Hàn Quốc loại hình, thoạt nhìn cũng chỉ là người châu Á tương đối giống. Về sau, đến La Mạch từ phía sau đài trên đi ra ngoài, Dung Su Dệ ổng cùng nàng trợ thủ, bao quát những thứ khác người Hàn Quốc, tại trong đấy lòng luôn cảm giác La Mạch như vậy đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng sẽ lênh lênh thanh thanh, không người gì theo đuổi. Đến lúc đó cái này nhãn hiệu xem như xui xẻo, mời một người Trung Quốc người tới. Ai có thể giống như bọn họ, còn có thể bị tiền hô hậu ủng. Ôm loại này không cho là đúng tâm tính, rất nhiều người đều ở đây dùng cực kỳ thích trí tâm tính xem La Mạch bóng lưng. Ai biết, La Mạch mới vừa vặn bước ra, đến khán giả tầm mắt trước mặt, một trận la lên âm thanh còn có thanh thế hạo đại tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu được người xem lời nói, rất nhiều đều tựa hồ là đang hô hoán cái kia tên người châu Á, sau đó, La Mạch tay phải vung lên, phía dưới lại là từng đợt kết lên. Nghe được cái này dạng âm thanh, nhìn thấy dạng này theo đội cùng hăng lên, Vừa mới không cho là đúng mấy cái hàn quốc minh tinh bọn họ, hiện tại ngăn không được hai mặt nhìn nhau. Trong bọn hắn rất nhiều cũng cảm giác được La Mạch tựa hồ có chút quen mặt, nhưng bây giờ ở cái này cao nhân khí dưới sự điều khiển, lập tức liền nhớ lại tới, hắn tựa như là tại Hàn Quốc đại bán ngoại ngữ phiên say rượu đạo diễn cùng diễn viên chính La Mạch. Chẳng trách, chẳng trách, nguyên lai like là hắn à. Khó trách có nhiều như vậy người Hàn Quốc ưa thích hắn. Dung Xu Dệ ổng cũng hơi suy nghĩ thoáng một phát, nghĩ đến La Mạch tướng mạo còn có cái này theo đuổi, trong lòng hơi có chút gợn sóng. Đến ban đêm, La Mạch tham gia một cái Hàn Quốc tham hỏi tiếp mục Cái này tham hỏi cũng đã tới không ít người châu Á hôm nay, người chủ trì này cũng mang theo rất nhiều đến từ đám mê điện ảnh vấn đề, hôm nay muốn hỏi Tham La Mạch, đây là La Mạch lần thứ nhất tham gia nước ngoài tham hỏi tiết mục, trung gian cũng trang bị rồi một cái phiên dịch. Vốn là bọn họ hỏi có thể hay không dùng anh ngữ nói chuyện với nhau. La Mạch cẩn thận suy tính một chút thôi được rồi, nếu như đến lúc đó nghe không hiểu, chính mình cũng sẽ không nói, như thế mất mặt liền ném đi được rồi, chẳng dùng một cái phiên dịch tương đối tốt. Cái thiết mục này đối với La Mạch có thể tới cũng cảm thấy rất không tệ, Trung Quốc Minh tinh tại Hàn Quốc sức ảnh hưởng, có một chỗ có thể rất tốt nói rõ, cái kia chính là độc giả em chỉ số Độc giả cùng NAVEREZ là Hàn Quốc hai cái lớn nhất xét ở kẻ Kindle, NAVEREZ thị trường số định mức phải lớn hơn Độc giả em, có thể lập lại đăng ký, mà Độc giả phải trả phí, đồng thời không sống nhảy cũng sẽ bị đá ra, cho nên Độc giả hội viên nhân số tương đối phản ứng tình huống thực tế. Độc giả hội viên số, trên cơ bản cũng có thể chân thật nhất phản ứng người ra vàng ngôi sao tại Hàn Quốc nhân khí, bây giờ đang Độc giả hội viên mấy hàng đi trên bảng, cao cư đệ nhất là Hoa Hạ chữ danh ngôi sao điện ảnh, Trương Quốc Vinh, có 15171 hội viên. Tên thứ hai là Thành Long, 12927 La Mạch ở cái này trên bảng danh sách, trước đó cơ bản không cái gì động tĩnh, là đến say rượu về sau mới cái sau vượt cái trước, vượt qua đệ bát danh lương triều vĩ 7523, dùng kém hơn châu tinh chỉ 7967 số liệu 7854, bài danh đệ thất. Mà La Mạch nhân khí vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng người khác cũng là đi qua rất nhiều năm tích lũy tháng ngày về sau mới hình thành. La Mạch bây giờ người này khí rất cao, cho nên hắn tham hỏi Tiết Mục cũng có một chút mời. Tối hôm nay tham hỏi Tiết Mục, La Mạch hơi nói một chút về sau, lập tức liền có người chủ trì chuẩn bị kỹ càng chờ đợi hắn trả lời vấn đề, đi tới La Mạch bên hai. La Mạch, ngươi cảm thấy say rượu tại Hàn Quốc thành công sẵn lòng là cái gì? Cái này, ta cho rằng khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì một chút toàn cầu thông dụng, cũng có thể làm cho người ta bật cười độ vận. Ta bộ này say rượu, ta ý đồ để cho mọi người cảm thấy buồn cười địa phương, cũng không phải là hoa hạ thức, mà chính là có thể gây nên toàn cầu người bật cười. Ngươi còn trẻ như vậy thì có tốt như vậy điện ảnh, ngươi ở China hẳn là xuất sắc nhất đạo diễn a. Loại vấn đề này giáp tâm hại người, La Mạch lập tức nói ra, cái này dĩ nhiên không phải, quốc gia chúng ta có rất nhiều tài hoa hơn người, tài tình suất chúng đạo diễn. Nô Vũ xâm đạo diễn, Khương Văn đạo diễn chờ chút. Bọn họ nếu so với ta xuất sắc nhiều. La Mạch cố ý nói hai cái tại Hàn Quốc có chút ảnh hưởng lực đạo diễn, nhất là Ngô Vũ sâm, trước Xích Bích vẫn còn ở Hàn Quốc đại bán đấy nhỉ? Ngươi đón lấy có cái gì điện ảnh kế hoạch? Còn định đập mảnh hài kịch à? Đón lấy, ta dự định nếm thử mảng lớn lộ tuyến, ta dự định đập một bộ mảng lớn, một cái có quan hệ với mộng chuyện xưa phi tử. Mời mọi người chờ mong. La Mạch thăm hỏi xem như vì hắn tân điện ảnh lại trôn xuống một cái phu bút, tiếp theo bộ phim Đông Á thị trường cũng là không thể thiếu. Hiện tại bởi vì say rượu, La Mạch đã sơ bộ mở ra cái này thị trường, tiếp xuống điện ảnh, hắn sẽ tiến một bước củng cố trở lại hoa hạ về sau, gần nhất có quan hệ với La Mạch tin tức luôn luôn không ít, hắn thành lập phòng làm việc, hắn thoát ly hoa nghị huynh đệ, hắn say rượu hoa hạ phòng chiếu đại hỏa, hiện tại đang toàn lực trùng kích 500 triệu đại quan. Rất nhiều tin tức để cho La Mạch đã sớm bước vàng bước vào trong nước một đường minh tinh hàng ngũ, hơn nữa còn không phải bình thường một đường ngôi sao, hắn có là thực sự, từng bước một, nhất quyền nhất cước đánh ra thực lực, với lại hắn đa tài đa nghệ, không chỉ là mình biểu diễn, chính là mình điện ảnh, cũng ở đây không ngừng mà sáng tạo kỳ tích. Dạng này một minh tinh, hiện tại cơ hồ thành trung quốc toàn dân thần tượng. Mọi người cũng ở đây đang mong đợi La Mạch động tác kế tiếp, muốn biết hắn đón lấy dự định làm gì. La Mạch trở lại trong nước, có lẽ là thừa dịp hắn gần nhất danh tiếng đại kính Đông Phong, có lẽ là vừa mới chế tạo xong, ta đoàn trường ta đoàn ở quốc nội chính thức chiếu phim. Ta đoàn trường ta đoàn trước đó cũng bởi vì binh lính đột kích đại hỏa mà mang đến mạnh mẽ phi thường tiếng vọng, về sau nhưng bởi vì chụp thời điểm, xuất hiện các loại các dạng vấn đề mà phổ biến chịu nghi vấn, rồi sau đó, ta đoàn trường ta đoàn tuy nhiên cũng là mệnh đồ nhiều thằng trầm, nhưng là tại chính thức đầu truyền bá thời điểm, vẫn như cũ bị tứ đại vệ thị tranh đoạt đầu chiếu quyền, một tụ thậm chí bị tranh đoạt đến 100 vạn nguyên tiền dưới. Đương nhiên, La Mạch biết rõ 100 vạn nhất tụ là có lượng nước, giá sau cùng nhiều lắm là cũng chính là 75 vạn trả hữu, 100 vạn mỗi tập hẳn là muốn bao quát những thứ khác các loại phí tuyên truyền phí quảng cáo chờ chút. Bất quá, liền xem như 75 vạn nhất tụ, đó cũng là thiên giới. 75 vạn nguyên một tụ, ta đoàn trường ta đoàn tổng cộng 43 tụ, vậy cũng là hơn 3000 vạn, với lại đây chẳng qua là đầu chiếu quyền mà thôi, không chỉ có như thế, bộ phim này còn có tại mạng lưới bản quyền bán ra, tóm lại một bộ phim truyền hình hạ xuống, so với bộ này kịch tivi đầu nhập, ngay sản xuất thật đúng là rất cao. Nhìn thấy cái này, La Mạch trong lòng cũng có chút kinh ngạc đập phim truyền hình cũng tốt, diễn phim truyền hình cũng tốt, đừng nhìn rất nhiều người luôn cảm thấy phim truyền hình cao hơn điện ảnh bưng đại khí cao cấp, nhưng trên thực tế, phim truyền hình nếu như có thể bán đi, này nhiều khi so sinh tử chưa biết điện ảnh muốn kiếm nhiều tiền hơn. Phim truyền hình mặc dù có rất nhiều tụ tại về thời gian muốn so điện ảnh lớn rất rất nhiều, nhưng trong thực tế quay chụp một bộ phim truyền hình cần thời gian thường thường không bằng quay một bộ phim sử dụng thời gian. Với lại rất nhiều phim truyền hình, nhất là quốc sản phim truyền hình, thường thường đều làm ẩu, hơi dùng điểm tâm, vậy thì sẽ được mọi người khích lệ vì là chế tác tinh xảo. Dưới tình huống như vậy, La Mạch ngược lại thật sẵn lòng nhìn xem phim truyền hình chuyện bên kia. Hắn đang di động ổ cứng bên trong trong tư liệu thấy qua một thiên đời sau phân tích, phân tích quốc sản phim truyền hình thị trường, lại thêm bây giờ rất nhiều chuyện về sau, La Mạch cũng có phán đoán của mình, tương lai, quốc sản phim truyền hình càng ngày sẽ càng kiếm tiền, không riêng gì có thể ở đài truyền hình bán một cái giá cao, ở đó mạng lưới trị hạn cụ bên trên, còn có thể bán một cái giá cao. Hậu thế này cũng hay, tại mạng lưới trị hạn cụ trên thế mà xào ra 180 vạn hơn một tụ giá cao. Cho nên phim truyền hình thị trường vẫn là vô cùng có làm đầu. Không phải vậy, ngươi nói la mạch đập một bộ thất tình tam thập tam thiên hoàn toàn cũng là phòng chiếu thần thoại, kết quả sau cùng cũng liền kiếm được mấy ngàn vạn, nếu như một bộ phim truyền hình hạ xuống, cũng có thể toàn bộ mấy ngàn vạn. Cũng chính là những yếu tố này mới khiến cho Hoa Hạ quốc sản phim truyền hình làm cầu thả bộc lộ. Tỷ như kháng Nhật thần kịch bị mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng mọi người vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau thì lên. Thế là tại kháng Nhật kỳ hiệp trong tay xé quỷ tử, tại tiên đã trên dây trong người Nhật Bản ai quy thoái hóa hồi bượn người thời đại, các loại đau chứng tên như là Ngũ Đại Sơn kháng Nhật truyền kỳ hòa thượng ngay cả, Ngũ Đại Sơn kháng Nhật truyền kỳ con gái Ni bài càng là tầm tầm lớp lớp. Những ngày phim truyền hình cứ thế mãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiểu hài tử thế giới quan, bọn họ tuyệt đối sẽ đã quên người Nhật buồn tính nguy hiểm, dương nằm bên có mánh hổ ngủ say, Hoa Hạ tương lai bọn vẫn còn coi là người Nhật bản rất ngu ngốc, lấy tay đều có thể xé mở. Tuy nhiên TV loại này kịch tùy tiện chuẩn bị thoáng một phát, an bài hai tình, tiểu tam các loại nhân tố làm ổ một phen liền có thể bán lấy tiền. Hoa Hạ thích xem kịch TV quần thể bọn họ lại theo đuổi vô cùng, cho nên bọn họ lợi nhuận còn tại đó, cái quái gì trách nhiệm xã hội cảm giác liền đều cho cho ăn. Dạng này Hoa Hạ phim truyền hình các diễn viên tiền cũng tăng lên một bậc, hơn mười năm tới. Hoa Hạ diễn viên điện ảnh bọn họ tiền kỳ thực không có tăng quá nhiều, nhưng là phim truyền hình diễn viên tiền theo mới bắt đầu mấy vạn một tụ quên giá cao, đến 2013 năm thậm chí có người sào ra hơn 100 vạn mỗi tập kịch TV giá cao, một bộ phim truyền hình trụ xuống cũng là hơn ngàn vạn các c. La Mạch nghĩ tới những thứ này nhân tố cũng cảm thấy chính mình có lẽ tại phim truyền hình thị trường cũng cần phải làm chút cái quái gì. Hắn ngược lại là không có cách nào ngăn chặn không lương tâm, không có ý thức trách nhiệm kịch TV chiếu phim, nhưng là La Mạch cũng có thể ở China trên thị trường lợi ích tiền, với lại tốt xấu hắn không quay che giấu lương tâm phim truyền hình là được. Ta đoàn trường, ta đoàn tại đài truyền hình bắt đầu nóng truyền bá, không nhắm rượu bi có chút lượng cực hóa. Tại đài truyền hình kỳ thực xếp hàng dẫn đầu không tao lắm, đánh giá cũng chê khen nửa nọ nửa kia. Tuy nhiên tại trên internet dư luận ngược lại là rất không tệ. Cái này cũng theo khía cạnh đã chứng minh, tại đài truyền hình xem TV người, cùng tại trên máy vi tính xem TV người dù sao cũng là không giống. Tỷ như hướng đi cộng hòa tại đài truyền hình có thể có bao nhiêu gia đình phụ nữ thích xem, nhưng ở trên internet liền có thể tại đủ bằng trên xào đến tối cao chưa. La Mạch nhìn xem những này, tâm lý cũng ở đây từng bước cầm chủ ý. Chương ba ẩn sẹo tỵ ọn. Thút, ngươi nói. Chu tư chiều ngược lại là đặc biệt sảng khoái. Rất nhanh, ngoại giới thì biết La Mạch tại chính thức thành lập phòng làm việc về sau, làm ra mấy món làm cho người không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Trong này thứ nhất, cũng là thu mua một bộ internet tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền, bộ tiểu thuyết này gọi là Chân Huyên truyện, tiếp theo thu mua một bộ ở China dư luận rất nặng internet tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền, bộ tiểu thuyết này gọi Tam Thể. Mặt khác là một bộ gần nhất bán được rất chạy tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền, là Lỏa Ôn 80 sau tấn kết hôn thời đại. Bởi vì Lam Mạch thấy qua ổ cứng di động bên trong một chút chuyên môn tư liệu, cho nên Hắn thật sự là sợ hãi một ít vô sỉ người chế tác, tại ăn cắp người khác quay chụp kế hoạch về sau dùng một bộ sơn trại bản thanh xuyên trắng trận kiếm tiền, mà bộ bộ kinh tâm nội dung cốt truyện các loại rất nhiều thứ, chí ít không đấu trí, cũng không biết ảnh hưởng đến La Mạch dư luận. Còn chân Huyên chuyện cùng loại hôn thời đại, La Mạch cùng bộ bộ kinh tâm một dạng, trên cơ bản đều chỉ sẽ giao cho người khác tới đập chính hắn trên danh nghĩa là một cái sản xuất cùng giám đốc sản xuất là được. Nếu như độc giả thực tế ưa thích nói không chừng chính mình cũng có thể nói đùa một chút vai nam chính cái gì. Bởi vì La Mạch chủ yếu sự nghiệp hay là tại trong điện ảnh, những này phim truyền hình, dù sao chỉ là thứ yếu vì mình đại điện ảnh kế hoạch gia tăng một chút kim tiền thủ đoạn. Ngoài ra còn có một bộ tam thể, La Mạch cũng không phải theo lợi ích trên góc độ xuất phát đem quyển tiểu thuyết này mua lại. Hắn cũng là đơn thuần lưa thích bộ tiểu thuyết này. Tuy nhiên ngoại giới có rất nhiều người đang chất vấn tam thể đến cùng có thể hay không xuất hiện cứng rắn khoa huyễn, tuy nhiên dựa vào cá nhân lực lượng đem hoa hạ khoa huyễn nâng cao đến thảm họa tự bình cái này cũng bị rất nhiều người hoài nghi tới độ theo đuổi, nhưng cái này bộ tiểu thuyết vẫn là không có biện pháp ma diệt nó ở China khoa huyễn trong lịch sử địa vị. La Mạch cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không bại xuất tới này bộ phim, La Mạch cho đến bây giờ Hắn cũng chỉ có thể quay chụp người khác đã vô qua, chính hắn trên thực tế là phục chế điện ảnh đến kiếm tiền, mà tam thể, nói thật, tuy nhiên cái này tiểu thuyết lối suy nghĩ sáo rượu tình tiết làm người say mê, nhưng thật biến đổi thành điện ảnh ngôn ngữ lời nói sẽ khuyết thiếu hấp dẫn người xem nguy tố, bên trong không có quá kịch liệt thái không triển đến dịch, tuy nhiên chẳng, cảnh to lớn nhưng ở chàng cảnh thật lớn địa phương khuyết thiếu giống tinh cầu đại chiến như vậy xung đột. Nhưng nếu như muốn đem bộ phim này cải biên thành truyện vào thị hiệu điện ảnh, vậy thì tương đương với phục chế tinh cầu đại chiến, căn bản không có ý nghĩa. Cho nên, La Mạch chỉ là tạm thời đem tiểu thuyết cải biên bản quyền mua lại về phần có thể hay không đập, lúc nào năng lượng đập, cái này muốn nhìn sau đó. La Mạch mua xuống tam thể sự tình, ngược lại là gặp trong nước các độc giả nhất trí theo đuổi, bọn họ không nghĩ tới La Mạch lại còn có thể làm chuyện như vậy, nhất là phía trước cảnh không rõ tình huống dưới. Cũng có rất nhiều người cơ hội dùng biết huyết thư tình huống đến cam đoan, nếu như La Mạch thật vô gia tam thể, bọn họ liền đến giảm chiếu phim mua chỉ ít năm tâm phiếu. La Mạch đối diện với mấy cái này thuyết pháp cũng không có làm sao đáp lại, bởi vì nói thật, hắn bây giờ là tuyệt không có khả năng gỗ. Nếu quả thật muốn đập, ít nhất phải chờ mình tiếp cận ba tuổi thời điểm rồi. ở nơi này mấy hạng đại động tác bên ngoài. La Mạch phòng làm việc thành lập về sau lại không có càng nhiều chuyện rồi khác. Công tác của hắn trong phòng cũng không có ký người mới, dù sao công việc bây giờ thất sức ảnh hưởng còn không tính quá lớn, coi như La Mạch bản thân đã có rất lớn sức ảnh hưởng, nhưng rất nhiều người đối với hắn phòng làm việc đi TI năng lực cùng còn lại rất nhiều năng lực đều vẫn là khuyết thiếu đầy đủ tự tin. La Mạch phòng làm việc tự hồ ở nơi này tình huống hạ hoàn toàn dần xuống tới. Một mực đến ngày mùng ngày 5 tháng 7, một ngày này, say rượu ở China đại lục ở bên trên chiếu có 47 trời, hoa hạ điện ảnh thị trường xảy ra một kiện đại sự. Đại sự này, đầy đủ để cho mọi người ghi khắp thật lâu. Bởi vì, trước lúc này Rất nhiều người đều đang suy đoán, đến tụt cùng xe rượu tổng phòng chiếu có thể đạt tới bao nhiêu đỉnh chỉ, rất nhiều người cũng đoán được bộ phim này có khả năng cuối cùng đến 500 triệu phòng chiếu, từ đó sáng tạo đại lục điện ảnh thị trường phòng chiếu kỳ tích. Mà vào lúc đó, Trung Quốc nội địa điện ảnh thị trường vẫn là tỷ tạ nhiệt 3.59 nước tổng phòng chiếu hùng bá ảnh đàn, thiếu ngạo giang hồ niên đại, mọi người cũng không quá dám tưởng tượng. Một mực đến về sau, nương tựa theo phi thường vững chắc dư luận, xe rượu phòng chiếu 1 lít lại tăng, trực tiếp đột phá tỷ tạ nhiệt tổng phòng chiếu, vì nước sản xuất điện ảnh tới một lần rửa nhục thời điểm, mọi người mới bắt đầu chân chính suy đoán 5 ức vé bán khả năng. Có lẽ cái này thật có khả năng thực hiện. Sau đó, xe rượu phòng chiếu tại mọi người trong trường mong, vượt qua bố nước, trở thành đệ nhất bộ đột phá bô nước vé bán quốc sản điện ảnh, cũng trở thành đệ nhất bộ ở bên trong phòng chiếu đột phá 400 triệu điện ảnh. Đây là tất cả Hollywood đại phiến cũng không có đạt tới qua thành tích, La mạch cũng đã trở thành trung quốc đạo diễn bên trong cái thứ nhất quay phim phòng chiếu ở quốc nội đột phá bô nước nguyên. Rồi sau đó, xe rượu phòng chiếu vẫn đang dùng rất cao tốc độ đi lên tăng thêm, tại ngày mùng ngày 5 tháng 7 một ngày này, xe rượt ngày lẻ thu 480 vạn phòng chiếu, tính gộp lại tổng phòng chiếu đạt đến 51120 vạn. Say rượu trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ nội địa phiếu phòng đột phá 5 ức nguyên điện ảnh, cuối cùng gánh vác tất cả mọi người chờ mong. Đến lúc này, Say rượu trở thành hoa hạ quốc sản điện ảnh trong lịch sử một cái hiện tượng cấp điện ảnh, trở thành bền chắc không thể phá được thần thoại. Đến lúc này, Say rượu cơ hồ đã tại cả nước nhắc lên một trận văn hóa phong bạo, la mạch cái tên này cũng một lần lại một lần được mọi người nâng đến rồi chỗ cao nhất. Tại Say rượu phòng chiếu đột phá 500 triệu về sau, đủ loại làm cho này bộ phim tạo thế tin tức cũng xuất hiện ở mọi người trong nhận thức biết. Say rượu phòng chiếu đột phá năm triệu, la mạch sáng tạo hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần thoại đệ nhất bộ nội địa phiếu phòng đột phá 500 triệu điện ảnh hoa rơi hoa hạng, La Mạch không thể bỏ qua công lao. Xây dựng phòng chiếu khai trước lúc, La Mạch khởi công làm thất bay một mình bận rộn. Các loại các dạng tin tức xuất hiện, tên La Mạch cũng lại một lần nữa bắt đầu bị mọi người quen biết một vòng mới quá trình. Những ngày gần đây, La Mạch cho mọi người mang đến quá nhiều thần kỳ cảnh tượng, cũng cho mọi người khai sáng quá nhiều đặc sắc. Hiện tại, cơ hội toàn bộ Trung Quốc đám mê điện ảnh, đều đưa ánh mắt tập trung ở La Mạch có khả năng xuất hiện tân điện ảnh trên thần. Mà ở thời điểm này, La Mạch phòng làm việc ban bố một đầu tin tức mới, nói La Mạch sẽ tại năm 2009 ngày mùng ngày 8 tháng 7 thời điểm ở kinh thành tổ chức xây rượu phòng chiếu ăn mừng nghi thức, trận này nghi thức ban đầu cũng là ký giả chiêu đáy hội, còn có mê điện ảnh gặp mặt sẽ, sẽ chờ đến ký giả chiêu đáy hội cùng mê điện ảnh gặp mặt sẽ sau khi hoàn thành mới là sau cùng tiệc ăn mừng. Mọi người cũng cảm thấy xây rượu là hẳn là muốn tổ chức một cái khánh công hội, dù sao năm ức phòng chiếu loại này việc quan trọng đều không ăn mừng, kia cái gì phòng chiếu cần ăn mừng. Với lại, rất nhiều người cũng hy vọng ở cái này khánh công hội trên nhìn thấy La Mạch, nghe được hắn kể một ít tin tức mới. Trận này tiệc ăn mừng, tham dự chỉ có xây rượu diễn người chuyên nghiệp thành viên, La Mạch cũng đem Thanh Long mời tới. Hôm nay tiệc ăn mừng, tại ký giả chiêu đãi hội cùng mê điện ảnh gặp mặt sẽ thời điểm cũng là người sơn nhân hải đến đây phỏng vấn truyền thông, còn có đến đây quan sát đám mê điện ảnh, cơ hội đều muốn đem hiện trường cho che bể. Đặt câu hỏi vấn đề cũng rất nhiều, đến cuối cùng nhất la mẠch bọn họ dứt khoát một người làm một cái ghế ngồi trả lời các ký giả vấn đề, không phải vậy bọn họ vấn đề quá nhiều, La mẠch bọn họ trong lúc nhất thời bên trong thật đúng là không chống đỡ nổi. Các ký giả đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều, ban đầu chủ yếu vẫn là đặt câu hỏi say rượu phòng chiếu vấn đề, còn có đặt câu hỏi say rượu đến tiếp sau vấn đề. Thanh Long bị hỏi mấy cái về sau, La Mạch chiếu cố hắn tạm thời tới trước hậu trường nghỉ ngơi. Cho nên tiếp xuống Sở Hữu đặt câu hỏi cơ hội đều đến La Mạch trên thân. Ở thời điểm này, bất thình lình có người đem đặt câu hỏi chú ý lực theo La Mạch say rượu trên rời ra, chuyển tới La Mạch phòng làm việc gần đây mấy động tác trợ diện. "La Mạch, công tác của ngươi thất gần nhất Tân Thu mua sắm mấy quyển tiểu thuyết cải biên quyển. Xin hỏi ngươi là định đem bọn họ cải biên thành điện ảnh sao?" Thất Tình Tam thập Tam Tiên chứng minh La Mạch quay chụp tình điện ảnh vẫn là có nhất định bản lĩnh, như vậy, hắn Thu mua lỏa hồn thời đại, hầu cùng. Chân nguyên chuyện dạng này tiểu thuyết là vì điện ảnh, này rất có thể. Cái này Ta tạm thời còn không có quyết định kia, mấy bản này tiểu thuyết, ta có thể muốn chờ đến sang năm mới mở đợt, đến lúc đó có khả năng sẽ đánh thành phim truyền hình. Cảm ơn mọi người chú ý. Nghe được La Mạch giải thích, tất cả mọi người tiếng nghị luận là càng lúc càng lớn, không nghĩ tới La Mạch là muốn đem cái này đánh thành phim truyền hình. Chỉ là, tam thể đánh thành phim truyền hình, cái này, thôi đừng chém do A Hoa Hạ có khoa nguyễn phim truyền hình. Ngươi nói là Khải Giáp dũng sĩ, vẫn là nói tên đã trên dây, kháng nhật kỳ hiệp. Như vậy, ngươi dự định quay chụp Tân Điện ảnh A. Có người hỏi cái này cái vấn đề về sau, hiện trường đều yên tĩnh lại chờ đợi lấy La Mạch trả lời hoàn toàn chính xác mọi người rất chờ mong rất chờ mong La Mạch sẽ cho bọn họ một cái câu trả lời dạng gì tại trải qua thất tình tam thập tam tiên cùng say rượu về sau mọi người đối với La Mạch Tân Điện ảnh cảm giác mong đợi xem như hoàn toàn bị điều động tất cả mọi người đang đợi hắn Tân Điện ảnh kế hoạch đúng thế ta đã có một cái Tân Điện ảnh kế hoạch La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút về sau nói Tân Điện ảnh kế hoạch phía dưới một mảnh âm mĩ tất cả mọi người muốn sớm một chút nghe được La Mạch đối với câu nói này cụ thể giải thích ngươi dự định quay chụp cái quái gì Tân Điện ảnh là say rượu hay sao say rượu hay là có khả năng quay phim Nhưng này không phải hiện tại." La Mạch trầm ngâm nói, "Ta tân điện ảnh dự định, không phải bộ phim này. Vậy ngươi năng lượng tiết lộ một chút, là dạng gì điện ảnh sao?" "Là một bộ khoa huyễn điện ảnh." Hoặc giả nói là động tác điện ảnh, cũng có thể quên kịch tình phiến, cái này không thuộc về đặc định loại hình, ta chỉ có thể nói, đây là một bộ đẹp mắt điện ảnh. Khoa huyễn điện ảnh. Ngươi là dự định cải biên tam thể rồi hả?" Một chút tam thể sách mê môn ngược lại là lập tức cảm thấy phi thường phấn chấn. Không nghĩ tới La Mạch như thế thực hiện. Bất quá, La Mạch chỉ là mỉm cười, nói tiếp, "Không phải tam thể." là một bộ chưa từng có tiểu thuyết, cũng không có qua còn lại bản quyền, là chính ta biên kịch chính mình chụp điện ảnh, tên tạm định vì là Yên Sẹp Tiễn. Tiễn Sẹp Tiễn. Hiện trường cơ hồ lập tức liền nghị luận ầm ĩ, cùng vỡ tổ tựa như. Chương 304, không giống mảng lớn. Mọi người đã đoán rất nhiều la mạch tân điện ảnh khả năng, trong đó mấy loại mọi người cho rằng tương đối đáng tin suy đoán bên trong, đứng núi chịu sầu cũng là mảnh tình ái hoặc là mảnh hải kịch. Hai loại là khả năng lớn nhất. La mạch bằng vào thất tình tam thập tam thiên bộ này, hí kịch mảnh tình ái trong một đêm bao phủ hóa hạ, sau đó, hắn bằng vào mình say rượu mở lại cuốn môn Tuy nhiên chưa nói tới hướng đi thế giới, nhưng ít ra đã coi như là đi về phía toàn bộ Á Châu. Hiện tại say rượu dậy sóng vẫn còn ở mở rộng, từ Trung Quốc bắt đầu đến toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á. Ngay sau đó, tại Uc Châu, Trung Đông, tóm lại có rất nhiều địa phương, say rượu bản quyền trên cơ bản đều bắt đầu đấu giá. Sau cùng không có bán đi bản quyền cũng chỉ là Bắc Mỹ cùng Âu Châu. Với lại đó cũng không phải bán không được, chỉ là La Mạch muốn để cho say rượu ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực có thể thực hiện phòng chiếu chứ thôi. Dưới tình huống như vậy, mọi người suy đoán cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là La Mạch bây giờ nói lại là một bộ màng khoa học viễn tưởng hơn nữa còn không phải la mạch phòng làm việc đã thu mua bản quyền tác thể mà chính là la mạch tự biên tự diễn điện ảnh gọi yền xem tỷ họn hắn dự định đập một bộ như thế nào phi tử nói thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hoa hạ trên căn bản là không có mạng khoa học viễn tưởng thôi có thể dính vào điểm bên vậy cũng là người máu xanh trường giang số 7, cơ khí hiệp cảnh sát tương lai dạng này điện ảnh nhưng là người máu xanh có vệ tư lý trước sau như một không giải thích được sự tình liền giao cho người ngoài hành tinh phong cách trường giang số bảy nhưng thật ra là ôn nhu địa ảnh cơ khí hiệp rất nhiều người thấy như muốn thổ huyết cảnh sát tương lai tương đồng ngay tại lúc này. La Mạch nói muốn quay phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên trước đó La Mạch chính mình cũng đã nói, hắn muốn chụp điện ảnh không nên bị phát hiện ở nơi này. Chút phân biệt rõ ràng thuộc loại mà hạ đi chết, mà có thể tính thành rất nhiều loại điện ảnh. Kỳ thực rất nhiều phim cũng đều là dạng này. Tỉ như một bộ Lôi Thần hai ngươi có thể nói rõ nàng rốt cuộc là cái quái gì loại hình điện ảnh a? Khoa Huyễn, động tác, nội dung cốt truyện. Mà Huyễn, thậm chí sách cũng là như thế. Ha Di vội làm theo năng lượng cầm khoa Huyễn giải thưởng. Ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên hiện tại mọi người quan tâm hỏi đề cũng là La Mạch muốn chụp ỉn sẹo tỷ hận là một bộ dạng gì điện ảnh ẩn sẽ thì hòn. Cái tên này là một bộ cùng mộng cảnh có liên quan điện ảnh sao? Lập tức có người hỏi thăm. Đúng, tên như ý nghĩa. Mọi người có thể từ nơi này tên bên trong nhận được rất nhiều có quan hệ với ta điện ảnh tin tức. La Mạch mỉm cười nói với mọi người, ta muốn chủ là một bộ đầu tư cực kỳ thật lớn điện ảnh. Nhưng là ta sẽ không đơn thuần đem đầu tư của ta toàn bộ dùng tại trồng chất chế tác cùng trồng chất ngôi sao thượng diện. Ta đại đầu tư chủ yếu sẽ dùng tại kỹ xảo điện ảnh còn có chi tiết chế tác bên trên. Điểm ấy ta có thể cùng mọi người cam đoan. Điện ảnh ngôi sao cắt cê tối đa chỉ có thể chiếm cứ năm nghe được la mạch thế mà làm ra dạng này cam đoan, tất cả mọi người xem như có chút sợ ngây người. Bây giờ hoa hạ đã tiến nhập sau khi đại phiến thời đại, cái này sau khi đại phiến thời đại cũng chính là đi qua ngọa hổ tàng long, anh hùng kích thích về sau, rất nhiều hoa hạ điện ảnh chọn lựa loại kia trồng chất tràng diện, cổ trang mảng hành động mảng lớn, hiện tại cũng bắt đầu theo hắn ngữ công phu điện ảnh bắc mị phiếu phòng thai nạn, chậm rãi lâm vào súng dốc. Mà về sau cơ dạ gì sợ tồn, thất tình tam thập tam thiên, phi thành vật nhiều yểm diệu hạ dở theo ăn các loại hàng loạt di tiểu bát đại điện ảnh lại kích thích mọi người khiếu giác, cho nên bây giờ hoa hạ điện ảnh. Mọi người cũng không phải hoàn toàn như ong vỡ tổ theo đuổi cổ trang cao đầu tư mảng lớn, mà chính là ngược lại để cho Trung Quốc điện ảnh loại hình đa nguyên hóa phát triển, cũng liền tiến nhập Trung Quốc sau khi đại phiến thời đại. Ở phía sau đại phiến thời đại trong, vẫn tồn tại mảng lớn, chỉ bất quá mảng lớn cấu thành hình thức cùng trước kia có càng lớn trình độ khác biệt, bây giờ mảng lớn nhiều hơn có khuynh hướng trồng chất ngôi sao, ý đồ dùng ngôi sao đến trồng chất phòng chiếu. Họa bì cũng là trong đó tiêu biểu, cứ như vậy, Minh Tinh cắt C chiếm cứ đầu tư cực độ bộ phận, rất nhiều người đều cảm thấy những này điện ảnh đầu tư rất cao thời điểm kỳ thực những đầu tư này bên trong có tuyệt đại đa số cũng chỉ là tốn ở minh tinh trên thân, thậm chí vì phối hợp ngôi sao quan hệ, tại nội dung cốt truyện phân phối trên còn cần có chỗ điều chỉnh, dạng này nội dung cốt truyện tán loạn, việc nhỏ không đáng kể không giảm cứu, đặc hiệu quá giả. để cho Trung Quốc cái gọi là mạng lớn, tuy nhiên đầu tư xác thực không ít, nhưng lại thành hại mọi người vẽ xem phim kẻ cầm đầu. nhưng liền xem như dạng này, rất nhiều dân chúng vẫn là tình nguyện đi đến trong rạp chiếu phim nhìn xem ngôi sao, tuy nhiên thường xuyên là mang lấy đi tới, thể cũng không tiếp tục nhìn, nhưng nếu như tiếp theo bộ quốc sản mạng lớn chiếu phim, khả năng lại đi vào. Quốc sản điện ảnh ngược ta ngàn vạn lần, ta chờ đợi quốc sản điện ảnh như mối tình đầu. Tuy nhiên quốc sản điện ảnh không kém quốc tốc tình trạng kia, quốc sản điện ảnh cũng thường xuyên sẽ có tốt phiến xuất hiện. Nếu có thời điểm hai chuyện này vật đạo lý vẫn là tương thông. Dạng này tệ nạn, điện ảnh người đầu tư cùng đạo diễn cũng không phải không biết, nhất là đạo diễn, chớ xem thường bọn họ IQ, bọn họ tại vòng tròn bên trong pha trộn nhiều năm, đã sớm đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay, nhưng bọn hắn vẫn là làm không biết mệt. Vì sao? Bởi vì trồng chất ngôi sao, người xem mua chứng a. Bao nhiêu đạo diễn vẫn là muốn trước tiên tận lực quay chuột mảnh buôn bán quay chụp có thể làm cho người xem mua trứng mảng lớn đến trồng chất tư lịch, dù là hại người xem cũng ở đây không tiếc. Đồng thời bọn họ cũng ở đây thầm nghĩ lấy, chỉ cần mình quay chụp những này điện ảnh hết khổ rồi, tương lai là hắn có thể chân chính tự chụp mình thích đồ vật. Dù sao làm đạo diễn, người nào trong lòng không có một chút hàng lậu muốn nói. Cho dù là một cái phát nhai giải trí văn viết lách, đối với cái thế giới này, đối với làng giải trí cũng chỉ có cái nhìn của mình. Phùng Tiểu Cương xem như tiêu biểu, hắn vô rất nhiều mảnh buồn bán về sau vô của mình thích tập kết hảo cùng mười nhưng rất nhiều đạo diễn chưa chắc có vận khí của hắn. Cho nên. Hiện tại quốc sản điện ảnh cao đầu tư phân cho cao cắt C, thực tình để cho mọi người cảm thấy đặc biệt ủng hố. Mà bây giờ, La Mạch lại có thể đưa ra dạng này cam đoan. La Mạch thêm một đầu, đương nhiên, tao hiển xẹp tí hoàn vẫn thuộc về độc lập điện ảnh, thuộc về La Mạch phòng làm việc độc lập đầu tư, cho nên chính ta là không cầm cắt C, cái này không tính ở bên trong. Mọi người nghe được cái này giật mình, tuy nhiên cũng vẫn là cảm thấy rất lợi hại, La Mạch bây giờ giá trị con người, một bộ điện ảnh cắt C cũng có thể đến 1 ngàn vạn đi lên, cái này thật ra thì cũng không cao. Hắn tập kết hảo, Hòa Bỉ, xe rượu. Thất tình tam thập tam thiên tích lũy phòng chiếu đã đột phá 12 ước, cái này ở bây giờ Trung Quốc Minh Tinh bên trong, chí ít cũng là tính gộp lại phòng chiếu 10 vị trí đầu, với lại La Mạch lực thu hút là rõ ràng lấy. Nhưng liền xem như dạng này, khấu trừ giảm 10 triệu La Mạch xê, La Mạch bảo đảm 5% số tự, vẫn là vô cùng cho lực. Phải biết rất nhiều phim, ngôi sao xê cũng là muốn vượt qua điện ảnh đầu tư 30%, có thậm chí vượt qua 50%. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền La Mạch tài giỏi loại chuyện này, đi qua nhiều như vậy bộ phim về sau, La Mạch ở China chờ mong giá trị đã hoàn toàn tạo dựng lên. Mọi người đối với hắn tân điện ảnh tuyệt đối sẽ chạy theo như vị, đến chiếu phim thời điểm hơi lẫn lộn thoáng một phát, này tại cái khác đạo diễn xem ra cực kỳ khó khăn phòng chiếu đột phá 100 triệu, ở trong mắt La Mạch cũng là nhiều nước. Cho nên, chính hắn có mạnh như vậy lực thu hút, cũng không cần xin những thứ khác quá nhiều ngôi sao, chỉ cần chân thật đập tốt bộ phim này là được. Bộ phim này nói là một cái dạng gì cố sự? Có người hỏi tiếp. La Mạch mỉm cười nói, ta đã nói rồi, Inception là một bộ có quan hệ với mộng cảnh điện ảnh, ta cho mọi người một điểm nhắc nhở, đó chính là chúng ta sinh hoạt tại một cái chính mình cảm thấy tuyệt đối thế giới chân thật bên trong, nhưng lại ai có thể cam đoan điểm ấy đâu? Ngươi như thế nào phân biệt mộng cảnh cùng chân thực? La Mạch không thể lại kịch tấu rồi, không phải vậy phim này liền bị kịch tấu đến không còn xuất lại có ý tứ gì. Nói xong câu đó về sau, hắn liền hướng về phía địa đại nhà màn ảnh mỉm cười nói, đây chính là ta điện ảnh lối suy nghĩ. Hy vọng lớn nhà có thể chú ý phim này quay chủ tiến triển. Điện ảnh tạm định khởi động máy ngày sẽ ở tháng 8 phân, điện ảnh tạm định chiếu phim ngày hẳn là sẽ qua sang năm tháng 4 phân. Nghe được La Mạch tâm thanh, mọi người xôn xao một mảnh. Hiện tại La Mạch kế hoạch này là định ra càng ngày càng chuẩn xác, đều đã đem chiếu phim thời gian đều cho bài suất để rồi. Với lại, bọn họ nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy La Mạch Tân phiến. Không thể không nói, hiện tại La Mạch sản xuất điện ảnh tốc độ là thật rất nhanh, theo thất tình tam thập tam thiên đến say rượu trung gian gian cách chỉ có hơn nửa năm, mà bây giờ, theo say rượu đến nhìn xem tỷ ổn, trung gian khoảng cách tuy nhiên cũng liền chỉ là một năm không tới thời gian. Mà mọi người cũng đối La Mạch lối suy nghĩ tràn đầy chờ mong, mộng cảnh cùng hiện thực lẫn lộn, kỳ thực nghe mơ hồ, nhưng rất nhiều người đều xuất hiện qua chuyện như vậy. La Mạch muốn từ nơi này để tài ra tay. Nghĩ đến La Mạch say rượu tình tiết năng lực, mọi người vẫn có chút tin tưởng hắn có thể đập tốt cái này để tài. Chỉ bất quá trải qua một phen suy nghĩ về sau, ngược lại là cũng có người bắt đầu hoài nghi La Mạch đến cùng có thể hay không khống chế tốt dạng này đề tài. Dạng này đề tài, không để ý liền sẽ đánh thành một cái cái gì cũng muốn nói, nhưng là Kỳ thực không nói gì, để cho người ta thấy buồn ngủ độ vận. Mọi người bắt đầu lo lắng, bất quá bây giờ tạm thời cũng không có ai nói ra. Về sau, bất kể là gặp được tất cả mọi người vấn đề gì, La Mạch đều sẽ kiên nhận trả lời, nhưng nếu có liên quan tới điện ảnh nội dung cốt truyện muốn biết tiên tri sự tình, La Mạch là tuyệt đối thủ khẩu như mình, ẩn sệp ti hoàn ý tưởng là rất ý tứ, để cho mọi người từng bước một chậm rãi tìm ra cũng rất tốt, nôạn loạn là một cái quỷ tài là một người có thần tính người, La Mạch còn chưa định đem loại vật này trước giờ để lộ ra rồi. Hán tính toán đợi đến nhìn Insept Tị Hận chân chính lấy cảnh quay trụ về sau, liền tận lực tại ký giả dò xét ban thời điểm khai thác một chút chế độ, tóm lại là muốn đối với nội dung cốt truyện đến 120 phần giữ bí mật. Khai hoàn cái này điện ảnh khánh công hội trước gặp mặt sẽ về sau, La Mạch cảm giác mình nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cỡ nào đám mê điện ảnh lại có loại cảm giác chưa thỏa mãn. Bọn họ đối với La Mạch tân đề tài phi thường chờ mong, cũng đối La Mạch tại say rượu sau lại một tác phẩm tâm huyết đặc biệt cảm thấy hứng thú, đáng tiếc La Mạch đối với nội dung cốt truyện cái gì đều thủ khẩu như bình. Vậy mọi người cũng không có gì biện pháp. Mà ở nơi này một trận tiệc ăn mừng về sau, La Mạch Tân Điện ảnh kế hoạch cũng đưa tới rất nhiều người coi trọng, rất nhiều đám mê điện ảnh cũng bắt đầu chờ mong La Mạch Tân Điện ảnh, hy vọng hắn có thể cho mọi người mang đến kinh hỷ. Chương 305, ẩn sệp tỉ hòn cắt tinh. Đối với La Mạch dạng này đạo diễn tới nói, hướng về tốt nói, đây là không cố định một cái loại hình, dũng cảm khai thác, không ăn vốn ban đầu, rất không tệ. Nhưng nếu như hướng về hỏng nói, La Mạch cái này thì có chút tự mình bản chướng cảm giác, hắn không cố định cái này loại hình, đến còn lại loại hình, nhất là bộ phim này mệnh đề Nghe cũng có chút mơ hồ, thật sự là hắn một cái 25 tuổi người có thể điều khiển. Có lẽ hắn là bị trước hai bộ điện ảnh choáng váng đầu óc rồi, cảm thấy đã có thể chuyên môn dùng điện ảnh để diễn tả một chút ý nghĩ của mình rồi. Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng La Mạch cái này từ từ bay lên đạo diễn tân tình, lại bởi vì dạng này, một bộ điện ảnh mà rơi xuống thần đàn. Kỳ thực, không riêng gì mọi người lo lắng, La Mạch chính mình cũng lo lắng. Hắn muốn quay chụp ỉn xẹp hòn Kỳ thực ngay từ đầu không còn kế hoạch của hắn bên trong, mà chính là đến thất tình tam thập tam thiên chiếu phim đoạn thời gian kia, hắn nghe nói cỡ gì spoiler. Nổ loạn tại biên bước nhà. Hắc ám kỵ sĩ về sau, liền đi quay chủ bật mạn. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi rồi, lúc ấy hắn lập tức tâm hoa nộ phóng. Hollywood đại phiến thu hoạch được cao vé bán chỗ nào cũng có, tại năm 2009 về sau cũng là như thế. Nhưng là, những này thu hoạch được cao vé bán điện ảnh, rất nhiều cũng là các loại siêu cấp anh hùng, cái này ở hoa hạ căn bản phục chế không đến, đầu tiên bản mạn gạ quyền là người ta, tiếp theo, coi như đem bị rồng man bản quyền mua lại, người ở nước Mỹ phòng chiếu làm theo cũng chỉ là sập tiệp văn. Hollywood đại phiến đã có một nhãn hiệu hiệu ứng, chính là một cái điện ảnh nhãn hiệu, sau đó luôn luôn kinh doanh Đến cuối cùng nhất có thể trở thành quần quần không tuyệt hấp kim thủ đoạn, tỉ như bọn họ các loại siêu cấp anh hùng, vụ một bộ lại một bộ, nhưng làm theo năng lượng bao phủ vô cùng kinh khủng phong chiếu, không không bảy càng là vô không biết bao nhiêu bộ, theo lột vỏ theo rỉn chụp xong còn có thể đập người hobbit. Dạng này nhãn hiệu hiệu ứng mang tới hiệu ích kinh tế cùng điện ảnh văn hóa sức cạnh tranh thực sự quá kinh khủng, La Mạnh mục tiêu, một ngày nào đó cũng muốn làm ra Trung Quốc điện ảnh nhãn hiệu nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, Hollywood điện ảnh nhãn hiệu hiệu ứng quá kinh khủng, hắn có thể ăn các bạn quyền cấy ghép đến Trung Quốc cao phòng chiếu điện ảnh cũng bởi vì hạn chế này mà trở nên rất yếu, tuy nhiên nhìn xem Tion cũng không giống nhau. Bộ phim này dư luận phòng chiếu đôi bội thu, cũng không phải nhãn hiệu hiệu quả tác dụng, thấy dép đến hoa hạ cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, La Mạch không chút do dự liền khởi động mình ỷ sẹp ti hòn kế hoạch. Chỉ là, chân chính khởi động về sau, hắn cũng cảm thấy độ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ở trong đó, đầu thứ nhất đứng mũi chịu sào chính là, nỗi loạn thật sự là một cái có thần tính đạo diễn, hắn ký ức mạnh vỡ, thép tự dệt thành, ỷ sẹp ti hòn kỳ thực cố sự cũng không còn hổ tạp, nhưng là hắn lại có thể đem những này cố sự ném rời những phụ thông đó quay chụp phương thức tự khí trầm trầm hư thôi huyết dục, một lần nữa đống dựng lên mới có thể làm người say mê đồ vật có thể là có chút quá ca ngợi hắn nhưng lâu chủ thích nhất đạo diễn cũng là nó lạn nhất là theo thèm đạo ảnh. trong lòng ta không có bất kỳ cái gì một bộ điện ảnh có thể vượt qua địa vị của nó đề cử mọi người chưa có xem qua có thể đi nhìn một chút không có hứng thú tốt xấu có thể nhìn xem nữ thần sở cặt lẹn rổ hắn xờ đi La Mạch lo lắng nhất chính là mình sau cùng học theo Hằng đan, căn bản đập không ra yển xẹp ti on thần thủy bộ phim này các loại đấu súng các loại bạo phá lớn bao nhiêu chẳng dịa quay chụp đứng lên tuyệt đối không đơn giản La Mạch cũng không biết lấy mình bây giờ mức độ đến tận cùng có thể hay không được tốt Tuy nhiên hắn hiện tại có ỉn xẹp thì hòn thì bản, nhưng La Mạch cũng không rõ ràng bộ phim này cụ thể quay chủ phương thức. Với lại những này cảnh tượng hoành tráng tuyệt đối cần to lớn đầu tư, dù là ở China nhân lực vật lực rất nhiều cũng sẽ không mỹ quốc khủng bố như vậy, nhưng muốn tốt điều kiện, này cần thiết đầu tư cũng không thiếu được. Như thế một chút nhân tố hạ xuống, La Mạch trong lòng cũng thật là có chút không có sức. Nhưng là hắn bây giờ đã quyết định sự tình cũng không biết tùy tiện đổi ý, chúng chi La Mạch đã định hồ sơ rồi chiếu phim này, còn dự đoán quay chủ này, cứ như vậy nói ra giống như dội đi ra nước, đã không thu về được. Cho nên coi như cực kỳ gian nan. Cho dù biết con đường phía trước hiện đầy bụi gai, này La Mạch cũng vẫn là nội dung quan trọng không có trở lại chú ý đi xuống đi. La Mạch bộ phim này cũng là nhắm ngay thế giới thị trường, cho nên để nên hợp người mỹ khẩu vị, hắn cố ý đem năm sau Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải dép. Bở gì chết? ở nước Mỹ giải Oscar thu hoạch được đối với một bộ điện ảnh mà nói, phòng chiếu trên thật sự có quá tốt đẹp đại quá lớn thôi động tác dụng. Với lại Oscar sức ảnh hưởng là trải rộng toàn thế giới, dù là hoa Hạ không cần, nhưng Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Âu Châu nhiều như vậy địa phương sau cùng đều có thể dùng Oscar tên tuổi chuyển đổi thành một đống lớn tiền, hơn nữa còn năng lượng công thành danh thoại. bằng không siêu sinh trường quốc sư cũng không biết làm mọi thứ có thể để dùng hết các loại biện pháp, chỉ là vì một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất xứng hảo, mà cái này dẹp. bởi gì chết tuy nhiên sang năm sẽ thu hoạch được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất thường, nhưng hắn hiện tại kỳ thực cũng coi là yên lặng không coi ông, cho dù là muốn đem hắn mời đến hoa hạ đến, kỳ thực cũng không có khó khăn quá lớn. tại La Mạch phái Ra Chu Tư chiều đi hỗ trợ xin về sau, đã thành công thuyết phục hắn đến đóng vai tại nguyên bản trong phim ảnh vốn là người nhật buồn cái kia nhân vật, hiện tại đổi thành hắn bỏ ra diễn. La Mạch mình đương nhiên là muốn diễn vai nam chính. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình có lẽ là có chút thích kỷ, những này ảnh hưởng trọng đại điện ảnh cũng không muốn để cho người khác biểu diễn vai nam chính. Nhưng ở loại chuyện như vậy, hắn thật đúng là vô tư không nổi, chính mình khổ một chút mệt mỏi chút tự biên tự diễn kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn, vậy thì không có vấn đề. Mặt khác, Trúc Mộng Sư cũng chính là tiểu cô nương kia, tại nguyên bản ỉn xẹp thì trong bởi đảm nhiệm qua dù nổi nữ nhân vật chính ngẹo lần tây đến đóng vai, nhưng La Mạch hiện tại dự định để cho Trương Mộng Nhã. Lần này không phải là vì bọn họ đồng học tình nghĩa mà là bởi vì Trương Ngọc Nhã đã thành La Mạch phòng làm việc ký kết diễn viên, loại chuyện tốt này hắn đương nhiên không muốn để cho cho ngoại nhân. Nguyên bản bởi Joseph. Gọt đồn. Lệ Vịt vai trò tiền tiêu người, Tạ Uyển sẹp tí hơn trong, La Mạch vẫn chưa quyết định tìm ai đóng vai, dự định tương đối nhiều, hắn ngược lại là muốn gọi Tạ Định Phong, thế nhưng là cái này. Cassy trả không nổi, với lại hắn cũng không biết Cam Tâm Nam số 2, hơn nữa còn là cùng những người khác đặt song song nam số 2. Những người khác? La Mạch suy nghĩ một vòng tạm thời cũng chưng nghĩ ra, cái này liền tạm định, chờ đợi mọi người đến lúc xin. Người ngụy trang vốn là diễn viên là tạm. Hà Đi tại mình nhìn xem ti on trong la mạch đem cái này nhân vật cho trương hàm vũ trương hàm vũ bây giờ cùng hoa nghi hợp đồng cũng đến kỳ la mạch dự định đảo chân tường đem hắn đào tới ở chỗ này thật tốt nâng thoáng một phát đây không chỉ là bởi vì lúc trước tập kết hảo một chút ấy nấy cũng là theo lợi ích góc độ đến xem trương hàm vũ hiện tại tuy nhiên bởi vì say rượu đã bắt đầu có danh tiếng đồng thời ở quốc nội nhân khí cũng điên cuồng tăng vọt nhưng nói thật theo nền tảng lên giảng hắn cũng cho là mình mới có thể có hôm nay toàn bộ ủy lại la mạch ủy lại la mạch say rượu cho nên hắn đối với đề nghị này cũng đã tại thận trọng suy nghĩ hẳn là sẽ đáp ứng Không có cách, La Mạch bây giờ có công tác của mình thất về sau, phát hiện rất nhiều ý nghĩ, tựa hồ là càng ngày càng có chút thích kỷ. Phù sa không lưu dụ người ngoài, nhưng đã có công tác của mình thất, cái kia chính là tương đương với mình giữ lại cho mình, cho người khác nâng đỡ diễn viên loại chuyện này, La Mạch phát hiện mình làm sao càng ngày càng không thích đây. Nếu không, kỳ thực dựa theo người châu Á tại trên thế giới danh tiếng, đến đóng vai tiền tiêu người nhân tuyển tốt nhất kỳ thực hẳn là chân tử đan, chân tử đan ở nước Mỹ danh tiếng thực tình không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại ngoại trừ Thành Long, Lý Liên Kiệt Trần Tử di các loại giải rác mấy người, còn lại hoa nhân diễn viên ở nơi này chút địa phương danh tiếng thanh hoàng không tiếp thời điểm. Trần Tử Đan Âu Mỹ danh tiếng hoàn toàn chính xác không thấp. Tuy nhiên đừng nói La Mạch cùng Trần Tử đàn quan hệ không ra thế nào, coi như quan hệ bọn hắn không tệ, La Mạch cũng không muốn đem quá thật tốt nhân vật tiện nghi ngoại nhân. Cái kia tại ỉn xẹp thì hồn trong bị bấy thảm rồi phú nhị đại, La Mạch vẫn là tạm thời không có tính toán. Tuy nhiên những này cũng không quan hệ, tuy nhiên nhân vật xem như có chút trọng yếu, nhưng lại không phải rất trọng yếu. Đến lúc đó theo phát tới thử kính thỉnh cầu diễn viên bên trong gánh mấy cái thử kính là được sau đó cũng là hạng cân nặng nhân vật, ịn sẹm thì hoàn bên trong sâu chuỗi lên toàn bộ điện ảnh nhân vật, đạo mộng người thế tử. Nhân vật này phi thường trọng yếu, cần phải có nhất định quốc ngoại danh tiếng, nhất là Âu Mỹ danh tiếng. La Mạch trong lòng đã coi nhân tuyển, cũng là trương tử di. Mặc dù cách ngoại Hổ thằng Long, anh hùng thời đại đã qua tiếp cận 10 năm, nhưng trương tử di tại Âu Mỹ vẫn có rất cao danh tiếng. Mặc dù có rất nhiều người treo chọc trương tử di là cái gọi là quốc tế trương, kỳ thực ở nước ngoài chính là một ít nữ, nếu ngoại quốc kích thước các loại. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao hất trương tử di, cũng không hại được trong đó một số việc thực. đương nhiên. Có lẽ ngoại quốc kích thước cái gì là thật, nhưng La Mạch không có cần phải đi truy tìm loại chuyện như vậy tính chân thực, cái này cùng hắn không có quan hệ. Tuy nhiên La Mạch cũng vẫn là thật thưởng thức trương tử di, chỉ ít thưởng thức nàng tướng mạo, nữ nhân này dáng dấp quá chu chính quá đẹp, nhan thật đúng là không phải còn lại một chút nữ minh tinh có thể so sánh. Nếu như có thể ít quy tắc cái gì. Không. La Mạch cũng liền tùy tiện như vậy suy nghĩ một chút, có sự tình hắn hay là làm không ra. Hắn chủ yếu muốn dùng là trương tử di tại Âu Mỹ danh tiếng. Muốn lấy Trương Tử Di vì là duy nhất bán điểm tới tiến công Âu Mỹ thị trường đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nàng không có loại kia phòng chiếu lực thu hút, nhưng ở điện ảnh tuyên truyền đắc lực, chất lượng rất tốt, còn có xay rượu làm cửa hàng tình vung dưới đến lấy nàng làm trong đó một cái bán điểm, cái này danh tiếng cũng liền xoát xoát đi lên, lại thêm còn có một cái năm sau Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạn giải, phim này tại Âu Mỹ, đã có thành công một cái. Điều kiện, La Mạch đã liên lạc qua Trương Tử Di rồi mà ỉn xẹp thì còn diễn viên cắt c bộ phận rất có thể tuyệt đại bộ phận cũng tồn tại trên người của nàng La Mạch không chừng cắt c những người khác cắt c cộng lại cũng không có nàng cỡ nào mới bắt đầu tiếp xúc để cho nàng sinh ra đối với bộ phim này cực kỳ hương thịnh thú vị diễn viên tại đụng phải thích điện ảnh thời điểm nếu có tự chủ quyền lựa chọn này rất có thể sẽ hàng cắt c biểu diễn mà bây giờ Trương Tử Di đích xác rất ưa thích cái này thì bản sau đó cùng Trương Tử Di người đại diện bên này đàm luận tiến hành La Mạch đích thân tìm rồi Trường Tử Di một lần là trong kinh thành hoàn thành Trường Tử Di là một cái cảm giác coi như tương đối thẳng đến thẳng người đi cho nên rất nhiều chuyện la mạch đều cùng nàng nói đến đi thẳng vào vấn đề. Nàng trí ít cực kỳ khắc khổ cực kỳ nỗ lực, điểm ấy la mạch cực kỳ yên tâm. Quan trọng cũng là nhìn nàng bước kế tiếp ý tứ. Mặt khác, trương tử di quản lý công ty là nước ngoài vạn ma bì liam mò gì sở quản lý công ty, cùng bọn hắn câu thông cũng cần một chút thời gian. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 306, 3 linh thực đập hệ ta đirito. Đi trương tử di nói chuyện, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái vươn về chấn trả, nhẹ nhàng để lên bàn, khoe miệng nụ cười nhìn không nhiều không ít, cười rộ lên cũng thật đẹp mắt. Nàng và La Mạch tại một nhà cấp cao trong trà lâu gặp mặt, nơi này có không ít ngôi sao sẽ tới, cho nên La Mạch bọn họ mở bao xương liền không sao, không có quá nhiều người chú ý cái này hoàng thành dưới chân, người có tiền nhiều, quan lớn người cũng nhiều, danh tiếng, cao người cũng rất nhiều. Mọi người không nhất định sẽ hoàn toàn ở ý. Muốn ngươi cũng có nguyên nhân, bởi vì ta cảm thấy phim này cần ngươi. La Mạch cười nói, "Này Trương lão sư, ngươi suy tính được như thế nào đây?" La Mạch đối với rất nhiều người thái độ, coi như hiện tại hắn đã thành danh, đã là quyền thế mạnh đạo diễn, nhưng vẫn như cũ đối với người duy trì rất lễ phép thái độ. Hắn sẽ không bởi vì hắn sự nổi tiếng của chính mình cùng danh tiếng không ngừng nhắc đến cao, liên đối với thân phận và địa vị hoàn toàn không đổi kịp mình người vênh vang đắc ý. Còn đối với Trương Tử Di các nàng dạng này xuất đạo thành danh tương đối sớm ngôi sao, thái độ tuy nhiên tuyệt đối không tiêu ngạo không tự ti, nhưng lễ phép là không thể thiếu được. Đừng nói Trương Tử Di xuất đạo thời gian cơ hồ so La Mạch nhiều 10 năm, số tuổi trên so với hắn lớn 5 tuổi, cũng là một chút tuổi còn nhỏ điểm, La Mạch cũng sẽ xưng hô một tiếng Lao sư. Chỉ bất quá, bọn họ có dám tiếp hay không hạ cái này lão sư xưng hô lại là một chuyện khác rồi. Thu đạo, ngươi cũng đừng la như vậy ta, thay cái xưng hô đi. Trương Tử Di cười nói, trực tiếp hô tên của ta hoặc là làm sao đều được. La Mạch suy nghĩ thoáng một phát, cái này cũng không dễ hô, nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói, vậy ta gọi ngươi một tiếng Trương tỷ đi. Dù sao Trương Tử Di lớn hơn nàng một chút, cứ như vậy. Kỳ thực mặc kệ kêu hai ca tỷ cái gì, quan hệ đều có thân sơ xa gần, liền tỷ như nói Châu Tấn La Mạch cũng gọi nàng tỷ, nhưng cùng nàng quan hệ, những người khác là không có cách nào so. Trương Tử Di đối với cái chức vị này ngược lại có chút cảm thấy không tốt lắm, không phải nói bởi vì La Mạch đem nàng nghiên kỹ hô lớn hay là thế nào, mẫu chút là nàng cảm thấy La Mạch bây giờ đang làm giải trí địa vị này còn gọi chính mình vì là tỷ thật có chút không ổn, làm không tốt có người cho là mình cậy già lên mặt ấy nhỉ. Thu đạo, ngươi không cần khách khí như thế. Trực tiếp gọi ta tên là được. Trương Tử Di nói, dù sao thì là một cái xưng hô mà thôi, người khác xác thực lớn hơn mình, hô một tiếng tỷ cũng không có gì, cho nên La Mạch mỉm cười một cái, không sao, cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng thu đạo thu đạo gọi ta, gọi tên ta là được. Vậy làm sao có thể làm? Trương Tử Di lần này cũng không phải đi theo, một câu nói, xưa đâu bằng nay, nếu như là không năm La Mạch, hắn thậm chí hô trương tử di vì là trương tỷ sẽ còn gây nên người khác cao mày cảm thấy hắn bộ quan hệ lúc kia dạng này một số người trực tiếp gọi hắn tên cũng không có nửa điểm tâm lý áp lực nhưng bây giờ cũng không giống nhau hiện tại trương tử di thậm chí lại bởi vì la mạch gọi nàng một tiếng chị mà la mạch để cho nàng gọi mình vì là thu đạo mà không an đây chính là nhìn từ bề ngoài ngăn nắp mà hòa hợp im thấm trên thực tế lại đẳng cấp xâm nghiêm làng giải trí la mạch bỏ lên tới cho nên rất nhiều người liền không thể dùng hết nhãn quang đến đối đại hắn la mạch cũng sẽ không lại kiên trì nàng đối với mình xưng hô gọi thu đạo cũng tốt lúc này trương tử di mới nói cái này thì bản Ta cực kỳ ưa thích, cũng cảm thấy rất kinh hỉ, ngươi luôn có thể tìm một chút để cho người ta ngạc nhiên ý tưởng. Thu đạo, ta lại cùng ta người đại diện thương lượng một chút, nhưng theo cá nhân ta góc độ mà nói, ta cực kỳ ưa thích cái này vở. La Mạch gật đầu một cái, "Ừm, phải, có tin tức trực tiếp nói cho ta biết là được rồi." "Bất quá, Trương tỷ, ta phải trước tiên đem một ít lời nói một chút, ta bộ phim này, đầu tư kích thước lớn game nên dự toán có thể sẽ vượt qua Blue, nhưng ta dự định chỉ dùng tối đa 2 triệu cắt xê dùng tại diễn viên bên trên. Cho nên chúng ta cắt xê, khả năng vẫn là trước cái kia giá cả 800 vạn." "Ừm, Những này ta đều biết." Trương Tử Di cười cười, tuy nhiên gặp được tốt vợ, dù là cắt xê thấp hơn một chút cũng không tệ. "Được, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." La Mạch về sau cùng Trương Tử Di hàn huyên một chút những chuyện khác, hắn cùng Trương Tử Di trước kia không biết, nhưng bây giờ xem như nhận biết, cũng liền nói thêm vài câu lời nói, giật nhẹ việc nhà cái gì. Trương Tử Di càng ngày càng phát hiện, trước mắt nàng cái này La Mạch, tuổi trẻ thành danh, nhưng trên thân lại có một loại rất khó được vừa thấy trầm ổn, không có cái gì chỉ cao khí ngang cảm giác, thậm chí cũng không có người trẻ tuổi loại kia phấn khởi nhảy thoát cảm giác. La Mạch cũng là chuyện trên người ép tới quá nhiều, lại thêm hắn cả ngày kế hoạch một ít chuyện, kế hoạch đến kế hoạch đi, sự tinh ép tới nhiều, La Mạch chính mình cũng liền trở nên đã mất đi rất nhiều người tuổi trẻ cảm giác. Gặp Trương Tử Di ngày thứ hai, La Mạch nhận được tin tức, cũng là Mỹ Quốc bên kia, dẹp. Vợ gì chết đáp ứng tiếp đập bộ phim này thỉnh cầu, cắt xe là 800 ngàn đô la. Kỳ thực cái giá tiền này đã là áp súc đến cực hạn rồi, nhưng liền xem như dạng này, đổi thành nhân dân tiền, vậy cũng là 540 vạn hơn, mà đối với người Mỹ mà nói, cái này cắt kỳ thực cực kỳ không được. Cái này. Đang Diễn thành viên chi tiêu bên trên, La Mạch trước hết cùng mọi người cam kết 5% là rất khó đạt tới mục tiêu, chỉ là Trương Tử Di cùng dẹp bỏ gì chết muốn hơn 13 triệu cắt C. Ngày thứ 3, Trương Tử Di cho La Mạch bên này một lời chính xác, nàng đáp ứng tiếp đập ịn xẹp tỷ họn, cắt C cũng là định xong 800 vạn. Đến lúc này, La Mạch cũng nhận được những thứ khác rất nhiều ngôi sao gửi tới thử kính xin. Tại trải qua say rượu ảnh hưởng về sau, mọi người hiện tại có rất ít không đối La Mạch tân trong điện ảnh lòng người. Dù sao La Mạch cái này một bộ ịn xẹp tỉ hon, chí ít ở quốc nội đã chưa đập trước thiên hỏa, với lại La Mạch trên thân còn có một loại lũ chiến lũ thắng vân sáng rất nhiều người cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, tốt nhất có thể có được la mạch lọt mắt xanh. ở nơi này một số người bên trong la mạch lập tức thấy được hai người tên, ở trong lòng đại khái đã đem tiền tiêu người diễn viên quyết định. nhân vật này cần tại một chút trong động tác rất tốt bày ra, mà la mạch trước mắt vừa vẫn có một người dáng dấp rất đẹp trai ngôi sao. tuy nhiên chưa nói tới cái gì diễn kỹ, nhưng mấu chốt là người này ở nước mỹ cùng quảng đại hoa nhân địa khu đều có đầy đủ danh tiếng, với lại hắn còn nguyện ý vì bộ phim này tự hạ cát xê, xem ra la mạch nhân khí còn có hắn tân điện ảnh sức hấp dẫn đầy đủ khiến cái này người bỏ ra một ít gì đó. mà cái này ngôi sao là vương lục hành hắn cần tại trong phim ảnh có đả hí, hơn nữa còn phải khống chế đỡ một ít đồ vật, bất quá hắn mới vừa cùng thành Long Vũ đại binh tiểu tướng, tuy nhiên thân thủ không tính rất tốt, nhưng tóm lại cũng luyện qua một chút, mà bây giờ đáp ứng tự hạ cắt xê biểu diễn cái này không cần quá nhiều diễn kỹ nhân vật, la mạch cảm thấy vẫn được. Một cái khác nhân vật, cũng chính là cái kia bị tắm vào mộng cảnh xôi xẹo phú nhị đại, hắn ngài, la mạch chậm rãi xác nhận một cái đối tượng cũng là Lưu Diệp. Lưu Diệp cũng đáp ứng tự hạ cắt xê. Cùng Vương Lực Hành cái này thần tượng phái khác biệt, Lưu Diệp là thực lực phái, la mạch hiện tại chỉ có một cái kim mã ảnh đế bản thân. Nhưng Lưu Diệp nhưng là kim mã kim kê 2 lớp ảnh đế, với lại thường xuyên nhận hiện quốc ngoại tất cả đại điện ảnh lễ, cũng nhận được qua một chút giải thưởng, còn có nước pháp pháp kỵ sĩ hơn trường, ở nước ngoài nhất định có danh tiếng. Mà bây giờ hắn nhìn thấy vợ về sau sắn lòng tự hạ cát C, cũng làm cho La Mạch quyết định hắn vào vòng. Mà Vương Lực hành cùng Lưu Diệp cát C, tại trải qua bọn họ chính mình giảm xuống về sau, cộng lại cũng là 600 vạn. Bọn họ tự hạ cát C cũng là hành động bất đắc dĩ, thật sự là La Mạch cái này kịch bản rất hấp dẫn người ta, hơn nữa nhìn hắn chính là muốn làm một vô lớn dáng vẻ, với lại người này hắn phim quay một bộ họa một bộ, quá có tiền đồ, dưới tình huống này Tự hạ hạng C cũng có tất yếu có ý nghĩa. Hai người hạng C, Vương Lực Hành là 350 vạn, hắn tuy nhiên chủ yếu sự nghiệp đang hát bên trên, nhưng hắn điện ảnh C cũng không kém, đại binh tiểu tướng hắn cắt C thế nhưng là tiếp cận 7 triệu. Thế là, cho tới bây giờ, ỉn sẹp ti hòn diễn viên vấn đề trên cơ bản giải quyết, diễn viên chủ yếu cũng là La Mạch, Trương Tử Di, Trương Ngọc Nhã, Trương Hàm Vũ, Lưu Diệp, Vương Lực Hành. Dạng này cắt C không gian, La Mạch cùng mọi người nói 5 phần trăm đã thành nói nhảm, cho nên hắn đem tất cả C đều cho che dấu, sẽ không hướng ra phía ngoài công khai. Diễn viên giải quyết vấn đề về sau, tiếp đó cũng là đặc hiệu vấn đề. Nói lên ấn sẹm Tion bộ phim này cụ thể thuộc loại, có thể nói thành khoa huyễn, cũng có thể nói thành nội dung cốt truyện, kinh dị, động tác, đấu súng. Với lại đây cũng là một bộ không hơn không kém đặc hiệu mạng lớn, trong phim ảnh xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi thị giác chẳng cảnh, thủy mạn phòng, thành thị đổ sụp, thế giới sụp đổ, trọng lực hỗn loạn, ta gì có nước. Một cái này cái đặc hiệu đều có khai sáng tính ý nghĩa, cũng làm cho vốn là ấn sẹm Tion thu được giải Oscar tốt nhất thị giác hiệu quả xứng hảo. La mạch muốn phục chế ấn sẹm Tion, vì để cho mọi người xem đến thoải mái. Vì để cho bộ phim này dậy hoa trên gấm mới tốt xem, những này tràng cảnh cũng cần một tên cũng không để lại phục chế hạ xuống, nhưng phục chế những này cũng là một hạng khổng lồ công trình. Hoa hạ đặc hiệu kỹ thuật rất nhiều địa phương vẫn là lạc hậu hơn quốc ngoại, liền xem như một chút thông thường đặc hiệu tràng cảnh đều sẽ bị người cho rằng rất giả dối, chớ đừng nhắc tới là bây giờ nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Có khai sáng tính ý nghĩa đặc hiệu cảnh tượng, đây cũng là La Mạch có chút lo lắng chính mình sẽ đem mìn xẻm tỷ on làm hư nguyên nhân, hắn rất lo lắng điện ảnh đặc hiệu tại trong tay của mình dẫm vào rất nhiều quốc sản phiến vết xe đổ, cho nên. Vì giải quyết vấn đề này, La Mạch dự định xin nước ngoài đặc hiệu đoàn đội, mà lại là muốn cao cấp đặc hiệu đoàn đội. Hắn định đem làm ra hạ vạ tại đặc hiệu đoàn đội nhẹ ở Dị tên tiếng trung nhẹ tại Dị người mời đi theo, tham dự vào yểm sẻ ti hòn chế tác. Dĩ vãng rất nhiều phim cũng là tại đem quay chụp tài liệu toàn bộ, toàn bộ quay chụp sau khi đi ra mới bắt đầu làm đặc hiệu, cho nên quá trình này gọi là hậu kỳ chế tác. Mà bây giờ La Mạch dự định để bọn hắn tham dự vào quay phim bên trong, sau đó tại phim bay nhớt quá trình bên trong từng bước thẩm thấu chính mình quay chụp bộ phim này lý niệm để đạt tới hiệu quả như mình muốn. Với lại. La Mạch bây giờ muốn làm ra một màu lớn, cũng là hắn muốn dùng Hạ Vạ Tạ 3D đặc hiệu kỹ thuật Hạ Vạ Tạ tại hiện tại tháng 12 phân thượng chiếu, sang năm tháng 1 phân hoa hạ chiếu phim, căn cứ tư liệu, chiếu phim sau Hạ Vạ Tạ chọc thủng toàn cầu điện ảnh phòng chiếu ghi chép, phá vỡ hết cái này tới cái khác ghi chép Hạ Vạ Tạ 3D hiệu quả, cũng lập tức trở thành nhân loại 3D điện ảnh trong lịch sử một cái sự kiện quan trọng, cái này một hạng vài thập niên trước liên suất. Hiện kỹ thuật cũng là bởi vì Hạ Vạ Tạ xuất hiện, tại leo lên đỉnh phòng, rồi sau đó, toàn cầu 3D điện ảnh mới không ngừng ra lò. La Mạch lợi dụng cảm giác tiên tri ưu thế, chờ Hạ Vạ Tạ làm ra liên tiếp 3D dậy sóng thời điểm, Điện ảnh bất thình lình chiếu phim, mọi người liền sẽ nhìn thấy đệ nhị bộ ba J điện ảnh. Kết quả này nhất định sẽ rất tốt đẹp. Cho nên, La Mạch cũng bắt đầu lập tức tìm một chút cùng bên kia tương đối quen thuộc người, cùng mẹ Tạ Đỉ đi rủ tụi người tiến hành đàm phán, dù là giá cả cao một chút cũng ở đây không tiếc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 307, đặc hiệu quy hoạch. Nhưng là, La Mạch không đồng dạng, hắn hiện tại cần chính là chân thật hiệu quả, mà không phải một cái thuần túy manh lợi. Hệ tạ tỷ tỷ tôi đã trải qua rất nhiều phim bay trụ, kinh nghiệm mười phần phong phú, mà ạ vạ tạ tại năm nay đặc hiệu chế tác trên cơ bản đã hoàn thành, cho nên bọn họ hiện tại cũng có thời gian đón lấy bên này việc. Tại đặc hiệu phát triển bên trên, nước ngoài công ty tuy nhiên hoàn thành rất nhiều phim trọng yếu nhất một cái bộ phận, nhưng là bọn họ địa vị cũng rất kém. Tại một bộ điện ảnh kết thúc sau khi phụ đề bên trong, đặc hiệu đoàn đội thường thường là đến cuối cùng mới bắt đầu xuất hiện. Mặc dù tốt Hollywood các loại đặc hiệu mảng lớn có thể nói là rất nhiều địa phương lớn đi kỳ đạo, nhưng là hoàn thành đây hết thảy phía sau màn đặc hiệu đoàn đội lại thường thường gặp phải sẽ phá sản sập tiệm bất cảnh. Không có cách, thủ lao thật không được. Rất nhiều người cảm thấy, làm đặc hiệu cũng không hao phí quá nhiều thật đồ vật, làm lên đặc hiệu đến, nhất là cờ G đặc hiệu, này trên cơ bản cũng là tại trong máy vi tính hoàn thành, này nhiều lắm là tốn chút này tiền điện, vì sao lại có lớn như vậy đầu tư? Trên thực tế, đặc hiệu là một hạng rất vừa chạy toàn thân nghề, đặc hiệu sư bọn họ quá mệt nhọc, có cờ G đặc hiệu thậm chí cần dùng đến mấy trăm bước tranh tầng, hơn nữa còn là liên tục, làm việc như vậy cường độ phi thường dày vò thân thể của bọn hắn tâm, không hoàn thành một bộ điện ảnh cũng là đối bọn hắn một trận dày vỏ, chi tiêu cũng đặc biệt lớn. 2013 năm thời điểm, thiếu niên phái kỳ Nguyễn Phiêu lưu phòng chiếu cùng dư luận cùng giải thưởng đại thắng. Kết quả lại đưa tới đặc hiệu công ty bất mãn, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình lao động không có đạt được tôn trọng. Cùng lúc đó, rất thật đẹp nước đặc hiệu công ty cũng nhao nhao đóng cửa, tình huống vô cùng tệ hại. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm được bên kia đặc hiệu sư bọn họ đến bên này làm việc, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, tại tăng giá tiền cũng là có thương lượng. Hoa Hạ bên này rất nhiều đặc hiệu công ty, kỳ thực cũng không ít đã bắt đầu có Hollywood như vậy cạnh tranh tình trạng, cạnh tranh bên trong thất bại đặc hiệu công ty, thường thường cũng sẽ đóng cửa. Chỉ bất quá, Trung Quốc đặc hiệu công ty có một cái kiếm lớn thủ đoạn kiếm tiền, cái kia chính là huấn luyện, các loại lớp đào tạo mở, rồi vốn phí còn tặc quý. Một năm 2 3 vạn, dựa vào huấn luyện, Trung Quốc rất nhiều đặc hiệu công ty chậm rãi phát triển lớn mạnh, cũng có tiếp nhận quốc ngoại điện ảnh năng lực. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng không có ý định tìm Trung Quốc đặc hiệu đoàn đội. Trung Quốc đặc hiệu đoàn đội kỳ thực tại vài chỗ đã có quốc tế tiên tiến mức độ, nhưng nhiều hơn phương vẫn thật to là hầu. Hùng chi, La Mạch bây giờ đã hạ quyết tâm muốn theo ban đầu liền để ấn sệp ti on áp dụng 3D thực vô phương thức, loại này 3D thực đập, trong nước là không có kỹ thuật như vậy. La Mạch lần này cần dùng đến chủ yếu chính là hệ tạ địa dị tổ, những thứ khác cũng có một chút Hollywood công ty liên hợp. Trong nước có lẽ sẽ tìm mấy cái như vậy người gia nhập, bọn họ chủ yếu chính là học một ít kỹ thuật, về sau La Mạch nói không chừng sẽ cần đến bọn họ. Tại chính thức quyết định 3D thực đập trước đó La Mạch cũng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn nhìn qua ổ cứng di động bên trong tư liệu, biết rõ tại ạ vạ Tạ sáng tạo ra 3D trong phim ảnh trình bi về sau, rất nhiều 3D điện ảnh chạy theo mô đen, như măng mọc sau mưa nhau nhau toát ra, mức độ lại tốt xấu lẫn lộn. Sau đó một bộ chư thần chi chiến chỉ có phụ đề 3D hiệu quả để cho đám mê điện ảnh bạo tẩu, bắt đầu một phen chống lại 3D mạnh dậy sóng. La Mạch tuy nhiên chủ yếu là muốn dựng vào Hộ Vệ Tạ sẽ tuyến nhưng hắn vẫn không muốn đánh ra một bộ ngụy ba d hiệu quả điện ảnh chỉ ít tại một chút trọng yếu đặc hiệu màn ảnh cùng chiến đấu màn ảnh bên trên hắn nhất định phải làm cho ba d hiệu quả cực kỳ thật nếu không nếu như mọi người đến lúc đó nhắc tới ngụy ba d phiến thủy tổ thời điểm lập tức nghĩ đến La Mạch cùng hắn nhìn sẹo tỵ hận vậy chuyện này thật quá lung túng với lại nếu như vậy về sau La Mạch vô nữa nhức ba d điện ảnh vậy mọi người cũng sẽ trở nên không tin hắn cho nên La Mạch muốn đập thật ba d điện ảnh với lại ở thời điểm này hắn muốn ba d đặc hiệu có lẽ sẽ bị sư tử mở miệng nhưng hắn cũng nhất định phải làm như thế rất nhanh căn cứ mới nhất đàm phán hiệu quả. Vậy ta định rỉ tổ sẽ mang lãnh mấy nước ngoài mấy cái liên hợp đặc hiệu công ty, lại thêm quốc nội mấy cái công ty tạo thành in sẹp ti hon thị giác hiệu quả đoàn đội, tại đặc hiệu tổng giám di Tay lơ dưới sự điều khiển vì là in sẹp ti hon chế tác đặc hiệu. Bất quá bọn hắn bên kia báo giá thật đúng là đặc biệt cao, giá tổng cộng cũng là 28 triệu đô la Mỹ. 28 triệu đô la Mỹ, ở niên đại này, tương đương nhân dân tệ tiếp cận 2 ước nguyên. Có lẽ 28 triệu đô la đặc hiệu, đặt ở Mỹ quốc tự hồ không đáng nhắc tới bộ dáng. Nhưng trong thực tế, tình huống căn bản không phải dạng này. Hollywood đại phiến động một chút lại đầu tư một hai cái ước cú USD, kỳ thực bọn họ cái này một hai cái ước cú USD có một bộ phận rất lớn phải tốn tại tuyên truyền bên trên, chân chính đặc hiệu phí dụng kỳ thực sẽ không quá cao. Lại nói, Trung Quốc kỹ thuật cường nhân từ khác, hắn chụp Long môn Phi Giáp vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người nói tại BaJ về hiệu quả tuyệt đối hoàn bạo trên Transformer 3, về sau hắn địch nhân kiến tiễn, biển trỗi dậy, BaJ hiệu quả, nhất là nước kia hạ BaJ, cùng Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương cũng không cùng nhau trên giới, không phải hạ vạ tạ sau tuyệt đại đa số Hollywood đại phiên có thể so sánh. Chính là như vậy hai bộ mạng lớn cho hắn ngữ mảnh võ hiệp dựng nên tân cọc tiêu ba dê hiệu quả, cũng tìm tới Mỹ quốc đặc hiệu chế tác đoàn đội, nhưng là, Long Môn Phi giáp tại đặc hiệu lên đầu nhập tuy nhiên chỉ là ngàn vạn, đổi thành USD chỉ có hơn 7 triệu, địch nhân tuyển, dòng biển chối dậy đặc hiệu đầu nhập cũng liền chỉ là 90 triệu nhân dân tệ, đổi thành USD cũng chỉ có 13 triệu. Mà bây giờ bọn họ thế mà dạng này đòi hỏi nhiều. La Mạch phản ứng đầu tiên cũng là bọn gia hỏa này còn tưởng rằng hoa hạ điện ảnh chế tác thương, cũng là một số người ngốc nhiều tiền ra hỏa, bọn họ có thể tùy tiện lừa gạt tiền, tại Hollywood bị khinh bỉ, liền đến bên này lừa gạt đồng tiền lớn. Chỉ là mặc dù biết những này Nhưng hắn giá tiền là năng lượng giảm, nhưng cũng không thể năng lượng bị tức giận cũng không tìm bọn hắn, không có cách, Hoa Hạ không có kỹ thuật như vậy. Sau đó, La Mạch một lời từ chối cái giá tiền này, để cho bên kia tiếp tục đàm phán. Bên này đáp ứng đem giá cả giảm xuống một chút, nhưng là đồng thời cũng đem bọn họ khó xử nói ra, hiển xem Tion yêu cầu đặc hiệu thật sự là quá cao, không nói những cái khác, cũng là đem Paji cuốn ngược cái kia đặc hiệu, đó là ảnh sử đi xong toàn bộ không có tiền lệ, hiện tại muốn chế tác một cái như vậy cờ g đặc hiệu, cần đến Paji tự mình lấy tài liệu, đem tài liệu chứa đựng tiến đến sau đó một lần nữa cờ g xây mô hình toàn bộ quá trình không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. mặt khác, La Mạch cần theo đuổi chân thật mộng cảnh hiệu quả, cho nên hắn cần những mộng cảnh đó bên trong cao ốc đổ sộ, nhà lầu nhất định phải phi thường chân thực. La Mạch dạng này cần, lại là bị bên kia một đống lớn nổ nước bọn, nói cái này thật rất khó vân vân. mặt khác, thế giới vỡ nát, tuyết sơn kịch chiến, thang máy mất trọng lượng các loại những hình ảnh này chế tác được thật quá khó khăn, chúng chi còn muốn căn cứ La Mạch yêu cầu chế tạo ra 3 d hiệu quả, kỳ thực ỉn sẹp thì còn rất nhiều đặc hiệu là muốn so Long Môn phi giáp thần đều Long Vương yêu cầu đều cao, nhất là trong đó một chút chưa bao giờ nghe điện ảnh hiệu quả. Càng là cần bọn họ một lần nữa dựng một mạch suy nghĩ, toàn bộ quá trình rất khó. Cho nên bọn họ một đống lớn nổ nước bọt ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, nhưng La là Mạch làm chế tác phương, tất nhiên vẫn là muốn cực lực tranh thủ. Tại trải qua một vòng nhiều gian nan đàm phán về sau, ỉn xẹp thì hòn đặc hiệu chế tác phí dụng cuối cùng là đàm phán xong rồi sao? Đến lúc đó hệ tạ tỷ tỷ tổ đặc hiệu tổng giám Di Trác, Taylor sẽ mang dẫn một nhóm nhà vẽ tiểu cao cấp đi vào kịch tổ cùng bọn hắn cùng một chỗ cái trụ. Tại dạng này thực địa quay trụ thể nghiệm bên trong đã định sau cùng chế tác phương án, ma phí dụng cũng theo hai triệu hạ xuống hai triệu, nhưng cái này cũng là cực hạn rốt cuộc không có cách nào giảm miễn. Bây giờ bên này đã cho bọn họ 300 vạn tiền đặt cọc, sau đó căn cứ hậu kỳ đặc hiệu chế tác tiến độ, sẽ chậm dãi thanh toán còn lại 2000 vạn. Mà đây 23 triệu là bao gồm hậu kỳ chế tác, còn có 3D thực vô chúng 3D thực quay chụp giống máy thuê phí dụng, hậu kỳ 3D chế tác phí dụng. Nói xong dạng này một ít gì đó, la mạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dạng này, mình nhịn xẹp tí hòn đoàn đội trên cơ bản có thể nói là thành lập. Hắn chỉ là nhìn qua yển xẹp tí hon điện ảnh cùng cái bản, cụ thể quay chụp phương án chính mình là chỉ có thể chậm dãi lục loại. Với lại, nội loạn người này Hắn là một cái trời sinh truyền thống nhiếp ảnh cố chấp cuồng. Chỉ cần có thể dùng truyền thống mô hình các loại phương thức vô đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không dùng cơ gờ. Hắn đối với cơ gờ, nhất là về sau đối với 3 d có một phản phất là phát ra từ nội tâm cảm giác bại sích. Liên nói đầu đường sông lên xe lửa cái kia màn ảnh, đổi lại còn lại đạo diễn, tuyệt bức dùng cơ gờ dùng đến bay lên. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn xây dựng một cái chân thật tàu hỏa cùng một cái đầu đường các loại tỷ lệ mô hình, sau đó vẫn là thực cảnh quay trụ. Ví dụ như vậy đặc biệt nhiều, một mực đang hắn quay trụ hắc ám kỵ sĩ quật khởi thời điểm vẫn rất nhiều địa phương cự tuyệt sử dụng cờ gờ nhất định phải áp dụng hơi co lại mô hình cùng thực cảnh chụp phương thức đến tiến hành dạng này cực đại tăng lên thành bản cũng tăng lên quay trụ độ khó khăn bất quá hắn làm không biết mệt làm một cái phổ thông đạo diễn la mạch là tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy có thể sử dụng cờ gờ hắn liền sẽ dùng cờ gờ nhất là bây giờ cần ba d hiệu quả vậy hắn thì càng cần cờ gờ tất nhiên dạng này la mạch cần cờ gờ rất nhiều nơi cũng cần hắn cùng đặc hiệu đoàn đội cùng một chỗ lục loại đến tóm lại đây là một đầu cực kỳ con đường gian nan hiện tại in Seption đặc hiệu đoàn đội đã giải quyết, lại thêm mấy cái diễn viên chỉ tiêu, vẫn còn có diễn viên cắt xê chỉ tiêu, cùng một chút la mạch phân phó mọi người đi xây dựng phòng nhiếp ảnh cùng tư cảnh, đều đã bắt đầu chân chính đầu nhập. Tại dạng này đầu nhập phía dưới, In Seption cho đến tận này đã có nhân dân tệ 2 ước tại hưu đầu nhập. Đương nhiên, la mạch thực tế chi tiêu tiền ngược lại là chỉ có 6, 7 ngàn vạn, bởi vì rất nhiều nơi dùng là tiền đặc quọng, mà diễn viên cắt xê cũng là muốn đến phim quay nhiếp hoàn tất về sau mới cho. Với lại bây giờ la mạch tại tiết lộ quay chụp tân điện ảnh tin tức về sau, quảng cáo đám thương gia lập tức chạy theo như vịt chạy tới. Hy vọng có thể tại Uyển Sẹp Tion bên trong cắm vào cắm vào quảng cáo. Hiện tại Uyển Sẹp Tion cùng Say Rượu lúc ấy cắm vào quảng cáo phí dụng đã hoàn toàn bất động, Say Rượu lúc ấy cắm vào 800 vạn phí quảng cáo, những quảng cáo đó đám thương ra tại Say Rượu lúc đầu không có thông qua khảo hạch thời điểm đấm lực dầm chân, kết quả về sau Say Rượu Hải Nội bên ngoài phòng chiếu đỏ thấm, bọn họ lại bắt đầu may mắn mình anh minh nhăng quang. Mà bây giờ, cắm vào quảng cáo đối với Uyển Sẹp Tion đã phi thường chờ mong, giá cả cũng cao rất nhiều lần. Chương 308, Say Rượu cuối cùng khủng bố phiếu. Trận này đấu thầu cạnh tranh, hao tốn 2 tuần nhiều thời giờ. Sau cùng xác định cắm vào quảng cáo thương hết thảy có 13 cái, tổng cộng có thể cho Uỷn Sệp Tỷ Hòn cung cấp tổng giá trị 72 triệu cắm vào quảng cáo phí dụng. Cùng say rượu lúc kia so sánh, hiện tại Uỷn Sệp Tỷ Hòn cắm vào quảng cáo phí dụng cao một màn lớn, với lại mỗi cái quảng cáo đơn độc phí dụng cũng cao rất nhiều rất nhiều. Mấu chốt là La Mạch cùng hắn Tân Điện ảnh danh tiếng quá văng rồi, mới tạo thành quảng cáo đám thương ra chạy theo như vịt, với lại bọn họ cũng sẽ phối hợp La Mạch yêu cầu, mà sẽ không xuất hiện thứ lăng rộng như vậy cáo cắm vào rõ ràng tình trạng quân bạch. Cứ như vậy, nói cách khác, thông qua quảng cáo cắm vào, La Mạch đã đệ bộ này dự định đầu tư 3-4 lực nhân dân tệ điện ảnh. Chất thu hồi 72 triệu thành bản Bất quá, La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ khác biệt, mình nhìn xem tí họ có nhiều như vậy cắm vào quảng cáo, hắn là muốn buồn bực thanh âm phát đại tài, không sẽ cùng Hoa Nghị huynh đệ người một dạng, tư nhân đặt hàng cắm vào quảng cáo 8000 vạn gào hận không thể toàn thế giới đều biết, kết quả là bị một đống dùng ngồi bút làm vũ khí, đương nhiên đó là lẫn lộn một bộ phận. Tư nhân đặt hàng trước sau dùng cắm vào quảng cáo, xét duyệt bất quá chờ các loại mánh lưới lẫn lộn, La Mạch liền không cần dạng này lẫn lộn, nhất là lẫn lộn loại này cắm vào quảng cáo sự tình phi thường có thể gây nên mọi người phản cảm, như thế liền phải không tương thất. Có một khoản tiền này cam đoan, Diệp Mộ đối với Ấn Sệp Ti Hòn cũng càng có lòng tin. Tại năm 2009 ngày 16 tháng 7 một ngày này, Ấn Sệp Ti Hòn Quito, nhưng thật ra là La Mãnh phòng làm việc, tuyên bố một đầu dung động nhân tâm tin tức, Ấn Sệp Ti Hòn cùng chế tạo ra theo loạt hot theo rỉm, Kim cương New Zealand đặc hiệu công ty hệ tạ đỉ rỉ tổ đã đặt thành hiệp nghị, đã ký kết tổng giá trị 30 triệu đô la đặc hiệu chế tác hợp đồng. Tin tức vừa ra, cả nước xôn xao. Trước đó mọi người còn nghe nói La Mạch muốn quay chụp một bộ gọi là yến Sẹp Ti hòn khoa huyền điện ảnh, còn nói muốn đem diễn viên cắt cê áp xuống đến 5% trong vòng. Lúc ấy rất nhiều người đều đoán chừng La Mạch hẳn là muốn đập màn lớn, không khỏi nhiều người cảm thấy hắn hẳn là lôi thanh đại vũ chút ít, muốn tìm một chút manh lưới mà thôi. Ai nghĩ tới, hắn thật đã khởi động kế hoạch, hơn nữa còn tại hiện tại tuân ra dạng này, một cái 3000 vạn USD đặc hiệu chế tác hợp đồng đại hình tin tức. 3000 vạn USD, đây chính là 200 triệu người rất tiền. Hoa 200 triệu người dân tiền đến chế tác một bộ phim đặc hiệu. Trời đây chính là chỉ có như vậy 3 năm mấy bộ điện ảnh chế tác vượt qua 100 triệu người dân tiền hoa hạng La Mạch lại để cho hoa 200 triệu người dân tiền tới làm đặc hiệu hắn điên rồi đi 3.000 vạn là La Mạch bọn họ thổi ngưỡng bức tuy nhiên 23 triệu cũng là thật có cái nghi vấn này về sau ẩn sẹp ti hòn dựa vào đặc hiệu chế tác tới lần này manh lưới cũng coi là thành công đưa tới một phen doanh động cũng chính là tại cùng một ngày ẩn sẹp ti hòn tuyên bố trương tử di lưu diệp vương Lực hành La Mạch gia nhập liên minh bộ phim này bọn họ sẽ tại trong phim ảnh đóng vai nhân vật chủ yếu nhìn thấy đầu này mọi người lại một lần kinh hãi La Mạch đây quả thật là đại thủ bút Đại thủ bút đến để cho người ta trợn mắt ốm mồm. Đầu tiên là 3.000 vạn đô la siêu cấp thị hiệu đầu nhập, tiếp theo lại là Trường tử di, lưu diệp, vương lục hành. Cái này chiến trận thật quá tốt đẹp lớn. Rất nhiều người đều đang mong đợi la mạch có thể đi ra, để cho mọi người hơi tìm hiểu một chút hai chuyện này. Hiện tại, mỗi người đều biết la mạch muốn làm một vốn lớn rồi, hắn muốn đập bảng lớn. Chỉ là, nhiều như vậy đầu tư, hắn thật cảm thấy mình năng lượng đập được không? Hắn dự định ở nơi nào đem những này đầu tư thu hồi đến? Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn muốn bay chụp một bộ như thế nào địa ảnh? Ở thời điểm này. La Mạch Phòng làm việc không mất cơ hội mạnh bắt đầu tuyên bố tin tức, ngày 25 tháng 7, La Mạch sẽ cùng ỉn xẹp tỷ hòn diễn viên chính trương Tử Di, Lưu Diệp, Vương Lực Hành, Trương Hàm Vũ, Trương Ngọc Nhã, động tác chỉ đạo Nguyên quê, hệ tạ đi ghi Tô đặc hiệu tổng giám Di Chát, Taylor, cùng với khác một chút điện ảnh chủ sáng tổ chức ỉn xẹp tỷ hòn khởi động máy gặp mặt lại. Kỳ thực ỉn xẹp tỷ hòn chính thức khởi động máy còn có một thời gian ngắn, nhưng La Mạch trước giờ đem cái này khởi động máy ký giả gặp mặt sẽ cho làm xong, chờ điện ảnh chính thức quay phim thời điểm cũng không cần tới một cái khởi động máy nghi thức cắt ngang tiến trình, cầm có thể trực tiếp để cho bộ phim này bắt đầu quay chủ. Tại gặp mặt trong hội còn có động tác thiết kế nguyên khuê, muốn để một bộ điện ảnh đẹp mắt, bầu không khí 10 phần trọng yếu, đang động diễn trò trong bầu không khí càng là trọng yếu vô cùng. Cho nên, rất thật tốt Hollywood mảng lớn, kỳ thực nói thật, bọn họ cái kia chân chính động tác, liền xem như xuất ra một bộ siêu cấp đại lạ điển toàn thành đại phòng, cũng có thể so với bọn hắn đẹp mắt nhiều. Nhưng là từ động tác bộ phim chỉnh thể mà nói, Hollywood đại phiến cảm giác lại muốn càng tốt hơn, nguyên nhân cũng là bọn họ tạo bầu không khí còn có loại kia cảm giác khẩn trương, tiết tấu quay chụp cùng các nối biên tập để cho điện ảnh nhìn 10 phần khẩn trương mà không có đi tiểu điểm, màn hành động cũng giống như vậy. Mano làm điện ảnh bất mạng nhìn xẹp tỉ hòn, mỗi một bộ kỳ thực động tác bản thân đều không sao thế, nhưng là hắn tạo bầu không khí cùng tiết tấu lại không có mảy may đi tiểu điểm, để cho người ta nhìn vô cùng khẩn trương. Cũng vì những động tác đó gọi tốt, đây chính là so một chút động tác loẹt loẹt hồng công điện ảnh càng cao minh hơn đồ vật. Kỳ thực Trung Quốc đạo diễn, nhất là tại 890 thời đại về sau, cũng bắt đầu học tập Tây phương loại động tác này bộ phim quay chụp phương pháp, quay chụp một chút điện ảnh thời điểm, cũng không tiếp tục là cùng trước kia một dạng dùng tướng tay cứng chân thật công phu, mà chính là dùng lung tung màn ảnh đến loạn kéo nhất khí. Đến lúc đó để cho người ta thấy pháo hoa hỗn loạn, một cái tiểu đông cũng rất ưa thích làm như vậy. Mà La Mạch hiện tại cần tìm động tác chỉ đạo, liền cần có thể tại chính mình cùng cố gắng của hắn dưới sự tạo nên nổ làn tạo tiết tấu và bầu không khí, đồng thời cũng có thể đem động tác thiết kế đến tận lực đẹp mắt người. Nếu như vậy, tìm thiên hạ đệ nhất vó ngón tay viên bắt ra đương nhiên là tốt nhất lựa chọn. Viên bắt ra động tác thiết kế có nhân có quả, có màn ảnh hiệu quả cũng có chân công phu, mọi người xem đến thoải mái, nhìn hiểu. Tuy nhiên La Mạch hiện tại rất khó mời được hắn, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trải qua một phen chọn lựa về sau lựa chọn Hồng Công động tác chỉ đạo cũng là phương diện này lão tiền bối mới quê. Trận này gặp mặt sẽ, La Mạch chủ yếu muốn trình bảy mình điện ảnh lối suy nghĩ còn có tại sao mình muốn quay trụ bộ phim này, đương nhiên điện ảnh lối suy nghĩ là chạm đến là thôi, chủ yếu hắn hay là muốn cùng mọi người tuyên truyền mình màng lớn lý niệm, đồng thời cũng lợi dụng lần này gặp mặt sẽ, đưa cho hắn đầu nhập vào 3.000 vạn đô la đặc hiệu tuyên truyền tạo thế. Dạng này, trận này gặp mặt sẽ trước đó tại trải qua rất nhiều sau khi thương lượng, cũng xác định cụ thể quá trình cùng thao tác quá trình, sẽ là một trận đầu nhập không nhỏ gặp mặt sẽ. Mà ở cái này gặp mặt sẽ chính thức trước khi bắt đầu, một đầu làm cho người phân chấn tin tức đã truyền đến, năm 2009 ngày 17 tháng 7, đã trải qua một trận trường bảo say rượu ở China đại lục, chiếu phim 57 ngày về sau, chính thức tại cấp 1 rưỡi thị trường hoạn. Chiếu phim 57 ngày say rượu, cuối cùng hết thể ở China đại lục thu hoạch 53468 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Cái này phòng chiếu trở thành hoa hạ cho đến tận này đại lục vẽ bán tổng quán quân, dù sao đây chính là hơn 5 tỷ. Hơn 5 tỷ nguyên phòng chiếu thu nhập, thật sự là để cho người ta tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Say rượu bằng vào một bộ quốc sản mảnh hải tịch, thế mà đã tới dạng này đỉnh phong. Hơn nữa còn trọc thủng còn lại rất nhiều phim giữ phòng chiếu ghi chép, cái này thật làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và phẫn Với lại, say rượu cũng bao lạm trong nước đệ nhất bộ phòng chiếu qua 400 triệu, đệ nhất bộ phòng chiếu qua 500 triệu điện ảnh ghi chép, dạng này ghi chép để cho say rượu trở thành quốc sản điện ảnh phòng chiếu thân thoại, cũng đã trở thành la mạch đệ nhị bộ quay chụp đi ra ngoài hiện tượng cấp điện ảnh. Không chỉ có như thế, say rượu cuối cùng tổng phòng chiếu, không chỉ là một cấp này thị trường năm, Ba ước nhân dân tệ, còn sẽ có rất lớn nhất nút nhị cấp thị trường phòng chiếu cuối cùng gia nhập vào. Say rượu đến bây giờ, cũng đã trở thành rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh trong lòng kinh điện cùng tiêu ngạo. Đối mặt dạng này một cái phòng chiếu kết quả, La Mạch tự mình phát blog chúc mừng, đang ăn mừng đồng thời cũng cảm tạ thoáng một phát sở hữu nhiệt tình người xem cùng đám mê điện ảnh. Ở thời điểm này, say rượu cuối cùng thu hoạch 5 điểm 300 triệu vẽ bán sự tình cũng ở đây rất nhiều truyền thông cùng rất nhiều trên tin tức trắng trợn đưa tin, liền xem như một chút nguyên bản không thế nào biết rõ tin tức này người, hiện tại cũng bắt đầu biết rồi. Khi biết rồi La Mạch say rượu cuối cùng phòng chiếu về sau, rất nhiều người cũng càng thêm chờ mong hắn tân điện ảnh, chờ mong hắn tân điện ảnh có thể sáng tạo kỳ tích. 5 điểm 300 triệu tổng phòng chiếu, về sau cũng sẽ lục tục tiến vào La Mạch sổ sách. Sai rượu trong nước phòng chiếu chia là tại khấu trừ 8% tiền thuế về sau, còn giữ lại phòng chiếu thu nhập trong 45% thuộc về chế tắc cùng phát hành công ty, mà 45% bên trong có 10% hoa nghị huynh đệ phát hành phí dụng, còn dư lại toàn bộ đều là thuộc về La Mạch. Tại khấu trừ 8% tiền thuế về sau, sai rượu phòng chiếu còn thừa lại 4.91 tước nguyên, cái này 4.91 tước nguyên phòng chiếu sẽ có 2.2 ước nhân dân tệ đến La Mạch cùng hoa nghị huynh đệ trong tay, 2.2 trăm triệu phòng chiếu tại khấu trừ hoa nghị huynh đệ chia về sau, La Mạch trong tay sau cùng có thể đến 1.7 ước nguyên. Dạng này, tính cả La Mạch công việc bây giờ thất tư sản về sau. Hắn đã có tiếp cận 400 triệu tư sản. Mà La Mạch cho đến trước mắt vì In Sếp Tỳ Hòn chi tiêu những số tiền kia, tạm thời đều có thể có cắm vào quảng cáo thay thế, còn dư lại cũng không nhiều, khấu trừ những số tiền kia về sau, hiện tại La Mạch phòng làm việc còn có được 3.1 lức nhân dân tệ tổng tài sản. Có thể nói, xây rượu thật cho La Mạch mang đến rất rất nhiều thu nhập. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, La Mạch sau cùng có thể cho In Sếp Tỳ Hòn đầu nhập vô lức nhân dân tệ tả hữu tiền, nếu như xây rượu tại Bắc Mỹ phía phòng cũng không tệ lời nói, La Mạch sẽ có càng nhiều tiền đầu nhập In Sếp Tỳ Hòn bên trong. Đến lúc đó, Inception cũng sẽ có 200 triệu người dân tiền trả hữu tuyên truyền chi phí, những thứ khác sẽ toàn bộ dùng cho thuần túy điện ảnh chế tác bên trong. Cứ như vậy, Inception đầu nhập, thật lớn đến khó mà nói rõ. Kế hoạch tốt lấy một chút về sau, La Mạch cũng biết mình Inception sẽ có người khác đều khó mà tưởng tượng tiền tài đầu nhập, với lại thế mà còn là độc lập điện ảnh. Đây thật là có chút điên cuồng. Bất quá hắn bây giờ đã kế hoạch tốt, với lại rất nhiều nơi cũng đã chính thức khởi công, lại cũng không có quanh co chỗ trống, đón lấy hắn có thể làm cũng là dung cảm tiến tới, để cho mình Inception năng lượng đặt vững chính mình tịch quyền thiên hạ đại thế. La Mạch hiện tại cũng bắt đầu đối với ỉn Sẹp thì hòn khởi động máy gặp mặt sẽ kỹ càng chủ tính. Chương 309, khởi động máy gặp mặt sẽ. Mọi người quá chờ mong La Mạch năng lượng đi ra vì mọi người đối với ỉn Sẹp thì hòn rất nhiều nghi vấn giải đáp nghi vấn giải hoặc rồi. Tại ỉn Sẹp thì hòn kịch tổ nhân viên cùng mọi người gặp mặt về sau, hình chiếu trên màn hình lớn cho mọi người phát hình một chút có quan hệ với mộng cảnh video. Những video này có cắt nối biên tập đi ra ngoài cũng có thực tế chủ. Ở nơi này một đoạn video sau khi hoàn thành có như vậy mấy câu. Người tin tưởng nằm mơ sao? Ngươi năng lượng xác định tự mình làm thật sự làm động, mà không phải tại trong cuộc sống thực tế sao? Ngươi như thế nào phán đoán chính mình là tại trong hiện thực vẫn là tại trong động? Mấy câu kết thúc sau khi, in sẹp tiòn mấy cái màu xám đen chữ lớn xông vào mọi người vắng mặt. Tiếp theo cái này bốn chữ lớn biến thành sụp đổ thành thị, gạch thổ giản dị hạng. Ở nơi này một đoạn video về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đây chính là La Mạch Tân điện ảnh lối suy nghĩ a, Mộng cung hiện thực. Chỉ là không biết hắn muốn làm sao động. Ta còn tưởng rằng sẽ đánh thành tiểu thành bản mảng văn nghệ đâu. Nhưng hắn dự định tại trong phim ảnh đầu nhập lớn như vậy đặc hiệu phí dụng, hẳn là sẽ không là tiểu thành bản mạng văn nghệ. Nhiều như vậy ngôi sao, lớn như vậy đầu nhập, tại La Mạch trong phim ảnh cũng đều là lần thứ nhất, không biết hắn là dự định chế tạo ra một bộ như thế nào mạng lớn tới đây. Mộng cảnh cung hiện thực, thật rất chờ mong a. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, về sau La Mạch mang theo đoàn kịch mọi người bắt đầu đi tới trước sân khấu, chính thức gặp mặt biết coi bói là bắt đầu. La Mạch gặp mặt sẽ, không có quá nhiều loẻo loẻo đồ vật, hết thảy đều lấy thực dụng làm chuẩn. Tại cụ thể đặt câu hỏi không, sẽ có người xem đặt câu hỏi đặt câu hỏi người xem sẽ có thể tham dự rút thưởng, rút số phần thưởng là phở dù mộng phân tích kỳ thực liền xem như không hút thưởng, mọi người cũng nhất định sẽ hỏi vấn đề. Tại mọi người hỏi thăm cái vấn đề trước, La Mạch ra tay trước bày tỏ mình một đoạn giải thích. Trước đó, ta tại say rượu khánh công hội bên trên, cùng mọi người hơi hàn huyên thoáng một phát ta tân điện ảnh yến xẻm tỵ hòn, ta là dự định đập một bộ có quan hệ với nằm mơ điện ảnh, nhưng là ta điện ảnh cùng truyền thống giảng mộng điện ảnh không đồng dạng, cùng muốn hố lần, giác quan thế giới những này đều không phải là một cái loại hình. Ta điện ảnh chủ yếu vẫn là khoa huyện, nội dung câu chuyện mảng hành động hình điện ảnh. Bộ phim này chủ đề. Đương nhiên ta đã nói qua nhiều lần, cái kia chính là một cảnh, về phần tình huống cụ thể, chờ đến chiếu phim về sau, tất cả mọi người sẽ biết. Mà ta bộ phim này, bây giờ tạm thời dự toán sẽ tại 400 triệu người dân tiền phía trên, ở trong đó đặc hiệu đầu nhập cũng là 2 ức, bởi vì ta cần chế tạo một bộ siêu lớn chẳng diện, siêu viễn hiệu quả màn lớn. Với lại, tại đặc hiệu chế tác bên trên, ta sẽ áp dụng một hạng kỹ thuật, cũng là 3 thực lập, nói cách khác, ấn phẩm cuối cùng sẽ bị chế tác thành một bộ có 3 hiệu quả điện ảnh. Tại trong phim ảnh sẽ áp dụng 3 máy quay video thực lập, còn có ý mạt thực võ thủ đoạn kỹ thuật. Nói đến đây, phía dưới đã xôn xao một mảnh. Ba, hai chữ này rung động mọi người, thậm chí rất nhiều người lập tức huyết dịch sôi trào lên. Trước đó La Mạch phòng làm việc chỉ là ban bố ỉn xẹp thì hòn sẽ đầu nhập hai ước tới làm đặc hiệu tin tức, cũng không có nói bọn họ muốn để điện ảnh có được ba hiệu quả. Y mặt còn tốt, Hoa Hạ bây giờ đã xây xong hơn 10 ý mặt giáp chiếu phim, với lại cũng có một chút ý mặt chiếu phim đã bắt đầu chậm rãi phổ cập. Nhưng ba điện ảnh cũng không giống nhau. La Mạch bắt đầu cùng mọi người giải thích một chút chính mình đối với ba điện ảnh một chút thu thập tư liệu, Trung Quốc ba điện ảnh là 28 năm phiêu lưu trong lòng đất bắt đầu khải mông. Bộ phim này bên trong này gần trong gang tấp rất nhỏ sinh vật gào thét mà qua quý hiếm dị thú, xe cắp treo người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác tuyệt vời. Một nguyên đắt đỏ giá vẽ cùng trước đó chưa từng có đánh vào thị giác lực để cho cái kia phiến tại có hạn tám khối 3 màn ảnh chiếu phim 27 trụ, phòng chiếu thông suốt 67 vạn nguyên, bình quân mỗi khối màn ảnh phòng chiếu 8 vạn nguyên, mà phòng chiếu 3.2 ước nguyên xích trên nó tại 36 khối màn ảnh chiếu phim hợp mỗi khối màn ảnh phòng chiếu 8 hơn vạn nguyên. Tương đối hai bộ phim nhựa ba điện ảnh bình quân màn ảnh phòng chiếu số là phổ thông phim nhựa một lần bán một bộ phim phòng chiếu thu hồi chiếu phim thiết bị đầu nhập, có thể xưng kỳ tích. Hàng loạt dẫn vào ba mảng lớn nhất lên ba dãy sóng, trong nước rất nhiều nhà hát nhao nhao xây dựng thêm, đổi mới chiếu phim dụng cụ, lực đẩy ba điện ảnh. 28 giữa năm nước ba màn ảnh số lượng còn chỉ có 86 khối, một bộ phiêu lưu trong lòng đất 67 vạn phòng chiếu cực lớn kích thích các viện tuyến ông chủ khẩu vị, nhao nhao lên ngựa thăng cấp ba màn ảnh cùng dụng cụ, đến hiện tại cùng xây rượu cạnh tranh vé bán băng hà thế kỷ ba chiếu phim thời điểm, Trung Quốc ba màn ảnh số lượng đã nhanh chóng phát triển đến 35 khối. Á vạn tạ chiếu phim thời điểm Trung Quốc ba màn ảnh số lượng cầm đột phá 6 khối, trở thành theo sát Mỹ quốc sau toàn cầu đệ nhị đại ba điện ảnh thị trường. Hoa Hạ ba màn ảnh số lượng 21 năm mục tiêu thậm chí là 13. La Mạch đem những này tư liệu cùng mọi người nói một chút, sau đó nói, "Cho nên, chúng ta bây giờ ba điện ảnh chiếu phim hoàn cảnh đã đang dần dần hướng đi thành thủ. ta cảm thấy lúc này dùng một bộ iễn xẹp tí hon tới mở hẳn ngữ lập thể điện ảnh văn chương là cần phải." Phía dưới lại là một trận châu đầu ghé hai âm thanh. La Mạch nói đến có bằng có chứng, với lại cho mọi người coi rồi một cái phi thưởng tương lai tốt đẹp. Iễn xẹp tí hon dùng quốc ngoại đặc hiệu đoàn đội đến chế tác lập thể điện ảnh. Cái này thật phi thường làm cho người dần mình, cũng làm cho người càng thêm trở mong. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy La Mạch dám vì người trước tiên đương nhiên, ba kỹ thuật cũng tốt, ý mạt kỹ thuật cũng được, đây hết thảy cũng là vì điện ảnh đẹp mắt phục vụ. Ta đóng phim lý niệm chính là, một bộ điện ảnh mặc kệ đánh thành cái dạng gì, nhưng nếu như ngay cả cố sự đều không rõ ràng, vậy thì không phải là tốt điện ảnh. Ta những này điện ảnh kỹ thuật, không chỉ có là vì thị giác hiệu quả mà phục vụ, càng là vì cố sự mà phục vụ. Cuối cùng, ta muốn làm cũng là đem ẩn sệp tỉ hon chế tạo thành một bộ mạng lớn. Nghe đến đó, phía dưới mọi người cũng bị La Mạch mênh mông kích tình lay. Đùng đùng tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tuy nhiên trong lòng có hoài nghi, tuy nhiên cũng không làm sao tin tưởng La Mạch có thể đem bộ phim này thật đánh ra hắn nói những này tự cảnh, nhưng La Mạch đoạn văn này cảm tình sắp thái rất đậm đặc, phi thường cảm nhiễm người, để cho mọi người nhịn không được liền theo La Mạch lời nói vỗ tay. Cảm ơn mọi người. La Mạch nắm tay đi xuống hơi hơi để ép, ra hiệu mọi người tiếng vỗ tay tạm thời đình chỉ, đồng thời cũng mỉm cười nói, ta phát biểu liền đến những này, đón lấy mọi người có thể tự do đặt câu hỏi. Phía dưới lại là một trận tiếng vỗ tay, tất lực buổi tiếp giao cho Tân Văn Quang rồi, bởi Tân Văn Quang đến chọn người đặt câu hỏi một vài vấn đề, ký giả cùng phổ thông mê điện ảnh đều muốn tiếp nhận Tân Văn Quan điều phối. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Tân Văn Quan, cái thứ nhất ký giả đã đặt câu hỏi. La Mạch, ngươi lần này định sẽ tỷ hận, ngươi dự định làm lừa biến, cái này cùng thất tình tam thập tam thiên cũng không giống nhau, là cái gì thúc đẩy ngươi dạng này chuyển biến? Là cảm thấy mình đã có thể điều khiển đại chế tác đề tài, mà một chút tiểu điện ảnh không thể thỏa mãn mình điện ảnh theo đuổi sao? Người phóng viên này tra hỏi cũng coi là có chút méo ngoẹt, bởi vì nếu như vấn đề này La Mạch trả lời không tốt, rất có thể liền sẽ biến thành trong mắt một số người tự mình bình trướng. La Mạch hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta một mực đang nghĩ chúng ta điện ảnh bây giờ làm thế nào sẽ xuất hiện bán bất động, quay chụp mảng lớn phòng chiếu đi lên, nhưng dư luận cũng không quá tốt vấn đề. vấn đề này cũng một mực đang khốn nhiều ta. lần này ta đem mìn xẹp thì hòn kế hoạch mang lên trên bàn, muốn thực tiễn chính là mình đối với vấn đề này cụ thể cái nhìn, còn có tự cho là phương án giải quyết. ta muốn làm một bộ mảng lớn, làm một bộ hoa hạ mảng lớn, có chúng ta phong cách, có cao đầu tư, nhưng lại không phải thuần túy dùng cao đầu tư đến trồng chất môi sao, mà chính là dùng những đầu tư này tới làm đặc hiệu, để cho điện ảnh càng đẹp mắt, dùng cái này đầu tư đến để cho điện ảnh kịch bản tinh xảo hơn, để cho chúng ta điện ảnh tràng diện càng lớn. Hiệu quả càng tốt hơn. La Mạch Câu nói này nói ra, hiện trường đều hơi có chút thiên tính. Trải qua sau một lát, loại này thiên tính mới bắt đầu tiêu tán. Bởi vì La Mạch nói lời này, nếu như hơi có nhiều điểm liên tưởng, vậy thì sẽ để cho hắn đắc tội rất nhiều những thứ khác đạo diễn. Bây giờ Hoa Hạ mảng lớn cũng là trồng chất ngôi sao, sau đó tùy tiện đầu nhập một điểm đặc hiệu, tại chế tác trên cũng tùy ý một chút. Bị bản càng là phải hoàn toàn phù hợp mảng lớn yếu tố như thế tới. Như vậy thì là Hoa Hạ thức mảng lớn. Với lại bây giờ Hoa Hạ mảng lớn vẫn là tập trung ở cổ trang võ hiệp chuyện xưa đầu tư bên trên, có rất ít đô thị loại điện ảnh nhất là La Mạch dạng này nghe có tư tưởng mới, có chút tân sáng ý, trục thời điểm có thể sẽ có đồ mới điện ảnh. Mà La Mạch hiện tại nói như vậy, dùng một nghĩ lại thái độ mà nói, tựa hồ là đứng ở một cái trên đài cao chỉ điểm những người khác, đây nhất định sẽ buốt lên không ít mâu thuẫn, để cho một số người mắng La Mạch là cái gì đồ vật, cũng dám nói mình muốn vua Trung Quốc mảng lớn. Vậy ngươi dạng này chụp mảng lớn, chủ yếu có cái gì đặc điểm, hoặc là nói ngươi cho rằng có nhiều hấp dẫn người xem địa phương. Cái thứ hai ký giả cũng là không chút liều tình đặt câu hỏi. La Mạch mỉm cười, ta cho rằng một bộ điện ảnh, mặc kệ đặc hiệu làm được cỡ nào hoa lệ, cũng không để ý có bao nhiêu ngôi sao cũng không hiệu nghiệm rồi như thế nào quay chụp hoặc là cắt nối biên tập phương pháp nhưng cái này chút đều cần có một cái tiền đề cái kia chính là giảng tốt một cái cố sự giảng tốt một bộ phim một cái cố sự mà ta bộ phim này phải nói ta sẽ tận lực đi để cho trong phim ảnh sở hữu nhân tố trở về cố sự bản thân để cho mọi người có thể cảm thụ chuyện xưa của ta đây là lớn nhất đặc điểm ta sẽ dùng hết thể nhân tố mà nói tốt cố sự mà đây chút giảng tốt chuyện xưa phương pháp tại ta lớn như vậy đầu nhập phía dưới tự nhiên cũng sẽ có mọi người thích xem đồ vật động tác cảnh tượng hình dáng bạo phá đấu súng truy đuổi những này cũng sẽ có Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải, kỳ thực bộ phim này kết xu đặc hiệu đầu nhập còn có 3 hiệu quả liền đã đầy đủ hấp dẫn mọi người trở thành một bán điểm. Rất nhiều người thật vất vả tiến vào một chuyến giảm chiếu phim, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn một chút hiệu quả đặc biệt đồng điện ảnh đi xem. Đây cũng là mảng lớn bán điểm một trong. In sẹp thì hiện tại đặc hiệu cùng tràng diện bên trên nhất định có thể hấp dẫn không ít người đi vào nhưng giảm chiếu phim. Nếu như La Mạch nói là sự thật, hắn thật có thể đem nhiều như vậy đặc hiệu đầu nhập toàn bộ dùng tới, còn có tổng cộng bốn triệu đại đầu tư toàn bộ dùng tới. Vậy cái này bộ phim tuyệt đối có thể tích tụ ra nhất lưu thị hiệu cùng tràng diện, đây là không có vấn đề. Có trường hợp như vậy cũng hiệu quả, mấu chốt nhất là La Mạch còn nói hắn sẽ trở về cố sự bản thân, mà hắn đi qua điện ảnh, thất tình tam thập tam thiên, nhất là say rượu tại cố sự cùng nội dung cốt truyện trên là thật không có gánh, cho nên cũng có thể tin tưởng hắn nói trở về cố sự bản thân lời nói. Có dạng này cam đoan, nay ẩn sệp ti hoàn có mình bán điểm, cũng là chuyện đương nhiên. Chương 310, La Mạch lại thả trùy pháo rồi. Quả thật, hắn có thất tình tam thập tam thiên, say rượu hai bộ phòng chiếu thần thoại điện ảnh hỗ trợ, tại hắn ngự làng giải trí bên trong có rồi người khác rất khó bắt chước hình tượng cùng địa vị, hắn chụp tân điện ảnh, sẽ trịu vạn chúng chú mục sẽ có vô số đám mê điện ảnh mong mỏi cùng trông mong hỗ trợ. Nhưng là hắn hôm nay nói ra tâm, tựa hồ cũng quá lớn một điểm. Hắn muốn đập một bộ, chiếu cố cố sự, trang, diện, động tác, thiết tấu điện ảnh. Đây là Lam Mạch tự nói, cũng là để cho mọi người cảm thấy có chút không đáng tin cậy địa phương. Ai cũng muốn đập một bộ lại tốt xem, lại đắt khách, dư luận lại tốt, trang diện lại lớn điện ảnh, nhưng là cuối cùng thành công có mấy người đâu? Lam Mạch đã ngươi có can đảm hướng về dạng này một bộ điện ảnh đầu nhập trọng kim, vậy khẳng định là có chính mình đầu nhập trọng kim lý do cùng tự tin, khẳng định cũng cho là mình có thể thu hồi thành bản. Đó là cái gì để cho ngươi có được lòng tin như vậy đâu?" Một cái ký giả dơ mịt rồ phồn đối với La Mạch hỏi. Đồng loạt ánh mắt phảng phất trắng như tuyết đèn pha, muốn đem Diệp Mộ theo cái thông đấu, rõ ràng rành mạch. Thế nhưng là La Mạch đối mặt dạng này đặt câu hỏi, vẫn gặp không sợ hãi, khóe miệng vẻ mỉm cười phảng phất khắc ở khuôn mặt của mình trên một dạng. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Lòng tin của ta cũng là điện ảnh chất lượng. Vì quay trụ bộ phim này, ta có thể nói là táng ra bại sản, hao phí món tiền khổng lồ đánh ra được ảnh, ta sẽ tại mỗi một chi tiết bên trên đầu nhập lớn nhất coi trọng, đối với điện ảnh chất lượng cũng sẽ nghiêm ngặt kiểm tra." 3000 vạn Mỹ kim đặc hiệu đầu nhập, cũng có thể cam đoan bộ phim này thị giác hiệu quả, mà ta về tiền bạc bây giờ cái bạn, ta có thể bảo chứng bộ phim này đánh ra đến làm theo có tốt đẹp nội dung cốt truyện hiệu quả cùng điện ảnh kết cấu. Cho nên ta có lòng tin thu hồi thành bản. Tại La Mạch nói xong đoạn văn này, trong đáy mắt, hắn nhìn phía dưới đám người, khóe miệng vẫn treo vẻ tươi cười, trong ánh mắt lại lộ ra một khắc thường thần thái, loại cảm giác này, phản phất hắn có thể trưởng khống thiên hạng, trưởng khống mình hết thảy. Hắn rất nhiều khí thế cũng không phải là chính mình giả vờ, cũng không phải sinh ra đã có, năm đó ở hành điểm dãy rựa thời điểm, hắn cú núm Lo được lo mất, căn bản cũng không khả năng có hôm nay khí thế. Hắn quay trụ bộ này ỉn xẹt tì họn, tâm lý vẫn làm xong đầu nhập hết thể dự định, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Loại này quả quyết trường khống, càng làm cho khí thế của hắn lại thịnh một điểm. Ngươi vốn là đang quay nhiếp thất tình tam thập tam thiên cùng say rượu cũng có thể coi là là trùng tiểu phí tổn hí kịch điện ảnh, cái này hai bộ điện ảnh cũng làm cho ngươi trở thành quay phim phòng chiếu lớn nhất an khách Trung Quốc đạo diễn một trong. Vậy ngươi vì sao hiện tại muốn lựa chọn bất tình lính truyền hình đi quay nhiếp một bộ mạo hiểm càng lớn điện ảnh đâu? Kỹ giả hỏi ra vấn đề này, cũng là mọi người quan tâm nhất vấn đề không hề nghi ngờ, nếu như La Mạch lại đến một bộ trung tiểu phí tổn mạnh hải kịch, vậy khẳng định cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa còn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bỏ gần cầu xa xa đi quay một bộ mảng lớn, mảng lớn tuy nhiên thỏa mãn rất nhiều người chờ mong, thế nhưng là hắn thật sự có thể điều khiển tới sao? Hắn lại hẳn là như thế nào đáp lại vấn đề này? La Mạch vẫn cười cười, nói, Di tiểu bác đại cố nhiên là một làm cho người vui vẻ hiện tượng, cũng có thể để cho người ta thu hoạch rất nhiều thứ. Nhưng là ta cảm thấy, đập mảng lớn cũng là rất cần phải có. Hơi hơi suy tư một chút, hắn dứt khoát quyết định thả trùi pháo rồi. Hoàn toàn chính xác, tiểu thành bản phiến có thể làm cho chúng ta điện ảnh loại hình càng thêm phong phú, cũng có thể cho người một hai mắt tỏa sáng hiệu quả, nhưng là, nói lớn chuyện ra, ngoại trừ cần tiểu thành bản phiến bên ngoài, chúng ta càng là cần quốc sản tinh phẩm mạng lớn. Chúng ta quốc sản điện ảnh đã từng đã trải qua trung tiểu thành bản điện ảnh là chủ yếu, lại đến phát triển mạng lớn giai đoạn, nhưng là chúng ta những năm này mạng lớn tại phòng chiếu trên khó tránh khỏi là khó, khó, người chế tác đều gánh vác nguy hiểm cực lớn. Quốc sản trung tiểu thành bản điện ảnh tinh phẩm không ngừng sinh ra là tuyệt tốt, nhưng tồn tại lo lắng âm thầm. Chúng ta điện ảnh sản nghiệp trước mắt còn không thành tựu Chuyên hình điện ảnh đầu tư mù quáng theo phong trào hiện tượng vẫn nghiêm trọng như cũ, một khi từ bản ánh mắt quá độ nhìn chăm chú về phía trung tiểu thành bản điện ảnh, liền sẽ đối với quốc sản mạng lớn trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi, không có chất lượng tốt quốc sản mạng lớn hoa hạ điện ảnh là không khỏe mạnh, cho nên chúng ta cũng không thể thiếu đi quốc sản mạng lớn, ta liền tự mình tới làm." La mạch dừng một chút, đây chỉ là nói lớn chuyện ra, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy ta nói như vậy cực kỳ hương ngụy, nói nhỏ chuyện đi, ta cũng hy vọng lớn nhà tại nhắc tới ta thời điểm, không chỉ có cho là ta sẽ chỉ chụp một ít dĩ tiểu bác đại tiểu thành bản tiến, ta muốn cho mọi người cho rằng Kỳ thực ta cũng có thể đánh ra đặc sắc mạng lớn đến. Quốc sản điện ảnh mạng lớn loại hình hiện tại cũng ở đây từng bước đi vào khung cảnh đơn thuần dựa vào trồng chất ngôi sao thu hoạch được cao vẽ bán phương pháp làm cũng không nhất định có thể luôn luôn áp dụng. Cho nên ta hiện tại không chỉ là muốn muốn làm một bộ mạng lớn mà lại là muốn làm một bộ tinh phẩm mạng lớn, tham dò một đầu con đường mới. Không còn là dựa vào chúng ta động tác tràng diện giành chính quyền, cũng không phải cổ trang mạnh công phu, mà chính là tham dò một mới loại hình đi một đầu con đường mới. La mạnh chuỗi này thật dài phát biểu hạ xuống, phản ứng của mọi người vẫn không giống nhau đối với la mạnh theo như lời nói. Có lẽ có ít sẽ còn khịt mũi coi thường, nhưng phần lớn người vẫn không kèm hãm được cho La Mạch vô tay. Đây là bởi vì La Mạch nói ra lời nói này khí thế, cũng càng là bởi vì, hắn lời nói này nói đến thành thật với nhau, coi như hắn có chút quá thoát ly thực tế, nhưng tốt xấu hắn đem chính mình lời muốn nói nói ra. La Mạch nói xong những này, hắn hôm nay muốn nói cho mọi người đồ vật kỳ thực cũng đều nói cho đến không sai bị lắm. Hắn muốn làm quốc sản tinh phẩm mạng lớn, hơn nữa còn là nếu có thể ăn khách mạng lớn, Innception liền có khí chất như vậy. Nói ra vừa mới này, một fan cùng loại với đánh võ mồm lại nói: Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ đắc tội rất nhiều trong nước đạo diễn. Bất quá, coi như đắc tội cũng ở đây không tiếc. Dạng này, La Mạch trên bờ vai cũng có càng lớn đánh. Một khi mình nhìn xem thì hòn đánh ra đến từ sau khi bất kể là phòng chiếu vẫn là dư luận đều bi kịch lời nói. Hắn hôm nay nói ra được những lời này, đến lúc đó liền sẽ trở thành đánh vào trên mặt mình từng cái cái tát, bỏ rơi hắn mặt đỏ tới mang hai, hai gò má đau nhức. Với lại, đến lúc đó hắn muốn đem những lời này ngay cả thủ mang sám nuốt vào đi đều không cái quái gì khả năng. La Mạch nói lời như vậy, kỳ thực lúc ấy chính hắn cũng thật thoải mái, cảm giác cơ hồ phá vinh rồi một trận một chút cái gọi là màng lớn nhưng là sau khi nói xong cũng liền để cho mình trên đầu treo một thanh cưa điện nếu như đến lúc đó vô không tốt vậy cái này cưa điện liền sẽ hạ cưa ra đầu của hắn cưa chảy máu hoa văng khắp nơi máu me đồng địa đương nhiên nếu như hắn có thể đánh ra một bộ vô luận là phòng chiếu vẫn là dư luận đều để không người nào có thể bắt bẻ điện ảnh đến vậy chuyện này coi là chuyện khác hắn sẽ trở thành nói được là làm được người hắn đánh người khác khuôn mặt còn không cho người khác phản kích cơ hội La Mạch nói xong câu đó về sau phía dưới đã nghị luận âm ỉ rất nhiều đám phóng viên đều ở đây bắt đầu suy nghĩ hẳn là như thế nào viết một thiên náo động văn chương về sau La Mạch trả lời vấn đề lời nói hướng tới Bình Hãn cũng không còn quá nhiều lời nói sắc bén, bất quá hắn lời nói sắc bén có trước đó này đoạn lời nói như vậy đủ rồi. về sau, đặt câu hỏi lời nói chủ yếu chuyển tới trương tử di trên thân, trương tử di vì là tứ đại hoa đán một trong, bản thân phi thường nổi danh, đám phóng viên cũng vui vẻ hỏi nàng vấn đề. mọi người rất nhanh liền hỏi trương tử di gia nhập liên minh bộ phim này nguyên nhân. trương tử di nét mặt tươi cười như hoa, kỳ thực, ta đang nhìn la mạch đạo diễn cung cấp kịch bản về sau, cũng rất kinh ngạc, kinh ngạc tại la mạch đạo diễn một chút kỳ tư diệu tưởng, hắn dù sao là năng lượng muốn ra một chút làm cho người kinh ngạc ý tưởng. bộ phim này chính là như vậy. Ta bị điện ảnh lối suy nghĩ tinh xảo hấp dẫn, cho nên dù là thu đạo không cho ta đập, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến tranh thủ dạng này một vai. Ta cực kỳ hy vọng tham dự vào bộ phim này bên trong. Trường Tử Di mà nói để cho mọi người miên man bất định. Trước đó La Mạch nói cái này cũng năng lượng thuộc về mảng khoa học viễn tưởng loại hình, với lại hắn nói mình sẽ chú trọng nội dung có chuyện, cũng sẽ để cho điện ảnh rất dễ nhìn, mà bây giờ Trường Tử Di còn nói bộ phim này kết cấu cực kỳ tư diệu tưởng để cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Lại nghĩ tới say diệu này, La Mạch hiện ra cho mọi người từng cái tuyệt diệu ý tưởng. Mọi người trong lòng cũng bắt đầu mong đợi, đây rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh? Thật có thể có bọn họ nói tốt như vậy. Về sau, bất kể là hỏi Lưu Diệp vẫn hỏi Vương Lực Hành, bọn họ đều một cái nói rõ, cái này một bộ phim kịch bản cùng tuyệt diệu lối suy nghĩ khuất phục bọn họ, bọn họ tin tưởng điện ảnh sẽ rất đẹp mắt. La Mạch mà nói tăng thêm mấy người kia quan điểm, để cho ẩn sệp Ti Hàn lập tức cho mọi người một cái kết cấu tuyệt diệu vào trước là chủ ấn tượng, nghĩ tới đây bộ phim phải chờ tới sang năm mới lên chiếu, đều có một chút đã đợi không kịp, làm sao còn phải lâu như vậy đâu. Ở nơi này một cái khởi động máy gặp mặt sẽ về sau, trên internet lập tức xuất hiện hôm nay đầu để tin tức La Mạch Tân Phiến ỉn xẻm tí hòn khởi động máy gặp mặt sẽ, nói thẳng sẽ chế tác quốc sản tinh phẩm mạng lớn. Cái này trở thành rất nhiều ngu nhạc vong đầu đề, để cho mọi người chú mục. Thế là, khi nhìn đến La Mạch nói lời về sau, rất nhiều người khen chê không đồng nhất. La Mạch thật đúng là lòng tin mười phần, lại nói lên muốn làm quốc sản tinh phẩm mạng lớn hào ngôn, lời hắn nói là có đạo lý, nhưng hắn thật có thể gánh vác lên loại nhiệm vụ này? Hắn một cái luôn luôn vỗ chúng tiểu thành bản mọi người, thật có thể đánh ra một bộ đẹp mắt mạng lớn. Ta cảm giác La Mạch có chút tự mình bành trướng, hai bộ điện ảnh thành công cơ hồ khiến hắn quên hết chính mình họ gì tên gì. Chúng ta bây giờ là tin tưởng hắn có năng lực đập tốt điện ảnh không tệ, nhưng ta cảm thấy hắn hiện tại liên tiếp nhận mạng lớn. Với lại quất một cái thì là 400 triệu người dân tiền trước đó chưa từng có đại bố cục, hắn thật cảm thấy mình chuẩn bị sẵn sàng, cảm thấy mình có thể ứng phó A. Rất nhiều người cũng là tại thắng lợi trước mặt bị làm đầu góc mê muội đối với rất nhiều chuyện đã mất đi cơ bản phân tích năng lực. Ta cảm thấy La Mạch còn chưa tới trình độ kia, mà hắn là đạp đạp thực thực. Không thể không nói, La Mạch thật sự là hào khí ngất trời. Tuy nhiên có say rượu cam đoan ta tin tưởng hắn nói mình muốn đặt một bộ đẹp mắt điện ảnh, vậy thì thật có thể đánh ra đẹp mắt điện ảnh đến. Với lại không chỉ có là chính hắn cảm thấy đẹp mắt, ta cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt. nghi vấn la mạch những người này, các ngươi quên đi a. lúc ấy hắn đang quay nhếp thất tình tam thập tam thiên, say rượu trước đó có bao nhiêu người cũng ở đây nghi vấn hắn, nhưng hắn không phải đều gắng gượng qua tới rồi sao? hiện tại các ngươi còn có lý do gì nghi vấn hắn đâu? tại đủ loại khen chê không đồng nhất bình luận bên trong, bất kể thế nào nói, chỉnh sẹ thì hoàn bộ phim này bây giờ đang hóa hạ chú ý điện ảnh mê điện ảnh trong đám người, cơ hồ có thể được xưng là là không ai không biết không người không hay. Chương 311, sau cùng chuẩn bị. kỳ thực La Mạch không có công kích người nào, tuy nhiên một số người đại nhập cảm vẫn là rất mạnh. Tại say rượu chiếu phim trước đó, có quá nhiều người chờ lấy xem La Mạch trò cười, chờ lấy nhìn hắn say rượu phòng chiếu phát nhai ngã xuống đầy miệng răng, ai biết, say rượu chiếu phim về sau không chỉ không có để cho La Mạch phát nhai đến cùng ngã xuống hầm răng, ngược lại là để bọn hắn những này chờ lấy chế giễu người trong bóng tối bị hung hăng quạt một cái tắt và mồm, đều cho bị nội thương. Cái này, bọn họ đối với La Mạch cũng bắt đầu chịu thua, ghen ghét không tới người cũng chỉ có thể hâm mộ, bọn họ đối với La Mạch cảm tình sẽ biến đổi thành hâm mộ. Ai biết, La Mạch lại đến từ vị Vạn Lý Trường Thành rồi. Nếu như La Mạch năng lượng tiếp theo đàng hoàng quay trụ một bộ tiểu thành bản phiến, sau đó tiếp theo kiếm đồng tiền lớn, vậy bọn hắn đối với La Mạch chỉ có thể hâm mộ, không ghen tị nổi rồi. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà đem toàn bộ tài sản đều đầu nhập vào một bộ mình muốn chế tạo thành quốc sản tinh phẩm mảng lớn bên trong, cái này, mọi người lại có xem kịch vui tâm tính, ngươi thật cảm thấy mình năng lượng đập mảng lớn, thật cảm thấy mình thực lực đã đến tình trạng kia, tự mình bành trướng người, thường thường sẽ chết rất thảm. Bọn họ đều thừa nhận, La Mạch quay trụ tiểu thành bản mảnh hải kịch thật là có một tay nhưng hắn hiện tại lại để cho tới quay phim mảng lớn, nghe thật đúng là để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. với lại gia hỏa này đã tự mình bành trướng đến áp dụng ba d loại kỹ thuật mới này cấp độ, hy vọng bao lớn thất vọng bao lớn, đầu nhập bao lớn phát nhai bao nhiêu đầu. cho nên bây giờ chờ lấy xem la mạch chuyện thiếu lâm người càng ngày càng nhiều, cũng có một chút chế tác mảng lớn đạo diễn nói với la mạch mà nói đáp lại cười lạnh thái độ, cho rằng gia hỏa này thật sự là lòng tự tin quá bành trướng. mấu chốt là hắn thế mà chỉ trích chồng chất minh tinh phương pháp làm, kỳ thực mọi người người nào không biết chồng chất ngôi sao để đổi mảng lớn đây chính là một tác tính tuần hoàn làm đến sau cùng phòng chiếu không nhất định tăng lên, nhưng ngôi sao cắt cê lại càng ngày càng cao, mà điện ảnh cần tốn hao tiền cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng coi như bọn họ biết rõ, cũng không thể không làm như vậy. Nhưng là này, ngươi thật đúng là không có cách nào chỉ trích la mạch, bởi vì người ta tại ngôi sao điện ảnh trên đầu nhập tiền thật đúng là không nhiều, mặc dù có trương tử di lưu diệp vương lười hành, nhưng nghe nói ba người này cũng là hàng lương biểu diễn, Mụ trứng. Thật không biết ba tên này nổi điên làm gì, về phần hàng lương đi quỷ liếm la mạch quốc hòa, hắn thật có thơm như vậy phun phốn. Với lại. La Mạch cũng cùng người ta ký kết 30 triệu Mỹ kim Đại hợp đồng. Đoán chừng trong này có chút hơi nước, nhưng hắn chí ít cũng là thật bỏ ra khoảng 20 triệu đô la Mỹ đầu nhập tại đặc hiệu trong, cho nên hắn thật sự có tư cách chỉ trích người khác trồng chất ngôi sao coi nhẹ điện ảnh chất lượng phương pháp làm. Cho nên, những này đạo diễn bọn họ trong lòng đối với La Mạch cũng không thoải mái, nhưng lại nghĩ không ra chỉ trích lý do của hắn, bởi vì con hàng này cơ hồ là đứng ở mê điện ảnh trên góc độ đến chỉ trích một ít chuyện, bọn họ phá bên La Mạch sẽ dẫn tới mê điện ảnh bất mãn, huống chi, những người khác không nói lời nào, bọn họ đi làm chim đầu đàn, đắc tội La Mạch cái này cổ tiểm lực không nói còn muốn gặp đám mê điện ảnh bấy công, đó là vững vàng ngồi không kiếm sự tình bọn họ không làm. ai, cho nên nói La Mạch gia hỏa này thật là một cái đau đầu, thả đánh võ mồm sự tình cũng làm không phải lần một lần hai. trọng yếu hơn chính là, lời hắn nói thường xuyên làm cho người không thể nào chỉ trích. mọi người nhớ tới một cái khác cũng ưa thích thả trùy pháo công kích người khác, với lại cũng đích xác vô qua không trồng chất ngôi sao mảng lớn gọi là phùng tiểu cương tiểu nhân. lại nghĩ tới gia hỏa này không trồng chất minh tinh mảng lớn chính là La Mạch quật khởi chi tắc tập kết hảo, nhất thời, nhóm này tử trái tim con người bên trong suy nghĩ thật đúng là đặc sắc. La Mạch Gia Hỏa này nhất định chính là cái thứ hai Phùng Tiểu Cương. Không, Phùng Tiểu Cương điện ảnh không có hắn có thể kiếm tiền. Dạng này mọi người cũng chỉ có tại trong đấy lòng âm thầm chờ mong La Mạch Gia Hỏa này tới một lần lật thuyền trong mương, chết kích trầm xa một lần. Tuy nhiên ngược lại là có người công khai biểu lộ đối với La Mạch Dịn Sẹp thì tì hòn nghi vấn, người này cũng là lục trụ ản. Hắn tại mình lộc trên công khai viết, chúng ta thường xuyên cần học xong đi lại đi chạy, mà không phải vừa mới sinh ra tới liền nghĩ đi chạy, loại này tự mình bành trướng là mười phần đáng sợ. Chúng ta thực sự thiếu khuyết màng lớn, cũng cần có thể cứu vãn thị trường hắn ngữ màng lớn, nhưng là dạng này mảng lớn cũng không phải là người nào đều có thể vô đi ra ngoài. lục chủ hàn công khai ra mặt đại gia nhạc rồi. gia hỏa này cùng la mạch thế nhưng là hai cái hoang hăng ra, với lại cũng là thanh niên đạo diễn, hơn nữa còn có khé hở. hiện tại lục chủ hàn cuối cùng treo lên hỏa lực lao ra ngoài. rất nhiều người ôm xem trò vui thái độ đến xem hai người ở giữa mắng cẩm, mà la mạch đối mặt lục chủ hàn khiêu khích cũng không có chống tránh, mà chính là trực tiếp về phục nói, có thể hay không đánh ra một điện ảnh, cũng không phải là một số người định đoạt, ta tự chụp mấy điện ảnh, làm chính mình sự tình, chí ít ta sẽ không đối với những khác người khoa tay múa chân. Ta luôn luôn thói quen tại dùng sự thực nói chuyện, mà không phải cùng người cãi nhau. Chờ đến chân chính có sức thuyết phục thành tích đi ra. Nếu như ta sai rồi, vậy ta không có hai lời. Nếu như ta đúng rồi, này trước đó nói mát, cũng sẽ gieo gió gặt bão. La Mạch một phen để cho người ta mở rộng tầm mắt. Gia hỏa này gần nhất cầm thương thuốc. Mặc dù nói lục chủ án loại này lão chủ động gây sự người, liền nên bị như thế mắng. Thế nhưng là Di Vãng La Mạch đối mặt sự vật thời điểm dù sao là có thể duy trì mỉm cười đối mặt, cũng không cùng mọi người tranh, cũng hầu như là cho mọi người một cái không thế nào phản kích hình tượng. Nhưng là bây giờ hắn thế mà như thế phản kích lục chủ ản. Lục chủ án nhận được La Mạch tin tức về sau, công khai đáp lại nói, đích xác có người sẽ gieo gió gật báo. La Mạch đáp lại chỉ có bốn chữ, rửa mắt mà đợi. Hai người mắng cầm vội vàng mà lên, vội vàng mà rơi. Tuy nhiên loại mâu thuẫn này đã bắt đầu từng bước công khai hóa. Mọi người càng thêm chờ mong La Mạch tỉn sẽ tỷ hòn chiếu phim, đến tột cùng là mình bị đánh mặt, vẫn là đánh rồi Lục chủ án khuôn mặt. Loại mâu thuẫn này đến lúc kết quả, ngấm lại đều sẽ để cho chú ý bắt quái người liên can cảm thấy cảm xúc bành thường. Rầm rầm, La Mạch lại nâng một cái nước lạnh tưới vào trên mặt của mình, cả người tinh thần rất nhiều. Tại say rượu ba tháng chiếu phim về sau, La Mạch đến bây giờ cũng đã trải qua một đoạn không phải bể bộn nhiều việc thời gian. Ở nơi này đoạn thời gian trong, hắn ngoại trừ khắp nơi tuyên truyền, tham gia các loại hoạt động, nhìn xem sách nhìn xem điện ảnh, cái gì sự tình bên ngoài, cũng còn có thể có mỗi ngày hơn 2 giờ võ thuật huấn luyện, lúc ngủ ở giữa cũng ở đây 7 giờ trở lên, 7 giờ đã có thể thỏa mãn bình thường người trưởng thành giấc ngủ nhu cầu. Nhưng là, in sếp Tỳ Hận bây giờ đã tiến nhập sau cùng chuẩn bị, quay chụp sân bãi, phóng nhiếp ảnh dựng, mô hình dựng các loại một dây truyện để cho La Mạch từng bước khôi phục điện ảnh thời điểm loại kia bận rộn trí cực trạng thái, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi giảm bớt. Với lại mỗi ngày võ thuật thời gian huấn luyện cũng bắt đầu áp xúc. Dưới trạng thái như vậy, la mạch bệnh nhức đầu loáng thoáng lại bắt đầu phạm vào, mấu chốt hơn là, hắn không chỉ có đau đầu, với lại trở nên có chút tính khí nóng nảy, đối với rất nhiều chuyện đều không coi nhìn. Lục Chu Ảnh vừa vặn chạm đến lông mày của hắn, tên điểu nhân này, năm lần bảy lượt đến bước lên chiến hỏa, hắn là cái thá gì? Liên hứa hắn là có tài thanh niên đạo diễn, người khác thì không nên là. Thế là, La Mạch lập tức triển khai ngôn từ kịch liệt đáp lại. Đương nhiên hắn vẫn duy trì lý trí của mình, cũng không có ở bên trong gia nhập dù cho một chút nói tục. Bất quá lần này Hắn cũng xuống định quyết tâm, coi như không phải là vì khác, liền chỉ là vì hung hăng đánh người này khuôn mặt, chính mình cũng cần đến một bộ phòng chiếu cùng dư luận đồng thời hòa hoạn điện ảnh, khiến cho hắn không lợi nào để nói. In sếp Tinh Hoàn chuẩn bị chậm rãi đến cuối cùng, bộ phim này sẽ trước giờ bắt đầu chính thức quay chụp, tại ngày mùng ngày 4 tháng 8 liền đầu nhập chính thức quay chụp. Mà bây giờ, rất nhiều vấn đề cũng ở đây chậm rãi giải quyết. In sếp Tinh Hoàn quay chụp, cần rất rất lớn đầu tư. Những này rất lớn đầu tư, đầu tiên là sân bãi. Nơi này cảnh tượng hoành tráng không còn là xe rượu như thế cực kỳ không được tốt lắm cố xe truy đuổi tiểu đả tiểu náo, tại đây sẽ có náo thị đấu súng sẽ có xe hơi truy đuổi, sẽ có tàu hỏa xông vào đường đi. Những địa phương này đại bộ bộờờờờ không có cách nào dùng cờ gờ dựng, chỉ có thể thực cảnh quay chụp, vì quay chụp những này màn ảnh, bọn họ cần tìm được sân bãi có không ít. Với lại Uyên Sẹp Tion còn muốn liên quan đến xuất ngoại quay chụp. Tại nguyên bản ỉn Sẹp Tion bên trong, buộc gọi là ủy tổ người Nhật Bản, mà diễn viên ken họa tạ nạ bệ cũng là nô lạn thường dùng diễn viên, mà bây giờ là mạch bản ỉn Sẹp Tion buộc, do Mỹ quốc nhân cái phù. Bở gì chết đóng vai, bối cảnh thiết lập vì là Âu châu một nước nào đó người, cho nên ở bên trong Nhật Bản cũng điện, sẽ đổi thành Âu châu cung điện cái này La Mạch dự định đến Âu Châu thực địa bắt lấy tài liệu, sau đó tại phòng nhiếp ảnh bên trong dựng cung điện cảm rác. Ngoài ra, Pari cuốn ngược tình cảnh La Mạch, tuy nhiên quyết tâm bắt đầu dùng cơ gơ. Thế nhưng là cũng cần đến Pari quay trụ tài liệu, với lại những thứ khác mấy cái màn ảnh đều cần tại Pari đầu đường quay trụ. Cái này cần Pari phương diện sân bãi, còn có mở đầu thời điểm bọn họ đạo mộng địa phương. La Mạch dự định thiết lập tại Đông Nam Á, Đông Nam Á thích hợp một điểm. Cũng là thuyền, hắn muốn tại thuyền quay trụ một đoạn này, mặt khác cũng có những thứ khác mấy cái tràng cảnh cần tại Âu Châu quay trụ. Đây là tràng cảnh. Tiếp theo là phòng nhiếp ảnh. La Mạch muốn tại phòng nhiếp ảnh có ít lục mạc cùng hơi co lại mô hình đánh ra sau cùng Tuyết Sơn cư chiến, sau đó lại tìm một cái Trung Quốc Tuyết Sơn thay thế đi vào. Dạng này, liền cần tìm một cái rất lớn phòng nhiếp ảnh. Tại phòng nhiếp ảnh cái vấn đề về sau, cần chính là các loại lớn đạo cụ, vì đối phó trong phim ảnh mất trọng lượng cái vấn đề khó khăn này, La Mạch cần dùng đến một cái chính mình trầm tư suy nghĩ thật lâu vừa nghĩ đến biện pháp. Phải biết, đối phó mất trọng lượng thật không đơn giản, Hollywood đã phát triển cho tới bây giờ, nhưng bọn hắn đối phó mất trọng lượng ống kính biện pháp vẫn luôn rất có hạn. La Mạch hiện tại biện pháp này cũng là tại thông qua 2001 Thái Không Mạn Du dẫn dắt về sau vừa nghĩ đến, tuy nhiên biện pháp này liền cần huấn luyện diễn viên, hơn nữa còn cần dựng chuyên môn sử dụng đại đạo cố. Những này mô hình cùng đạo cụ phải hao phí rất rất lớn tinh lực, với lại quay phim rất nhiều ý tưởng là La Mạch chính mình nghĩ ra được, cho nên đang chuẩn bị những này đồ dùng biểu diễn thời điểm cũng không có thể thiếu rồi La Mạch toàn bộ hành trình thăng dự, dạng này La Mạch tinh lực tiêu hao cũng càng lớn. Tận lực bồi tiếp các loại quay chụp thiết bị, bao quát photo sạn nịt bốn hệ, màn ạ vị gì ẩn đẳng bên trong nhiều loại màn ảnh, đây đều là phi thường đắt giá thiết bị với lại trong đó rất nhiều hoa hạ còn không có, chỉ có thể phiêu dương quá hải từ nước ngoài trở tới đây, trở tới đây một chuyến lại là rất lớn tiến phức. với lại cũng cần thuê chuyên môn nhiếp ảnh sư, đến lúc đó lại là một số lớn chi tiêu. những chuyện này mặc dù có La Mạch mời một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cụ thể phụ trách, nhưng là rất nhiều chuyện đều cần hắn đến tự mình kiểm tra, cho nên cả kiện sự tình hạ xuống, La Mạch thật sự là bị dày vò đến có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. đây là điện ảnh còn chưa mở đây, đợi đến điện ảnh khai mạc về sau, những này đồ chuẩn bị xong sẽ chân chính vùi đầu vào trong thực chiến rất nhiều thứ đều muốn tại trong thực tiễn kiểm nghiệm, nhìn xem đến cùng hẳn là dùng như thế nào, gặp phải dạng gì khó khăn, chính mình hẳn là giải quyết như thế nào khó khăn. Những chuyện này chân chính áp xuống tới về sau, La Mạch đoán chừng chính mình có thể bị trực tiếp đè sập. Được rồi, hiện tại chỉ có thể từng điểm từng điểm đến, đem sự tình từng điểm từng điểm khẳng hạ xuống. chương 312, chính thức khai mạc. Ta biết, tuy nhiên không phải còn có học trưởng tại nhà. Trầm Đan liền dẫn đuốt mông nửa cũng là mang theo thực tình nói với La Mạch, hắn cảm thấy La Mạch hoàn toàn chính xác chính là như vậy một người, có hắn che gió che mưa, tự mình làm sự tình cũng rất tự tế. Nhiều khi Trầm Đan cảm thấy chuyện không thể nào cũng sẽ ở La Mạch trong tay hoàn thành, điện ảnh phòng chiếu cũng hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, với lại, rất nhiều đóng phim vấn đề chi tiết chính hắn đều có thể tìm được đáp. Thế nhưng là La Mạch nghe được câu này lại nể mặt ra, người trên bả vai gánh rất nặng, biết không? Ta tại ta có chính mình sự tình, rất nhiều chuyện phải giao cho ngươi làm, không phải vậy ta bồi dưỡng ngươi làm gì? Ách. Trầm Đan ngẩn người, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, gần nhất có người nói La Mạch ăn thuốc súng, hắn cũng có loại cảm giác này, điện ảnh còn chưa mở được đâu, người này tính khí đã hỏng, chờ đến phim quay đến gian nan ơi, đoàn trưởng chính mình phải được thưởng bị mắng. Tuy nhiên không có biện pháp, mình đã lựa chọn đi theo La Mạch, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi, không biết bao nhiêu người còn hâm mộ chính mình năng lượng đi theo La Mạch bên người làm sự tình đây. Nói xong trầm đan, La Mạch nói với Trung Đại Tuấn, người đến lúc đó cũng chú ý đi theo những lao đó bên ngoài học thêm một chút kỹ thuật, chúng ta về sau cũng không khả năng cả một đời ở lại người ngoại quốc, chúng ta cũng cùng một chỗ vô ba bộ điện ảnh, người bây giờ hẳn là cũng học được một ít gì đó, yêu cầu này ngươi muốn là thật. Trung Đại Tuấn vừa mới nghe được La Mạch giáo huấn trầm đan, cho nên nghe được hắn bây giờ, không nói hai lời cũng là vỗ ngực cam đoan, làm ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ tới. Gia hỏa này dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh, hai bộ điện ảnh trọng điểm bồi dưỡng hạ xuống, đang quay nhiếp kỹ thuật trên đã rất coi trì đắm, La Mạch cũng đáng được trọng điểm bồi dưỡng hắn. Lại nói con hàng này cùng La Mạch là thân thích, thân thích tại có đôi khi để cho người ta luôn cảm giác tín nhiệm hơn một chút, bằng không cổ đại cũng không biết thường xuyên có các loại ngoại thích tham chính chuyện xuất hiện. Trung đại tuấn khi còn bé đem La Mạch khi dễ đến quá sức, nhưng bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, hơn 10 năm tiểu hoa trôi qua như nước, hắn bây giờ đang La Mạch trước mặt, nói chuyện chính sự, nhất là La Mạch tâm tình không tốt nói chuyện tránh sự thời điểm, cái giấm cũng không dám thả một cái. La Mạch nghe được Trung Đại Tuấn gia hỏa này như thế giải quyết, trong lòng ngược lại có chút khó chịu, cảm giác mình có vẻ giống như đã mất đi mắng người cơ hội một dạng. Nghĩ lại hắn lại cảm thấy chính mình mặc danh kỳ diệu, làm sao luôn ăn thuốc súng tự như. Tiếp tục như vậy còn thế nào điện ảnh? Mắng người khác còn dễ nói, nếu như ngày nào đem trương tử di vương lực hành hai vị kia đại thần mắng cầu hết lâm đầu để bọn hắn xuống đài không được, chuyện kia liền lớn rồi. Nghĩ tới đây, La Mạch lại nhéo nhéo chính mình cái kia tê hình chữ khu vực, cảm thấy trong lòng có chút xoan xuyết, đầu lại có chút đau. La Mạch tâm tình bực bội cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ ít đến ngày thứ hai điện ảnh chính thức hai mạc về sau. Loại tâm tình này cũng chuyển hóa thành chính mình đang tại thân thủ tiến hành một hạng hoàn toàn mới sự nghiệp, một bộ hoàn toàn mới điện ảnh sứ mệnh cảm giác cùng kích động cảm giác, hắn tính tình táo bạo cũng liền chậm rãi bình phục lại rồi. Điện ảnh ban đầu là bắt đầu thực cảnh quay chụp, ẩn sẹp ti một chút thành thị bố cảnh, thiên về điểm tương đối lớn một cái cũng là tại thượng hải. Thượng hải ở nước ngoài danh tiếng tương đối cao, với lại một chút quan hệ cũng đối lập tốt phối hợp một chút, ẩn sẹp ti mới bắt đầu quay chụp cho nên thượng hải tiến hành. Trên thực tế, ẩn sẹp ti cần dùng đến hoàn chỉnh thành thị bố cảnh địa phương cũng không quá nhiều, mà ở trong đó cũng là quay phim một chút giai đoạn. Ngày thứ nhất quay chụp, tổ trong cho trường tử di chuyên môn trang bị phòng nghỉ cùng trang điểm xe, điểm ấy tốn hao thật lớn, chúng tử di bản thân cũng có chút không tốt làm y tứ, đi qua sau khi thương lượng, nàng và mấy cái khác diễn viên năng lượng dùng chung chiếc này trang điểm xe. Này Thiên vừa mới bắt đầu quay chụp, hết thảy đều tiến hành coi như không tệ. Đầu tiên bắt đầu chụp trang diện là tại trong đại học, chủ giác cùng mình nhạc phụ nói chuyện trời đất bộ phận. In sẹp tí hon quay chụp, chủ yếu dùng lẫn lộn biến hình 35mm cùng 15 lô 65mm máy quay video, dùng dạng này tới quay ra uy mật hiệu quả, tuy nhiên dạng này quay chụp hoa hạ bên này còn không có tương đối thành thục kỹ thuật cho nên cái này nhiếp ảnh bộ phận, Trung đại tuấn bọn họ đảm nhiệm trợ thủ, đảm nhiệm hai cái người nước ngoài nhiếp ảnh sư trợ thủ, cần qua một thời gian ngắn mới có thể chậm rãi thực hiện mình thao tác. Vô một ngày, La Mạch bọn họ cũng tốn không ít thời gian, ngày thứ nhất quay trụ thiếu khuyết ma sát, với lại cùng mấy cái người nước ngoài còn cần dùng anh ngữ câu thông, vẫn phải dùng phiên dịch, cho nên độ tiến triển quay phim có thể nói là chậm lạ thường. La Mạch đến ban đêm, như cũ còn muốn tự mình một người chế định quay trụ kế hoạch, tại trong đầu lối suy nghĩ ngày mai quay trụ, quá trình này là không thể thiếu được, cũng là phi thường rườm rà. Đến hai giờ khuya nhiều, La Mạch ngủ, ngày thứ hai rất sớm đã đi lên. Hắn lại khôi phục điện ảnh thời điểm bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Trâm Đan hiện tại đảm nhiệm điện ảnh phó đạo diễn, với lại cũng là đạo diễn trợ lý, quyền hạn của hắn càng lớn, cái thúng trên người cũng càng nặng. Trên thực tế, một cái phó đạo diễn, nhất là tương đối chịu đạo diễn nhìn chúng phó đạo diễn, tác dụng phi thường to lớn. Nhiều khi quay chụp một bộ điện ảnh, đạo diễn cần chỉ là một mạch suy nghĩ, rất nhiều thao tác cụ thể cũng là phó đạo diễn có thể hoàn thành. Lúc ấy đang quay nhiếp thất tình tam thập tam thiên, lúc ấy chính là như vậy tình huống. La Mạch có chỉ là mạch suy nghĩ, công tác cụ thể rất nhiều cũng là hắn cùng tạ Đông cùng đi hoàn thành. Mà bây giờ. Chấm Đan cần gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm tới. Hôm nay quay chụp, bên trong, chấm Đan cho mọi người phân phó quay chụp nhiệm vụ, sau đó lại cùng La Mạch cùng một chỗ đi theo phiên dịch cùng mấy cái nhà quay phim tại câu thông. Dạng này phiên dịch cũng cần có nhất định chuyên nghiệp cơ sở, cũng cần nhất định tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nếu không, bọn họ căn bản không biện pháp cùng nhiếp ảnh sư thực hiện hai loại ngôn ngữ vô phùng kết nối. Không thể thực hiện, đánh ra hiệu quả, còn có bọn họ lánh hội La Mạch trí tứ liền sẽ giảm mất đi nhiều. Chính thức quay chụp sẽ bắt đầu, La Mạch không chỉ là điện ảnh đạo diễn, hơn nữa còn là bộ phim này diễn viên chính cho nên hắn bây giờ đang chuyên gia trang điểm sau khi hóa trang, liền đi tới vị trí của mình bên trên. Lúc này, Trung Đại Tuấn giơ một cái đo quang cụ, đi tới diệp mộ bên người, tay trái khua tay múa chân một cái, tay phải tại quang tuyến vẩy vào la mạch trên người địa phương giơ đo quang cụ. Tại sao là ngươi đến đo hết sạch la mạch có chút nghi ngờ hỏi. Phi Âu Tư nói hắn không có tinh lực, liền để ta tới làm cái chuyện này. Trung Đại Tuấn vô tội nói, con hàng này rất lo lắng gần nhất tính khí nóng nảy địa la mạch hướng về phía hắn chửi mắng một trận, la mạch ngược lại chẳng qua là khẽ gật đầu, sau đó nói cũng được thật tốt học một ít cái này kỹ thuật nếu như có thể học xong công đức vô lượng trung đại tuấn gật đầu đo riêng này loại sự tình vốn là la Mạch cảm thấy là cởi quần đánh giấm hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra hắn quay chụp thất tình tam thập tam thiên cùng say rượu thời điểm căn bản không có chuyện như vậy rất nhiều ánh đèn sẽ dùng đăng quang sư đến bố trí một chút cần điều chỉnh tại hậu kỳ dùng số tự trung gian tiến tới xử lý cái gọi là số tự trung gian tiến là chỉ áp dụng số tự hình thức đối với đã chụp điện ảnh tài liệu tiến hành tài liệu biên tập sắp thái điều chỉnh hậu kỳ hợp thành đặc hiệu xử lý Phụ đề hỗn hợp các loại hàng loạt xử lý, nó thường xuyên lấy hai ca chuyển vận, bởi vì nó thuộc về quay chụp song phiến cùng chiếu phim ra phiến ở giữa, bởi vậy được xưng là sổ tự trung gian phiến, nhưng là, Phi Âu Tư bọn họ bên này cực lực đề cử La Mạch tiến hành nghiêm mật tiền kỳ đo ánh sáng, tiếp theo sẽ ở. Trong phòng thí nghiệm dùng truyền thống quang hóa học phối quang phương pháp, để cho toàn bộ điện ảnh hoàn thành phối quang. Đây là một loại cực kỳ truyền thống phương pháp làm. La Mạch đoán trường ẩn sệp tí hỗn đạo diễn Nolan, có thể không dùng CG cũng không cần CG, năng lượng thực đập liên tục vô nổ loạn, nhất định là làm như vậy. Hắn ban đầu còn không biết làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng đi qua Trung Đại Tuấn giải thích về sau ngược lại là biết rồi, dùng truyền thống quang hóa học phối quang phương thức đến phối ánh sáng, có thể chỉ dùng tốn hao truyền thống sổ tự trung gian phiến đối với điện ảnh phim nhựa phương thức xử lý một nửa thời gian, hiệu suất như vậy đặc biệt cao. La Mạch cũng liền dặn dò Trung Đại Tuấn con hàng này học thêm lấy điểm. Chụp xong cái này màn ảnh, La Mạch để cho bên kia trước tiên xử lý một chút chiếu lại, chính mình thì là tìm được phân tập sư Lục Phong, sau đó hỏi, cùng Phi Âu Tư bọn họ câu thông có vấn đề hay không. Lục Phong cùng cái này kịch tổ trong đi theo trụ đặc hiệu tổng giám di chắt bọn họ một dạng, luôn luôn đi theo kịch tổ bên cạnh cái này cũng là vì sau cắt nối biên tập thuận tiện, thực không dám dâu dím. cái này cắt nối biên tập nhất định là sẽ càng thêm gian nan, không cần sổ tự trung gian phiến tới xử lý những này phim nữa. chúng ta cắt nối biên tập công tác liền cần dùng tương đối giả phương pháp đến tiến hành. chúng ta mặc dù vẫn là có thể dùng AVEIG không phải tuyến tính biên tập hệ thống đến kéo, nhưng sau cùng cần chúng ta có người ngồi tại đời cũ S tỷ như bữa sở CK phim hiểu cắt nối biên tập trước sân khấu, lấy phân tập sư công tác thành quả, đại biểu mỗi cái ống kính thời gian mã, tổ hợp, làm căn cứ đem chọn bộ ban đầu phim âm bản xứng đôi cắt nối biên tập một lần. quy trình này rất phiền phức. La mạnh nhũ mày một cái vậy cái này không cần sổ tự trung gian mảnh biện pháp vẫn là hại nhiều hơn lợi lục phong lắc đầu nói theo toàn bộ trong điện ảnh mà nói cũng không phải dạng này loại này truyền thống quang hóa học thủ đoạn sẽ có chân thật hơn tự nhiên hơn cảm giác chúng ta bên này khó khăn vượt qua vượt qua liền đi qua vậy được làm phiền các ngươi la mạch vô vú bở vai của hắn về sau vẫn phải là cỡ nào cùng đám kia người nước ngoài câu thông một chút bọn họ rất có hàng hơn nữa còn đến hợp tác với bọn họ ừm ta biết lục phong gật đầu nói la mạch lúc này nhìn một lần chiếu lại mới phát hiện chính mình mới vừa biểu lộ có chút cứng nhắc cũng không phải hắn diễn kĩ vấn đề mà là bởi vì hắn phải dùng trang điểm đến để cho mình xem ra tuổi tác lớn một chút. Không phải vậy hắn bây giờ tướng mạo, có một đôi nữ hơi khuyết thiếu một điểm sức thuyết phục, mà hắn hiện tại hóa trang vẽ quá đậm. Thế là, La Mạch hướng về phía bên kia hô một câu, "Hạ An, tới, ta cái này hóa trang quá đậm, tới sửa thoáng một phát." "Tốt ở." Hạ An dùng làm cho người đau chứng ngọt ngào âm thanh đáp ứng một câu, uốn lẹo cái mông đi tới, nhìn thấy một màn này, La Mạch hận không thể tại hắn trên ấn dán lên một cái nhãn hiệu, ta không phải là Mạch chuyên gia trang điểm. Chờ đến Hạ An bên này hoàn thành công tác về sau, La Mạch phủi tay bàn tay, sau đó nói, "Các bộ môn chuẩn bị Bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Kịch tổ lại một lần nữa đều đâu vào đấy vận chuyển lên đến, mỗi người đều khẩn trương các tí kỳ trước. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 313: Xây rượu hoa rơi Bắc Mỹ. Thượng Hải quay chụp, căn cứ phân cảnh kịch bản gốc đến xem, cũng hoàn thành không kém bao nhiêu, rất nhanh hơn Hải bên này, phần diễn liền sẽ toàn bộ kết thúc. In sẹp Tion cùng trước kia so sánh, còn có một cái to lớn khó khăn cũng là ngôn ngữ không thông, quay chụp xây rượu thời điểm tuy nhiên cũng tồn tại một điểm tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông ở giữa khác nhau, nhưng cũng là hằng ngữ. Mọi người cơ bản đều năng lượng nghe hiểu được đối phương nói lời nói, với lại bây giờ rất nhiều càng người cũng đều sẽ nói tiếng ngữ. Nhưng bây giờ ỉn xẹp thì hòn gặp phải là anh ngữ, tuy nhiên anh ngữ thông dụng độ cao, ở China anh ngữ vẫn luyện cũng là theo ba ba nắm lên, nhưng sự thật chứng minh, mặc kệ lại thế nào theo ba ba nắm lên, anh ngữ cũng không phải tốt như vậy học. Cho nên lần này quay trụ, cần dùng đến phiên dịch, mà lại là chuyên nghiệp phiên dịch. Nhưng liền xem như chuyên nghiệp phiên dịch cũng có thời điểm sẽ xuất hiện tình huống không có cách nào lẫn nhau giải thích rõ ràng, lúc này liền cần bọn họ tra từ điển, thậm chí cần bọn họ áp dụng một chút càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Tóm lại, tại lời nói vấn đề này, mọi người xem như hao tốn nhiều vô cùng công phu ở bên trong. Bất quá, rất nhiều vấn đề cũng đều là dạng này, cũng là xuất hiện về sau mọi người chậm rãi khắc phục, không có khả năng nói một cái kịch tổ trời sinh liền có thể duy nhất một lần giải quyết sở hữu gặp phải vấn đề. Tại Thượng Hải phần diễn kết thúc sau khi, Inseption kịch tổ liền sẽ chuyển tới quốc ngoại quay trụ bên trong, quốc ngoại quay trụ, trước hết trụ tràng cảnh vẫn là Paris, tại Paris về sau mới có thể là Đông Nam Á thì Inseption cần quốc ngoại thực cảnh chụp sân bãi cũng chính là hai địa phương này, những thứ khác coi như thật không thể không muốn nước ngoài chẳng cảnh cũng chính là phải mấy người qua bên kia đập điểm tài liệu trở về, tiếp theo dùng cờ cờ hợp thành là được. Từ nước ngoài sau khi trở về, Insepti On liền sẽ bắt đầu phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp. Insepti On phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp mới là toàn bộ điện ảnh trọng yếu nhất, bởi vì trong phim ảnh rất nhiều màn ảnh cuối cùng đều sẽ sinh ra tại phòng nhiếp ảnh trong, chỉ có đập tốt phòng nhiếp ảnh bên trong đồ vật, bộ phim này ít nhất là đặc hiệu phương diện mới có thể xem như chân chính xuất sưởng rồi. Tích tổ mới vừa từ Thượng Hải rời đi, La Mạch xin mấy cái nhân vật trọng yếu ăn một bữa cơm, hắn gần nhất càng ngày càng cảm giác mình tình huống lại trở về đóng phim trong thời gian, tuy nhiên mỗi ngày ăn đủ no nhưng là ngủ không ngon, tự biên tự diễn cũng là một kiện tương đối hành hạ sự tình. hiện tại La Mạch có thể nói là tâm lực tiểu tụy, ịn sẹp thì hòn tuy nhiên một mực đang tiến hành quay chủ, độ tiến triển quay phim cũng không tệ, hiệu suất cũng còn có thể. nhưng cái này a lao đại một cái kịch tổ, phía sau dẫn động tới những mất kia, lúc trước diệp mộ đều không có gặp qua. Mỗi ngày cần đối phó toàn bộ đoàn kịch đại phương hướng, có lúc còn muốn chiếu cố đoàn kịch lông gà vòi tỏi, vốn là chụp thời điểm, bình thường đạo diễn định ra một con đường đến, phó đạo diễn cùng chấp hành đạo diễn bọn họ trên cơ bản năng lượng dựa theo con đường này đem điện ảnh cho đánh ra tới nhưng La Mạch cũng không biết chính mình có phải hay không mắc cường bách chứng rồi, tóm lại hắn liền là phi thường lo lắng. Nếu như người khác tiếp nhận chụp lời nói, sẽ đập không ra nguyên bản ỉn sẹp thì hòn cảm giác căn cứ vào lo lắng như vậy, La Mạch cũng không có để cho bộ phim này cho trầm đan bọn họ tiếp nhận. Trên cơ bản mỗi cái màn ảnh, mỗi một cái quay chủ kế hoạch, mỗi một đầu phân cảnh kịch bản gốc cũng là hắn tự thân đi làm. cứ như vậy, điện ảnh sát thực hướng phía chính hắn tư, tưởng phương hướng phát triển, nhưng La Mạch mỗi ngày cũng gặp phải kết xù đến để cho đầu hắn đau lượng công việc. Thượng Hải bên này quay trụ kết thúc, cuối cùng được một điểm phi thường có hạn thời gian nghỉ ngơi, tại chuyển trang trên đường. La Mạch luôn luôn hiếm mắt, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Một lát sau, La Mạch bất thình lình trên bờ vai bị người vỗ vỗ, mơ mơ màng màng đem hai mắt mở ra một đường nhỏ, rất nhanh liền cưỡng ép chống đỡ lấy để cho mình mạnh mẽ giữ vững tinh thần đến, nhìn thoáng qua cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình Dương Tư Di, hỏi, "Thế nào? Đến chỗ rồi? Không phải là Lao chu tìm ngươi?" Dương Tư Di nói một câu, La Mạch lúc này mới ừ một tiếng, sau cùng nhắm mắt một điểm nhỏ thời gian, để cho mình đồng tử được một chút điểm thoải mái, sau đó nỗ lực đem mình ánh mắt trợ to, "Điện thoại cho ta." Dương Tư Di đem điện thoại đưa cho La Mạch, La Mạch điện thoại nối thông, "Này Lão Chu, chuyện gì? Ba Di sự tình nói xong, hắn hỏi chính là Ba Di bên kia sân bại vấn đề, bởi vì ỉn xẹp thì hòn quay trụ cần dùng đến Ba Di cảnh sát phủ ký đường, cái này ở hoa ngữ điện ảnh bên trong vẫn là lần đầu gặp, cho nên tại không có cái này thương lượng kinh nghiệm tình huống dưới, Ba Di bên kia rất có phê bình kín đáo, chuyện này cũng một mực đang kéo lấy, mà bây giờ ỉn xẹp thì hòn tại Ba Di quay chụp đã đến quan khẩu bên trên, nếu như chuyện này tiếp theo mà xuống, đối với kịch tổ mà nói đây tuyệt đối là một cái thảm thiết, vô cùng tổ thất, chuyện kia vẫn còn ở đàm luận. Chu Tư Triều nói, tuy nhiên đã rất nhanh. Hôm nay muốn nói với ngươi chính là chuyện khác, phát hành bộ bên kia truyền đến tin tức, ở nước Mỹ đàm phán đã lấy được đột phá tính tiến triển, rất nhanh, Mỹ quốc bên này liền có thể tiến hành tuyên truyền cùng chiếu phim. "Tốt, ta đã biết." Nghe được câu này, La Mạch Tâm Tình cũng ngẩng phí chấn động, không nghĩ tới Chu Tư Triều là muốn cùng mình nói chuyện này. Nhưng cái này chuyện hoàn toàn chính xác rất không tệ. La Mạch chờ đợi say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim đã rất lâu rồi, nhưng trước kia luôn luôn thiếu khuyết một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Mà bây giờ, hẳn là bên kia đón nhận La Mạch nơi này một vài điều kiện. Hiện tại say rượu không chỉ là tại Á Châu địa khu phát hành, trước đó say rượu cũng đi tham gia một chút quốc gia mỗi cái điện ảnh triển khai lúc ấy la mạch không có tham gia tuy nhiên có người đặc biệt phụ trách tại điện ảnh triển khai về sau cũng đã nhận được rất nhiều quốc gia phát hành thương hữu hái, tại về sau rất nhiều quốc gia phát hành thương đều biểu thị muốn tại quốc gia của mình phát hành say rượu bộ phim này say rượu sức ảnh hưởng cũng liền mở rộng đến các nơi trên thế giới những quốc gia này chủ yếu là đến từ nam mỹ úc châu còn có đông âu một chút quốc gia ở nơi này chút địa phương phòng chiếu chia cũng không quá hiện thực bởi vì quá vật vênh rất khó cụ thể đến phụ trách cho nên ở nơi này chút quốc gia Xay rượu phát hành sau cùng đại bộ DHRN đều lựa chọn bán đứt thủ đoạn. Đến tháng 8 phân ban đầu thời điểm, xay rượu diệt trừ trước đó đã là chiếu phim điện ảnh quốc gia bên ngoài, cũng ở đây 13 quốc gia bên trong tìm kiếm đến điện ảnh phát hành hương, tại 13 quốc gia bên trong toàn bộ áp dụng bản quyền bán đứt phương thức đến tiến hành bán ra, 13 quốc gia tổng cộng lấy được 87000000 đô la giá cả, trừ bỏ một chút tiền chi phí dùng còn có cùng Hoa Nghi phát hành bộ chia về sau, La mạch bên này cũng có thể đạt được 4300 vạn USD cũng chính là 30 triệu nhân dân. Tệ tiền Dạng này không chỉ có để cho La Mạch lấy được càng nhiều thu nhập, đồng thời cũng làm cho say rượu ở nước Mỹ phát hành thương bọn họ trong mắt lại tăng lên không ít điểm lượng, thế là, Bắc Mỹ đàm phán cũng coi như hoàn thành. Ta đã biết, chờ ta hồi một chuyến, cùng bọn hắn cụ thể thương lượng một chút. La Mạch chính mình cũng cần trở lại kinh thành xử lý một chút những chuyện khác, liên định thật tốt cho chuyện thoáng một phát say rượu Bắc Mỹ phát hành đầu đôi, đem mỗi một chuyện đều đặt vào mình biết phạm vi bên trong. Về sau, La Mạch gặp được Bạch Trần Ân, hai người cũng rất quen thuộc rồi, hắn rất ngoa đưa tất cả tư liệu đều đặt ở La Mạch trước mắt. Say rượu hiện tại trên cơ bản đã hoàn thành đàm phán là đến từ Mỹ quốc Mê metro goldwyn ở điện ảnh công ty, cái tên này rất nhiều người cũng sẽ không lạ lắm, thành lập tại 1924 năm nó là Hollywood nổi danh nhất điện ảnh công ty một trong, cũng là Mỹ quốc điện ảnh hòa hảo Hollywood biểu tượng, dưới cờ ngôi sao điện ảnh chật tợn chính là Tương ngừng lại, Kathleen, Hepburn, Gezi, vợ rằng, Clark, Gabberzien, vợ gì ta? Tiên gạt bổ đến nay vẫn chiếu sáng rạng rỡ. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm phim nhựa đến nay tổng thu hoạch được 170 hạng giải Oscar, tại Hollywood tất cả đại phim nhựa trong công ty đó chẳng nguyên mà tại phát hành hoa ngữ phiên cái này một hạng bên trên, Me Cho Gộn Đuẩn ở ở công ty cũng rộng giàu nổi danh, ẩm thực nam nữ, tiếc mừng, còn sống, phê họp cũng là bọn họ phát hành tác phẩm. bọn họ ban đầu phát hành hoa ngữ phiên chủ yếu vẫn là lấy mảng văn nghệ làm chủ, tuy nhiên hai năm này, hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái, ở nước Mỹ phát hành nhiều khi đều để bọn họ ngược lại sẽ hao tổn, cho nên hai năm này Me Cho Gộn Đuẩn ở ở công ty cũng cùng hoa ngữ điện ảnh bên này tiếp cận với nhất phách lưỡng tán cục diện, một mực đến say rượu xuất hiện, phong chiếu đó là có thể thuyết phục mọi người mạnh mẽ nhất chứng cứ, bình thường tới nói chỉ cần ở China nội địa điện ảnh phiếu phòng thị trường biểu hiện không tệ, này một bộ điện ảnh cũng liền có thể có được hấp dẫn ngoại thương chú ý tư bản. Rất nhiều chỉ có ở China mới được cao vé bán điện ảnh, cũng sẽ bị ngoại quốc phát hành công ty cho thu mua, bởi vì thượng diện tồn tại phòng chiếu vầng sáng, mà xây dựng phòng chiếu vầng sáng cũng không vẹn vẹn hoa hạng, còn có toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu. Dạng này, xây dựng phòng chiếu sức thuyết phục cũng càng càng mạnh mẽ, Bắc Mỹ bên này cũng phi thường trọng thị bộ phim này, liền xuất hiện mấy nhà cạnh tranh nhà hát, Metro Goldwyn ở ở công ty, Sony kinh điển, vị dạ mặt các loại cũng là trong đó mấy cái mạnh mẽ cạnh tranh giả bây giờ còn chưa phải là năm 2010, nếu không, sau China Lưu ổng phim công ty ngược lại là thành lập phi thường hoàn chỉnh hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phát hành con đường, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua những này Mỹ quốc điệu đầu xá đến tiến hành. Đi qua một phen đàm phán về sau, mới cuối cùng chọn Mê Chô Gổn Nguyễn mày ở ở. Bởi vì bên này có thể cho cao hơn chia, cũng sẽ cung cấp nhiều tư nguyên hơn, so ra mà nói bọn họ điều kiện tương đối trung hậu. Dạng này, Bạch Chấn Ân bọn họ hiện tại lớn nhất có khuynh hướng cũng là Mê Chô Gổn Nguyễn mày ở ở công ty. Nếu như ở chỗ này đàm phán hết thảy thuận lợi, Tiếp xuống tuyên truyền còn có phát hành cũng hết thảy thuận lợi, nhanh nhất đến hiện tại tháng 9 trung tuần liền có thể để cho say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim. Nói như vậy, La Mạch Điện ảnh sẽ lần thứ nhất đạp vào mỹ quốc thị trường, lần thứ nhất chinh chiến trên cái thế giới này phì nhiều nhất thị trường. La Mạch bắt đầu xem rất hơn đầu khoanh tròn đồ vật, hắn muốn để những vật này tại đầu góc của mình trong tận lực quen thuộc. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 314, say rượu Bắc Mỹ phát hành. Không riêng gì Mỹ quốc bên này truyền thông bắt đầu tạo thế, cũng là Hoa Hạ bên này các truyền thông, cũng ở đây bắt đầu cho say rượu tuyên truyền tạo thế. Say rượu Mỹ quốc chiếu phim sắp đến, Á Châu phòng chiếu thần thoại có thể hay không ở nước Mỹ phục chế. Say rượu xe Mỹ quốc chiếu phim bị cho rằng bao hàm quá nhiều tây hóa nguyên tố say rượu có thể hay không nên hợp người Mỹ người xem khẩu vị. Các phe phân tích cũng nhao nhao không ngừng. Ở thời điểm này, rất nhiều la mạch công khai hoặc là vụn trộm những người phản đối cũng đang mong đợi say rượu có thể tại Bắc Mỹ phiếu phòng phát ngay. Nói như vậy, la mạch trước rất nhiều thần thoại, tuy nhiên có thể tiếp tục kéo dài, nhưng là tóm lại phải lớn suy giảm. Với lại hắn mới nhất chụp ỉn sẹm thì hòn bắt đầu sử dụng quốc tế trường còn dùng một người đến từ mỹ quốc lao hí cốt rất rõ ràng gia hỏa này cũng là muốn dùng này bộ phim đánh khổng lồ bắc mỹ phiếu thương chú ý nhưng là nếu như la mạch say rượu phòng chiếu sập tiệm lời nói hắn còn có thể có hy vọng như thế đây chính là hắn bị mất mặt rất tốt thời cơ bất quá rất nhiều người bình luận điện ảnh sĩ ngược lại là tương đối nhìn kỹ la mạch la mạch say rượu đã bị rất nhiều người chứng minh đây cũng không phải là một bộ truyền thống trên ý nghĩa quốc sản mảnh hải tinh trên thực tế ta nghĩ những thứ này qua tuổi đến Tất cả mọi người đã trải qua rất nhiều quốc sản điện ảnh ở nước Mỹ vẽ bán thảm bại. Chúng ta luôn luôn nghiêm trọng ý lại hán ngữ cổ trang mảnh công phu tại Bắc Mỹ đã chậm rãi đã mất đi thị trường của mình. Ở thời điểm này, nếu như muốn có hoa ngữ phiến tại to lớn Bắc Mỹ phiếu thương trên chia lên một chén canh. Biện pháp duy nhất chính là muốn có một ít mới đồ vật xuất hiện. Xây dựng bộ phim này, tuy nhiên ngoại trừ đã tương du thành long bên ngoài cũng không có ở nước Mỹ đặc biệt có danh tiếng diễn viên đóng, nhưng là bất kể là theo mọi người dư luận hay là từ Á Châu địa khu phòng chiếu đến xem bộ phim này đều có hấp dẫn toàn thế giới người xem tiềm chất. Chỉ cần có thể tại Bắc Mỹ chiếu phim, có lẽ vẫn là đại hưu khả vi. Sai rượu xuất trình, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến, cũng không thể dùng thông thường Hoa Ngựa Điện ảnh Mỹ quốc chiếu phim như vậy đến đơn giản định nghĩa. Sai rượu bộ phim này tại trừ Bảo Đại lục thị trường ra rất nhiều nơi lấy được khó có thể tưởng tượng cao phòng chiếu, mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp cũng là rõ ràng Bắc Mỹ. Nếu như có thể Bắc Mỹ thị trường chấn hưng, đối với Hoa Ngựa Điện ảnh tới nói không thể nghi ngờ là một cái thuốc trợ tim. Làm chúng ta điện ảnh tại Hoắc Nguyên Giáp về sau, tại Bắc Mỹ rốt cuộc bán bất động tình hung dưới, Sai rượu nếu như có thể cho chúng ta tăng thêm như vậy một vòng lượng sắc, này La Mạch cũng là cứu thị điện ảnh nhân say rượu tại hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử cũng không tựa như có địa vị trọng yếu. Những người này đều tương đối nhìn kỹ say rượu có thể tại Bắc Mỹ thị trường lên trên phân chấn lòng người nhất bút. đương nhiên cũng có rất nhiều suy say rượu. Sự thật chứng minh, mỹ hoa văn hóa ngăn cách cũng không phải là một bộ điện ảnh được mọi người tán thành liền có thể giải quyết đơn giản như vậy. Say rượu có thể bị nhật Hàn người tán thành, không nhất định đại biểu cho cũng đồng thời có thể bị người mỹ tán thành. Bộ phim này tại Bắc Mỹ, ta cho rằng phòng chiếu có lẽ sẽ không quá kém, nhưng tối cao cũng liền sẽ chỉ ở một vạn USD trên lửng Ta cảm thấy say rượu tại Bắc Mỹ phòng chiếu hành trình cuối cùng sẽ chết kích chấm xa, La Mãnh bọn họ ở quốc nội danh tiếng đích sắc rất cao, nhưng là tại Bắc Mỹ hoàn toàn không có dạng này danh tiếng. Mấy cái không có danh tiếng người châu Á dậy vội điện ảnh, Bắc Mỹ có thể tiếp nhận a. Ta cảm thấy phòng chiếu mới có thể có 100.000 USD đều xem như kỳ tích. Ta dự đoán phòng chiếu hẳn là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Rất nhiều khen chê không đồng nhất trong thanh âm, La Mãnh phòng làm việc cùng Hoa Nghi truyền hình điện ảnh công ty bên này đã cho ra mọi người tin tức cụ thể, say rượu tại Bắc Mỹ đã xác định chính thức chiếu phim sẽ tại ngày mùng ngày 5 tháng 9, gặp được cuối tuần thời điểm. Tại Bắc Mỹ loáng sáng rực rỡ New York, Chicago, Miami các loại tám cái thành phố lớn hết thể 19 rạp chiếu phim bên trong tiến hành điểm chiếu. Nói cách khác, say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim đã bắt đầu khua chung gõ mỏ, đang tại mài đau xoèn xoèn. Nguyên bản, say rượu thương định chính thức chiếu phim ngày hẳn là tại 12 tháng 9 3 ngày tà hữu, nhưng là bây giờ trước giờ tiến hành điểm chiếu. Đây cũng là một kiểm nghiệm thủ đoạn. Một chút hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ chiếu phim, phát hành công ty mới bắt đầu thời điểm cũng sẽ lo lắng đến cuối cùng nhất những này điện ảnh nhận không trở về thành bản, dù sao tuyên truyền, bài phiên cũng phải cần rất lớn thành bản tổn hao. Vì để tránh cho loại tình huống đó xuất hiện, bọn họ sẽ cho những này hoa ngữ điện ảnh một điểm chiếu cơ hội. Tuy nhiên cũng không phải cái quái gì hoa ngữ phiên đều có thể điểm chiếu, liền xem như điểm chiếu cũng cần dùng tiền, mỹ quốc loại này thương nghiệp trên hết địa phương, mỗi một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ, không cần bỏ ra bọn họ liền tuyệt đối không tốn. Cho nên bọn họ điểm chiếu tư nguyên nhiều khi cũng phải dùng đến bọn họ cho rằng có thể dùng được trong điện ảnh mặt. Say rượu điểm chiếu đối với Song Phương mà nói, cũng là một cái cơ hội, bọn họ nỗ lực tranh thủ được 19 giáp chiếu phim điểm chiếu tư cách, kỳ thực cái này đã vô cùng ghê gớm rồi, đổi lại những thứ khác hoa ngữ điện ảnh Cái này 19 giảm chiếu phim khả năng đã là chính thức chiếu phim quy mô. Ở nơi này 19 giảm chiếu phim bên trong, say rượu nếu như có thể tại điểm chiếu bên trong biểu hiện tốt đẹp lời nói, này tiếp qua một vòng tạ hữu thời gian, say rượu liền sẽ tại Bắc Mỹ tiến hành đại quy mô hơn chiếu phim. Khi đó điện ảnh cũng chính là chính thức chiếu phim. Nhưng nếu như ở nơi này 19 giảm chiếu phim bên trong phòng chiếu sập tiệm lời nói, tương lai say rượu chiếu phim có thể sẽ kéo về sau, thậm chí cả xa xa khó vời. Coi như thật chiếu phim, đến lúc quy mô cũng so 19 giảm chiếu phim lớn hơn không được bao nhiêu. Bởi như vậy say rượu tại Bắc Mỹ phòng chiếu chính thành cũng là như vậy qua loa rơi xuống rồi mà che. Cho nên, điểm chiếu đối với say rượu tại Bắc Mỹ hành trình tới nói, là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, La mạch có thể hay không thực hiện mình Bắc Mỹ trường đóng, đến lúc đó năng lượng nhìn cũng là say rượu điểm chiếu thành tích. Căn cứ hiệp thương vẫn còn có nguyên tắc, tăng thêm đối với say rượu thương định tốt tuyên truyền kích thước dự đoán về sau, Metro Goldwyn lại ở ở công ty cung cấp sổ tự là 19 nhà chiếu phim giảm chiếu phim trước thời hạn một chút chiếu 3 ngày, đạt được tổng cộng 15 vạn đô la phòng chiếu. Nếu như sổ tự tại 15 vạn USD trở xuống, Phi thường thói quen tại dùng số tự giải quyết vấn đề người Mỹ nói, bọn họ đến lúc đó sẽ cho say rượu giảm xuống dự tính tốt chiếu phim quy mô, nếu như phòng chiếu tại 100.000 USD trở xuống, này chiếu phim quy mô chí ít sẽ rút lại 2-3, nếu như phòng chiếu tại 50.000 USD trở xuống, say rượu chiếu phim liền sẽ kéo dài thời hạn. Nếu như phòng chiếu tại 10.000 USD trở xuống. Vậy bọn hắn liền sẽ xé bỏ hợp đồng. Kỳ thực cái này điều ước đối với say rượu mà nói vẫn là rất hà khắc, đừng tưởng rằng 150.000 USD là một cái rất rất nhỏ số tự, trên thực tế, rất nhiều hậu thế tại đại lục địa khu lấy được vài ức thủ chết người vẽ bán điện ảnh, đi vào Bắc Mỹ bên này Cuối cùng phòng chiếu cũng chính là như vậy hơn 1 vạn USD. Mà bây giờ, Metro Goldwyn mới ở, ở công ty yêu cầu là xây rượu cần tại 19 rạp chiếu phim quy mô dưới sự đạt được 3 ngày 15 vạn đô la sản xuất. Điều kiện này cực kỳ hà khắc, nhưng La mạch cắn răng sau này vẫn là đồng ý. Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phát hành hình thức bình thường đều là bản nước, chia, Song Vương cũng không quá sá lỏng. mà lần này La mạch xây rượu thật vất vả lựa chọn chia phát hành hình thức, rất nhiều địa phương đích sắc cần làm ra nhượng bộ. Mỹ quốc dù sao cũng là một cái thương nghiệp quốc gia có thể cho bọn hắn sáng tạo lợi nhuận, vậy hắn liền có thể đem ngươi trở thành thân mật vô gian đồng bọn, nhưng nếu như không thể cho bọn họ sáng tạo lợi nhuận, vậy không quản ngươi trên người có nhiều hơn nữa phẩm chất hoặc là những thứ khác đồ vật, bọn họ cũng không biết đối với ngươi con mắt nhìn nhau. Cho nên, say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim có bây giờ như vậy một chút điều kiện hà khắc ngược lại cũng không coi vào đâu. Mấu chốt vẫn là muốn liều say rượu chất lượng. So với những cái kia chiếu phim về sau tại Bắc Mỹ phiếu phòng 1 vạn USD, 2 vạn đô la hoa ngữ điện ảnh mà nói, say rượu tuy nhiên đồng dạng khiếm thiếu ở nước Mỹ có danh tiếng ngôi sao cùng đạo diễn cũng đồng dạng khuyết thiếu người mỹ tín nhiệm cùng tôn trọng, nhưng là say rượu có một dạng bọn họ cũng không có đồ vật, cái kia chính là kết sự tuyên truyền đầu nhập. Ở nước Mỹ, không có đi qua tuyên truyền điện ảnh, dạp chiếu phim sẽ tự tuyệt chiếu phim, rất nhiều hoa ngữ điện ảnh ở bên này tuyên truyền cũng chính là sơ lược, tại dạp chiếu phim tùy tiện chiếu phim một phen về sau liền bắt đầu dùng những thứ khác phương thức bao trang cái cân DVD hôn những thứ khác thị trường, chân chính tuyên truyền thiếu nghiêm trọng nhiệt tâm. Mà tuyên truyền rất tốt điện ảnh, phòng chiếu cũng sẽ nhận rất lớn ảnh hưởng, tỉ như năm 2002 hoa hạ sáng tạo hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích công vụ. Tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau thu hoạch được hơn 50 triệu đô la phòng chiếu, nhưng trong thực tế, bộ phim này ở nước Mỹ tuyên truyền thành bản cũng đầu nhập vào tiếp cận 800 vạn USD, với lại tại tuyên truyền trên Twitter, những người khác cơ bản đều bị phai nhạt, chỉ có Lý Liên Kiệt chính diện người xem. Hiện tại, say rượu tại Bắc Mỹ tuyên truyền dự toán, la mạch bọn họ ban đầu cùng mê chỗ gỗ đũn ở ở công ty có chỗ khác nhau, bọn họ ban đầu chỉ cấp say rượu đầu nhập 100 vạn đô la tuyên truyền dự toán, hơn nữa còn phải dùng cái này tuyên truyền dự toán tới đến càng nhiều phòng chiếu chia. Nhiều bọn họ mặc kệ, cảm thấy rất có phong hiểm, nhưng lại không riêng gì bọn họ Những thứ khác rất nhiều đồ điện gia dụng ảnh công ty, đối với xay rượu hứng thú, nhiều lắm là cũng liền năng lượng đầu nhập giá tiền này tuyên truyền chi phí, hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái, bọn họ ý nghĩ cũng là, thích tới hay không. Cho nên, La Mạch ngay tại lúc này cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, cái kia chính là xay rượu tuyên truyền chi phí toàn bộ bởi La Mạch phòng làm việc bên này một mình gánh chịu, nhưng để báo đáp lại, Metro Goldwin ở ở công ty nhất định phải đem bên này tiền tài toàn bộ vùi đầu vào tuyên truyền bên trong, đồng thời tại phòng chiếu phía trên cũng phải tương ứng cho La Mạch phòng làm việc đề cao càng nhiều. Metro Goldwin ở ở công ty lúc ấy thì choáng váng. Bọn họ chưa nghe nói qua hoa hạ điện ảnh nhân bọn họ thế mà cũng có một cái thì ra mình xuất tiền đầu tư tuyên truyền ác nhân. Với lại, không chỉ có như thế, làm La Mạch đem tuyên truyền dự toán cùng bọn hắn nói một chút về sau, Mê Chố Gổn Đỉnh ở ở công ty càng là kém chút sợ tệ ra quần. La Mạch phòng làm việc yêu cầu Mê Chố Gổn Đỉnh ở ở công ty bên này cầm La Mạch phòng làm việc rời qua 13 triệu đô la Mỹ toàn bộ vùi đầu vào say rượu tuyên truyền bên trong. Đây chính là 89 triệu nhân dân tệ, bọn họ cứ như vậy lấy ra. 10 triệu đô la Bắc Mỹ tuyên truyền chi phí, liền xem như đặt ở Mỹ quốc điện ảnh bên trong cũng không tính là ít rồi chúng chỉ bây giờ vẫn là đặt ở một bộ ngoại ngựa phiến bên trên mới bắt đầu ý nghĩ là bọn họ cảm thấy La Mạch cũng là đang nói chuyện với vận hắn không có khả năng nện vào đến như vậy nhiều tiền nhưng sau này bên này xác nhận tin tức thật sẽ đem số tiền kia nện vào đến cho nên bọn họ ý nghĩ biến thành cho rằng La Mạch điên rồi hắn thật cảm thấy mình có thể tại Bắc Mỹ thị trường bên trên cũng cùng Á Châu địa khu như thế mọi việc đều thuận lợi Metro Goldwyn ở, ở người của công ty bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, tuy nhiên cũng vẫn là cùng La Mạch phòng làm việc cùng Hoa Nghi phim bên này ký hợp đồng đón lấy xây rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim trước đó liên xác định sẽ tiến hành đầu nhập 13 triệu đô la siêu lớn tuyên truyền. Bất quá, một cái như vậy tuyên truyền cũng làm cho mê trô gồn đỉnh ở người của công ty đột nhiên nghĩ tới, cao như VEI tuyên truyền đầu nhập phía dưới, này 15 vạn USD điểm chiếu phòng chiếu. Hẳn không có vấn đề quá lớn rồi, tóm lại điều này cũng đúng một kiện cùng thắng sự tình. Trước 315, hào đổ. Dù sao đây cũng là tiếp cận 100 triệu nguyên nhân dân tiền đầu nhập, hắn không thể không hạ nhận tâm. Mấu chốt nhất là, Mặc dù bây giờ ỉn xẹp tí hon tiền kỳ đầu nhập, bởi vì rất nhiều nơi đều đã phối hợp hoàn tất, mà vài chỗ cần chính là tiền đặt cọc mà không phải duy nhất một lần phó ánh sáng. Bộ phim này cho đến tận này tuy nhiên đã khai mạc rất nhiều màn ảnh, nhưng trong thực tế lại không có chân chính tiêu hết quá nhiều tiền mặt. La Mạch trong phòng làm việc một số tiền lớn bây giờ vẫn là tại ngân hàng trong chương mục, mỗi ngày đều năng lượng sinh ra một số lớn lợi tức. Chớ nhìn hắn tiền là tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước, nhưng không chịu nổi cơ số quá lớn, mỗi ngày cũng có mấy ngàn đồng tiền lợi tức sinh ra. Mặc dù có người sẽ hận tiết bất thành cương nói đây là đối với tiền bạc cự đại lãng phí, nhưng theo La Mạch góc độ đến xem số tiền này hắn không thể lo động, là muốn giữ lại đóng phim. Bởi vì in sẹp thì hòn chân chính cũng không có tốn quá nhiều tiền, cho nên hắn về tiền bạc bây giờ thiệt tài, vẫn đầy đủ dùng để thanh toán trước mắt say rượu Bắc Mỹ tuyên truyền chi phí, với lại tiền còn lại cũng có thể duy trì đoàn kịch tạm thời chi tiêu. chống đến in sẹp thì hòn chính thức tiến hành tuyên truyền, còn có thanh toán nợ tại địa kỳ tổ tiền còn lại thời điểm. Chỉ là trong lúc này có một cái tiền đề, cái kia chính là say rượu lại một lần đại bán. Nếu như say rượu tại Bắc Mỹ bán không trở về thành bản, nay in sẹp thì hòn dự toán ngạch thì sẽ không đủ, đến lúc đó đánh ra đến. Tuyên truyền kinh phí hẳn là chỉ có thể duy trì đại lục cùng Đông Á Đông Nam Á mấy cái quốc gia tuyên truyền. Cứ như vậy, La Mạch đã tâm bừng bừng khai thác cầu Mỹ thị trường kế hoạch cũng chưa có khả thi. Chờ đợi hắn chính là bị kịch thất bại. Thậm chí, đến lúc đó tiền bạc dự toán xuất hiện lỗ hổng, cái này lỗ hổng không có cách nào bổ sung, mà những số tiền ứng trước ở nước Mỹ thị trường trôi theo dòng nước, như vậy đến lúc đó La Mạch biện pháp, nếu như tiền tài lỗ hổng quá lớn, vậy cũng chỉ có thể đem điện ảnh biến thành đuôi nát được ảnh, tiền kỳ đầu nhập cơ hội đều trôi theo dòng nước, hoặc là hấp dẫn đầu tư thương đầu tư tiền đến. Nhưng này loại thời điểm, chính là La Mạch thời khắc nguy nan đầu tư thương bọn họ nhất định sẽ bởi vì nhìn đúng thời cơ mà mở rộng sư từ miệng. Tịch tổ bên này không có cho bọn họ quy tắc ngầm cũng không có dựa theo bình thường quá trình đến đi. Đến lúc đó lợi ích tổn thất đặc biệt trọng đại. Với lại nhiều đầu tư thương khoa tay múa chân, nhiều bọn họ chia bánh kem, đây hoàn toàn cũng là đang cấp diệm mộ chính mình một nạn. Hoặc là nếu như tiền tài lỗ hồng không tính quá lớn, hắn sẽ điên cuồng tiếp một chút thương nghiệp quảng cáo còn có có mặt hoạt động, thậm chí điện ảnh truyền hình kịch phía nước đến điền vào tiền tài lỗ hồng, giống như là năm đó Lý Liên Kiệt vì lợi trí làm ra sự tình như thế. Bất quá đây đều là dưới vạn bất đắc dĩ lựa chọn. La Mạch mong muốn là. Tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên đánh một trận hoa ngữ điện ảnh khắc phục khó khăn, thật tốt thu hoạch được một trận cao phòng chiếu. Nếu như say rượu thật có thể tại Bắc Mỹ thu hoạch được cao vé bán lời nói, đến lúc đó, không riêng gì có thể vì là hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên lần nữa dâng lên một trang nổi bật, cũng càng là có thể kịp thời giải quyết la mạch phòng làm việc vấn đề tiền bạc. Say rượu tại Bắc Mỹ tiến hành là chia hình thức. Nói đến chia hình thức, Thì không khỏi không sách Bắc Mỹ phòng chiếu chia chế độ, bình thường chiếu phim có hai loại phương thức, một loại là giạp chiếu phim cho phát hành công ty một khoản tiền, tỉ như cho 100.000 USD, vượt qua phòng chiếu liền toàn bộ thuộc về giạp chiếu phim, nhưng này loại này không quá thường dùng, một loại khác thì là chia hình thức, chia hình thức bên trong, ở trên chiếu trước đó bình thường đều cần phát hành thương cùng nhà hát cụ thể tháp bản, thậm chí cả. Hollywood mỗi một nhà công ty ở trên phiên trước cũng sẽ cùng nhà hát đàm phán, khác biệt phim nhựa chia tỷ lệ cũng khác biệt, hơn nữa còn quyết định bởi phim nhựa chiếu phim bao lâu, bình thường chọn thêm lấy đẳng cấp thức chia, phiến phương cùng nhà hát chia tỷ lệ tuần thứ nhất bình quân vì là 70%, 30%, cực kỳ cá biệt mạng lớn có thể đạt tới 80%, 20%, thậm chí 90%, 10%. Theo đệ nhị chu bắt đầu, phiến phương chia tỷ lệ cầm giảm bớt, nhà hát chia tỷ lệ cầm đề cao, khả năng biến thành 60%, 40%, tuần thứ 3 về sau lại giảm dần, khả năng xuống làm 40%, 60%. 30%, 70%. Làm như vậy đối với phát hành phương ý nghĩa chính là bọn họ có thể thông qua không ngừng giảm xuống chia cái này mỗi nhự, đến để cho rạp chiếu phim luôn luôn tiết mục phát sóng trên truyền hình bọn họ điện ảnh. Mà theo rạp chiếu phim góc độ mà nói, dạng này bọn họ liền có thể đạt được tiền nhiều hơn, nếu như điện ảnh thực sự quá nát, để cho khán giả cũng không muốn đi vào rạp chiếu phim. Vậy cũng không có biện pháp, coi như ngươi cho ta 90% chia ta cũng không chiếu phim ngươi điện ảnh, bởi vì cái này rất dễ tính toán. Dạng này, Bắc Mỹ rất nhiều rạp chiếu phim trước đó muốn cùng phát hành công ty đàm phán đàm phán thậm chí sẽ thay đổi nhỏ đến mỗi một cái dạp chiếu phim, thậm chí thay đổi nhỏ đến mỗi một chu mỗi một ngày mỗi một cái dạp chiếu phim mỗi một sảnh. Cho nên, Bắc Mỹ loại này phòng chiếu chia phương thức, cơ hội hoàn toàn cũng là thị trường lựa chọn, nhiều khi rất khó ở bên trong làm giả. Mà la mạch say rượu tại Bắc Mỹ căn cứ 13 triệu Mỹ kim tuyên truyền quy mô cùng trước thời hạn một chút chiếu hiệu quả để phán đoán điện ảnh tuần thứ nhất chia còn có tiếp xuống chia. Nếu như say rượu tại điểm chiếu trong biểu hiện tốt đẹp lời nói, này cơ bản thứ nhất trên cũng có thể được 65% tạ hữu chia, nếu như biểu hiện rất xuất sắc, có khả năng sẽ đạt tới 75% chia. Tuy nhiên những này chưa còn cần cùng mê chỗ gổn đỉnh ở ở công ty lại một lần nữa chiết nhỏ, bọn họ muốn cắt đi tổng số lượng 20% lạm phát hành phí dụng. Tuy nhiên cái này 20% sẽ theo về sau điện ảnh cùng nhà hát ở giữa chiết tiểu mâu biến hóa mà giảm dần, nhưng tóm lại cũng là một số lớn phí dụng. Bọn họ kỳ thực cái gì đều không ra, ngay cả phí tuyên truyền cũng là La Mạch tự cầm tới. Nhưng vẫn là không có cách, dị quốc tha hương, cửa hàng đại lân khách, La Mạch chính mình lại không có cái gì lực thu hút, rất nhiều thứ chỉ có thể trông cậy vào người ta, cho nên điểm cao thành cũng là tất nhiên tuy nhiên cái này so với lên trước kia hoa ngữ điện ảnh chỉ có thể cầm được đến tổng phòng chiếu 120% tài liệu chia đã xong rất nhiều. đương nhiên tính cả 13 triệu đô la tuyên truyền về sau liền không nói được đến cùng say rượu là tốt hơn vẫn là càng không tốt rồi. nhưng bất kể thế nào nói cũng không để ý chia hình thức là dạng gì cũng đều là chỉ có điện ảnh phòng chiếu cao La Mạch mới có thể cầm tới tiền nhiều hơn mới có thể để in sẹo thì hòn không đến mức đói huyết lại là một trận hào đồ a khi làm ra đem 13 triệu đô la Mỹ vùi đầu vào say rượu tuyên truyền chi phí bên trong về sau La Mạch ở trong lòng cũng không khỏi cảm khái thoáng một phát. Hoàn toàn chính xác, La Mạch lại một lần là đem chính mình bỏ vào tiếp cận với quyết đánh đến cùng trong trạng thái. Nếu như say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng đại bán, này mọi việc đại cắt, cố sự lấy đại đoàn viên kết cục đến kết thúc công việc. Nhưng nếu như say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng sập tiệm lợi nói, La Mạch sẽ đối mặt với cực kỳ hỏng bét cục diện, muốn tấn công Bắc Mỹ thị trường thời gian liền sẽ kéo lên đã nhiều năm. Mấu chốt nhất là kéo lên đã nhiều năm về sau, La Mạch ổ cứng di động bên trong những tài liệu kia đến lúc đó cũng cơ hồ quá thời hạn, hắn cũng không có lại lần nữa công kích Bắc Mỹ thị trường năng lực, thậm chí chính mình điện ảnh đều khó có khả năng, chỉ có thể đi làm một cái diễn viên nghĩ đến cái này đáng sợ kết cục La Mạch tại tự mình một người thời điểm cũng chấm thuốc liên tiếp khói bụi theo tàn thuốc trên núi nẻ mê mê mang mang khói bụi đem hắn ánh mắt mơ hồ lên qua nhiều năm như vậy La Mạch thế mà phát hiện chỉ có thuốc mới là mình tốt nhất đồng bọn vô luận là gặp được cái quái gì nhân sinh đại sự hương suy khô vinh một đoàn khói bụi hút vào trong phổi để cho tất cả xoắn xuyệt cùng bi thương đều ở đây dạng này hôn khói xương mũi cuốn bên trong chậm rãi tiêu tán thang đến phổi của mình đều bị hút thành một đoàn giơ giấy bẩn thiểu ruột đông rách thở ngụm khí giống như đều có liêu nhứ ở trên bầu trời tung bay hôn một trận thuốc La Mạch lên dây cót tinh thần. Đối với say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng, hắn nên làm điều làm, đối với mình muốn để cho Hoa Ngữ điện ảnh nhiều một ít sức cạnh tranh ý nghĩ, hắn cũng bước ra mình từng bước một, như vậy, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn cũng coi là chưa từng xuất hiện trời cho không lấy tình huống. Hắn ở nước Mỹ trên cơ bản không có cái gì phòng chiếu lực thu hút, cho nên hắn đi qua bên kia tuyên truyền cũng cơ bản trăm phối hợp, 13 triệu vẫn là dùng tại các loại trên quảng cáo tương đối tốt, tại mỹ đế loại kia tại ác quốc gia, 13 triệu mặc dù không ít, nhưng cũng không chịu nổi quá nhiều dày vò, hắn cũng không đi qua tham gia náo nhiệt, vẫn là chậm đợi Hoa nở hoặc là lôi đỉnh hạ xuống. Hiện tại bày ở La mạch trước mặt Chuyện trọng yếu hơn vẫn là in sẹp tì hòn quay trụ, lập tức kịch tổ muốn chuyển trận đến Pháp, đây chính là một cái chỗ thật xa, hơn nữa còn là dị quốc tha hương, tại loại này địa phương đến tuột cùng có thể hay không đánh ra hiệu quả như mình muốn, với lại lại không ra cái quái gì yêu tiêu thân. La Mạch chính mình cũng không quá biết rõ. Ôm một chút mơ mơ màng màng ngắt nghiệp, La Mạch mau sớm tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Chu Tư Triều gọi điện thoại tới là, thuyết pháp quốc bên kia đàm phán đã toàn bộ hoàn thành, in sẹp tì hòn kịch tổ đã có thể đến bên kia tiến hành quay ti Đây là La Mạch kế say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau nghe được lại một cái tin tức tốt, chưa tới một ngày, cần tại Pháp Quốc tham dự chụp nhân viên đều lên phi cơ, La Mạch có thể nói là lên đường gượng gàng, không phải vậy lên phi cơ trung quy là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng mặc kệ La Mạch làm sao lên đường gượng gàng, rất nhiều thứ vẫn phải là mang lên, toàn bộ kịch tổ vẫn là cần không ít người, cho nên chỉ là tới lui tiền lộ phí cũng là để cho người nhức đầu ép một cái. Với lại gần đây kịch tổ cũng sẽ không cùng ban đầu thất tình tam thập tam thiên thời điểm đơn thuần như vậy các loại hài, nhiều khi bên trong đã bắt đầu rồi người và người đấu tranh, đi một chuyến Paris cũng buộc lộ ra một ít tật xấu tới. Phi Cơ theo kinh thành phi trường cất cánh về sau, vượt qua rất dài lục địa. Từ bên trên ngược lại là không nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, bởi vì khắp nơi đều là đám mây. Phi Cơ một mực đang ban ngày trong xuyên toa, La Mạch Tư Duy cũng đi theo đang không ngừng quay ngược lại đám mây bên trong trên dưới tung bay. Trước mặt hắn Dương Tư Duy ngủ một giấc tỉnh lại, nhìn thấy La Mạch vẫn còn ở nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ mạn tàu mà xem. La Mạch cũng không có phát hiện Dương Tư Duy đang lén lén dò xét chính mình, hắn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ nhìn đến xuất thần, nghị sự tình có rất nhiều, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện xoắn xuýt tại đầu của mình trong trước mặt người khác hắn vĩnh viễn không muốn tiết lộ tim mình ngọn nguồn phức tạp, một mặt là không muốn để cho người khác thấy rõ chính mình, một phương diện khác cũng là cho hắn và chính mình cùng một nhịp thở người một chút hư lượng, để bọn hắn cho rằng, lực mình có thành tựu chút, vô luận sự tình gì cũng là trong lòng đã có dự tính. Mà đây một lát, Dương Tư Di nhìn xem La Mạch suy tính bên mặt, không khỏi có chút thất thần. Từ góc độ này nhìn sang, gò má của hắn bại lộ tại tuyên truyền bên ngoài rơi xuống quang huy bên trong, da của hắn không tệ, bộ mặt không nhìn thấy lỗ chân lông, vừa đúng cái mũi, đẹp mắt ánh mắt cùng lông mi, tuy nhiên ánh mắt mệt vì khuyết thiếu nghỉ ngơi mà có chút thất thần nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản mị lực của hắn. đi theo La Mạch lâu như vậy, Dương Tư Di biết rõ hắn rất nhiều chuyện, cũng biết La Mạch hiện tại hẳn là nghĩ đến xây rượu Bắc Mỹ kết sủi đầu nhập và không nhất định có thể sản xuất quan hệ, hoặc là nghĩ đến nhìn xẹp thì hòn tại Pháp Quốc quay trụ, mà hắn lần thứ nhất tại Dị Quốc Tha Hương đạo diễn điện ảnh rất nhiều phiền phước. với lại, có khả năng hắn cũng ở đây suy tính đoàn kịch một chút phiền toái sự tình. thân là kịch tổ bên trong thượng vị giả, hắn hẳn rất đau đầu. những phiền toái này, Dương Tư Di nàng đều biết rõ, thế nhưng là chính mình cũng rút không được quá nhiều bận điệu, chỉ có thể luôn luôn đi theo La Mạch bên lề, vì hắn bận điệu một chút đủ khả năng sự tình vậy cũng là nàng vui vẻ. Không bao lâu, La Mạch tại Dương Tư Di trước mắt nhắm mắt lại, không dài không ngắn lông mi trong không khí khẽ run mấy lần, nhìn thấy một màn này, Dương Tư Di không biết vì sao, thế mà cảm thấy mỹ hảo đến làm cho nhân tâm say, thậm chí muốn qua nhẹ nhàng tại mặt hắn bàng trên hôn thoáng một phát. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Dương Tư Di bị chính mình bất thình lình bước lên ý niệm giật lại mình. Chương 316, nội ưu cùng báo nổi. Cùng ngay đến kịch tổ an bài tốt tiểu điểm, Trầm Đan cùng chàng vụ bọn họ lập tức đi liên hệ pháp quốc bên này quần chúng diễn viên. Đến lúc đó, vì phản ứng cái mộng cảnh này chân thực cảm giác, tại pháp quốc đầu đường lên đi diễn sẽ dùng lẫn lộn pháp quốc bên này vai khách mời, cũng sẽ dùng lẫn lộn bên này người ra vàng vai khách mời, còn có mấy cái tạm thời chưa dùng tới kịch tổ thành viên cũng sẽ tạm thời nói đùa một chút diễn viên. bọn họ đi vào pháp quốc về sau lại cơ hồ không có ngược lại trên lệnh thời gian, liền lập tức đến ba di dự định tốt đầu đường bắt đầu làm việc làm. Bởi vì bây giờ còn chưa có phủ khí đường, cho nên chủ yếu vẫn là đến bên này quan sát địa hình, đo đạc một chút số liệu, vì đó sau cụ thể quay chụp làm chuẩn bị. như thế nào đây? lúc này la mạch đi tới đạo cụ tổ bên này, bọn họ cũng đang khẩn trương đo lường tính toán nước cờ theo, không sai biệt lắm. Bên này tổ trưởng mạnh nhất Phàm nói với La Mạch, chúng ta đã dựa theo bên này, không gian còn có đại khái diễn viên quy hoạch, coi là tốt quý đạo, ở chỗ này làm một chút chất thí, hẳn là có thể chính thức tính ra. Được. La Mạch nhẹ gật đầu, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, khổ cực. Phải phải. Mạnh nhất Phàm vội vàng cùng La Mạch nói, tại La Mạch trước mắt, tính tổ bên trong bất kỳ người nào khác đều không biện pháp sĩ diện. Ngủ một buổi tối về sau, a gì quay chủ muốn chính thức bắt đầu, La Mạch xoa xoa con mắt sau đó đi chuẩn bị hiện trường, hôm nay quay chụp công việc vẫn là không tính rất khó khăn, chân chính khó khăn vẫn là ngày mai cho nên hắn hôm nay tâm tình cũng không phải rất khẩn trương, chủ yếu ông suy nghĩ cũng chính là cần hoàn thành bên này sở hữu công tác, vì là ba di chụp ngày đầu tiên lưu lại một mở đầu hoàn mỹ bài thi. La Mạch đợi một hai cái giờ về sau, bên này bố trí không sai biệt lắm hoàn thành, mặc dù là tại ba nhưng là có phiên dịch và những người khác phối hợp, bên này hiệu suất làm việc cũng không kém. La Mạch vừa vặn buông lòng một hơi, hô tất cả mọi người tới chuẩn bị chụp thời điểm. Trầm Đan bất thình lình đi vào La Mạch bên tai nói một câu nói. Nhất thời, La Mạch cắn cắn răng, trên trán gân xanh nhịn không được nhảy dựng lên, sắc mặt cũng trầm trầm biến đỏ, đó cũng không phải ngượng ngùng mà là bởi vì phẫn nộ tiếp theo ầm la mạch rơi lên trên bàn chứa nước trực tiếp quẳng xuống đất sau đó hắn xoay người đối châm đan hô ngươi chuyện gì xảy ra xem mấy người đều xem không tốt ta nói qua bao nhiêu lần đây là đang pháp quốc không phải ở China. đều cho ta thêm chút tâm đừng từng cái chỉ mới nghĩ lấy sống phong túng hiện tại như thế nào đây xảy ra chuyện a ngươi cho ta thật tốt xuống dưới gãi gãi tỷ lệ lần nữa nhắc lại kịch tổ ba di thời kỳ quay không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra ngoài nếu không trực tiếp khai trừ châm đan bị la mạch mắng cầu huyết lâm đầu nhưng là khoác lắc cũng không dám nói một câu Hắn đương nhiên biết, La Mạch tại lúc bình thường có thể coi hắn là thành học đệ thậm chí là bằng hữu, hắn cũng ở đây La Mạch bên cạnh học được rất nhiều thứ, lấy được rất nhiều trước kia không dám nghĩ đồ vật. Nhưng là, La Mạch chân chính phát cáo đứng lên thật đúng là để cho người ta có chút sợ hãi. Hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra là đêm qua, trang vụ bên kia có hai người đi ra ngoài uống rượu, kết quả uống rượu say uống rượu nháo sự, đánh người Pháp, bây giờ bị bắt lại. Bên này cùng một ít quốc gia khác biệt, tuyệt đối không có cái quái gì cho ngoại quốc nhân nhất là người châu Á quỷ liếm phải quen, cho nên bây giờ chuyện này trở nên phi thường khó giải quyết. Mấu chốt nhất là, trang vụ bên này đi ra ngoài uống rượu người Kỳ thực cũng không phải là ban đầu La Mạch thành viên tổ chức, mà chính là thuộc về tràng vụ chủ quản bên này kéo vào được, xem như thuộc về quan hệ bàn vấy. Này, chuyện này giải quyết như thế nào? Trầm Đan do dự một hồi, vẫn là rất cẩn thận hỏi một câu. La Mạch cắn răng nghi một lát, sau đó nói, để cho bên này người hỗ trợ tìm luật sư trước tiên bảo lãnh ra, tuy nhiên về sau lập tức khai trừ ra kỳ tổ, nộp tiền bảo lãnh kim theo bọn họ trả thù lao trong cấu trừ. Thật sự là quá không ra gì rồi, khai trừ kỳ tổ. Trầm Đan có chút do dự nói, bọn họ đi, lại rảnh rỗi công việc, theo trong nước điều người đến. Về thời gian không kịp trước tiên vất vả thoáng một phát những người khác, thực tế không được chính ta tiến lên. Hắn hơi giận chưa hết nói một câu, Trầm Đan lúc này như được đại xá, muốn quay người rời đi. La Mạch nghĩ nghĩ, đột nhiên lại gọi hắn lại, sau đó nói, "Trầm Đan." "Học trưởng, còn có chuyện gì a?" Trầm Đan phát hiện mình lại là có chút thấp thỏm xoay người lại, sau đó cực kỳ thấp thỏm hỏi một câu. "Tiếp xuống thời gian, ngươi nhắc nhở một chút bọn họ, ta không phải đùa giỡn, nếu như phát hiện có ai cho ta âm phụng dương vì không biết tốt xấu, lập tức khai trừ ra kịch tội xong việc." La Mạch ngữ khí có chút hung tận nói một câu chúm đang nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào, cứ như vậy tốt một câu. hắn ở thời điểm này mới phát hiện, đừng nhìn có người cho rằng la mạch tuổi trẻ dễ bị lừa gạt, kỳ thực người ta tâm lý tựa như gương sáng. lần này hắn không có nói thẳng cũng coi là cho một số người lưu lại chút mặt mũi, không phải vậy vạch mặt rồi tất cả mọi người không dễ nhìn. mà cái này sự tình cụ thể cũng là yin xèo thì hòn kịch tổ trong từng bước xuất hiện bẻ phái nhỏ. mà đây một ít đỉnh núi chủ yếu lại là đến từ la mạch mới bắt đầu thành viên tổ chức. có người địa phương, thì có giang hồ, có giang hồ địa phương, thì có tranh đấu, những chuyện này. Tại cực đoan am hiểu nội đấu người châu Á trước mặt càng là phát huy đến cực hạn. Tại kịch tổ trong, tất cả mọi người nhân sinh địa không quen, cũng thói quen tại tìm mấy cái người quen biết tạo thành đỉnh núi, đỉnh núi cũng liền chậm rãi tạo thành. Tỷ sếp Tion một số nhân vật trọng yếu tỉ như diễn viên chính các loại, vẫn là La Mạch tự mình nắm, sẽ không đem quyền lực như vậy trao quyền cho cấp dưới ra ngoài, nhưng về phần một chút tương đối cụ thể tỉ như một chút vai khách mời, còn có một số mời riêng diễn viên, đi theo đoàn kịch vai khách mời những này hắn đều đem quyền lợi nội xung dưới. Đừng tưởng rằng những này cũng là tiểu nhân vật, nhưng trên thực tế, tung hành Phiôn tới La Mạch hoàn toàn biết rõ một cái có thể đi theo điện ảnh đoàn kịch diễn viên là chuyện lớn đến gì, nhất là đi theo La Mạch kịch tổ. Cho nên những này cắt tinh cũng có được rất lớn chất béo có thể kiếm. Lại thêm những thứ khác một ít công việc nhân viên La Mạch đối với người phía dưới cũng không có quá mức quá thúc, chỉ cần khai ra người có thể thỏa mãn cần là được. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian đi ở nơi này chút vật vã trong chuyện lải nhải. Hắn dạng này mở một mắt nhắm một mắt, lại làm cho một số người có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Tỉ như tại Ba phát sinh chuyện này, những người này lại dám ở thời điểm này đi ra ngoài uống rượu đánh người, cho dù là có lý do gì đều không được. Lần này La Mạch là thật tức giận. Giờ này khắc này, trang vụ chủ quản lý quốc Tung đang tại thấp thẩm bất an chờ lấy tin tức, vừa mới hắn là trăm phương ngàn kế xin nhờ chấm Đan đi La Mạch nơi đó nói một chút sự tình. Hắn cũng không biết vì sao, tuy nhiên La Mạch tuổi không lớn lắm, nhưng nếu như mình muốn đi đối mặt La Mạch có khả năng bùng nổ nổ hỏa, hắn lại có chút không muốn đi. Gây chuyện hai người kia hoàn toàn chính xác cũng là hắn chiêu tiến vào đoàn kịch, bởi vì hai người kia cùng hắn là bạn rất thân, tuy nhiên hai người tính cách cũng đích xác không quá ăn phận, kết quả ra cái này việc sự tình. Đương nhiên, kịch tổ trong dạng này dựa vào quan hệ bám váy người tiến vào kỳ thực thật không biết. Dù sao không có khả năng mỗi người La Mạch đều muốn tự mình xem qua một lần rồi quyết định, mà chọn lựa những người này quyền lợi cũng hầu như thuộc về sau đó thả một chút. Tiểu Trầm, Trầm Đạo, như thế nào đây? Lý Quốc Tung lập tức đi tới Trầm Đan trước mặt, hỏi thăm hắn tiến triển, với lại cải biến mình sương hô. Trầm Đan nhíu mày một cái, sau đó nói, thu đạo để cho tìm người trước tiên đem bọn họ cho lấy ra, tuy nhiên lấy ra về sau lập tức khai trừ ra kỳ tổ. A, khai trừ. Lý Quốc Tung trong lòng nhiều hơn mấy phần rất lạnh, xem ra lần này là có khả năng không chạy khỏi, nhưng hắn vẫn là ôm một phần hy vọng hỏi, vậy chúng ta tại đây thiếu người làm sao bây giờ? Trầm Đan nói, Thu Đạo nói, tìm những người khác đến thay thế, các ngươi cũng nhiều ra thêm chút sức. Thực tế không được chính hắn tới làm. Nghe được Trầm Đan câu nói này, Lý Quốc Tung biết rõ sự tình là thật không có chuyện hoàn chỗ trống, ở trong lòng ngầm bực không thôi. Trầm Đan nhìn xem nét mặt của hắn, nói, còn có, Thu Đạo để cho ta chuyển cáo mọi người một câu nói. Về sau, nếu như lại có những chuyện kia xuất hiện, hắn trực tiếp khai trừ người, không lưu tình chút nào. Câu nói này chân chính rung động đến Lý Quốc Tung, để cho hắn lập tức cũng cảm giác cả người buốt mùa hôi lạnh. Không nghĩ tới La Mạch thế mà đưa điện thoại cho nói đến mức này. Ở thời điểm này. Hắn cũng lập tức vâng lên, La Mạch bộ phim này, cùng còn lại hắn tham gia quay chụp qua điện ảnh, kỳ thực cũng không giống nhau, bộ phim này, La Mạch phòng làm việc độc lập đầu tư độc lập chế tác, muốn đem người nào hất xuống tuy nhiên cũng là vừa ra tay sự tình. Thế là, Lý Quốc Tung liền vội vàng nói, "Đương nhiên, đương nhiên. Cảm ơn ngươi, Trầm đạo." Nói xong câu đó, hắn có chút hưu khí vô lực, nhưng trong lòng biết mình sau này thì quên hơi lại liên quan đến phương diện kia đồ vật, cũng nhất định phải thu liệm thu liễm. Những chuyện này không có khả năng một điểm không tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện cái quái gì sai lầm, với lại đang dùng người năng lực cùng nhân phẩm bên trên không thể ra vấn đề. Trầm Đan nhìn xem Lý Quốc Tung biểu lộ, trong lòng âm thầm may mắn, cái này kịch tổ trong sẽ có kết mẹ vẫn còn có sự tình, may mắn lúc trước hắn đều cho đầy. Không được, sau này mình tuyệt đối không thể chịu đến nửa điểm dụ hoặc. Trầm Đan vẫn biết, hiện tại chính mình là kịch tổ trong La Mạch tương đối tín nhiệm một trong những người, nhưng chưa chừng sau này mình liền đã mất đi loại này tín nhiệm. Thông qua chuyện ngày hôm nay tỉnh, hắn xem như thấy rõ ràng minh bạch, nếu như đem kịch tổ ví dụ thành xã hội phong kiến, này La Mạch chính là cái này xã hội phong kiến bên trong hoàng đế, với lại hắn cùng những thứ khác những đạo diễn kia chỉ là đang quay nhấp phương đầu tư địa ảnh. Thực hiện nghĩa vụ, tựa như là trên đầu còn có một cái cao hơn người hoàng đế không đồng dạng. La Mạch là thật nắm giữ sinh sát đại quyền, toàn bộ kịch tổ người nào đi ai ở bất quá chỉ là hắn chuyện một câu nói. Ở cái này tình hôn dưới, người nào gỡ hắn dâu hùm, vậy thật đúng là chẳng sống. La Mạch trước đó không chuẩn bị những người này, một nguyên nhân là kịch tổ bên trong rất nhiều thứ là không thể nào một điểm không tồn tại, cái này ai cũng biết, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì, Mọi người nếu như không quá mức phận la mạch năng lượng nhắm một mắt mở một mắt, thật giống như cổ đại loại kia biết rõ đại thần tham ô phạm tội, nhưng cũng cần bọn họ, cho nên nắm giữ hắn chứng cứ là được một dạng, nhưng chỉ cần muốn động bọn họ, vậy cũng là vài phút sự tình. Hắn thậm chí có thể nói là một nhà độc tài rồi. Hôm nay quay chụp, tựa hồ không ít người đều nhận được phòng, cho nên tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đưa tới la mạch bất mãn. Nói như vậy, đến lúc đó rất có thể sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Một ngày này quay chụp ở nơi này, dạng khẩn trương dưới trạng thái tiến hành, Paris có rất nhiều cư dân tụa hồ là rất ít nhìn thấy có hoa hạ kỳ tổ cho nên bây giờ đều đứng lặng tại đầu đường tò mò nhìn quanh La Mạch bọn họ không có chút nào để ý tới vẫn chỉ là đắm chìm trong mình trong thế giới điện ảnh đến ngày thứ hai tại Paris một cái nặng vô cùng đầu bộ phim quay trụ đi lên cũng chính là vai nam chính cùng trúc ngậm sư tại mộng không gian trên đường uống cà phê nam chính dùng ý niệm làm cho cả quán cà phê bạo phá văng tung tóe ra màn ảnh chương 317, cao đoan quay trụ may mắn sau cùng tại La Mạch cùng nhất ảnh tổ đạo cụ tổ thương lượng hợp lưu hợp sức về sau cuối cùng tìm được một cái biện pháp cái kia chính là đem những này sụp đổ đi ra ngoài đổ vật dùng cao su pha lê trái cây các loại không có gì lực sát thương đồ vật thay thế. Sau đó, đem dùng khí heli làm động lực khí áp pháo giấu đi. Trục thời điểm sẽ dùng khí áp pháo đem những này cao su pha lê cùng trái cây đạo cụ chờ đợi xem đứng lên tựa như là thế giới mảnh vụn đồ vật duy nhất một lần bắn ra. Đến thông qua máy quay video chụp đặc biệt góc độ về sau, liền có thể hình thành thế giới tái phiến bay múa đầy trời tình cảnh. Mà đây dạng điều kiện tiên quyết là cần tính toán tốt những vật này phun ra thời điểm quỹ đạo, tuyệt đối không thể phun đến la mạch cùng trương mộng nhã hai vị diễn viên, cũng không thể phun đến tại phụ cận những quần chúng diễn viên đó bọn họ. Cho nên ở nơi này một tuồng kịch thời điểm. Cần trước giờ có người đến tính toán tốt khí hê khí áp pháo đến lúc đó phun ra những vật kia quý đạo, miễn cho những vật này khắp thế giới bay loạn, hoặc là làm bị thương người nào, tịch tổ bây giờ là thuần. Tuy không thương nổi trạng thái, có thể chịu không được dày vò. Mà trước đó La Mạch cùng đạo cụ tổ Mạnh nhất phàm hỏi bọn hắn quý đạo yêu mị có hay không tính toán hoàn tất, mà Mạnh nhất phàm nói với La Mạch ngày thứ hai kiểm tra một chút liền có thể sử dụng. Nói chính là cái này đồ dùng biểu diễn sự tình, dù sao cũng không thể ra cái quái gì sai lầm đồng thời Cuốn vui này không chỉ là tại dạng này đạo cụ phun ra bên trong tồn tại nhất định kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó khăn, đang quay nhấp trên cũng tồn tại kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó khăn, mà đang quay nhấp lên kỹ thuật hàm lượng cùng độ khó khăn, chủ yếu cũng là đi tới Trung Đại Tuấn bọn họ nhấp ảnh tổ bên này. Trung Đại Tuấn hiện tại mang mang lục lục, cũng chính bởi vì chuyện này, lại đo thoáng một phát góc độ. Trung Đại Tuấn bây giờ đã là nhấp ảnh tổ bên này tổ trưởng, bất quá hắn bên này ngược lại là có hai cái địa vị cơ hồ có thể nói là ngự trị ở bên trên hắn nhấp ảnh phương diện ra hỏa, bọn họ là đến từ Mỹ Quốc, là chế tạo ạ vạ tại đoàn đội phái tới bên này ba dê thực đậm cố vấn. Còn có một cái khác thì là ba dế thực đập cố vấn vẫn kiêmị mạt thực đập cố vấn kiêm phổ thông quay chụp cố vấn. Cái thứ hai tuy nhiên nghe hàm cấp rất dài, nhưng trong thực tế hắn bởi vì nghiên cứu nhiều, ngược lại không có cái thứ nhất như vậy truyền tình, ở nước Mỹ bên kia tựa hồ cũng không có cái thứ nhất đáng tiền, bất quá hắn am hiểu đồ vật không ít, đối với kịch tổ mà nói cũng có được không nhỏ trợ giúp. Được rồi, nhiếp ảnh tổ bên này trung đại tuấn mấy tên thủ hạ nhau nhau hồi phục, dòng đả ệ nâng chính mình cũng ở đây cùng những người khác cùng một chỗ khảo sát máy quay video một ít gì đó. Ha ha, trung, ta nghĩ ngươi cần cùng các ngươi ánh đèn cầu thông một chút vừa mới ở một bên đo quang cố vẫn vẽ lệ đi tới nói với trung đại tuấn ngươi biết ta không hiểu nhiều các ngươi lời nói tuy nhiên có sự tình ta cũng không thể không nói hiện tại cái hiệu quả này đánh ra đến cũng không thành thân yêu la mạch đạo diễn nói với chúng ta chúng ta cần đánh ra mộng cảnh chân thực cảm giác được rồi vẽ lệ ta đã biết trung đại tuấn nghe được câu này về sau dặn do thủ hạ mấy câu tiếp theo tới cùng đăng quang tổ câu thông trung đại tuấn là có thể nghe hiểu được anh ngữ, la mạch cũng không biết hắn học thế đó tuy nhiên này làm sao nói cũng là một cái tin tốt chí ít để cho trung đại tuấn có thể cùng những này nước mỹ tốt hơn câu thông Sau đó học được nhiều thứ hơn. Tỷ như bọn họ sẽ tiến hành đoạn này tốc độ cao nhất ảnh, trung đại tuấn thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Lại qua hơn 50 phút đồng hồ, bên này bố cảnh cuối cùng là hoàn thành. La Mạch lúc này đi đến máy giám thị trước mặt, sau đó dùng bộ đàm hỏi thoáng một phát, "Trầm Đan, Trầm Đan, tình huống thế nào?" "Học trưởng, đều có thể." Trầm Đan nhìn thoáng qua, sau cùng xác nhận thoáng một phát, tiếp theo nói với La Mạch, "Ừm, đều tốt." "Vậy là được." La Mạch nghĩ nghĩ căn dặn Trầm Đan nói ra, ngươi lại đi chầm chậm thoáng một phát những quần chúng diễn viên đó, đừng để ý tới hắn da vàng vẫn là da trắng. Đợi lát nữa này nhất định phải làm cho bọn họ nghe theo chỉ huy, ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đừng để cho bọn họ làm loạn, loại này hao người tốn của màn ảnh, phế một lần cũng là một số tiền lớn. Được rồi, học trưởng, ta lập tức qua bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Trầm đan nhanh chóng đáp ứng. Chờ một lát quay chụp dùng là tốc độ cao nhất ảnh, tốc độ cao nhất ảnh thành bản lại so với giống vậy quay chụp cao hơn rất nhiều. Cho nên mỗi một lần quay chụp không đối đều sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả lại nói, những này khí hê ly khí áp pháo phát xạ ra ngoài đồ vật, tuy nhiên đến lúc đó có thể kiếm về hai lần lợi dụng, nhưng trung gian cũng phải cần rất nhiều thời gian, nếu như đến lúc đó không thể một lần qua lời nói, lần nữa lại tới một lần, thời gian này cũng chậm trễ, tiền tài cũng chậm trễ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nhìn xem thị hiện tại nước Pháp quay trụ kế hoạch cũng không phải là không thể. Cho nên, La Mạch giữ gốc cũng là hai đầu qua, tốt nhất tranh thủ một đầu qua. Về sau, Trầm Đan cẩn thận thi hành La Mạch mệnh lệnh, tại cùng La Mạch nói chuyện qua một lần về sau, có thể nói, Trầm Đan hiện tại xem như hoàn toàn không dám có quá nhiều những thứ khác nhiệm độ. Hắn hiện tại cánh chim không gió, rất nhiều chuyện tuyệt đối không thể làm loạn. Bất quá chỉ quên lông cánh đầy đủ rồi. Hắn tổng loáng thoáng cảm giác được, La Mạch cũng không khả năng sẽ ở trên người mình thỏa hiệp cái quái gì, không có cách, La Mạch điện ảnh cũng là chính hắn độc lập đầu tư độc lập chế tác, chính mình căn bản không cái quái gì có thể uy hiếp hắn đổ vật. Trầm Đan đến nơi này một bên, bắt đầu lần nữa cho vai khách mời bọn họ dạng bộ phim, không trông cậy vào bọn họ có thể minh bạch cái gì gọi là tẩu vị, nhưng ít ra phải khống chế bọn họ không thể nhị loạn, không thể quấy nhiều đến ống kính bình thường quay chụp, đồng thời hắn cũng lưu lại nơi này nhìn xem đám người kia. Cho nên Bây giờ có thể xem như mọi việc sẵn sàng rồi." La Mạch lúc này lại nhìn xem Trương Ngọc Nhã nói, "Ngọc Nhã, đợi lần nữa, ngươi sẽ có mấy cái bên trong cảnh màn ảnh, cho nên khuôn mặt của ngươi biểu lộ sẽ phản ứng rất rõ ràng. Ngươi biết ta ý tứ a?" "Ừm, ta biết." Trương Ngọc Nhã khẳng định gật đầu. "Bình thường mà nói, là màn hình ảnh đặc biệt một người bộ mặt biểu tình thời điểm, đặt ở mấy tầng lầu cao điện ảnh trên màn hình lớn, liền sẽ trở nên bị phóng đại, rõ ràng rành mạch, khán giả thậm chí có thể thấy rõ ràng diễn viên lỗ chân lông. Ngay tại lúc này, cũng đặc biệt khảo nghiệm diễn viên diễn kỹ, mà bây giờ máy quay video nhắm ngay chính là Trương Ngọc Nhã nửa người trên." nhưng cũng cần nàng xuất ra tinh thần đến, thật tốt đối đãi chuyện như vậy. Được, vậy bắt đầu đi. La Mạch đối bên kia làm một cái ok thủ thế, sau đó, trưởng quay thư ký bắt đầu đi ra giới thiệu chương trình, hai người biểu diễn cũng liền bắt đầu. Mới bắt đầu màn ảnh, Trương Ngọc Nhã cần biểu hiện ra nói với La Mạch những cái kia không thể tưởng tượng nổi lời kỳ quái, cho nên nàng cũng cần suy nghĩ một phen. Có quần chúng diễn viên, khi nhận được một bộ địa ảnh, dù là chỉ có một câu lời kịch thời điểm, vì biểu diễn tốt, nắm cơ hội này, hắn thậm chí đều có thể tốn hao nửa giờ thậm chí 1 giờ thời gian đi suy nghĩ câu này lời kịch. Tuy nhiên trương ngọng nhã tại hiện tại trạng cảnh này trên đã hạ rất nhiều công phu, cũng không có tốn quá nhiều thời gian, để cho mới bắt đầu đều đi qua, rất nhanh liền là trọng yếu hơn tốc độ cao nhiếp ảnh giai đoạn. Đây là nơi nào? Đừng hốt hoảng, ngươi đang tại chúng ta phòng làm việc ngủ. Bây giờ là giấc mơ của ta chia sẻ khóa thứ nhất. La Mạch vừa dứt lời, đầu này đi qua, đón lấy cũng là phức tạp nhất cũng là trọng yếu nhất tốc độ cao nhiếp ảnh cùng đạo cụ bay múa thời khắc. Nói đến tốc độ cao nhiếp ảnh, rất nhiều người đối với cái danh từ này có thể có chút lạ lẫm, nhưng là đối với tốc độ cao nhất ảnh có thể sinh ra hiệu quả lại sẽ không lạ lẫm. Tỷ như. Chúng ta có lúc sẽ thấy một chút màn ảnh, cũng là một hạt viên đạn bắn rường thép tấm hoặc là bắn xuyên một cái trái táo toàn bộ quá trình, tuy nhiên bị thả chậm rất nhiều lần, để cho chúng ta có thể tình tưởng nhìn thấy viên đạn xuyên qua trái táo sau đó trái táo nổ tung toàn bộ quá trình, tương tự hiệu quả được xưng là viên đạn thời gian. Mà viên đạn thời gian cũng là tốc độ cao nhất ảnh một cái rất dễ hiểu và dụng. Mắt người thời gian phân biệt năng lực chỉ có 1 2 FPS, nói cách khác chúng ta một giây đồng hồ năng lượng nhìn thấy 24 nhóm chấm ảnh. Theo một cái khác góc độ tới nói, chúng ta 1 giây đồng hồ thấy được 24 bạn vẽ giống, hợp thành chúng ta thấy được động tác. Nhưng lại vận động là không nối tục. Có vô số tổ trạng thái tính động tác tạo thành, thí dụ như chúng ta vứt một khối đá, khả năng chỉ có thấy được thạch đầu tại thiên không chợt lóe lên, trên thực tế thạch đầu tại trên đường cao tốc thăng quá trình bên trong, là có càng nhiều vận động quỹ tích lưu lại, rơi vào mắt người phân biệt năng lực. Nhìn không thấy mà thôi. Cho nên điện ảnh nhiếp ảnh cùng chiếu phim tần suất là 24 S, một giây đồng hồ hiện lên 24 bức họa, liền có thể để cho chúng ta thu hoạch được điện ảnh là liên tục, nhân vật một mực đang động mà không có dừng lại cảm thụ. Nhưng là rất nhiều tốc độ cao vận động vật thể, hoặc là chớp mắt thay đổi hiện tượng, chúng ta liền không cách nào thấy rõ rồi. Mà tốc độ cao nhiếp ảnh cũng là đem loại người này mắt thấy không tới biến hóa, cho rõ ràng phơi bày ra. Cũng là một quay chụp tốc độ rất nhanh. Lộ ra ánh sáng thời gian rất ngắn nhiếp ảnh phương pháp. Mắt người chỉ có thể một giây nhìn thấy 24 bức họa, tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh lại có thể một giây đồng hồ nhìn thấy mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn bức họa, sau đó lộ ra ánh sáng tại phim ảnh bên trên, đi qua cọ rửa hòa giải ép, dựa theo một giây đồng hồ 24 bức họa phát ra, dạng này, người liền có thể thấy rõ ràng loại biến hóa này rồi. Cho nên, tốc độ cao nhiếp ảnh mang ý nghĩa cao hơn thành bản đồng thời cũng mang ý nghĩa phức tạp hơn kỹ thuật chụp hình. La Mạch quay chụp ẩn sẹm tỷ hòn, đập tới nơi này cái này trọng yếu đặc hiệu, muốn để cho mọi người thấy một thế giới nổ tung hiệu quả, cũng có thể phi thường trực quan cảm giác được mộng trong không gian là một cái như thế nào để cho người ta có thể tùy tâm sở dụng thế giới. Mà đây dạng tốc độ cao nhất ảnh, sẽ đem đây hết thể hiện ra đến đặc biệt rõ rệt, cũng làm cho mọi người có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được loại này khác thế giới sụp đổ lực lượng. Mà đây chút nổ tung bay phiến, tại hậu kỳ sẽ chuyển biến thành ba d hiệu quả, thậm chí sẽ cho người cảm giác bay vào ánh mắt của hắn một dạng. Ra lệnh một tiếng về sau, khí hơi khí áp pháo bắt đầu công tác rất nhiều nguyên vật liệu bay lên bầu trời, một cái tiếp theo một cái, bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng là, tại tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh bên trên, đã lưu lại vô số phim lụa. Những này phim lụa hậu kỳ sẽ tạo thành cái này để cho mọi người cảm xúc mênh mông đặc hiệu. Mà lần này thế mà phi thường thành công, La Mạch nhìn một chút chiếu lại về sau, Vũ vô Mạnh nhất phàm cùng Trung Đại Tuấn Bả vai, bọn họ làm được rất không tệ. Thế mà thật một lần qua, đây chính là La Mạch trước kia cũng cảm thấy có chút treo thành kiểu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 318, Paris đầu đường tại tốc độ cao nhất ảnh cái này màn ảnh qua về sau nước pháp quay chụp kỳ thực cũng không cần nhiều lắm nói là đi tới baji nhưng trong thực tế bên này quay chụp công tác cũng không phải làm sao nhiều đang quay nhiếp sau khi hoàn thành rơi trở lại trung quốc phi cơ cất cánh còn có ước chừng nửa ngày thời gian trong khoảng thời gian này la mạch thả mọi người một cái giả bất quá vẫn là đem cảnh cáo nói ở đằng trước tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi và không mà nói trực tiếp khai trừ ra kỳ tổ có trước vết xe đổ mọi người đối với la mạch thời khắc mấu chốt thể hiện ra hung ác cũng có cảm giác cho nên lúc này cũng đều ngoan ngoãn đi sau đó cũng ở đây nhắc nhở mình không thể xảy ra chuyện gì, không phải vậy La Mạch cái này liên quan tuyệt đối qua không được. mọi người đi về sau, La Mạch cảm giác cực kỳ buồn ngủ, bên này quay trụ công tác kỳ thực đại bộ tờ hờ ờn hoàn thành, một chút kết thúc công việc cũng còn được không sai biệt lắm, hắn cũng chính là tạm thời không có cái gì những chuyện khác, liền định nằm trên giường ngủ một giấc sau đó lại ra ngoài. vừa mới nằm ngủ, Dương Tư Di gọi hắn ra ngoài, nhưng là hô một lát không có hô động liền thôi. về sau nàng và Trương Mộng Nhã đi ra đi dạo ba lê, La Mạch dự định lúc ngủ lại phát hiện trong đầu bất thình lình toát ra hoàn thiện một chút những thứ khác quay trụ cảnh tượng sáng ý, đầu lập tức hương phấn lên. Mọi người khả năng đều có dạng này kinh lịch trải qua, cũng là tại đầu vô cùng hưng phấn thời điểm, vốn là rất mệt, kết quả là bởi vì cái này lập tức đã mất đi giấc ngủ. La Mạch hiện tại chính là như vậy, Lan Qua lộn lại hành hạ một hồi về sau, hắn từ bỏ, ngược lại ngồi ở trên ghế, ngẩn người một hồi, nhìn ngoài cửa sổ mặt sự vận, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, sớm biết liền nên cùng Trương Mộng Nhã cùng một chỗ đi ra, được rồi, hiện tại trúc Lam múc nước công dạ chẳng, chính mình thành người cô đơn, thật vất vả đến nỗi bao thế mà mình tại chỗ này phòng không gối chiếc, bất quá hắn vẫn là không có ra ngoài, mà chính là mở ra bản bút ký. Dự định nhìn một chút đồ vật bên trong, bất thình lình hắn nghe được tiếng gõ cửa. La Mạch phản ứng rất nhanh đem bản bút ký khép lại, ngay sau đó hỏi một tiếng, "Người nào ạ?" "Thu đạo, là ta." Bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ, La Mạch lập tức liền hiểu, nguyên lai là Trương Tử Di. "Chư tỷ, ta lập tức liền đến." La Mạch nói một câu về sau ra ngoài mở cửa, Trương Tử Di hôm nay mặc một thân màu trắng áo sơ mi, hạ thân một đầu cắt kỳ sắc cao eo quần thể thao, ở phía dưới thì là một đôi giày ủng, nhìn ăn mặc cực kỳ thời thượng, hơn nữa còn có một tư thế hiên ngang vị đạo, thậm chí để cho La Mạch muốn nàng trong tương lai điện ảnh nhất đại tông sư trong vai trò cung thứ hai. Trương tỷ, La Mạch cười đánh một cái chào hỏi. Trương Tử Di dạng này người đương nhiên không có khả năng môi thời mũi khát xuất hiện ở kịch tổ bên trong, nàng là hôm trước đến. Hôm qua quay chụp trong phim ảnh người nam kia chủ lao bà ở trong giấc ngọng dùng dao nhỏ đâm về trúc ngọng sư tiểu nha đầu mặt ảnh, cho nên nàng liền đi tới Paris. Vốn là loại này mặt ảnh, có Mỹ quốc phương diện đặc hiệu công ty, bọn họ dùng một cái thu thập được số liệu phim hoạt hình mặt người, kỳ thực nước ngoài phim hoạt hình mặt người kỹ thuật đặc biệt thành thục, nhiều khi đều muốn dùng đến cái này, giống như trơn lệ gạ sỉ trong thậm chí có thể đem một đống cha con đều cho hư cấu đi ra. Đoạn thời gian trước Thiên Tân Vệ Thị dùng phim hoạt hình người làm người xem sự tình, rất lôi nhân, mọi người có thể đi tìm kiếm cái tin tức này, đến thay thế, tìm một cái Trương Tử Di thế thân đến đóng vai đến lúc đó thay thế là được, dù sao chỉ có như vậy một cái màn ảnh mà thôi sao? Nhưng Trương Tử Di vừa vặn tại Pháp Quốc có chuyện, liền tự tới thực đập cái này màn ảnh rồi. Năng lượng thực đập tóm lại muốn so không thể thực đập đỡ một ít, La Mạch liền để Trương Tử Di đến đây. Ừm, Trương Tử Di mỉm cười gật đầu, ngược lại nói với La Mạch, tất cả mọi người đi ra, ngươi một người ở lại chỗ này, á ta vừa mới ở bên kia thấy được kịch tổ trong. Ừ, trường quay thư ký bên kia một đứa bé trai, hắn nói với ta ngươi vẫn còn ở trong tiểu điếm, lại tới. Sẽ không mạo phạm a? Cái này có gì mạo phạm? La Mạch mỉm cười nói, ta hiện tại một người cô đơn, ước gì có người tới đây. Trương Tử Di nói Nam Hải kia La Mạch cũng biết, là Trường quay thư ký bên kia gọi Vạn An Huy. La Mạch kỳ thực đối với hắn ấn tượng chủ yếu đến từ gia hỏa này, dù sao là tại mặt đỏ tới mang thai giải thích mình không phải là người An Huy, mình nguyên quán cũng không tại An Huy, người nhà của hắn cho hắn lấy cái tên này, An Huy Huy là Huy Hoa Huy. Hiện tại tất cả mọi người đi chơi, hắn ngay tại nhìn xem kỳ tổ. Kỳ thực đây cũng là rất có bao nhiêu tâm người đang làm sự tình, tỷ như một chút kịch tổ lúc sau tiết nghỉ, chắc chắn sẽ có một số người lưu lại xem sân bãi, bọn họ cũng không phải không muốn về nhà, cũng là suy nghĩ nhiều thông qua dạng này, cần cần khẩn khẩn làm sự tình được đến một chút đạo diễn thưởng thức, năng lượng nhanh hơn tại kịch tổ dạng này người tế quan hệ kim tự tháp bên trong trèo lên trên, tên tiểu tử này cực kỳ cần cù chăm chỉ, cũng có chút chân tài thực học, với lại lại là đang so so sánh có thể học được đồ trưởng quay thư ký một cái này trên chức vị, cho nên la mạch trong lòng cũng là đang chăm chú hắn. Dù sao tương lai công tác của hắn càng ngày sẽ tăng lớn hắn cũng không khả năng cả một đời chỉ nhắc tới rút ra trầm đan một người người cô đơn trương tử di ngược lại là cười cười sau đó nói này la đại đạo diễn theo giúp ta ra ngoài dạo chơi như thế nào đây ta vừa vặn cũng là người cô đơn la mạch suy tư một chút cũng đồng ý bất quá hắn lại cười nói ngươi trước chờ thoáng một phát ừm trương tử di có chút kỳ quái không biết la mạch để cho nàng chờ cái gì nhưng ở nói ra câu nói này về sau la mạch lại không tốt ý tứ nhìn xem nàng trương tỷ ta muốn ở bên trong hút thuốc lá ngươi sẽ không đối với khói bụi có quá lớn phản ứng à Trương Tử Di dở khóc dở cười, nàng xem như có loại bừng tỉnh hiệu ra cảm giác, khó trách gia hỏa này muốn để chính mình trước chờ một chút đây, nguyên lai là muốn hút thuốc lá à? Quả nhiên, làng giải trí tin đồn La Mạch cùng Châu Tấn là bạn tốt, bởi vì hai người cũng là thuốc phiện súng. Xem ra trí ít tại La Mạch trên thân, cái này nghe đồn không giả. Không sao, ta không sao. Trương Tử Di cười nói một câu về sau, tại trên ghế ngồi xuống, nhìn xem La Mạch dùng phi thường thành thạo phương thức đốt lên một điếu thuốc, đặt ở trong miệng, ngon lành là hít một hơi, trên mặt loại kia mỹ mỹ biểu lộ. Trương Tử Di tin tưởng hắn tuyệt đối không phải đang biểu diễn, hít một hơi thuốc lá về sau. La Mạch mở ra bản bút ký đem máy tính đóng lại, sau đó dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái nắm bắt thuốc. Đối với Trương Tử Di cười nói, ta hiện tại hút điếu thuốc, đợi lát nữa này ra ngoài cũng không hút. Miễn cho tại một chút không thể hút thuốc địa phương hút thuốc lá, được mọi người phát hiện làm mất mặt người châu á đối với ta như vậy có mánh liệt dân tộc lòng tự trọng người mà nói, là tuyệt đối không cho phép mình tại quốc ngoại mất mặt. Trương Tử Di nghe được La Mạch đối với mình mánh liệt dân tộc lòng tự trọng đánh giá, nhịn không được phì cười ra một tiếng. Ba di đầu đường, một mảnh dị quốc phong tình. La Mạch cũng không phải là lần đầu tiên thấy đến cảnh tượng như vậy. Bởi vì lúc trước đang quay nhiếp thời điểm hắn cũng có qua dạng này một chút ta di ấn tượng, chỉ bất quá lúc kia cũng là đang làm việc, trong lòng dù sao là không có cách nào hoàn toàn trầm tĩnh lại, cũng căn bản không có hắn như bây giờ tâm tình. La Mạch cùng với Trương Tử Di đi, sau đó đón xe hướng về La Mạch Thích Tháp Phiêu mà đi. Nơi này kỳ thực La Mạch vẫn đủ hướng tới, cũng rất muốn đến xem một lần, hiện tại cuối cùng là đạt được ước muốn rồi. Hai người đi ở Tháp Phiêu phía dưới, Trương Tử Di bất thình lình lấy ra điện thoại di động, sau đó nói với La Mạch, "La Mạch, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích, ta cho ngươi chụp hình." "Được rồi." La Mạch nhẹ gật đầu sau đó để cho Trương Tử Di vỗ một tấm hình. Ngay sau đó Trương Tử Di vẫy tay để cho La Mạch đi qua nhìn vừa mới vỗ xuống này một tấm hình. La Mạch nhìn một chút, có chút kinh ngạc nói ra: "À, điện thoại di động của ngươi pixel rất tốt à? Tạm được." Trương Tử Di cười cười, La Mạch cũng cười theo cười. Về sau bọn họ đến một nhà trong quán cà phê ngồi xuống. Ngay sau đó tùy ý gọi một chút đồ vật, chờ đến cà phê cái gì dọn lên bàn trên về sau, hai người cũng bắt đầu hàn huyên. Trương Tử Di phát hiện mình tại bình thường thời điểm thế mà cũng dính vào kịch tủ bên trong một chút bầu không khí, tỷ như nhìn thấy La Mạch có lúc sẽ đặc biệt lo lắng các loại tổng sợ hai chính mình sẽ không cẩn thận bị La Mạch mắng. Khi thực bị chửi sự tình, cho đến bây giờ, trên cơ bản cũng không có tại Trường Tử Di trên thân phát sinh qua. Tuy nhiên nàng là thấy qua mấy lần La Mạch mắng người. Tuy nhiên La Mạch niên kỷ không lớn nhưng mắng chửi người đứng lên thật đúng là có một chút làm cho lòng người trong run rẩy. Dù sao đang nắm trong tay mấy cái kịch tổ, cũng kiến thức rất nhiều người về sau, La Mạch cũng có rồi mình khi chẳng. Bất quá, bây giờ đang không quay bộ phim thời điểm La Mạch, vẫn là vô cùng tốt. Trường Tử Di bồi tiếp La Mạch đi bên này đi, càng La phát hiện giá hỏa này không có ở đây kịch tổ bên trong thời điểm. Cũng giống vậy người trẻ tuổi tóm lại vẫn có rất nhiều chỗ giống nhau. Trương Tử Di bất thình lình bắt đầu hỏi một cái cho tới nay đều đặc biệt nhớ hỏi vấn đề. Thu đạo, ngươi lúc đó làm diễn viên nên được rất tốt, vì sao bất thình lình sẽ muốn lên muốn làm đạo diễn đâu? đương nhiên, người đạo diễn thành tích tất cả mọi người để ở trong mắt, vô cùng vô cùng xuất sắc, nhưng là ta vẫn là rất ngạc nhiên, ngươi ban đầu dự định làm một cái đạo diễn dự tính ban đầu. Dù sao rất nhiều người cũng chính là làm diễn viên làm cả một đời. Trương Tử Di hỏi ra câu nói này thời điểm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm La Mạch xem, nàng đích xác là rất muốn hỏi thăm La Mạch vấn đề này. Hôm nay cũng coi là một cái cơ hội tốt, cuối cùng đem vấn đề cho hỏi ra. Cái này sao? La Mạch uống một ngụm cà phê, sau đó cười nói với Trương Tử Di, "Kỳ thực, ta cùng còn lại diễn viên không giống nhau lắm, ta theo ban đầu liền rất nhớ là một cái đạo diễn, chỉ cần có khả năng như vậy tính ta liền đi sẽ làm. Cho nên lúc đó ta liền lựa chọn quay trụ thất tình tam thập tam thiên. Thật sự là hảo phết lực." Tuy nhiên cảm giác La Mạch trả lời mình thật giống như có một chút quá loa, nhưng Trương Tử Di vẫn là như thế cảm khái một câu, "Nếu như là ta, khẳng định làm sao cũng không dám." La Mạch cười nói, "Kỳ thực những này quyết định đi, mặc kệ tương lai sẽ cho mình nhân sinh mang đến dạng gì ảnh hưởng, nhưng lúc đó cũng liền chỉ là như vậy trong nháy mắt ý niệm sự tình, lập tức liền đi qua. vậy không quản tương lai là kết quả như thế nào, tại làm hạ quyết định về sau cũng chậm chậm sẽ trở nên thản nhiên. Trước tử di ngược lại là cảm thấy lời nói này rất có lý, liên tiếp gật đầu. in sẹp thì còn tại pháp quốc công tác 4 ngày, kịch tổ tại pháp quốc thời gian làm việc bên trong, mỹ quốc bên này, say rượu đã triển khai điểm chiếu trước tuyên truyền. căn cứ đạt thành hiệp nghị, la mạch bọn họ ở bên này tuyên truyền triển khai quy mô là phi thường khổng lồ, thậm chí có thể nói tại hoa ngữ phiến bên, bên trong là có một không lớn. 13 triệu đô la đầu nhập. Đối với còn lại hoa ngữ phiến, cho dù là dự định chủ công Bắc Mỹ thị trường hoa ngữ phiến mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng một cái kết dù sổ tự. Thự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 319, truyền kỳ Mỹ quốc điểm chiếu phòng chiếu. Dù sao, 13 triệu đô la tuyên truyền chi phí còn tại đó, chỉ là ứng phó những địa phương này quảng cáo vẫn tương đối dư xài. Trạch tiên Ký bất quá, tại điểm chiếu trước đó, say rượu tuyên truyền tốn hao sẽ bị khống chế tại khoảng 8 triệu đô la Mỹ, dạng này đã có thể thu hoạch được tốt hiệu quả. Mà tại điểm chiếu về sau. Xem tình huống, nếu như điện ảnh phòng chiếu đập nhất Tháp Hồ đồ lời nói, như vậy tiếp xuống 500 vạn đô la phí quảng cáo khả năng cũng sẽ không tiếp theo vùi đầu vào bên trong, dù sao nếu như điểm chiếu bại hoàn toàn, vậy nhiều hơn tuyên truyền đầu nhập trên cơ bản cũng chỉ có thể là đổ xuống sông xuống biển rồi. 800 vạn đô la tuyên truyền đập xuống, tại xây rượu điểm chiếu trong đại thành thị, trên cơ bản đều đã dán lên xây rượu logo quảng cáo, mọi người tại phố lớn ngõ nhỏ đi ngang qua thời điểm, cơ hồ đều có thể nhìn thấy xây rượu logo quảng cáo. Ngoài ra còn có một chút truyền thông văn chương, cũng có một chút đoạn phim trailer thay nhau phát ra, một bộ này tuyên truyền tổ hợp quyền hạ xuống. Rất thật đẹp quốc nhân đều thấy được say rượu đoạn phim treo lơ. Nguyên bản, Mỹ quốc điện ảnh khán giả bình thường cũng không rất ưa thích chú ý những địa phương khác phòng chiếu tình huống, tỉ như Trung Quốc phòng chiếu như thế nào, không có bao nhiêu cá nhân quan tâm, chân chính quan tâm cũng chính là một chút tương đối thân thiết cán mê điện ảnh. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên say rượu ban đầu ở toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu đại hỏa, Mỹ quốc bên này lại không có phản ứng gì, chỉ ít khán giả cũng là như thế đối với say rượu tới nói chính là một cái phi thường to lớn hơn câu nếu không nếu như mỹ quốc khán giả chú ý hoa hạ phòng chiếu cùng á châu quốc gia khác cùng địa khu phòng chiếu như vậy đến lúc đó cũng có thể cầm chuyện này đến tiến hành tuyên truyền nhưng bây giờ tình huống là bọn họ không chú ý cho nên cái này lẫn lộn điểm kỳ thực đối với mỹ quốc khán giả cũng không có sức hấp dẫn quá lớn thế là say rượu ở nước mỹ tuyên truyền vẫn là chỉ có thể đi bộ phim này tại đông á cùng đông nam á địa khu tuyên truyền từ xưa cái kia chính là thông qua đoạn phim trailer còn có rất nhiều logo quảng cáo đến hấp dẫn những này người xem tại dạng này mệt nhỏ quanh tặng phía dưới say rượu đoạn phim treo lơ ngược lại là cũng đã nhận được rất thật đẹp quốc người xem quan sát mới bắt đầu thời điểm bọn họ đều cảm thấy đây là một bộ hoa ngữ điện ảnh hơn nữa còn không phải mảnh công phu cũng không phải mảng văn nghệ mà chính là chưa từng có ở nước mỹ bán cháy qua huyền kịch điện ảnh bọn họ cũng căn bản không có hứng thú nhưng là rất nhiều người bởi vì nhàm chán hoặc là nguyên nhân khác mà nhẫn lại tính tình nhìn một điểm say rượu đoạn phim treo lơ về sau lập tức liền bị hấp dẫn vậy để cho người cảm thấy vô cùng điên cuồng độc thân bạt tì lữ hành để cho người ta cảm thấy đặc biệt hứng tới với lại trong đó còn có các loại lo lắng gà Lão hổ, mị nữ bóng lưng, quên mất sự tình, với lại xuống chút nữa xem, lại còn thấy được Thành Long. Cái này rất nhiều người ngược lại là hưng phấn, cũng có một ít người bị cái tên mập mạp kia chọc cho cười ha ha, cho dù cái tên mập mạp kia là một người Trung Quốc người cũng là như thế. Bọn họ đang bị cái tên mập mạp này chọc cười thời điểm, trên cơ bản đã không có gì quốc tịch quan niệm, cái tên mập mạp này hoàn toàn chính xác quá nhận người cười. Mặt khác, say rượu anh ngữ phối âm không chỉ không có loại kia người châu Á phối âm thành anh lời nói không hài hòa cảm giác, tương phản, bộ phim này anh ngữ nghe phi thường mang cảm giác thậm chí sẽ cho người có loại bộ phim này nên đánh thành anh ngữ mảnh cảm giác bên trong các loại mắng chửi người các loại các dạng cũng đặc biệt hút người nhãn cầu chỉ là một cái đoạn phim trêu lơ liền để rất nhiều người sinh ra đi vào rạp chiếu phim nhìn xem bộ này hán ngữ mảnh hài kịch ý nghĩ với lại ý nghĩ như vậy đang không ngừng sinh sôi bên trong càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều thật sự là cực kỳ khôi hài đoạn phim trêu lơ a nhìn thấy cái này đoạn phim trêu lơ ta thực sự tiến vào rạp chiếu phim đi xem một chút muốn đến ta cũng thật lâu không có xem hoang nữa điện ảnh rồi lần này hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ đi ha <cười> ha bạn thân Ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là đi xem một chút phim này. Độc thân bạc tì. Này nghe rất điên cuồng không phải sao. Hơn nữa còn là tại một cái độ thành. Ô hát ha ha, độc thân bạc tì, quên sự tỉnh. còn có nói tụ, còn có mỹ nữ, còn có thành long. Còn có đại lão hổ. Chúng ta phải đi nhìn xem, nhất định phải đi xem một chút. Không biết có phải hay không là một bộ tốt điện ảnh, nhưng chỉ là cái này đoạn phim trailer đã đủ hấp dẫn của ta, chờ đến cuối tuần thời điểm nhìn xem có chỗ nào điểm chiếu hay đi nhìn một chút. Hy vọng cái này điện ảnh đừng để cho ta thất vọng. Say rượu đoạn phim trailer đích thật là phi thường thành công, la mạch bọn họ cùng hưởng công. Đông Á, Đông Nam Á thị trường tại tiết mục phát sóng trên truyền hình say rượu đoạn phim trailer thời điểm cái kia báo trước cũng không có khác biệt gì, cũng là như vậy kéo đi ra ngoài. Nguyên chấp nguyên vị. Quả nhiên cái này đoạn phim trailer khẩu vị vẫn là vô cùng phù hợp nước Mỹ, chỉ ít bây giờ rất nhiều người Mỹ đều đã bị cái này đoạn phim trailer hấp dẫn, chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim tới. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, say rượu chính thức ở nước Mỹ 19 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim chính thức tiến hành điểm chiếu, điểm chiếu cầm tiếp tục ba ngày, kéo dài đến ngày mùng ngày bảy tháng chín thời điểm chính thức kết thúc. Ba ngày này, Metro Goldwyn ở ở công ty cho một cái phòng tuyến cuối cùng là 15 vạn đô la phòng chiếu. Mà ở nơi này phía sau, trước kia chính là phân tích qua, rất nhiều hoa ngữ điện ảnh hơn 40 trận dạp chiếu phim tiết mục phát sóng, trên truyền hình lại mới có một chiếc vạn USD phòng chiếu biểu hiện tình huống. Say rượu cũng chính thức bắt đầu xuất chinh Mỹ Quốc. Ở thời điểm này, Say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đã nhận được đại lục ở bên trên cơ hồ sở hữu đám mê điện ảnh chú ý. Mấu chốt là say rượu tại Bắc Mỹ đầu nhập vào kết sù tuyên truyền chi phí sự tình đã truyền về đến đại lục, tất cả mọi người phi thường sẵn lòng nhìn xem bộ phim này có thể hay không cùng La Mạch kế hoạch như vậy, tại Bắc Mỹ lấy được rất cao phòng chiếu, có thể hay không tại Bắc Mỹ vì là những năm gần đây hoa ngữ phiến rửa sạch lục nhã. Tại mọi người rất nhiều loại bất đồng suy đoán bên trong, say rượu hành trình chính, chính thức bắt đầu. Bao quát La Mạch bản thân, đối với say rượu điểm chiếu biểu hiện cũng là đặc biệt chờ mong, tuy nhiên đang chờ mong bên trong cũng có như vậy một chút sợ hãi. Loại này phức tạp tâm tình bao vây lấy nội tâm của hắn, để cho La Mạch có thể cảm giác được chuyện này không thể tầm thường so sánh. Bất quá Mặc kệ hắn làm sao cháy bỏng, làm sao lo nghị cũng tốt, sự tình đều sẽ phát sinh, đều sẽ dựa theo vận mệnh an bài tốt như thế phát sinh. Toàn Trung Quốc đều đang đợi say rượu điểm chiếu phòng chiếu số liệu, sau đó cũng là cầu một chút phân tích chuyên gia phân tích số liệu này đến cùng thế nào. Đương nhiên, tại say rượu chính thức chiếu phim trước đó, cũng có rất nhiều chuyên gia đều cho mọi người trước giờ khoa phổ thoáng một phát điểm chiếu phòng chiếu tri chi thức, bọn họ cho ra kết luận cùng mê chỗ gồn đỉnh ở ở công ty bên này không sai biết lắm. Cái kia chính là xay rượu hẳn là cần 15 vạn USD tại hữu điểm chiếu phòng chiếu ghi chép mới tính hợp cách, nếu như có thể vượt qua 200 ngàn USD này làm được cũng không tệ lắm, nhưng nếu như kém hơn 15 vạn đô la, xay rượu tại Bắc Mỹ, có thể tính là chết kích tầm xa, sau cùng kết quả nhiều lắm là cũng là cầm xuống hơn 100 vạn USD miễn cưỡng xâm nhập hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng bảng xếp hạng 20 vị trí đầu, nhưng này dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, xay rượu tuyên truyền chi phí đều đã đến 13 triệu, cái này 100 vạn còn phải đi qua phân chứng USD tại giỏi chút gì, căn bản chính là một cột to lớn thâm hút tiền mua bán. Đồng thời Dạng này phủ cập khoa học sở Siense bên trong cũng phát biểu đối với bên kia điểm chiếu một chút đánh giá, để bọn hắn biết rồi muốn có được 15 vạn đô la điểm chiếu phòng chiếu rốt cuộc có bao nhiêu a zan người ta hơn 40 trận mới hơn 1 vạn USD đâu, cái này mới 19 trận nhất định phải 15 vạn USD, trong lúc này trên lệnh không thể bảo là không lớn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, tất cả sự quan tâm say rượu ưa thích La Mạch đám mê địa ảnh, cũng bắt đầu có chút vì là La Mạch cảm thấy lo lắng, cũng vì hắn lập tức tại Bắc Mỹ nền xuống 13 triệu đô la tuyên truyền chi phí cảm giác hắn có chút động Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch bắn cung không quay đầu lại tiến đạo lý này, cho nên bây giờ mọi người cũng đều chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện say rượu cũng có thể đem tại toàn bộ Á Châu địa khu sáng tạo phòng chiếu kỳ tích chuyển rời đến Bắc Mỹ. Đến lúc này, mọi người đối với say rượu nhìn kỹ đã giảm xuống không phải một điểm lựa điểm. Bắc Mỹ bên này ngược lại khác biệt, tại 800 vạn USD đập xuống về sau, mọi người vẫn là cảm giác có không ít thu hoạch. Say rượu đoạn phim treo lơ khiến người ta cảm thấy coi như không tệ, phía đối lập một chút cười điểm trên cơ bản cũng đều sẽ năng lượng phát ra tiếng cười, cũng có rất nhiều người bình thường biểu thị dự định đi vào giảm chiếu phim nhìn một chút say rượu. Suy đoán thời điểm cái này phòng chiếu hẳn là có thể đột phá 15 vạn a thậm chí cũng có thể đột phá 200.000 USD, đứng ở 23 vạn tả hữu. 23 vạn USD tả hữu phòng chiếu cũng đầy đủ để cho say rượu tại điểm chiếu về sau, cách một tuần lập tức tiến hành đại quy mô chiếu phim, chiếu phim đại quy mô đến hoa ngữ điện ảnh vô cùng ít đòi có. Đương nhiên, tại điểm chiếu thành tích còn không có chuyển tới thời điểm, mọi người cũng đều chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, rất nhiều thứ chỉ có chờ lấy phòng chiếu mới có thể đến kiểm nghiệm lý luận, cho nên cái này 23 vạn cũng vẫn là hơi sớm. Nói không chừng say rượu thật liền qua không được 15 vạn đâu. Sự tình gì cũng có thể phát sinh dưới tình huống như vậy, say rượu cuối cùng bắt đầu phạm vi nhỏ, tiểu quy mô điểm chiếu tại 19 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim trong một mực đến ngày mùng ngày 7 tháng 9, điểm chiếu ve bán tình huống xuất hiện, mà cái này phòng chiếu vừa mới xuất hiện, liền để me cho gồn đỉnh ở ở công ty những người này từng cái trận mắt hốc một nhìn, đem trước tất cả phòng đoán thu sạch rồi trở về, toàn bộ một lần nữa thu hồi đến rồi bụng của mình trong, bởi vì say rượu ở nước mỹ 19 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim trước thời hạn một chút chiếu trong vòng 3 ngày, thế mà dành lại 42 vạn bị kim phòng chiếu, cái số này so với bọn hắn dự đoán 23 vạn đô la lại còn cao tiếp cận hai ngàn. Thật lợi hại. Thật lợi hại. Cái này thật đúng là là hoa ngữ điện ảnh a, Cái giờ này chiếu phòng chiếu cũng quá kinh người à. 42 vạn đô la, vậy liền coi là là một chút mảng lớn cũng không đạt được trình độ này a, Metro Goldwin ở ở công ty những người này có thể nói là đau nhức đồng thời vui vẻ, đau là bọn họ rất hối hận lúc ấy vì sao không có thể duy nhất một lần đem say rượu Bắc Mỹ phát hành quyền cho dành lại, vui sướng là bộ phim này thế mà thật sự có thể đạt tới cao như vậy tài nghệ ngày đầu phòng chiếu. Cái này thật để cho người ta rung động đến không lời nào để nói. Những thứ khác hoa ngữ điện ảnh là hơn 40 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim cống hiến 1 vạn đô la phòng chiếu, mà say rượu nhưng là tại 19 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim cống hiến 42 vạn đô la phòng chiếu. Cái này. bằng vào 3 ngày 19 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim điểm chiếu tại hoang nữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng trên bảng xếp hạng, say rượu liền bảo điệu tinh ra thiếu lâm bóng đá hơi thấp tại Vương mặc kính trùng khánh rừng rộng. Mấu chốt là đây là điểm chiếu, đây chỉ là 3 ngày. Tin tức truyền về trong nước, trong nước cưa thích điện ảnh đám gia hỏa cơ hồ toàn thể sôi trào, nhất là rất nhiều trước đó còn vì la mệt lo lắng, vì say rượu lo lắng mọi người lần này nhưng lại cảm nhận được la mạch mang cho bọn hắn to lớn tương phản mang tới an ủi cùng cảm giác thoải mái cảm giác. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đều ở đây rung động, bọn họ đang nghĩ, chẳng lẽ say rượu lại phải phục chế bộ phim này tại Á Châu điện ảnh trên thị trường kỳ tích a. Chương 320, không thể tưởng tượng nổi đại quy mô bài. 3 ngày 42 vạn USD. 3 ngày. Với lại chỉ có 19 dạp chiếu phim chiếu phim. Tại dạng này điểm chiếu bên trong, say rượu biểu hiện thế mà năng lượng hoàn mỹ như vậy. Nhìn thấy say rượu tại Á Châu địa khu kỳ tích, sẽ tại Bắc Mỹ diễn ra a. Hoa Ngữ điện ảnh đã từng là Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu trên bảng khách quen, Ngọa hồ tàng long, Anh hùng, Thập diện mai phủ, Hoắc Minh Giác. Một bộ bộ phim tại Bắc Mỹ thị trường bên trên có thể thu hoạch được rất cao phòng chiếu. Tuy nhiên chuyện này tựa hồ tại Hoàng Kim Giác Bắc Mỹ phiếu phòng thất bại về sau liền bắt đầu gần như tuyệt ký, cơ hồ rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Nhưng mà, thời gian qua đi mấy năm, La Mạch dùng một bộ cùng những điện ảnh đó không đồng dạng, không thuộc về công phu điện ảnh hành hải kịch, thật sự có thể ở nước Mỹ mở ra một con đường máu. Trên thực tế, xem say rượu cái này 42 vạn đô la 3 ngày điểm chiếu phòng chiếu, kỳ thực cũng có thể phát hiện ngày thứ nhất thời điểm Xây rượu điểm chiếu phòng chiếu tuy nhiên cũng liền chỉ là chỉ là 7 vạn USD, dạng này phòng chiếu tuy nhiên đã vượt ra khỏi một số người chờ mong, nhưng hoàn toàn chính xác cũng không tính là cao, cũng chỉ có thể nói đúng không ấm không hỏa. Thế nhưng là, đến ngày thứ 2 cũng chính là thứ 7 thời điểm, tình huống bất thình lính xảy ra mãnh liệt đổi mới, ngày thứ 2 phòng chiếu lập tức đạt đến 14 vạn USD, là ngày thứ nhất chọn vẹn hai lần. Mà tới được chủ nhật thời điểm, xây rượu thế mà đơn trời lấy được 21 vạn phòng chiếu. Đơn trời liền được 2 ngày trước vẽ bán tổng cộng. Điều này cũng làm cho để lộ ra rồi mấy cái tin tức, mà đây mấy cái trong tin tức, đứng ngồi chịu sao cũng là say rượu chất lượng phi thường tốt, người Mỹ hoàn toàn chính xác thích vô cùng say rượu, đây là không thể nghi ngờ một đầu. Bằng không, bộ phim này cũng không biết tại trong vòng 3 ngày có rõ ràng như vậy phòng chiếu tăng thêm, loại này phòng chiếu không chỉ có tổng lượng làm cho người ngạc nhiên, chính là cái này phòng chiếu mở rộng tăng trưởng tốc độ cũng làm cho người giật mình. Vô cùng. Dạng này điểm chiếu phòng chiếu cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện, không chống chân là vì la mạch chứng minh rất nhiều chuyện. Cũng là vì hoa ngữ điện ảnh đã chứng minh rất nhiều chuyện. Tại trải qua như vậy thời gian khá dài về sau, Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ thị trường cuối cùng nên đón thử quang bộ này gọi là say rượu tại Á Châu nhiều lần sáng tạo phòng chiếu kỳ tích điện ảnh bây giờ đã tới sát Mỹ quốc với lại tại Bắc Mỹ điểm chiếu phòng chiếu đạt đến một cái tất cả mọi người không có nghĩ tới số tự cái này rất giống bộ phim này tại Á Châu trên khu vực chiếu một dạng những chữ số này càng lúc càng lớn khiến cho người khó mà lấy tưởng tượng Say rượu mới bắt đầu điểm chiếu phòng chiếu hoàn toàn chính xác để cho tất cả mọi người giật mình vô cùng ở nước Mỹ bên này Metro Goldwyn ở ở công ty nơi này lực bài chúng nghị đã đạt thành công hoa nghi phim cùng La mạnh phòng làm việc hợp tác hiệp nghị người phụ trách Michael. Di tớt đang nghe được say rượu điểm chiếu phòng chiếu về sau, lúc ấy hắn đang ở nhà bên trong uống rượu đỏ. Sau đó, hắn đem mình ly đế cao đều ngã xuống đất. Tuy nhiên cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì kích động. Mà hàng xóm của hắn bọn họ cũng ở đây nghe được hắn dùng cao vô cùng âm lượng đang phát ra mình ồn ào âm thanh. Này ta nói cái gì ấy nhỉ ta nói qua. Ta say rượu nhất định có thể cho các ngươi giật nảy cả mình. Bộ phim này tích chứa năng lượng, tuyệt đối không phải các ngươi những này trong đầu chất đầy cất chó tiểu sỉu thằng hề có thể biết. Lúc ấy ta lược bài chú nghị, lúc ấy ta dùng hết toàn lực tranh thủ. Bây giờ nhìn a ha ha, các tên ngu ngốc, tiểu sỉu thằng hề bọn họ. Các ngươi bại bởi ta. Các ngươi bại bởi đến từ Trung Quốc giá hỏa kia còn có hắn điện ảnh. Lúc trước, Metro Golden ở công ty đối với Hoa Nghi phim cùng La Mạch phòng làm việc mở ra một vài điều kiện rất bất mãn, thực chất bên trong là bởi vì bọn họ vẫn có một ít ý nghĩ như vậy đang quay phá, các ngươi Hoa Ngữ điện ảnh 2 năm này đã sớm không có gì ảnh hưởng lực, hiện tại hẳn là xin chúng ta phát hành. Kết quả La Mạch bọn họ thái độ nhưng rất cứng lạnh. Cái này khiến nội bộ công ty một số người một lần xảy ra dao động, ở trong đó cũng chỉ có Michael. Di tật tự vững được ý nghĩ của mình, hắn luôn cảm giác bộ phim này tại phối âm thành anh lời nói về sau đặc biệt mang cảm giác thậm chí không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, dạng này điện ảnh ở nước Mỹ thị trường khẳng định cũng sẽ rất được hoan nghênh. Có ý nghĩ này về sau, Michael, Di tật luôn luôn kiên trì. Tại xây rượu chính thức điểm chiếu trước đó hắn cũng đưa đến bộ phim này, điểm chiếu phòng chiếu có thể vượt qua 200.000 đô la, Nói như vậy hắn cũng liền có nói pháp. Nhưng là, chân chính điểm chiếu hạ xuống, Michael, Di tật mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp la mạch cùng hắn xây rượu năng lượng, bộ phim này thế mà chỉ là dùng 19 đồ điện giá dụng dạp chiếu phim 3 ngày điểm chiếu trận liền được 42 vạn đô la phòng chiếu. Cái này nói ra khả năng người khác đều không làm sao tin tưởng. Tuy nhiên kỳ tích hay là thật xảy ra. Đương nhiên, cái này kỳ tích đối với Michael. Di Tất tới nói chính là trời lại thanh âm, hắn lại bởi vì lực bài chúng nghị kiên trì say rượu mà tại mặt kỳ cao mai công sở cao hơn một tầng lầu. Bây giờ Michael, Di Tất ngược lại là đối với say rượu một tay đế tạo giả La Mạch cảm nhận được hết sức hiếu kỳ, nghe nói đó là một cái 25 tuổi phi thường trẻ tuổi, nhưng là tự biên tự diễn Trung Quốc đạo diễn, thật không biết gia hỏa này là thế nào làm được, lại có thể đánh ra say rượu dạng này có thể bao phủ vẽ bán tốt điện ảnh đến, hắn nghĩ đến đợi đến La Mạch đến Mỹ quốc thời điểm. Nhất định phải thật tốt cùng dạng này, người nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, xem hắn trên thân đến tổn cũng có. Thứ gì ảnh hưởng đến thành công của hắn? Say rượu điện ảnh 3 ngày lấy được 42 vạn đô la phòng chiếu truyền vào trong nước, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng thanh âm. Bởi vì tại say rượu chính thức điểm chiếu trước đó có rất nhiều người cho mọi người phụ cập khoa học sợ sĩ answer ở nước Mỹ muốn điểm chiếu phòng chiếu không sai rốt cuộc có bao nhiêu bao nhiêu khó khăn, cũng cho mọi người dự đoán thoáng một phát say rượu cao nhất khả năng cũng chỉ là đột phá 200 ngàn đô la. Ai nghĩ tới bộ phim này lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, lập tức cho mọi người mang đến 42 vạn Mỹ kim lại lễ bao. Đây chính là so dự đoán cực hạn 200.000 USD cao hơn 22 vạn Mỹ kim ạ. Rất nhiều ở quốc nội chờ lấy xem La Mạch trò cười, muốn thấy được hắn say rượu tuy nhiên nổi danh Á Châu nhưng lại ở nước Mỹ thị trường chích kích trầm xa đám người, hiện tại cả đám đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, cũng cảm thấy trong lòng hết sức ghét thị, La Mạch gia hỏa này thật sự là lao thiên chiếu cố, say rượu thế mà tại Bắc Mỹ đều có thể ăn sạch. Cuối cùng là một cái như thế nào thành tựa a. Quốc nội đám mê điện ảnh cũng giống như nghe được trên thế giới tin tức tốt nhất một dạng, cơ hồ muốn khua chiêng gõ trống cho La Mạch ăn mừng cho hắn say rượu ăn mừng, các loại các dạng bình luận cũng xuất hiện ở rất nhiều địa phương. So mọi người dự đoán cực hạn chọn vẹn cao 200.000 đô la, chọn vẹn trước kia chính là này 200.000 gấp đôi. La Mạch làm ra thật sự là xinh đẹp. Xem ra say rượu đây là muốn lại một lần nữa tại Bắc Mỹ phía phòng thị trường chứng minh chính mình à. Quả nhiên, La Mạch đánh ra điện ảnh là thế giới thông cật, như thế lập tức liền được 42 vạn đô la, thật quá như bức. Chúng ta trước đó dự đoán hắn nhiều nhất có thể có được 200.000 đâu, không nghĩ tới cao nhiều như vậy. Tuy nhiên cũng thế, tại đại lục năm phá vỡ phòng chiếu ghi chép điện ảnh, tại Bắc Mỹ cũng đích xác hẳn là dạng này. Cái này cũng không nhất định. Rất nhiều tại đại lục phòng chiếu lợi hại điện ảnh, tại Bắc Mỹ thị trường cũng mới 1-2 vạn USD phòng chiếu, phi thành vật nhiều ịp dữu ạ giờ theo văn cái gì cũng không là như vậy sao? 42 vạn đô la phòng chiếu, một chút hoa ngữ điện ảnh có thể muốn mấy trăm giáp chiếu phim bài phiến mới được, thế nhưng là bộ phim này mới dùng 19 giáp chiếu phim. Cái này, lấy được cao như vậy phòng chiếu, xay rượu tại Bắc Mỹ bài phiến lượng chắc cũng sẽ gia tăng rất nhiều đi. Đại lục hiện tại cũng là đắm chìm trong dạng này không ngừng vui mừng bên trong, xay rượu bộ phim này cho mọi người mang đến quá nhiều kinh hỉ cũng cho mọi người mang đến quá nhiều trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện, cũng cho rất nhiều người mang đến chú ý đối tượng, chú ý bộ này ở quốc nội thu được cao vẽ bán điện ảnh, tại trọng yếu nhất cũng là tối cao đoàn đại khí cao cấp bắc mỹ thị trường đến tận cùng có thể có được bao nhiêu phòng chiếu, mà la mạch cái tên này cũng bị mọi người không ngừng treo ở bên miệng, rất nhiều người đều ở đây nhắc lên hắn, nhắc lên hắn đã làm những cái kia để cho người ta cảm thấy vô cùng lợi hại sự tình, đồng thời cũng càng thêm chú ý hắn tân điện ảnh in sẹo tỵ hận, hắn tân địa ảnh có thể hay không cùng hắn trước kia địa ảnh một hướng dạng, vì hắn công thành đoạt đất, sáng tạo hết cái này tới cái khác huy hoàng. La mạch theo ba sau khi trở về cũng nghe được say rượu Bắc Mỹ điểm chiếu phòng chiếu thắng lớn sự tình, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Vì say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng, hắn đã trực tiếp đập vào 13 triệu đô la, nếu như cái này điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng biểu hiện không được tốt lắm, vậy cái này 13 triệu đô la cơ hồ có thể nói là bách hoa rồi, hắn nhìn sẽ Ti hòn sẽ đối mặt với rất bi thảm kết cục. Nhưng là bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã giải quyết dễ dàng. Hắn say rượu chia vào bao tác khảo nghiệm, chia vào đến từ Bắc Mỹ cùng phong sóng lớn tàn phá khảo nghiệm, bộ phim này điểm phản chiếu đến 42 vạn mỹ kim phòng chiếu. Cái này sẽ cho bộ phim này mang đến càng nhiều bài phê lượng, cũng sẽ mang đến càng nhiều hỗ trợ cũng sắp đem càng nhiều người Mỹ đưa vào rạp chiếu phim, đến quan sát bộ này người châu Á vô hí kịch điện ảnh. Quả nhiên, Metro Goldwyn ở ở công ty bên này, phản ứng nhanh chóng. Lúc ấy ước định cẩn thận chính là 15 vạn phòng chiếu trở lên duy trì thủy chuẩn, 200 ngàn phòng chiếu trở lên đại quy mô bài phiến, mà bây giờ, say rượu đã đáng giá so đại quy mô còn lớn hơn kích thước bài phiến. Dù sao điểm chiếu phòng chiếu đại thắng, tăng thêm bọn họ trong tay còn có 500 vạn USD, đây là la mạch dự định vùi đầu vào say rượu tuyên truyền trong. Hiện tại bộ phim này bên trên chiếu lại thắng. Tại còn có một tuần chính thức chiếu phim thời gian bên trong, cái này 500 vạn đô la kết hợp trước một chút dư luận, cầm để cho say rượu cảm giác mong đợi lại lần nữa để cao một bậc thang, để cho càng nhiều người Mỹ đi đến trong dạp chiếu phim xem điện ảnh. Tình huống như vậy, cũng phi thường đáng giá bên này đại quy mô bài phiến. Thế là, say rượu sẽ tại ngày 12 tháng 9 ở nước Mỹ chính thức đầu chiếu, đầu chiếu một ngày này, say rượu lấy được vô cùng kinh khủng bài phiếu lượng, 2350 đô điện gia dụng dạp chiếu phim. Dạng này bài phiến lượng cơ hồ đã vượt qua anh hùng cùng hóa nguyên giáp. Phải biết, hiện tại Bắc Mỹ thị trường sắp lên chiếu một bộ để cho mọi người phi thường coi trọng điện ảnh gọi là mỹ thực từ trên trời giáng xuống, tuy nhiên bộ phim này chiếu phim sau bài phiến lượng kinh khủng muốn mạng nhưng là cũng chỉ có 3100 nhà dạp chiếu phim bài phiến lượng. Mà say rượu dù sao cũng là một bộ hoa ngữ điện ảnh, thế mà lấy được cao như v y bài phiến. 2350 dạp chiếu phim số tự, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. 500 vạn mỹ kim sau cùng tuyên truyền đầu nhập, 2350 dạp chiếu phim, còn lại hoa ngữ điện ảnh hoàn toàn theo không kịp bài phiến lượng, tạo thành say rượu tại Bắc Mỹ phía phòng có thể lớn bán một cái nơi phát ra cũng liền có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong say rượu chính thức vé bán xuất hiện, cũng chính là chờ đợi ngày 12 tháng 9 ngày tới đây. Còn La Mạch chính mình, đương nhiên cũng rất chờ mong ngày tới đây, đang chờ mong bên trong còn mang theo vài phần hư phấn. Hắn cũng khát vọng say rượu có thể tại Bắc Mỹ diễn ra phòng chiếu kỳ tích. Như thế đối với rất nhiều chuyện tới nói đều để người cảm thấy rất hoàn mỹ, liền nên như thế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 321, Bắc Mỹ phiếu phòng bạc biểu. Bộ phim này thật quá đẹp đẽ quá khôi hài. Ta gần 2 năm rất ít thấy qua làm như vậy cười mạnh hải tịch. Ta không lừa các ngươi, các ngươi tất cả mọi người hẳn là đi xem một chút, không phải vậy ta dám đánh cược các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ cần các ngươi đi vào rạp chiếu phim, là có thể thấy được một cái khôi hài bản tử, còn có một bộ ý vị tuyệt vời điện ảnh, cùng trong phim ảnh này không thể tưởng tượng nổi tình tiết. Ta bảo đảm ngươi sẽ đem mình cái bụng cho cười thương yêu, Chí ít ta chính là như vậy. Bộ phim này không chỉ có chỉ là có một cái đặc sắc đoạn phim treo lơ mà thôi, trên thực tế nếu như ngươi đi vào rạp chiếu phim, ngươi sẽ phát hiện điện ảnh mỗi một bộ phận đều giống như đoạn phim treo đặc sắc. Trước kia ta cũng giống như các ngươi, đều cảm thấy người Trung Quốc điện ảnh ngoại trừ các loại mảnh công phu hoặc là trường trần, vương mảng văn nghệ bên ngoài cơ bản cũng không có gì để mắt nhưng là bây giờ ta phát hiện bọn họ bộ này mảnh hài kịch liền đặc biệt để đẽ ta đều có điểm không thể tin được đây là người châu á đánh ra ta trong ấn tượng người châu á dù sao là quá phần hám súc rất khó coi xuyên mặt của bọn họ dung hạ mặt dấu là cái gì biểu lộ liền xem như muốn khôi hài cười cũng thường xuyên dấu ở một chút chỉ có trong bọn họ quốc nhân nghe hiểu trong lời nói nhưng cái này bộ say rượu không đồng dạng nơi này có để cho người ta tuyến thượng thận tăng vọt mặt tỷ cùng điên cuồng có đinh thay nhức gót dốc có tam cái điên cuồng mà thảo nhân cười ra hỏa đi vào dạp chiếu phim xem đi lão xem Mỹ quốc điện ảnh cũng án, nhìn xem bộ này ra vàng điện ảnh cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Xem chiếu bóng xong về sau ta chỉ một cái suy nghĩ, đây quả thật là người châu Á đóng phim sao? Vì sao ta luôn cảm giác bộ phim này rất có một chút Mỹ quốc phong cách? Nhìn xem bên trong những đó đó mấy cái tên điên cuồng, nhất là nhìn xem cái kia làm cho người cười bể cả bụng ban tử, đây hết thảy đều để ta hoài nghi bộ phim này huyết thống. Nhưng cái này điện ảnh thật rất đẹp mắt, đẹp mắt đến nằm ngoài dự đoán của ta. Ta vốn cảm thấy hoa ngữ phiến chỉ có mảnh công phu và văn nghệ phiến có thể xem không nghĩ tới bọn họ lại còn năng lượng đánh ra dạng này, khôi hài hơn nữa còn có thể gây đến người Mỹ Châu ngứa hí kịch điện ảnh đến. Ta cố ý nhìn một chút bộ phim này, diễn viên chính cùng đạo diễn đều là một người, tên gọi Lam Mạch, là một cái rất trẻ trung người châu Á. Có lẽ chỉ có người trẻ tuổi mới có thể đập đến ra điên cuồng như vậy điện ảnh, khiến cho ta đang nhìn điện ảnh về sau cũng muốn đi hẹn lên ta mấy cái tia tuổi bạn xấu đi hảo hảo mà hệt trên một cuộc. Điện ảnh thật rất làm cho người giận mình. Mà cái kia khôi hài bản tử càng làm cho người ta giận mình. Mà đây a buồn cười điện ảnh lại là người châu Á đánh ra càng là làm cho người giận mình. Đương nhiên nhất làm cho người giận mình vẫn là như vậy đẹp mắt điện ảnh, lại là một cái 25 tuổi trung quốc đạo diễn, tự biên tự diễn đánh ra. Không thể không nói đây thật là một cái to lớn cho đùa, cũng là một kiện phi thường chuyện thần kỳ. 25 tuổi người trẻ tuổi tự biên tự diễn để cho điện ảnh như vậy khôi hài, đẹp như thế. Ta thật lâu chưa từng thấy như thế đã nghiền, buồn cười như vậy điện ảnh. Ta chờ mong tất cả mọi người có thể tới rạp chiếu phim bên trong đi xem, mà chúng ta điện ảnh cuối tuần chiếu phim về sau sẽ còn lại đi xem lần thứ hai. Các loại các dạng khen ngợi như nước thủy triều sông lại. Phối hợp say rượu bây giờ đang bắt mỹ lệnh xuống tới dùng tại sau cùng một tuần tuyên truyền 500 vạn đô la, còn có phối hợp bộ phim này như kỳ tích điểm chiếu phòng chiếu về sau, bày biện ra một đoàn tinh hoa liệu nguyên tư thế. Thậm chí, cùng thời kỳ sắp chiếu mấy bộ mỹ quốc mạnh hải kịch, hiện tại danh tiếng cũng bắt đầu chậm rãi bị say rượu đè đi qua. Dưới loại tình huống này, say rượu cũng càng ngày càng được xem trọng, dạng này, quốc nội rất nhiều người đều đang đợi say rượu cuối cùng vé bán tin tức chuyển tới, mà Mỹ quốc bên này, cũng có rất nhiều người có quyết tâm đang đợi say rượu một chút số liệu có thể mau sớm được mọi người biết rõ. Trạch tiên ký hiện tại, IMDB trên đã cho say rượu đánh ra 8. 5 phút điểm cao, là một cái phi thường chuyên nghiệp bình luận điện ảnh website, dạng này điểm cao cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người dự định đi đến rạp chiếu phim bên trong quan sát điện ảnh. Tổng thể nói đến, tuy nhiên Hoa ngữ điện ảnh 2 năm này tại Bắc Mỹ phòng chiếu luôn luôn tương đối phiêu linh lạc hồn, thế nhưng là rất thật đẹp quốc nhân điện ảnh trong trí nhớ, kỳ thật vẫn là tồn tại hoa hạ điện ảnh thân ảnh. Bọn họ sẽ vẫn nhớ Lý Tiểu Long người để trần cầm hét, còn có vậy đơn giản lưu loát, lại chiêu chiêu trí mạng bất kích, cũng nhớ Ký Châu nhuyễn phát cùng Trương Tử Di tung bay ở một mảnh kiếp như là đại dương trúc lâm phía trên, cũng nhớ Ký Lý liên kết một người cô độc, bị này vô số mũi tên bắn xuyên bán ra một cái lô thùng khổng lồ. Hoa ngữ điện ảnh kỳ thực cũng lưu tại một chút người Mỹ trong trí nhớ, mà bây giờ say rượu ở một trình độ nào đó cũng chậm chậm để cho một số người trong lòng trí nhớ có trình độ nhất định khôi phục. Cứ việc đó cũng không phải một bộ mảnh công phu, nhưng là những một đó bên cạnh ngã khen ngợi còn có các loại các dạng tuyên truyền đều đem tất cả tâm tư cho cái chốt đi qua. Thế là tại thiên hô vạn hoán bên trong, năm 2009 ngày 12 tháng 9 cuối cùng đến, một ngày này say rượu cuối cùng tại Bắc Mỹ chính thức chiếu phim. Tại 2.300 rạp chiếu phim bên trong chờ đợi tiết mục phát sóng trên truyền hình. Một bàn đĩa sao chép bối cũng đã đến rất nhiều giạp chiếu phim bên trong, liền đợi đến ngày tới đây. Giờ này khắc này, ở nước Mỹ bên này, Metro Goldwyn ở ở công ty rất nhiều người đều đang đợi điện ảnh ngày thứ nhất số liệu, tại bên kia bờ đại dương, cũng có hoa hạ đám mê điện ảnh mong ngợi cùng trông mong, chờ mong bộ phim này số liệu có thể mau sớm truyền đến trong ánh mắt của bọn hắn. Một ngày này, La Mạch mặc dù vẫn là đang bận bịu quay chụp ịn sẹp tỉ hon, nhưng là ánh mắt của hắn cũng đã vượt qua xa xôi Thái Bình Dương. Đặt ở này xa xôi bị ngạn tượng diện, mặc dù nói say rượu điểm chiếu phòng chiếu đã đầy đủ kinh diễm, cũng đầy đủ chứng minh say rượu sẽ tại Bắc Mỹ thị trường thu hoạch được khá vô cùng phòng chiếu thành tích, nhưng là, những này cũng chỉ là trước dự đoán, say rượu chân chính có thể hay không tại phòng chiếu bên trên cũng có lập nên, chủ yếu vẫn là cần xem bộ phim này tại chính thức chiếu phim sau biểu hiện. Mà ngày 12 tháng 9 một ngày này cũng là say rượu chính thức chiếu phim, cũng là tại một ngày này, bộ phim này tại Bắc Mỹ, là ngựa chết hay là lựa chết sẽ kéo ra ngoài. Sự thật chứng minh, say rượu là một con ngựa, tiếng chân như sấm. Ngay đầu tiên, say rượu chiếu phim Có rất nhiều mỹ quốc khán giả đi tới rạp chiếu phim bên trong mua vé, hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng chán ghét mỹ quốc hí kịch điện ảnh, nhưng là quốc gia khác lại không có tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên bọn họ liền đi tới rạp chiếu phim bên trong, muốn nhìn một chút gần nhất cho điểm rất cao cũng bị rất nhiều người theo đuổi, còn bị rất nhiều người để cử say rượu đến tụ cùng làm một bộ như thế nào bọn họ nói tốt điện ảnh, đến cùng có cái gì dạng đẹp mắt địa phương làm cho người ta bật cười. Thế là, đám người này đi tới rạp chiếu phim bên trong. Càng ngày càng nhiều người Mỹ đi tới rạp chiếu phim bên trong. Bọn họ tại trong rạp chiếu phim, quả nhiên cùng rất nhiều bình luậner điện ảnh nói như vậy, bị cái tên mập mạp kia chọc cho cười ha ha, mặc dù bọn hắn tại ban đầu đã có từ trước trong tiềm thức ám chỉ, cái tên mập mạp kia sẽ khôi hài cười, nhìn thấy hắn cũng đừng cười. Thế nhưng là, chân chính nhìn thấy cái tên mập mạp này thời điểm, mọi người căn bản nhịn không được, vẫn cười, cười đến không được. Với lại, khôi hài không chỉ là bản tử, còn có từ tranh cùng Lam Mạch, khoa trương nha sĩ cùng Tô bị lão sư cũng mang đến từng trận cười điểm, tại cảnh sát mập một đoạn kia thời điểm, rất nhiều người thế mà cười đến đụng phải phía trước người khác đang ngồi ghế. Nội dung cốt truyện giải mã cũng làm cho người cảm thấy phi thường thần kỳ, khi nhìn đến thành long thời điểm, mọi người cũng phi thường thân thiết cũng hiền ý nở đủ cười cứ như vậy mãi cho đến điện ảnh chiếu phim hoàn tất rất nhiều người đều lưu luyến không rời đi ra dạp chiếu phim rất nhiều người vẫn cười đi ra xem ra bộ phim này mặc dù là da vàng người chủ diễn da vàng người tại đạo diễn nhưng khi nhìn dù sao là có một loại mỹ quốc mảnh cảm giác tuy nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là bọn họ đều bị chọc cho cười ha ha đều quên không được trong phim ảnh các loại tràng cảnh điều này cũng làm cho đầy đủ thế là ở nơi này một số người hỗ trợ phía dưới say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim ngày đầu tiên liền nổi xuống năm vạn đô la ngày lẻ phòng chiếu Cái này phòng chiếu số liệu vừa mới đi ra liền sáng mù rất nhiều người ánh mắt. Dù sao đây chính là Hollywood đại phiến số tự, hiện tại thế mà bị say rượu dạng này hoa ngữ điện ảnh cho thu được. Mấu chốt nhất là, theo bộ phim này người xem càng ngày càng nhiều, dư luận cùng phòng chiếu cũng tốt giống như quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn, ngày thứ 2 ngày thứ 3 phòng chiếu đều có thể sẽ cao hơn. 1993 năm một bộ hoa ngữ điện ảnh, tại Bắc Mỹ thị trường đưa tới doanh động không nhỏ, lấy được rất nhiều người ưa thích. Bộ phim này tại Bắc Mỹ thị trường chiếu phim thật lâu, sau cùng lấy được phòng chiếu là 520 vạn đô la. Bộ này tên điện ảnh gọi là Bá Vương Bắc Cơ mà bá vương biệt cơ phòng chiếu thành tích, sau rất nhiều người cũng còn một mực đang nói chuyện say sưa, nhưng là hiện tại say rượu tuy nhiên chỉ dùng một ngày, ngày đầu tiên liền được 527 vạn đô la phòng chiếu, thế mà liền vượt qua bá vương biệt cơ. bằng vào 527 vạn ngày đầu phòng chiếu còn có 42 vạn điện ảnh phòng chiếu, say rượu đã tại hoa ngữ điện ảnh bắc mỹ phiếu phòng trên bảng xếp hạng tiếp cận đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp 6 năm 6 vạn thành tích, với lại say rượu dư luận vẫn còn ở càng ngày càng tăng, mang theo phòng chiếu càng ngày càng tăng. mà cái này cuối tuần thứ năm thứ bảy chủ nhật ba ngày thời gian. Xây rượu phòng chiếu phân biệt thu được 527 vạn, 620 vạn, 600 vạn, thế là, xây rượu cuối tuần Mỹ quốc phòng chiếu 3 ngày đạt đến 1447 vạn. Tích lũy phòng chiếu đạt tới 1489 vạn đô la, trở thành làm chu bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu bảng đệ tam danh. Hoa ngữ điện ảnh đã rất nhiều năm chưa từng có dạng này vinh dự. Mà xây rượu cũng không có phụ lòng tất cả mọi người hy vọng, nó ở nước Mỹ phòng chiếu, cũng bảo biểu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 322, rượu Bắc Mỹ phiếu phòng trèo lên. Say rượu bộ phim này mới ở nước Mỹ chính thức đại quy mô chiếu phim 3 ngày, thế mà liền được điên cuồng như vậy thành tích tốt. Toàn bộ Mỹ quốc điện ảnh thị trường đều là thành tựu như vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với say rượu càng hiếu kỳ hơn. Toàn bộ Hồng Kông cơ hồ đều vì cái này phòng chiếu mà vui mừng khôn xiết, rất nhiều đám mê điện ảnh giống như bước sang năm mới rồi một dạng cao hứng. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, say rượu ngay tại Mỹ quốc sáng tạo ra cơ hồ tựa như là thần tích như thế thành tựu. 1489 vạn Mỹ kim phòng chiếu, vượt qua Ấn Độ đạo diễn nhu lạ. Đo Aegis giờ tại năm 2002 đạo diễn điện ảnh quý phong ta cưới, trở thành mỹ quốc điện ảnh phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiên phòng chiếu bảng xếp hạng trong thứ 13 tên. Lúc này mới 3 ngày a. Điên rồi. Điên rồi. Cái này điện ảnh điên rồi. Một cái mỹ quốc thường xuyên bình luận vẽ bán nhân sĩ đang dùng chính mình tương đối hoảng sợ âm thanh nói, là ai đem say rượu bỏ vào đến. Đây là người châu Á đóng phim. Vì sao phòng chiếu khủng bố như vậy? Chơi ạ. Chẳng lẽ ngọa hổ tàng long cùng anh hùng lại trở lại a? Thế nhưng là, say rượu rõ ràng cho thấy một bộ mảnh hải kỳ giả. Người châu Á ngoại trừ mảnh công phu Mảnh hài kịch cũng có thể tới bắt đi chúng ta phòng bán vé. Đúng là điên cuồng điện ảnh. Hoa Ngữ điện ảnh lại một lần nữa hưng khởi. Thật là không có biện pháp, bọn họ điện ảnh có đôi khi cũng là như thế được hơn nên. Bất quá ta nhìn bộ phim này, hoàn toàn chính xác phi thường sung sướng. Phi thường khôi hài. Dạng này phòng chiếu, cũng coi là hợp tình hợp lý đi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hoa Ngữ điện ảnh lại tới dạng này huy hoàng. Thế nhưng là, lần này không phải Di Mạn Dăng, không phải Trương Ngệm Nưu, là La Mạch, một cái 25 tuổi tiểu gia hỏa. Hắn tự biên tự diễn bộ phim này. Với lại, các người cũng không có nhiều lắm. Bộ này dùng 3 ngày liền đem còn lại rất nhiều ngoại ngữ phiên chém xuống dưới chân hoa ngữ điện ảnh, không phải mảnh công phu, là vui kịch phiến. Kỳ thực chính ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng cái này sự tình lại là thật. Người Mỹ lại điên rồi. Các ngươi vì sao như vậy ưa thích này bộ say rượu? Tựa hồ không phải là bởi vì bên trong có Thành Tử Long. Cái kia mũi to không có cao như vợ ơ ý phóng chiếu lực thu hút. Các ngươi lại là bởi vì bộ phim này phi thường khôi hài mới cho nó cao như vậy vậy bán. Thế nhưng là chúng ta điện ảnh cũng cực kỳ khôi hài a. La Mạch, cái tên này, tại say rượu về sau sẽ tại Mỹ quốc bật khởi sẽ có càng ngày càng nhiều người biết hắn. Các loại các dạng âm thanh tràn ngập ở nước Mỹ, bởi vì mọi người đều bị say rượu cái này biểu hiện hoàn mỹ cuối tuần cho sợ ngây người, thế mà mới có thể có mạnh mẽ như vậy mạnh hải kịch, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, say rượu tại Bắc Mỹ cuối tuần phòng chiếu kinh người như thế tin tức truyền đến trong nước, đưa tới từng đợt phô thiên cái địa chúc mừng. La Mạch quả nhiên là thần nhân, hắn điện ảnh cũng là thần phiến. Chơi ạ, mới 3 ngày đã đến lịch sử ngoại ngữ phiến bảng xếp hạng tên thứ mười hắn sau cùng sẽ tới bao nhiêu? Cái này thật vô pháp tưởng tượng a. Hoa ngữ điện ảnh hy vọng. Ta cũng đã nói, hắn cũng là hoa ngữ điện ảnh hy vọng, hiện tại cũng tới xem một chút đi, La Mạch Tân điện ảnh, là hoa ngữ điện ảnh ở nước Mỹ trầm luân thời điểm, hắn lập tức liền soát ra khủng bố như vậy phòng chiếu. Cái này thật thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thật rất kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. La Mạch sao có thể như thế bồng. Cái này thật đặc biệt cho hoa ngữ điện ảnh làm vẻ vang, đây hoàn toàn chính là một cái giới điện ảnh anh hùng. Hắn cho hoa ngữ điện ảnh mang đến mới vinh diệu. La Mạch danh khí, còn có say rượu hiệu ứng, tại say rượu cuối tuần phòng chiếu đạt tới 1447 vạn, tại tổng phòng chiếu đạt tới 1489 vạn về sau. Tại đại lục có thể nói là như mặt trời ban trưa. Những thứ khác đạo diễn, liền nói Phùng Tiểu Cương, hắn ở China vẫn luôn là phòng chiếu kỳ tích đại danh tử, thế nhưng là, hắn điện ảnh có tại Bắc Mỹ đại bán sao? Một bộ đều không có. Nhất có tư chất đại bán một bộ dạ yến tại Bắc Mỹ cũng đập rối tinh rối mù. Những này đạo diễn đều chỉ có thể ở quốc nội nhất mâu tam phân mặt đất phủi đi, thế nhưng là, La mạch điện ảnh công phạn hải ngoại, có Á Châu còn không tính, vẫn còn ở Bắc Mỹ khoấy lên rồi dạng này một mảnh mây đen mưa lớn. Hắn đạo diễn tài hoa, năng lực của hắn hiện tại cũng bị rất nhiều người phóng đại. Lúc này, say rượu tại Bắc Mỹ thị trường lấy được siêu cao cuối tuần phòng chiếu nhất cử bạo chết Ấn Độ đạo diễn quý Phong tiệc mừng sự tỉnh, lập tức cũng ở đây toàn cầu phạm vi bên trong khuyết tán ra dù sao Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường là trên thế giới lớn nhất điện ảnh phòng chiếu thị trường mọi người đương nhiên đều sẽ phi thường chú ý rất nhiều ngoại quốc nhân đều sẽ kiểm tra chú con mắt chăm chú đặt ở cái này điện ảnh phòng chiếu trên thị trường mà bây giờ bất thình lình bọn họ nhìn thấy cuối tuần nhảy ra một bộ hoa hạ điện ảnh thế mà lấy được cao như vậy phòng chiếu thế là cái này phi thường giàu nghị luận tính tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng có rất nhiều người đang thảo luận bộ phim này cùng la mạch la mạch ta tra xét. Tựa như là hoa hạ một cái mới 25 tuổi đạo diễn, nhưng hắn cái này tự biên tự diễn điện ảnh, thật đúng là lợi hại a. Thật lợi hại, thật lợi hại. Không phải nói hoa hạ điện ảnh 2 năm này không ra thế nào a, nhưng bây giờ xem ra cũng không tự nhiên a. Bọn họ say rượu cái này lại bắt đầu cuộc chơi. Tấn độ A Tang bọn họ lòng tràn đầy phiền muộn, bởi vì bọn họ quý phong tiệc mừng bị say rượu chọc cường bạo quốc hoa. Thứ đâu chạy tới La Mạch à? Thứ đâu chạy tới Hoa Hạ điện ảnh a? Thật sự là phiền muộn, bọn họ có hay không ra lận? Không phải vậy làm sao đem chúng ta điện ảnh đều cho quét xuống? Đáng hận a. Cái kia đạo diễn mới có 25 tuổi. Chẳng lẽ Hoa Hạ điện ảnh muốn phục hưng à? Phim này trước đó tại Á Châu cũng rất lửa, thật không biết Hoa Hạ làm sao ra dạng này một cái quái thai. Cái thành tích này thật sự là gọi người hâm mộ. Hàn Quốc dơ người bọn họ chua chua mà hỉ tư tư nói, Hàn Quốc là la mạch duy nhất tại say rượu chiếu phim về sau từng tới quốc gia. Kỳ thực la mạch tại Hàn Quốc thời điểm cũng luôn luôn biểu hiện ra đối với quốc gia này tôn kính, với lại ta đoán chừng tại say rượu bên trong rất đa nguyên trắng thuần đều tham khảo một chút Hàn Quốc văn hóa, người Hàn Quốc sinh hoạt bối cảnh cái gì. Cho nên bộ phim này có rất lớn người Hàn Quốc công lao. Tham ca bọn họ cùng kêu lên. Dương A, các nơi trên thế giới hiện tại cũng bởi vì một bộ say rượu mà cảm thấy phi thường chân kinh. Toàn bộ thế giới người bình thường bởi vì sáng tạo say rượu kỳ tích gọi là La Mạch hóa hạ người trẻ tuổi mà ngạc nhiên không thôi. Mà lúc này đây, La Mạch cũng biết say rượu ở nước Mỹ phòng chiếu thắng lớn tin tức, mới dùng 3 ngày thời gian liền vọt tới 13 tên. La Mạch chính mình kỳ thực cũng không có nghĩ đến, say rượu tại Bắc Mỹ thế mà thật có thể bán được tốt như vậy. Xem ra tiếp xuống phòng chiếu cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng là, say rượu vốn chính là La Mạch ăn cắp bản quyền từ Mỹ quốc điện ảnh. Say rượu ở nước Mỹ chiếu phim thời điểm cũng là đưa tới một fan đôn động, mình bây giờ đem nó sao chép được? Lại đầu nhập vào nhiều như vậy tuyên truyền chi phí, dư luận còn rất tuyệt, này vé bán tăng thêm cũng là rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa, La Mạch lại một lần hào đổ, bắt đầu hướng phía rất lớn phần thắng dạo bước tiến lên. Say rượu cuối tuần phòng chiếu cho mê chỗ gốn biển mờ ở công ty Giao ra một phần vô cùng hài lòng bài thi, cũng ở đây Bắc Mỹ thị trường cái này chắc thí đơn trên viết vào tương đối khá số tự. Tiếp đó, say rượu tiếp tục tăng lên chủ ảnh quy mô, dù sao bộ phim này phòng chiếu phản ứng tốt như vậy, dư luận cũng như vậy không tệ, là thời điểm gia tăng bộ phim này phát lượng. Xây rượu Bắc Mỹ tuần thứ nhất đi qua về sau, làm chu chặt xuống tổng cộng 2887 vạn đô la phòng chiếu thành tích. Mà đây một tuần, dựa theo hiệp nghị quy định, xây rượu phát hành công ty có thể phân đi trong đó 73% phòng chiếu ít lợi, trong nước có thể phân đến 53% phòng chiếu, La mạch phòng làm việc có thể phân đến 40%. Cái này ít lợi vẫn là vô cùng tốt, thậm chí có thể vượt qua trong nước vẽ bán chia. Chỉ bất quá đây là tuần thứ nhất, đệ nhị xung quanh phòng chiếu chia, liền sẽ hạ xuống đến 60%, phòng làm việc chia cũng chỉ có thể đến 33% tài hưu tuần thứ 3 sẽ còn giảm bớt, chỉ bất quá Cái này tuần thứ nhất lấy được 2887 vạn mỹ kim phòng chiếu bên trong, liền sẽ có tháng 11 năm 54 vạn phòng chiếu đến La mạch phòng làm việc sổ sách. 13 triệu mỹ kim tuyên truyền đầu nhập, cũng trên cơ bản thu hồi thành bản. Với lại, một tuần này tích lũy 2887 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu, đối với say rượu ý nghĩa mà nói, càng quan trọng hơn không phải loại này, La mạch phòng làm việc phòng chiếu lấy được kết lợi, càng quan trọng hơn vẫn là tại danh tiếng lên ích lợi. Say rượu tuần thứ nhất tích lũy đạt được 2887 vạn phòng chiếu, ở nước Mỹ phòng chiếu bảng xếp hạng ngoại ngữ phiên bảng xếp hạng trên danh sách, vượt qua Lý Liên Kiệt vai chính hoa hạ điện ảnh hoắc nguyên giáp sáp nhập vào Mỹ quốc phiếu thương ngoại ngữ phiến tổng phòng chiếu bảng xếp hạng 6 người đứng đầu. Chỉ là lạc hậu tên thứ 5 pháp quốc điện ảnh cuộc đời tuyệt vời của A Mã Lị Vũ lần 33 ngàn đô la một chút xíu. Mắt thấy đệ nhị chu, cái chiến lệch này liền có thể bị đuổi kịp. Hoa ngữ điện ảnh lại một lần xông lên Mỹ quốc ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng 10 hàng đầu, đây là một kiện đại sự. Trước đây, Hoa hạ điện ảnh có 4 bộ ở nước Mỹ điện ảnh ngoại ngữ phiến trên bảng xếp hạng bài danh trước 10 vị trí đầu, tuy nhiên phi thường đáng tiếc là, bởi vì lúc trước hạng 10 là Hoa hạ điện ảnh công phu, mà bây giờ say rượu bên trên, liền đem công phu nặn ra 10 vị trí đầu cho nên hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên phòng chiếu trên bảng xếp hạng vẫn là có 4 bộ chiếm cứ 10 vị trí đầu. Nhưng liền xem như dạng này, đây cũng là một cái hiếm có tiến bộ. Hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên phòng chiếu xếp hạng kỳ thực thật sự không tệ, có 4 bộ phim chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí. Chỉ bất quá vị trí này đã thật lâu không có hoa ngữ điện ảnh gia nhập vào qua. Mà bây giờ, say rượu cuối cùng hoàn thành lịch sử tính bứt phá. Toàn bộ Hồng Kông bây giờ rất nhiều đám mê điện ảnh đều ở đây vì La Mạch cảm thấy vui mừng, cũng càng thêm vô cùng chờ mong say rượu đón lấy có thể hay không đạt tới một cái cảng kinh khủng hơn trình độ. Toàn bộ thế giới hiện tại cũng có rất nhiều người đang chăm chú say rượu chú ý cái này một bộ đi nhầm đường hoa ngự phiến đã phá vỡ hoa ngự phiến đắc khách mảnh công phu định luật địa ảnh tại Bắc Mỹ thị trường đến tột cùng còn có thể thu hoạch được như thế nào kỳ tích. Sau đó tiếp đó lại một cái cuối tuần bắt đầu rồi say rượu ở cái này cuối tuần bên trong bởi vì nhận lấy bia miệng ảnh hưởng to lớn càng ngày càng nhiều người muốn đi vào rạp chiếu phim nhìn xem Trung Quốc cái này một bộ cùng người khác bất đồng phi thường buồn cười mảnh hài kịch cho nên tại say rượu Mỹ quốc chiếu phim nên đón cái thứ hai cuối tuần bên trong bộ phim này phòng chiếu so với cái thứ nhất cuối tuần lại còn có chỗ gia tăng. Tại cái thứ hai cuối tuần bên trong, xe rượu không có đi đường xuống dốc, mà chính là đi ra một đầu để cho người ta phi thường kinh ngạc đường dốc, cuối tuần 3 ngày dành lại 1687 vạn mỹ kim phòng chiếu, làm chu tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 3014 vạn. Lịch sử tính đột phá 30 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 4506 vạn đô la. Đến tận đây, xe rượu vượt qua pháp quốc điện ảnh cuộc đời tuyệt vời của á Mẹ Lỷ Vũ lạnh, mệt khi cô điện ảnh Panetla bị giìn, tiếp cận hoa hạ điện ảnh anh hùng 5756 vạn đô la số tự, trở thành mỹ quốc ngoại ngữ phiên phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong đệ tứ danh. Đến tận đây Hoa ngữ điện ảnh đã cách nhiều năm, lần nữa có một bộ sát nhập vào Mỹ quốc ngoại ngữ phiên phòng chiếu bảng năm vị trí đầu. Đến tận đây, ngọa hổ tăng long, anh hùng, say rượu, Hoa ngữ điện ảnh chiếm cứ Mỹ quốc điện ảnh ngoại ngữ phiên phòng chiếu bảng xếp hạng năm người đứng đầu bên trong tam cái vị trí. Đây là một cái lịch sử tính thời khắc. Với lại, tuần này qua hết, say rượu làm chu 3014 vạn mỹ kim phòng chiếu, cũng đánh bại những thứ khác Mỹ quốc điện ảnh, thành công trèo lên đỉnh, trở thành làm xung quanh Mỹ quốc điện ảnh phòng chiếu quán quân quân. Hoang ngữ điện ảnh tại ngọa hổ tăng long, anh hùng về sau, đã cách nhiều năm, cuối cùng lại có một bộ điện ảnh đứng ở Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu đỉnh phong. Đây cũng là một cái lịch sử tính thời khắc. Mọi người đợi quá lâu quá lâu. Chỉ bất quá, cái này một bộ sáng tạo kỳ tích hoa ngữ phiến, lại không phải mọi người quen thuộc cổ trang mảng hành động, mà chính là một bộ mảnh hài kịch. Dạng này, tên La Mạch tạm thời cùng Di Mảng rằng, Trương Nghệ Mưu hai cái danh tự này đứng chung một chỗ. Toàn thế giới rất nhiều nơi đều ở đây vì là say rượu lấy được làm cho người không thể tưởng tượng nổi thành tiệu mà kinh hãi. Mà Hồng Công thì là tại vì trận này hoa ngữ điện ảnh thịnh thế mà kích động gieo họ. Mọi người bị đè nén quá lâu cũng đợi quá lâu, mà bây giờ cuối cùng có thể lắng mặt tận tình hoan hô. Chương 323, nhất triệu thành danh thiên hạ chi. Thậm chí, đỉnh cao nhất thời điểm, xây rượu bài phiến thế mà lịch sử tính đột phá 3000 dạng chiếu phim. Đây đã là hoa ngữ điện ảnh cho tới bây giờ liền không có từng chiếm được, thậm chí cũng chưa từng có dám tưởng qua huy hoàng. Cũng chính là dạng này cao bài phiến lượng, cũng bảo đảm xây rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng liên tục tăng lên. Lúc này, toàn bộ thế giới đều ở đây vì chuyện phát sinh trước mắt cảm thấy kích động run rẩy, bọn họ không nghĩ tới một bộ hoa ngữ điện ảnh, với lại không phải bọn họ sở trường mạnh công phu hoa ngữ điện ảnh, thế mà lấy được Bắc Mị phiếu phòng chu phòng chiếu quán quân bởi vì tại Bắc Mỹ phiếu phòng bên trong đoạt giải quán quân với lại cũng không có cái gì tương đối dáng dấp giống như cạnh tranh giả cho nên say rượu ở nơi này một tuần cũng đoạt được thế giới điện ảnh vẽ bán quán quân trước đó có một bộ hoa ngữ phiến gọi là anh hùng bộ phim này cũng đoạt được qua Bắc Mỹ chu phòng chiếu quán quân lúc đó là dùng 1.780 vạn mỹ kim thành tích mà bây giờ say rượu lại đem cái thành tích này tăng lên tiếp cận gấp đôi đạt đến 3.014 vạn mỹ kim trình độ kinh khủng hoa ngữ điện ảnh tại La Mạch cái này một bộ say rượu về sau tại Bắc Mỹ thị trường tựa hồ tìm được mới điểm chống đỡ bắt đầu có đột phá mới miệng Sưa nay chưa từng có hán ngữ mảnh hài kịch cao như vợ ở phòng chiếu cùng bài danh, càng làm cho toàn bộ thế giới đều ở một kinh hỉ cùng sầu lo đồng thời cùng tồn tại tâm tình bên trong. Hiện tại, có nhiều vô cùng người bình thường đang mong đợi say rượu tuần thứ 3 phòng chiếu, mọi người phi thường quan tâm cái này. Mà lúc này đây, chứ đi đệ nhị xung quanh tự nhiên chu bên ngoài, tại say rượu chính thức chiếu phim sau tuần thứ 3, cũng chính là tại cái thứ 3 cuối tuần trước đó, say rượu đệ nhị xung quanh tổng phòng chiếu đạt đến 3475 vạn đô la. Cái số này vượt qua tuần thứ nhất lấy được 2887 vạn đô la, lại đạt đến một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi số tự. Tin tức truyền về đến La Mạch phòng làm việc thời điểm, người người phân chấn, nhất là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều bọn họ. Mặc dù bọn hắn không có trở thành kịch tổ thành viên tự mình tham dự vào phim quay nhất bên trong, tuy nhiên say rượu công tác chuẩn bị còn có sau rất nhiều công tác, cũng là mọi người cùng một chỗ tề tâm hiệp lực hoàn thành, nếu như không có bọn họ tồn tại, La Mạch cũng là một người cô đơn, không biết muốn chuẩn bị bao lâu mới có thể chân chính đánh ra đến một bộ điện ảnh, cho nên, cái này một bộ say rượu đi đến hôm nay, bọn họ công lao thật phi thường lớn. Đương nhiên, La Mạch cũng chưa từng có quen qua bọn họ, chỉ là tại hình thức bên trên, tại say rượu đệ nhị chu Bắc Mị phía phòng thắng lớn đồng thời. La Mạch lập tức mời mọi người ăn một bữa cơm, đồng thời còn chuẩn bị không ít cuối năm thưởng. Tương đối cao một điểm Lý Tú Anh niên kỷ cuối cùng thưởng số tự gặp qua rồi 6 chữ số. Hơn nữa còn không phải là đơn giản 6 chữ số mà thôi. Căn cứ hợp đồng, đệ nhị xung quanh phòng chiếu, bởi vì say rượu tại tuần thứ nhất biểu hiện rất không tệ, cho nên cũng ảnh hưởng đến đệ nhị xung quanh chia tỷ lệ, đệ nhị chụp ảnh viện cũng phát hành công ty Metro gộp đỉnh ở ở công ty chia tỷ lệ tuy nhiên đề cao, nhưng là đề cao cũng không phải là cực kỳ không hợp thói thường. Bình quân hạ xuống, tại đệ nhị xung quanh phòng chiếu bên trong. Metro gồn điện mở ở công ty chia theo 73% hạ xuống 65%, chọn vẹn hàng 8%. Cứ như vậy, trong nước có thể được chia phòng chiếu chia cũng liền theo trước 53% hạ xuống 46%, la mạch phòng làm việc cũng liền có thể có được trong đó 36% tạ hữu phòng chiếu chia. Bởi vì phát hành công ty bên này có thể có được phòng chiếu chia có chỗ giảm xuống, cho nên ngay tiếp theo bọn họ theo phòng chiếu chia bên trong lấy được phát hành chia cũng thấp xuống không ít, đây đều là viết tại trong hợp đồng. Với lại, Metro gồn điện mở ở công ty cái tỷ lệ này mặc dù không quên cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp phải biết bọn họ chỉ là cung cấp phát hành con đường mà thôi, thậm chí tuyên truyền chi phí 13 triệu đô la tất cả đều là theo la mạch phòng làm việc bên trong có được, bọn họ cơ hồ không có tốn hao quá nhiều khí lực. Đệ nhị xung quanh phòng chiếu chia tuy nhiên đã thấp xuống rất nhiều, nhưng là la mạch phòng làm việc vẫn như cũ có thể theo 3475 vạn mỹ kim gỗ kỳ số phòng chiếu bên trong đạt được 1323 vạn mỹ kim phòng chiếu chia, dạng này, tính cả tuần thứ nhất có thể có được tháng 11 năm 54 vạn mỹ kim phòng chiếu chia về sau, xây rượu tổng cộng có thể có được 2477 vạn mỹ kim bắt mỹ phiếu phòng chia. Nói cách khác, cho đến bây giờ Say rượu tại Bắc Mỹ phát hành sử dụng đến 13 triệu Mỹ kim phòng chiếu bây giờ đã toàn bộ hồi vốn. Hơn nữa còn cỡ nào kiếm 1.177 vạn đô la, 1.177 vạn đô la. Đây cũng không phải là nhân dân tệ. Nếu như đổi thành nhân dân tiền, dựa theo bây giờ tỷ lệ hối đoái, cái tiêu chính là tương đương với 8.027 vạn nhân dân tiền. Tuy nhiên quốc nội phòng chiếu cũng cao đoan người, nhưng là muốn đạt được 8.027 vạn nhân dân tiền thuần túy lợi nhuận vẫn là vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ say rượu tuy nhiên chỉ là ở nước Mỹ chiếu phim hai tuần mà thôi, liền đã lấy được khủng bố như vậy phòng chiếu ít lợi. Với lại Ở thời điểm này, còn có một cái vô cùng trọng đại vinh dự sông về say rượu. Tại say rượu đệ nhị chu chiếu phim phòng chiếu thành tích sau khi đi ra, bộ phim này tích lũy đã chiếm được rồi thì 6404 vạn mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu. Đây là một cái vô cùng kinh khủng số tự, cũng là một cái tương đối dọa người số tự. Đến tận đây, say rượu phá vỡ anh hùng sáng tạo năm 5371 vạn mỹ kim hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng một cái đi chép, đồng thời cũng đánh bại Tây Ban Nha điện ảnh Mỹ lệ nhân sinh dự 5756 vạn mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng ngoại ngữ phiên bản xếp hạng đệ nhị danh. Thay vào đó, Dùng 6404 vé bán đô la tới gần xếp hạng thứ nhất ngoại hổ Tàng Long 12807 vạn đô la phòng chiếu, ngoại hổ Tàng Long cùng say rượu hai bộ điện ảnh, cứ như vậy sừng sững ở Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến chỉ đỉnh, sáng tạo ra hoa ngựa điện ảnh huy hoàng. Với lại, cái này không qua chỉ là đệ nhị chu mà thôi. Say rượu bây giờ đang Bắc Mỹ thật quá hỏa phát nổ. Cái này thể hiện tại xem bộ phim này, người càng đến càng nhiều bên trên, cũng thể hiện tại bộ phim này dư luận vẫn duy trì một cái giá cao không hạ mức độ bên trên. Say rượu bây giờ đang Mỹ quốc chuyên nghiệp nhất bình luận điện ảnh vòng IMDB lên cho điểm mặc dù có giảm xuống, nhưng vẫn duy trì 8 hai điểm cao, cái này ở rất nhiều ngoại ngữ phiến bên trong vẫn là bài danh phi thường cao. Đương nhiên, thích xem mảng văn nghệ không nhất định vừa ý say rượu, nhưng là đại bộ dở hởn ở người Mỹ đều đặc biệt ưa thích bộ phim này, nhất là đặc biệt ưa thích bên trong miêu tả loại kia độc thân party, thích loại nào điên cuồng, ưa thích cái kia chơi vui nội dung cốt truyện còn có luôn có thể đem nhân trọc cho cười ha ha bản tử. Đi vào dạp chiếu phim đích sắc rất ít người có nói không tốt, đại bộ dở hởn đều bị bộ này mặc dù là người châu Á vô, nhưng là thực chất bên trong nhưng thật giống như có một loại kỳ lạ Mỹ quốc huyết thống điện ảnh, cảm nhận được một cuồng loạn ưa thích, cũng sẽ đề cử cho bằng hữu bên cạnh bọn họ, cùng lúc đó Rất nhiều người cũng tình nguyện lần thứ hai đi vào dạp chiếu phim chỉ vì nhìn xem bộ này say rượu. Thậm chí, rất nhiều người đang nhìn điện ảnh về sau, sẽ cảm thấy nhân sinh của mình cũng phải có một trận dạng này say rượu. Bọn họ cũng không phải về phần vì cái này đi hút ma túy, nhưng là cũng rất muốn muốn lấy được loại kia phải say một cuộc về sau quên mất rất nhiều thứ cảm giác. Rất nhiều người cũng ở đây trên internet bình luận bộ phim này. Đây thật là một lần điên cuồng lưỡi hành. Ta cũng rất chờ mong. Tin tưởng ta, ta lúc tuổi trẻ cũng có như vậy mấy cái bạn xấu. Mặc dù không có cái tên mập mạp kia khôi hài nhưng là bọn họ đều là bằng hữu của ta, chúng ta cũng cùng một chỗ trải qua rất nhiều tai nạn số hổ. nhìn thấy điện ảnh, ta tại cười ha ha đồng thời, nhưng cũng nhớ tới bằng hữu của ta bọn họ. các người có lẽ không thể tin được, ta thế mà tại rạp chiếu phim nhìn bốn lần say rượu, nó niềm vui tràn trề, mang rất sung sướng, tình tiết cũng ra ngoài ý định, cũng làm cho người cười đến đau bụng. cho nên ta một lần một lần xem, thật không biết người châu á lúc nào sẽ đập dạng này mảnh hài kịch, không có chút nào giống như là bọn họ. không khỏi để mắt, cũng là tại dạng này một chút khen ngợi mà nói bên trong, say rượu nhân khí cùng dư luận bị trợ rút, lại thêm cao bài phiến cùng cao vẽ bản kích thích. Bộ phim này phòng chiếu cũng liền tựa như là quả cầu tuyết một dạng đi lên tăng trưởng. Cũng chính là bởi vì dạng này mới sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng lại một lần kỳ tích. Với lại cũng làm cho xây rượu cùng ngọa hổ tàng long hai bộ hoa hạ điện ảnh hội sư đứng đầu bảng, hết thể nhìn đều như vậy sóng mặt đất lan bao la hùng vĩ. Tuần thứ 3, xây rượu đan chu tổng phòng chiếu giảm xuống, nhưng vẫn lấy được 21.47 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Ở nơi này một cái tự nhiên chu bên trong là Bắc Mỹ phiếu phòng đệ nhị danh. Cứ như vậy, xây rượu làm chu 21.47 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu cho tới bây giờ đã tính gộp lại đạt đến 8.551 vạn đô la. Cái này phòng chiếu số liệu thật kinh hài hết thảy mọi người. Tại say rượu vừa mới Bắc Mỹ điểm chiếu thời điểm, không riêng gì người Mỹ, liền xem như rất nhiều người châu Á cũng căn bản không tin bộ phim này có thể thu hoạch được khá vô cùng biểu hiện, thế nhưng là đón lấy say rượu lại tại Bắc Mỹ càng đánh càng hăng, điểm chiếu phòng chiếu đại thắng, ngay sau đó, cuối tuần phòng chiếu hơn 1000 vạn đô la. Ngay sau đó, tính hợp lại phòng chiếu giết vào Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên bảng xếp hạng trước ba, ngay sau đó, chen rơi mất anh hùng cùng Mỹ lệ nhân sinh, cùng họa hổ tàng lòng thuận lợi hội sư. Đây hết thảy hết thảy, khiến người ta cảm thấy phi thường kỳ diệu, cũng làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Nhưng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, chuyện này tóm lại đều đã xảy ra. La mạch kỳ tích cũng đều đã sáng tạo ra. Hắn lần nữa mang theo mọi người thấy rồi kỳ tích sinh ra. 8.551 vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng, cũng làm cho mọi người thấy rồi cái kia giống như thần số tự, một ức đô la. Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng Huy Hoàng nhất thành tựu ngọa Hồ Tàng Long, lấy được 1.28 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu, thế là nó quanh năm chiếm cứ Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiên bảng xếp hạng đệ nhất danh, bị rất nhiều người coi là thần thoại cảm thấy rất nhiều năm bên trong đều khó có khả năng có ngoại ngữ phiến lần nữa tại Bắc Mỹ thị trường đánh xuống một tức mỹ kim phòng chiếu vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà, hiện tại say rượu khoảng cách một tức đô la cái số này, chỉ còn lại có sau cùng chỉ là 1449 vạn đô la. Chỉ còn lại có một tí teo như thế. Tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh đều ở đây vụn trộm vì là say rượu cố lên độ viên, bọn họ quá cần say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng sông phá 100 triệu đô la dạng này kích thích. Toàn thế giới đám mê điện ảnh cũng đều đang hâm mộ ghen tị mà nhìn xem say rượu muốn nhìn một chút bộ phim này đến tột cùng có thể hay không sông phá này một đạo gông cùm xiển xích. Thế là Cho tới bây giờ say rượu chân chính đại hồng đại tử, bị toàn cầu rất nhiều người chú ý, tên La Mạch cũng theo say rượu trình chiến Bắc Mỹ thị trường mà rộng rãi thiên hạ biết, 25 tuổi hắn trở thành rất nhiều người trong lòng sùng bái đối tượng. Loại này nhất triều thành danh thiên hạ chi cảm giác, để cho La Mạch nhớ tới hắn vừa mới quay chụp tập kết hảo, về sau phòng chiếu đại hỏa, hắn làm vai nam chính bị tất cả mọi người chú ý cảm giác. Loại cảm giác này, thật phản phất cá vượt long môn. Chỉ bất quá cùng tập kết hảo so sánh, lần này, hắn xa trường, là thế giới. Nếu như say rượu phòng chiếu thật đột phá 100 triệu đô la, như vậy, Lam Mạch cũng sẽ nên đón mới huy hoàng. Đến lúc đó thậm chí chỉ có thể dùng hóa long để hình dung thành tựu của hắn. Thự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Trường 324, say rượu hấp kim cùng chiều. Nếu như say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng phá trăm triệu lời nói, Bắc Mỹ thị trường ngoại ngữ phiến cũng sắp muốn nên đón mới lịch sử. Hoa ngữ điện ảnh hải ngoại trinh chiến, cũng sẽ nên đón một đoạn mới tinh lịch sử, mà lại là bị đổi mới chói lọi môn dạng, cực điểm huy hoàng mới tinh lịch sử. Say rượu lúc này tại Bắc Mỹ danh khí vẫn đang điên cuồng gia tăng, la mạch nhân khí cũng đang tăng thêm, nếu như say rượu có thể cuối cùng chém xuống một ước mỹ kim phòng chiếu, như vậy của hắn nhân khí cũng sẽ lại một lần nữa điên cuồng tăng thêm. Mà tới được say rượu chiếu phim tuần thứ tư thời điểm, mong mọi cùng trông mong mọi người, cuối cùng nhìn thấy say rượu tuần thứ tư vẫn chắp xuống 1527 vạn mỹ kim đan chu phòng chiếu, đến tận đây say rượu tổng phòng chiếu tính gộp lại đạt đến 178 vạn đô la. Đến tận đây, phủ đủ tiếp cận 10 năm Bắc Mỹ phiếu phòng ngoại ngữ phiến đột phá một ước mỹ kim ly chép, tại la mạch say rượu trong tay bị phá vỡ đến tận đây, toàn bộ hoa ngữ điện ảnh thế giới kích động đến run rẩy. Hoa Hạ đám mê điện ảnh cơ hồ muốn vừa múa vừa hát chúc mừng dạng này một trận cự đại thắng lợi. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, La Mạch vẫn mang theo 13 triệu Mỹ kim đầu nhập tựa hồ cũng không quay đầu lại xông về Bắc Mỹ thị trường. Hiện tại, ngạnh sinh sinh đặt ở đó này số liệu đã chứng minh La Mạch là chính xác, hắn vẫn có thể sáng tạo hết cái này tới cái khác kỳ tích. Hắn lại một lần nữa đổi mới Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiên lịch sử. Đến tận đây, tại trên thế giới điện ảnh phòng chiếu khổng lồ nhất Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, ngoại ngữ phiên phòng chiếu bảng xếp hạng trong ba hạng đầu có hai bộ hoa hạ điện ảnh. Mà tại Bắc Mỹ thị trường bên trong, vẹn vẹn chỉ có hai bộ ngoại ngữ phiên cuối cùng phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la, cái này hai bộ điện ảnh, một bộ gọi là Ngọa hổ Thăng Long, một bộ gọi là Xe rượu, cái này hai bộ điện ảnh cũng là hoa hạ điện ảnh. Bên trong cũng là hoa hạ diễn viên. Lấy được một cái này thành kỷ, liền xem như một chút một mực đang hát hoa hạ điện ảnh, cảm thấy hoa hạ điện ảnh không có cái gì đường ra mọi người, ngay không ngừng được vui mừng khôn xiết, nhiệt huyết sôi trào. La mạch, chính là như vậy bắt đầu dẫn dắt đến một người để cho người rung động để cho người ta nhiệt huyết lao nhanh mới tinh thời lại đến. Đây là hắn tại Bắc Mỹ thị trường bước ra bước đầu tiên. Bất quá Say rượu bây giờ đang Bắc Mỹ thị trường đã chiếu bốn phía, cũng đến tiếp cận hạ vẽ thời điểm, đương nhiên bộ phim này cuối cùng chém một thước mỹ kim phòng chiếu cũng đầy đủ để cho bộ phim này danh thủy sử sách, với lại đối với hoa hạ điện ảnh mà nói, bộ phim này ý nghĩa cũng mười phần trọng đại. Về sau, say rượu thứ 5 chu lấy được 617 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu, cái này phòng chiếu vẫn phi thường cứng chắc, thứ 6 chu lấy được 358 vạn, đệ thất chu lấy được tháng 1 năm năm vạn, đệ bát chu hạ họa say rượu tại Bắc Mỹ tổng cộng chiếu phim 50 tứ trở sau cùng tích lũy lấy được 11.305 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu, tại một khắc cuối cùng, say rượu tổng phòng chiếu vẫn là miễn cưỡng qua 11.000 đô la, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh lại một đường khiến người khác chỉ có thể cao sân nướng, chỉ siêu cấp cao phong. 1.13 ước mỹ kim bắc mỹ thị trường tổng phòng chiếu, đổi thành nhân dân tiền cái kia chính là 777.100 ngàn tài hưu, cái số này đã vượt qua say rượu đại lục tổng phòng chiếu, nói cách khác chỉ là bắc mỹ cùng đại lục, say rượu liền tính gộp lại thu được tiếp cận 13 ước nhân dân tệ tổng phòng chiếu rồi. Cứ như vậy, Say rượu không chỉ có trên đại lục lấy được hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu lịch sử quân quân, nói đúng là Hán ngữ thị trường cùng Bắc Mỹ thị trường tăng theo cấp số cộng, Say rượu cũng đã nhận được phòng chiếu quân quân. Đây chính là 13 ước nhân dân tệ. Say rượu ở trên chiếu hai tuần về sau có thể làm cho La mạch phòng làm việc cuối cùng được đến 2477 ước mỹ kim ít lợi, khấu trừ 13 triệu Bắc Mỹ tuyên truyền thành bản về sau, còn thừa lại 1177 vạn mỹ kim lợi nhuận. Mà tuần thứ 3 Say rượu phòng chiếu chia phân biệt hạ xuống 51%, 35%, 27%, mà tuần thứ 3 Say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng là 2147 vạn đô la. Nói cách khác tuần thứ 3 thời điểm, La Mạch có thể thông qua bộ phim này phòng chiếu đạt được tháng 5 năm vạn Mỹ Kim phòng chiếu chia, tổng điểm thành cũng tích lũy đến 3.056 vạn đô la. Mà tuần thứ 4, La Mạch phòng làm việc phòng chiếu chia là 21%, một tuần này tổng phòng chiếu là 1.527 vạn đô la, La Mạch phòng làm việc liền có thể phân đến 320 vạn đô la, còn có còn dư lại những này phòng chiếu hết thể có thể phân đến 198 vạn đô la. Cho nên, cuối cùng, La Mạch phòng làm việc liền có thể theo xây rượu Bắc Mỹ phiếu phòng bên trong phân đến 3.574 vạn Mỹ Kim tổng ít lợi. 3.574 vạn Mỹ kim tổng lích lợi đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Tại khấu trừ 13 triệu Mỹ kim tuyên truyền đầu nhập về sau, La Mạch Phòng làm việc vẫn như cũ có thể có được trong đó 2.274 vạn Mỹ kim lợi nhuận thu nhập. Số tiền này dù là đi qua chuẩn bị cùng trừ thuế các loại sự tình các loại về sau, cũng vẫn là có thể còn lại 19 triệu đô la. Dựa theo đầu năm nay tỷ lệ hối đoái, nói cách khác, xây rượu theo Bắc Mỹ thị trường trên hết thảy thu hoạch tháng 1 năm 30 triệu nhân dân tệ lích lợi. Bất quá, Trung Quốc chia cùng Bắc Mỹ dù sao khác biệt, tuy nhiên Bắc Mỹ bên này phòng chiếu cao hơn, tuần thứ nhất phòng chiếu chia cũng cao đến lạ lùng. Nhưng là nửa chặng sau phòng chiếu chia quá thấp, cho nên cuối cùng xe rượu Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường chia 100 triệu ngàn vạn, vẫn là so ra kém 170 triệu đại lục phòng chiếu cuối cùng tới tay số tiền, nhưng so với những người khác quay một bộ phim có thể kiếm một cái mấy trăm vạn đã cảm thấy vui mừng hớn hở, có, thể kiếm được ngàn vạn đã cảm thấy vô cùng tài giỏi đến xem, xe rượu chỉ là theo Bắc Mỹ cùng nội địa hai cái địa phương kiếm được rồi 300 triệu người dân tiền, cái này thật đáng giá kiêu ngạo. Trọng yếu hơn chính là, xe rượu tại Bắc Mỹ thị trường cuối cùng sản xuất, cũng kích thích la mạch dự ảnh, cũng làm cho lúc trước hắn một trận đánh cuộc in xem ti on quay chụp kế hoạch hào độ cuối cùng thành công. Hiện tại, say rượu Bắc Mỹ thị trường ít lợi tăng thêm nội địa thị trường ít lợi, tăng thêm còn lại toàn cầu các nơi ít lợi, lại thêm La Mạch bản thân mình còn dư lại tiền, La Mạch phòng làm việc tiền tài hiện tại cũng đã có hơn 4 tỷ. Ngoại trừ đầu nhập tại Uyển Sẹp Ti Hòn trong một chút tiền bên ngoài cũng còn thừa lại 300 triệu. Cái này 300 triệu nguyên tiền, La Mạch cơ hồ liền có thể toàn bộ dùng để đầu nhập tại Uyển Sẹp Ti Hòn bên trong rồi, đem bộ phim này chụp xong về sau, hắn còn có thể có càng nhiều tiền tìm tới vào đến Hìn Sẹp Ti Hòn tuyên truyền bên trong, mà đây bộ phim cũng sẽ đạp trên say rượu dấu chân, tiếp tục đi lên phía trước, đi ra một mảnh càng rộng lớn hơn tiên địa. Lần này Sai rượu cuối cùng ứng bước, không có thể đánh vỡ ngọa hồ tàng long giữ ngoại ngựa phiến phòng chiếu ghi chép, La Mạch chắc chắn chờ lấy mình tân phim quay sau khi đi ra, tất nhiên sẽ muốn chân chính đánh vỡ. Hắn có tự tin như vậy. đương nhiên tiền đề cũng là cần đối với ỉn xẹp thì hòn có đầy đủ đầu nhập mới có thể có đầy đủ sản xuất. Tại sai rượu Bắc Mỹ phiếu phòng cuối cùng xuất hiện lúc sau đã là tháng 11 rồi, mà giữa lúc này cũng có đặc biệt nhiều sự tình đang phát sinh. Mà sai rượu Bắc Mỹ phiếu phòng mới vừa vận đoạn cút cái này chu, Metro Goldwyn ở ở công ty ngay tại cùng La Mạch phòng làm việc đàm phán mới như việc. Bọn họ muốn mua lại say rượu còn không có bán đi Nam Mỹ quốc gia địa khu điện ảnh phát hành bản quyền. Có thể nói, hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút địa phương phát hành, trên cơ bản không có cái gì con đường, cũng chỉ có thể chờ lấy một chút liên hoan phim hoặc là những thứ khác điện ảnh việc quan trọng thời điểm, hy vọng những quốc gia này tới điện ảnh thương có thể nhìn chúng điện ảnh sau đó mua đi bản quyền. Chính bọn hắn cũng rất ít liên hệ hoa hạ bên này, hoa hạ bên này cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng Bắc Mỹ lại khác biệt. Nam Mỹ cũng là Mỹ quốc hậu hoa viên, ở cái địa phương này Mỹ quốc cũng có được ảnh hưởng của mình lực, ngoại trừ cái nào đó cùng hoa hạ quan hệ rất không tệ đệ tam thế giới huynh đệ quốc gia bên ngoài. Mỹ quốc điện ảnh ở chỗ này cũng là bọn hắn hậu hoa viên. Đương nhiên, toàn thế giới cũng là mỹ quốc điện ảnh hậu hoa viên, nhưng hậu hoa viên dù sao còn coi trọng một cái liên tiếp nhà, sức ảnh hưởng lớn, không sát bên nhà, sức ảnh hưởng nhỏ một chút không phải. Nam Mỹ cũng là loại kia nằm cạnh tương đối gần, sức ảnh hưởng cũng lớn đặc biệt hậu hoa viên. Người Mỹ ở bên này phát hành cũng tương đối thông suốt. Trừ cái đó ra, Metro Goldwyn ở ở công ty còn muốn mua xuống xe rượu tại Canada cùng Úc châu phát hành bản quyền, đồng thời còn muốn mua xuống tại Bắc Mỹ cùng Âu châu cùng Nam Mỹ châu DVD phát hành bản quyền chuyện rất quan trọng, La Mạch Phòng làm việc bên này cũng không có lập tức cho ra một cái trả lời chắc chắn. đương nhiên, rất rõ ràng một việc cũng là say rượu tại trải qua 2 tuần Bắc Mỹ thị trường chiếu phim, đồng thời lấy được một tuần phòng chiếu quán quân về sau, cứu rắc bén nhạy phát hành thương bọn họ cũng sẽ không vương tha cái này bánh trái thơm ngon rồi. So với Hoa Hạ đạo bản trải rộng DVD thị trường, ở nơi này chút khu vực, DVD nguồn tiêu thụ vẫn là tương đối khá, thậm chí có rất nhiều điện ảnh bởi vì qua không được xét duyệt hoặc là không có dạp chiếu phim chiếu phim, cũng chỉ có thể nhảy qua chiếu phim khâu mà trực tiếp phát hành DVD, mà DVD cũng là phòng chiếu ra vô cùng trọng yếu điện ảnh bộ súng phẩm. Trung Quốc điện ảnh đường dây tiêu thụ đều đặc biệt duy nhất, ngoại trừ phòng chiếu bên ngoài rất khó có những thứ khác doanh thu. Nhưng là Mỹ quốc điện ảnh công ty cũng đã tạo thành một cái phi thường hoàn thiện điện ảnh xung quanh sản nghiệp chế độ cũng liền có thể cung cấp rất nhiều ngoại trừ phòng chiếu ra điện ảnh diễn sinh bản quyền bổ sung, có lúc bổ sung thậm chí có thể so với món chính cao hơn. Mà xây rượu ở nơi này chút địa phương DVD bản quyền tất cả mọi người muốn, bởi vì xây rượu loại này cực kỳ bạo lực, các loại mắng người điện ảnh tại DVD thị trường vẫn là rất được hoang nên. Ngoại trừ Metro Goldwyn ở ở công ty bên ngoài cũng có những thứ khác rất nhiều công ty đều muốn mua sắm xây rượu diễn sinh bản quyền. La Mạch Phòng làm việc hiện tại cũng sẽ không làm gì gấp, mà chính là chờ lấy nhìn xem mọi người ai ra giá tương đối cao. Đợi một hai cái chu về sau, sau cùng ngoại trừ say rượu Âu Châu DVD phát hành bản quyền bởi vì La Mạch có ý định khác mà không bán bên ngoài, bộ phim này Nam Mỹ bản quyền cùng DVD bản quyền, Bắc Mỹ cùng úc châu bản quyền cùng DVD bản quyền toàn bộ bán cho mê Châu ổn định ở ở điện ảnh công ty. Quét sạch là những ngày bán ra, cũng hết thề cho La Mạch Phòng làm việc mang đến 20 triệu Mỹ kim bán được thu nhập, cái này nghe cực kỳ thật không thể tin, nhưng đích xác là thật, chỉ là cái này bán được thu nhập đã vượt qua say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên cuối cùng được đến tỷ tài coi như đi qua hôn tạm trừ thuế đằng đằng một số lớn chi tiêu về sau, say rượu còn có thể lấy sau cùng đến hơn 17 triệu Mỹ kim bản quyền thu nhập, mà đây chút thu nhập đổi thành nhân dân tiền cũng là tiếp cận 1.2 chấm ước nhân dân tệ thuần lợi nhuận, lại thêm trước phòng chiếu chia về sau, say rượu theo Bắc Mỹ thị trường bên trong liền lấy đến 2.5 chấm ước nhân dân tệ tổng ích lợi, làm La Mạch nhìn thấy say rượu chỉ là cái này DVD bản quyền vẫn còn có địa phương điện ảnh quyền phát sóng liền lấy được 1.2 chấm ước nhân dân tệ thời điểm, trong lòng rung động thì khỏi nói, cái này hắn xem như biết, vì sao trong truyền thuyết trường quốc sư, tại một bộ anh hùng về sau, liền tập trung tinh thần muốn nên hợp người Mỹ khẩu vị. Chụp một ít người Mỹ cùng người Âu châu thích điện ảnh. Nguyên lai, like, cho dù là phòng chiếu phát ngay, tại cái khác địa phương còn có lớn như vậy bổ sung. Say rượu cũng thật sự là một cái kiếm tiền siêu cấp công cụ. Cho đến bây giờ, cho La Mạch phòng làm việc mang đến tiếp cận 400 triệu người dân tiền thu nhập. La Mạch xem như thỏa mãn. Chương 325, chạy dài ảnh hưởng. Dạng này nghiên cứu về sau, cũng có càng ngày càng nhiều người phát hiện say rượu kỳ thực cũng là một bộ treo đầu dê bán thịt chó điện ảnh, mọi người cơ hồ ở bên trong tìm không thấy cái quái gì hoa hạ mảnh hại kịch thậm chí tìm không thấy hoa hạ điện ảnh phong cách kỳ thực bộ phim này cũng là da vàng bao trang hạ mỹ quốc mảnh hải kịch mà thôi. chỉ bất quá dạng này mảnh hải kịch cho dù là đổi thành mỹ quốc người đẹp nước đạo diễn cái gì tới quay cũng vẫn là một bộ tuyệt đối hảo phiến, bởi vì điện ảnh lối suy nghĩ cùng một chút vật độc nhất vô nhị cũng là như vậy khôi hài. ý tưởng cũng là như vậy kỳ diệu. tại dạng này nghiên cứu về sau, rất nhiều người bắt đầu muốn dạng này một vấn đề. chẳng lẽ nói bây giờ người mỹ bắt đầu thích loại nào mặt ngoài là những quốc gia khác người, nhưng thật ra là mỹ quốc mảnh điện ảnh à? hoặc là bọn họ cũng bắt đầu đưa thích dạng này tiếng mắng tràn trề với lại trộn lẫn lấy các loại mắng chửi người đang thẩm vấn hạch trên rất khó chiếm cứ ưu thế gì điện ảnh. Thế là, một chút tích đủ hết tâm tư nghĩ muốn thử một chút mỹ quốc thị trường đám ra hỏa ma quyền sát trưởng bắt đầu hành động. ở trong đó cũng bao quát một chút trung quốc điện ảnh nhân. cứ như vậy, tại say rượu chiếu phim kết thúc sau khi trong vòng một năm, các loại các dạng ngoại quốc thậm chí mỹ quốc mảnh hài kịch bắt đầu như là mọc lên như nấm xuất hiện. một đêm tiếng cười biến mất đêm ấy, say rượu ti, say rượu một đêm các loại tên phim không ngừng khiêu chiến thế giới nhân dân các nước các quy hạc cuối. với lại những này trong điện ảnh một chút thật sự chính là bị mỹ quốc phát hành thương thường thức, hy vọng có thể cùng mê cho gộn ở công ty. Như thế sáng tạo ngoại ngữ điện ảnh Mỹ quốc phòng chiếu kỳ tích, kết quả, 10 phần bi thảm. Rất thật đẹp quốc nhân không có chút nào tiếc rẻ tại dạng này trong điện ảnh mặt tiếng mắng đê hèn bắt trước người, đáng buồn anh Vũ, buồn cười tiểu sử thằng hề các loại đả thương người lời nói khiến cái này điện ảnh đám người chế tạo đang nghe được về sau xấu hổ vô cùng. Thế là, trận này bắt trước say rượu cùng chiều tại hoành hoành liệt liệt kết thúc, rất nhiều người đầu tư bọn họ tại phát hiện dùng xe rượu như thế hình thức nhưng là điện ảnh làm theo thảm bại, mà cảm giác rất ngạc nhiên la mạch làm thế nào thời điểm, người ta ẩn sẹ tí hon đã tại toàn cầu cuốn lên phong bạo. Lúc này, những người này Loan Phong ở giữa đột nhiên nghĩ tới một câu được mọi người sắp nói nát mà nói, luôn luôn bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt say rượu kiếm tiền tốc độ để cho La Mạch bản thân cảm thấy đặc biệt thần kỳ, cũng làm cho hắn phát hiện kiếm lời tiền của người ngoại quốc thật rất thoải mái, nhất là tại những điện ảnh đó đồng bộ sản nghiệp đã thập phần thành thục cùng phát đạt địa phương kiếm tiền càng là thoải mái càng thêm thoải mái. Cái này, hắn nhìn sẽ ti hồn đến tiếp sau tiền tài chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề gì, vấn đề chỉ là hắn định cho bộ phim này đến tột cùng đầu nhập bao nhiêu chế tác phí dụng cùng tuyên truyền chi phí. Đương nhiên La Mạch cũng biết đất biết nói, mình có thể ở nước ngoài dễ dàng như vậy kiếm tiền, cũng là bởi vì say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường đánh xuống uy phong, có dạng này uy phong bảo chứng, say rượu bản quyền mới có như vậy người tại chạy theo như vị, muốn mua hạ xuống. Nếu như say rượu phòng chiếu danh tiếng không hiện, ở nước Mỹ điện ảnh dùng ngàn USD qua loa kết thúc. Vậy nhưng muốn biết, coi như La Mạch muốn quỷ cầu những người này mua sắm chính mình say rượu DVD các loại bản quyền vậy cũng là không thể nào sự tình. Cho nên La Mạch biết rõ, về sau muốn kiếm đồng tiền lớn, vẫn phải mình điện ảnh không chịu thua kém mới có thể. Ở China thị trường không chịu thua kém Tại cái khác thị trường không chịu thua kém mịn sẹp thì hòn cũng nhất định phải đi đến dạng này một con đường. Xây rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim hai tuần nhất cử nổ xuống hơn 60 triệu đô la vé bán thời điểm. Hồng Công cơ hồ cả nước vui mừng, mà La Mạch cũng ở đây cái thời điểm. ở China đại lục mê điện ảnh trong đám người danh vọng cơ hồ đã bị đẩy tới tối cao. Thần kỳ đạo diễn, hoa hạ nhất có mới đạo diễn, hoa hạ thần kỳ nhất đạo diễn, thần kỳ tuổi trẻ đạo diễn các loại vầng sáng đã toàn bộ thêm ở La Mạch trên thân. cái này khiến La Mạch ở Trung danh tiếng thẳng bước làng giải trí đỉnh đầu. Dùng ngắn ngủi năm năm thời gian sừng sững tại hán ngữ làng giải trí tri đỉnh. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có cao như vậy danh vọng. Tuy nhiên nhìn thanh danh của hắn đã phi thường vang rội, ở China đã trở thành có thể ảnh hưởng rất nhiều người nhân vật, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là cùng một chút có uy tín cự tinh không thể so sánh nổi. Những thứ khác cự tinh tại một bộ thậm chí hai ba bộ phim gặp khó về sau, vẫn sẽ có rất nhiều đám mê điện ảnh vẫn như cũ sùng bái bọn họ, bọn họ phòng chiếu lực thu hút vẫn như cũ rất cường đại. Ở trong đó hai cái rõ ràng ví dụ cũng là Quách Phú Thành cùng Cổ Thiên Lạc, hai cái lạn phiến giới huynh Quách Phú Thành thậm chí diễn viên chính qua toàn thành để phòng loại kia quá xấu kinh thiên động địa thần quỷ tề giận lả tiến, nhưng là người ta làm theo rất có thể đông sơn tái khởi. đương nhiên những này cũng không tính được tự tình, chỉ bất quá đám bọn hắn kinh lịch trải qua tương đối thích hợp đưa ra so sánh thôi. Mà La Mạch hiện tại hắn vân sáng, trọng yếu nhất hai chữ gọi là thần kỳ. Cho nên nếu như hạ bộ của hắn điện ảnh phòng chiếu sập tiệm lời nói, hắn rất có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh rất thần đàn, bởi vì hắn trên thân không ngừng sáng tạo kỳ tích cảm giác đã biến mất. Hiện tại hắn quay chụp những điện ảnh đó có được danh tiếng đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng cùng lúc đó nhưng cũng là một đạo nặng nghề gông xiềng bởi vì mọi người đã không cho phép hắn thất bại, cái này gông xiềng gánh vác, mười phần nặng nề, cho nên lần này hắn ỉn xẹp tỷ hòn cũng là chỉ cho phép thắng không cho phép bại tình trạng. đương nhiên, nếu như ỉn xẹp tỷ hòn năng lượng tiếp theo đến một trận đại thắng, hắn thần thoại sẽ càng thêm kiên cố, địa vị của hắn cũng sắp càng thêm kiên cố. đương nhiên, coi như không phải là vì những này, La Mạch cũng nhất định phải đập tốt ỉn xẹp tỷ hòn. Hiện tại toàn bộ kịch tổ đang tại kinh giao sở tiêu đi ố trong quay trụ ỉn xẹp tỷ hòn, La Mạch lúc này đang tại điều hành chỉ huy, một cái tay cầm bộ đàm, một cái tay cầm một cái so sánh đơn sơ khoe tâm khí, khẩn trương nhìn chăm chăm hiện trường các loại điều hành. Hiện trường ở vào một mảnh bận rộn bên trong, vì quay chụp cái này màn ảnh, La Mạch bỏ ra lớn vô cùng tinh lực, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Trang vụ bọn họ đang bận biểu câu thông, vội vàng bố trí sân bãi, đạo cụ bọn họ cũng ở đây mạnh nhất phàm dẫn dắt phía dưới bắt đầu ở bốn phía kiểm tra có cái gì không không ổn đạo cụ. Dù sao bọn họ hiện tại xây dựng ra được là một cái Âu Châu cung điện bá cảnh, cho nên rất nhiều nơi đều phải qua kiểm tra. Lúc này, Trâm Đan chạy tới đi tới La Mạch bên người, khoác lên La Mạch bền thai trên đối với La Mạch nói, học trưởng, đám người kia nói ống nước bên kia xảy ra chút vấn đề, cần kiểm tra một chút. Được, để bọn hắn nhanh lên đừng đến cuối cùng nhất toàn bộ kịch tổ đều muốn dừng lại chờ bọn hắn. La Mạch đối chầm Đan Vận phó một câu, tiếp theo chầm Đan gật đầu về sau đi chầm chầm đi ra. La Mạch nhíu mày một cái, quả nhiên những này rất nhiều màn ảnh đều không phải là dễ dàng như vậy xử lý, nhiều khi đều sẽ để cho người ta gặp phải càng nhiều nan đề, nhưng là hắn vẫn phải là đi giải quyết những này nan đề mới được, từng cái một giải quyết. Ví như bây giờ, trang cảnh này là một cái có rất lớn quay chụp khó khăn, bọn họ muốn chụp là mới mở đầu, chủ giác muốn tại ngày sau cho hắn rồi một cái việc gia hỏa trong mộng đằng động, thế nhưng là về sau hắn bắt đầu kịp phản ứng, mộng không gian đổ sụp, cung điện sụp đổ. Đại thủy tràn ngập theo bốn phía mãnh liệt sông vào màn ảnh. Ở cái này trong màn ảnh, một cái to lớn chỗ khó cũng là những cái kia sông vào bấp nước vốn là có thể dùng cờ cờ đặc hiệu làm. Nhưng La Mạch cảm thấy tất nhiên đem toàn bộ cung điện đều phối hợp cảnh, kỳ thực cũng không cần đến cờ gờ. cờ. Huống hồ cờ cờ cảm giác sẽ cho người càng thêm không chân thực. Hắn là đang di động ổ cứng trong thấy qua này bộ gọi là bạch xà truyền thuyết địa ảnh. Bên trong thủy mạn núi vàng cờ cờ hiệu quả. Ha ha, tất nhiên không cần cờ cờ, liền cần đại thực cảnh quay trụ tượng diện nghĩ biện pháp rồi. La Mạch biện pháp kỳ thực vẫn là rất điên cuồng, hắn muốn ở cái này đáp kiến khởi lai cung điện bốn phía cửa sổ bên trên lắp đặt 26 cái bể nước, mà đây 26 cái bể nước bên trong tràn đầy 18 tấn nước. Đợi đến chính thức cần trụ thời điểm, đây có rồi cơ quan 26 cái bể nước liền sẽ tại khống chế phía dưới dùng nhanh nhất tốc độ xông về đáp kiến khởi lai cung điện tràng cảnh bên trong. Đến lúc đó, đại thủy điên cuồng đánh cảm giác cũng liền đã tạo thành. Ý nghĩ như vậy kỳ thực có gió rất lớn hiểm, cũng có được rất lớn chi tiêu, vốn là thực cảnh dựng cái này Âu Châu cung điện đã hao tốn rất lớn một khoản vốn, bây giờ lại lại muốn dùng một trận đại thủy đem cái này cung điện hủy đi hơn nữa còn muốn lắp đặt có cơ quan bể nước, còn muốn dùng thực cảnh quay chụp. tóm lại đây là nhất bút rất lớn đầu nhập, nhưng là La Mạch vẫn sẵn lòng dùng thực cảnh quay chụp. La Mạch càng ngày càng phát hiện rất nhiều thực cảnh chụp chỗ tốt, đương nhiên đây cũng không phải nói hắn đã hoàn toàn đang đóng phim trên cũng đã trở thành nổ lạng bao vây, nhưng là thực cảnh chụp thật có một chút những thứ khác máy tính đặc hiệu rất khó hoàn thành ưu thế. cái này đứng mũi chịu sào cũng là loại kia chân thực cảm giác. tỷ như chàng cảnh này, tại trải qua La Mạch tư tưởng cùng điều chỉnh cùng đầu nhập chân thực vận dụng về sau, tại ba dê thực quay chụp giống máy quay chụp phía dưới đến lúc đó loại kia nước từ bốn phương tám hướng trùng kích xuống cảm giác nhất định sẽ phi thường chân thực. đây là cờ g cũng làm không ra được một ít gì đó. đương nhiên mỹ quốc cờ g kỹ thuật xuất thần nhập hóa có lẽ hoàn thành cái này cũng được, nhưng đoán chừng như vậy chi tiêu cùng đại giới lại muốn so với hiện tại lớn hơn một chút, hơn nữa còn không nhất định có thể đạt tới như bây giờ hoàn toàn chân thật hiệu quả. nghĩ tới đây dạng một cái màn ảnh xuất hiện ở ba d điện ảnh trong màn hình, rất nhiều người đều muốn thể nghiệm một chút loại nước này theo bốn phương tám hướng trùng kích vào tới cảm giác bộ dáng, la mạch trong lòng cũng hiện ra một mánh liệt cảm giác tự hào. thật sự là hắn là đang cố gắng sáng tạo một ít gì đó cố gắng đang nên tiếp điện ảnh thời đại mới đến. đương nhiên, cái này hiện tại cũng chỉ là dừng lại ở La Mạch trong tưởng tượng, chân chính biến đổi thành sau cùng hiệu quả. trong lúc này ở giữa còn có mấy đạo không thể thiếu được trình tự làm việc muốn đi đây. những này trình tự làm việc cũng tất nhiên sẽ phi thường phức tạp. mà trước mắt La Mạch lo lắng nhất cũng là chụp lại. đây cũng không phải là giống vậy màn ảnh, nơ một lần tùy tiện bắt đầu lại từ đầu là được rồi. trước mắt cái này màn ảnh hoàn toàn khác nhau, một khi chụp lại, liền cần đem nơi này nước rút khô, còn muốn đem trước những đạo cụ đó lần nữa bố trí một lần. Còn phải đợi nước làm được nhìn không ra dấu vết, lập tức liền cần lãng phí rất nhiều tư nguyên, trọng yếu hơn chính là còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên, La Mạch căn bản không có ở cái này màn ảnh trên nở tư cách. Cho nên hắn yêu cầu nghiêm khắc tham dự tràng cảnh này tất cả mọi người, nhất định phải dùng hết toàn lực cam đoan tràng cảnh này bình thường quay chụp. Cuối cùng, tất cả chuẩn bị đều sẵn sàng rồi. Mạnh nhất phàm cùng trầm đan bọn họ cũng ở đây mau sớm chạy trở lại cùng La Mạch nói bọn họ đã đang chuẩn bị tốt, La Mạch gật đầu một cái, trên mặt dần hiện ra một chút kiên nghị đến, tiếp theo hắn giơ lên loa phóng thanh đối với mọi người quát, chuẩn bị quay chụp. Một đầu nhất định phải qua. Đây là mệnh lệnh bắt buộc. Mọi người nhao nhao nói là. Sau đó, ở đây nhớ ra lệnh một tiếng về sau, 26 cái bể nước bên trong cơ quan toàn bộ mở ra, màu trắng dòng nước phạo phất 26 con cự long theo trong cửa sổ lao xuống, rầm rầm một tiếng về sau đụng vào cái này, bố cảnh trong cung điện mỗi một cái địa phương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 326, chế tạo nhất lưu động tác thiết kế. 26 con dòng nước, theo bốn phương tám hướng chiếu nghiêng xuống. 18 tấn nước tại máy bơm giăng tặng bên trong. Chen trước sợ sau khi theo bên cửa sổ bể nước trong trùng kích vào đến, với lại cái này dù sao cũng là chân chính nước, vừa mới vọt tới trong cung điện về sau, trong cung điện rất nhiều công trình, ngay tại những này nước chảy trùng kích bên trong bắt đầu khuấy đảo, một chút tương đối yếu yếuớt đạo cụ, tại nước chảy vành kích phía dưới, trực tiếp bị xông thành một miệng, nước chảy lực phá hoại, hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Rất nhiều đài máy quay video lúc này đều ở đây công tác, lưu lại một mở đầu mở đầu chân quý ảnh trụ, La mạch đứng ở máy giám thị trước mặt nhìn xem những này chuyện xảy ra, miệng một mực đang nhắm ngay bộ đàm, tùy thời có khả năng sẽ đem mình chỉ lệnh phát ra ngoài một cái này ống kính chụp sát thực quá trọng yếu, một khi hơi có chút sơ suất, đến lúc đó liền sẽ sớm thành khó mà vãn hồi hậu quả, chụp lại một lần, cái kia chính là vô số tiền bạc hao phí. may mắn, chờ thêm vài phút đồng hồ, La Mạch nhìn qua bên này chiếu lại về sau, hết thảy đều còn có thể, không có xuất hiện cái quái gì cần chụp lại ngày thương. nhìn thấy hiệu quả như vậy, La Mạch cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem những này rung động tính màn ảnh cho đánh ra tới, hắn tin tưởng, những này phim nhựa lại thêm một chút hậu kỳ xử lý về sau, chờ đến trên màn hình lớn chiếu phim thời điểm, ba d hiệu quả xuất hiện trong nháy mắt đó mọi người liền có thể cảm giác được bốn phương tám hướng dòng nước trùng kích vào tới cảm giác. Đương nhiên, in sẹp thì còn cũng không khả năng mỗi một cái màn ảnh mỗi một cái tràng cảnh đều làm thành 3D hiệu quả, nhưng là những này cảnh tượng hoành tráng là nhất định cần 3D hiệu quả, hơn nữa còn là cần áp vạ tạ cao như vậy cấp 3D hiệu quả. La Mạch không muốn trở thành giả 3D điện ảnh khai sơn thủy tổ. Nhất định phải thật tốt nắm bộ phim này một chút đúng ngực, tỷ như trước mắt. Nếu như ở chỗ này 3D hiệu quả có thể hoàn mỹ bày ra, đến lúc đó điện ảnh chắc chắn để cho sở hữu thấy người bình thường cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Kết hợp với trên tỉ như Paris đầu đường cuốn ngực, Thế giới vỡ nát các loại tràng cảnh về sau, tất nhiên muốn để bọn họ cảm thấy kinh tâm động phách. Cuối cùng, chụp xong cái này màn ảnh, cái này tốn không ít tiền đắp kiến khởi Lai like Âu Châu Cung điện, cũng theo đó biến mất, rốt cuộc không dùng được. Tiếp theo kịch tổ tại phòng nhiếp ảnh trong lại quay chụp mấy cái tràng cảnh, thang máy mất trọng lượng còn có tuyết sơn kịch chiến tràng cảnh đều cần tại phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp, không bị điện giật bậc thang mất trọng lượng cần dùng đến la mạch chính mình suy nghĩ ra được quay chụp phương pháp. Tuyết sơn kịch chiến cần siêu lớn nhiếp ảnh lục mạc còn có phi thường tinh tế hơi có lại mô hình, còn cần tuyết sơn thực cảnh chụp tư liệu, còn cần một thời gian ngắn mới có thể dự đoán. Dạng này, kịch tổ tiếp xuống một tổ màn ảnh chính là muốn quay chụp màn mưa trong này một trận kịch chiến. Trận này kịch chiến quay chụp địa điểm định tại Quảng Châu, Quảng Châu quay chụp sân bãi đã liên lạc xong. Quảng Châu cảnh sát các loại cũng đã toàn bộ liên hệ tốt, la mạch đây đều là quyết định mà ngày mai sẽ tới bên kia. Chỉ bất quá, màn mưa kịch chiến cùng những thứ khác tràng cảnh cũng không giống nhau, tràng cảnh này đặc biệt hành đại, nếu như dùng hoa hạ điện ảnh đến ví dụ cái kia chính là Thành Long, câu chuyện cảnh sát hai bên trong này liên tiếp truy xe, tông xe, dùng ngoại quốc phiến đến ví dụ, cũng là hổ đảm Long Uy đi hạt trong không ngừng bạo liệt các loại ô tô. Thậm chí còn có máy bay chiến đấu vì quay chụp đại tràng diện như vậy, đoàn kịch chàng vụ bọn họ ở chỗ này đã làm xong chuẩn bị, hôm nay kịch tổ cũng là đang đổi hướng về quảng châu trên đường. La Mạch bọn họ đều lái xe trực tiếp theo kinh thành tới, lúc này trên xe La Mạch cùng Nguyên Khuê đang không ngừng thảo luận, mắt của bọn hắn trước đã có một cái có một cái thảo đồ, mà ở nơi này chút thảo đồ bên trên rất nhiều sẽ có đại khái kiến trúc bối cảnh, bên trong thì là dùng bút chỉ phát họa ra người tới hình, hình người có rất nhiều loại động tác, nhìn phi thường tinh diệu. tại đây hai người là đang thảo luận động tác thiết kế, in sẹp tiễn là đại phiến, với lại cũng coi là động tác đại phiến trong đó đương nhiên không thể thiếu kinh tâm động phách đấu súng cùng quyền quyền đến thị sáp lá cả so với nguyên bản nổ lạn ỉn sẹp thì hòn la mạch bản ỉn sẹp thì hòn sẽ không thu nhỏ đấu súng bộ phim nhưng sẽ gia tăng một chút quyền cước bộ phim đây cũng là dương trưởng tránh đoạn mặc kệ người lại thế nào hãng quốc sản xuất điện ảnh chỉ ít chỉ nói động tác thiết kế toàn thế giới lợi hại nhất tuyệt đối vẫn là tại hoa hạ mà tại trong phim ảnh tăng thêm một chút xinh đẹp đánh nhau với lại lại không được đánh mà đánh cũng không biết kéo bộ phim cũng co chẳng diện sẽ để cho điện ảnh làm dạng dỡ không ít đương nhiên trong lúc này cũng phải nắm giữ một cái độ Một mặt là đánh nhiều ảnh hưởng nội dung cốt truyện tính liên quan, một phương diện khác, cũng không phải là mỗi người cũng là thành long lý liên kiệt chân tự đàn, đẹp mắt trang diện còn chưa nhất định có thể như vậy mà đơn giản đánh ra, biến khéo thành vùng liền tiền toái. Cho nên, hiện tại Lam Mạch cũng là tại cùng Nguyên Khuê cẩn thận thương lượng màn mưa bên trong mấy trận đánh nhau bộ phim. Đấu súng bộ phim mà nói ngược lại muốn tốt một điểm, dù sao không phải là nhật binh khí mạng chiến tranh, chỉ cần có một chút nổ điểm còn có súng ống liền có thể đánh ra đấu súng bộ phim, trên đường hậu kỳ cỡ gỡ xử lý về sau, liền có thể chế tạo ra để cho người ta cũng không dám nhìn đấu súng hiệu quả. Tuy nhiên tại sáp lá cả phương diện liền cần rất nhiều thiết kế. Hoa hạ đệ nhất vò ngón tay đó là đương nhiên là viên hòa bình viên bắt ra động tác của hắn hướng dẫn xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, mà viên bắt ra động tác chỉ đạo. Vì sao đẹp mắt? Kỳ thực nguyên nhân nói một cách thẳng thừng cũng rất đơn giản, đó chính là hắn điện ảnh động tác nhìn hiểu, thấy thoải mái, nhìn hiểu lại bao quát mỗi một cái đánh nhau động tác nguyên nhân đầy đủ. Ngươi một quyền ta một chân, người xem biết rõ vì sao ngươi nếu như vậy đánh, tỷ như nói đối phương một cái tạo đường tối, như vậy chính mình liền nhảy dựng lên trên không trung tránh né. Đây đều là một cái nhân quả dây xích, viên hòa bình động tác chỉ đạo ngay cả có dạng này đặc điểm. Đồng thời, hắn cảnh đánh nhau phù hợp vật lý chẳng cảnh, vì sao lại bị Nga bay, từ chỗ nào phương hướng bay ra ngoài, những này đều có một cái nhân quả liên hệ, cho nên mọi người xem hiểu, có đại nhập cảm. Với lại hắn hướng dẫn động tác, không nhanh không chậm, không sẽ cùng một ít người một dạng loạn kéo pha quay chậm, cũng không biết đánh cho quá nhanh, mọi người xem đến rõ ràng. Tiếp theo là thấy thoải mái, Viên Long Bình chỉ đạo võ thuật tác phẩm, thiết kế động tác trôi chảy, mau lẹ, mỗi một cái động tác có nhân quả dây xích, với lại cơ bản đều là hiệu quả động tác, công phống chuyển hóa có tính nắm vào, với lại tại ống kính ảnh đặc biệt trên lại có thể đem điện ảnh miêu tả đến kinh tâm động phách. Viên bắt ra động tác chỉ đạo thật không phải là đắp, cẩn thận phân tích một chút, khẳng định có thể tìm tới những này đặc điểm. Đơn giản nhất xem một bộ thái cực trương tam phong, nhìn hiểu, thấy thoải mái thật sự là phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Hiện thực trong lúc đánh nhau công thủ chuyển đổi là hiếm có trong nháy mắt, mà viên hòa bình động tác muốn đi rơi mất không có gì lạ đánh nhau sau đặc sắc tuyệt tập, là người vì bệnh công thủ chuyển đổi tuyệt tập. Vô sảo bất thành thư, động tác bộ phim là vì đẹp mắt, cho nên lấy tài liệu chân thực, vì nhìn hiểu lại cao hơn chân thực, vì thấy thoải mái, thật giống như chủ yếu mảng truyện ký cũng không phải sinh hoạt, mà chính là sinh hoạt ánh thu nhỏ, ngủ nôn một dạng. Hắn dùng sinh hoạt hóa thực chiến chiêu thức viết lên, dùng sinh đẹp mở rộng ý cục phong cách biểu diễn biểu diễn, dùng người vì cái gì bệnh làm cho truyền thành dây xích, lại thông qua điều khiển tinh vi làm cho trầm đồng du dương, từ đó thành lập được nhân quả, cấu trúc lên logic, tạo nên trọn vẹn hợp lý tính. Viên hòa Bình động tác thiết kế cũng là lãng mạn cùng chân thật điều hòa, lãng mạn là kéo dài chân thực, là khuyết trương, nó năng lượng bổ khuyết mọi người đối với không thú vị thực tế tiếp đối, xem ảnh là một lần tâm lý quân hoan. Mà nếu như năm chắc không tốt tiêu chuẩn, liền sẽ đi nhầm đường, làm người xem theo cam tâm tình nguyện bị lừa gạt bên trong rút ra, quá giả cùng thái chân đều sẽ để cho người xem cảm thấy phiền. Si mê với phong cách khoa trương người xem tại số ít. Si mê với vũ đả tả thực người xem cũng ở đây số ít. Mê luyến vì loại nào đó đặc biệt phong cách người xem cũng ở đây số ít. Không đi cực đoan, trung vi chung cụ viên thị mảng hành động nên hợp tuyệt đại đa số. Cho nên hắn điện ảnh mới có thể như thế được hoang nên. Bất quá, tại ỉn sẹp ti hòn bên trong, la mạch theo đuổi nhưng là một hơi có chút cái trường, nhưng đại bộ tờ hờ nở vẫn là đặc biệt tả thực động tác. Loại động tác này thật giống như kịch chiến bên trong một dạng, đặc biệt thực dụng, cũng đặc biệt chất phát, nhưng là trong đó cũng không thiếu từng chiêu từng thức đặc sắc, nhưng chủ yếu vẫn là khuynh hướng tả thực phong cách. Mà đây phương diện, Nguyên Khuê cũng là tương đối am hiểu rồi. Ở nơi này một trận mưa màn trong lúc kích chiến, La Mạch chính mình kỳ thực cũng có nhất định tư tâm, chính hắn đả hí sẽ thiết kế tương đối nhiều một điểm, bởi vì hắn hiện tại cũng không có kết thúc võ thuật của chính mình huấn luyện, vốn là tại họa bị thời điểm, La Mạch một chút động tác độ khó cao đã có thể làm được, mà bây giờ đi qua tiếp cận 2 năm thời gian, hắn rất nhiều động tác cũng còn được càng thêm thuận buồn xuôi gió, khống chế lực đạo cái gì cũng là rất dễ dàng sự tình. Dưới loại tình huống này, La Mạch cũng hy vọng có thể cỡ nào triển lãm một điểm thân thủ của mình. Dù sao rất nhiều người trong lòng cũng luôn luôn một cái vũ đảm động. Điểm ấy rất nhiều người đều có, La Mạch cũng không ngoại lệ. Không cần thế thân. Kỳ thực đánh nhau ngược lại là không có quá nhiều mạo hiểm. Cũng là hiệu quả này. Nguyên Khuê nói chuyện rất thẳng, trực tiếp đem mình có chút lo lắng La Mạch sẽ đánh không tốt ý nghĩ nói ra. Không sao. Đến lúc đó dù sao ngươi ở bên cạnh, đánh không tốt ngươi nói thẳng ra chính là, không cần lo lắng mặt mũi của ta. Vậy được rồi. Nguyên Khuê gật đầu một cái, đồng ý hạ xuống. Rất nhanh, kịch tổ đã tới Quảng Châu. Màn mưa trong bộ phim khai mạc. La Mạch nhìn xem thì tìm hòn bên trong chiếc kia lao ra đại hỏa xe phải dùng CG ảo ním để hoàn thành, cho nên bây giờ cũng sẽ không cần dựng thực cảnh đạo cụ, chỉ bất quá, những cái kia các loại cảnh tượng hoành tráng, bạo phá tông xe, đấu súng, vẫn là đập đến phi thường đau đầu. Nhất là những này tông xe bộ phim. May mắn La Mạch bên cạnh cũng có Nguyên Khuê bọn họ, Nguyên Khuê cũng là vô qua cảnh tượng hoành tráng bộ phim, chỉ đạo những này chụp thời điểm cũng cực kỳ nắm tự nhiên, La Mạch cũng đi theo bên cạnh hắn học được không ít đồ vật bởi vì hắn biết mình về sau dạng này điện ảnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Ầm. Tại mưa nhân tạo trong sân, Tại bốn phía máy quay video quay chung quanh bên trong, một chiếc màu xanh quảng châu bên này taxi đụng vào trước mặt trên xe. Mấy cái máy quay video đều đem một màn này cho ghi xuống. Sau đó, theo trong xe chui ra một cái đặc kỹ lái xe. Khi nhìn đến quảng chế bên này đối với hắn giơ ngón tay cái lên về sau, cười cười. Loại này cảnh tượng hoành tráng tông xe bộ phim, phi thường tháo tiền, cũng tương đối nguy hiểm. Phu cận những này rất nhiều xe cũng là tạm thời thu thập lên, mà đây chút bị đụng hư cỗ xe, đến lúc tiền sửa chữa cái gì cũng là rất lớn một bút. Tuy nhiên vì đem phim quay tốt, đều là giá. Đang bay nhếch đầu súng chàng diện thời điểm bên này cũng là từng đợt chấn động, nổ điểm từng cái nổ vang thời điểm, La Mạch đang giám thị, cụ, bên này, đột nhiên cảm thấy tâm lý truyền đến một phảng phất phát ra từ nội tâm khủng hoảng, bởi vì hắn nhớ tới quay chụp ta đoàn trường ta đoàn thời điểm, ngay tại trước mặt hắn, đang kiểm tra từng cái nổ điểm thời điểm, bị trực tiếp nổ chết hai cái yên hòa sư, La Mạch sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, hô hấp cũng có một ít dồn dập lên, tuy nhiên hắn không để cho người nhìn ra sự khác thường của mình đến, nhưng hắn trong lòng phảng phất có một thất giá mã tại đi loạn, gần nhất hắn nghỉ ngơi vẫn rất rất ít, bệnh nhức đầu vẫn thỉnh phảng sẽ phạm, mà bây giờ, La Mạch không tự chủ bắt đầu hoài nghi mình thật là bởi vì não tử xảy ra vấn đề gì sao? không phải hắn nhát gan, cũng không phải hắn da mồm, mà cũng là một phản phất ác ngọng như thế đổ vật bất thành lính sông lên tựa hồ muốn đem quyền không chế thân thể của hắn đều cho cấp đi. hắn gần như có thể nhìn thấy mình kịch tổ có người trực tiếp ngã vào trong vũng máu tình cảnh. loại cảm giác này suýt nữa bị đem la mạch bao phủ lại. Phản phất hôn mê một dạng, không biết thời gian, không biết nhiều bao lâu. trưởng quay thư ký vạn an huy gõ một cái trưởng quay thư ký tấm thời điểm. la mạch phảng phất lập tức tỉnh táo lại, nhìn trước mắt, tại đặc chất ống nước phun ra dưới sự nhân tạo nước mưa vẫn như muốn ta mà xuống. các diễn viên đang tại từng cái hoàn thành chuẩn bị lập tức có bọn họ trợ lý đi qua cho bọn hắn phủ thêm áo mưa. La Mạch Thế mà giống như bị rút sạch tất cả khí lực, hắn thật không biết chính mình thế nào. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, điện ảnh cũng còn muốn tiếp tục. Chương 327. Dù sao, tại nguyên bản in xẹp tí ở trong, vai nam chính thế nhưng là đóng vai qua sổ tờ ai lần loại kia điện ảnh Leonardo, kỹ xảo của hắn rất không tệ. La Mạch áp lực không nhỏ, cũng không muốn lưu lại tí vết, bởi vậy La Mạch đang dùng đem hết toàn lực hy vọng mình có thể diễn càng tốt hơn. Có lẽ chính là cái này, lại thêm trải qua thời gian dài tích lũy được một ít gì đó, để cho hắn có chút nhịn không được. Một bộ 25 tuổi thân thể, có lúc hắn lại cảm thấy phi thường mệt mỏi, phi thường mỏi mệt Trạch Tiên ký chỉ là, ổ cứng di động bên trong những cái kia rất nhiều sẽ đổ quá hạ, ngay tại sau lưng bởi theo la mạch, chúng nó giống như một cây roi ra một dạng đang điên cuồng quất hắn, để cho hắn không thể không xuất ra bú sữa mẹ khí lực chạy về phía trước. Mà bây giờ, La mạch lập đầu, đem cái loại cảm giác này quăng vào rồi tâm lý chỗ sâu, tiếp tục mang theo mọi người đi diễn. Ở chỗ này vô một ngày sau đó, La mạch cũng chờ được mình tại viện sẹp tỉ họn bên trong trận đầu động tác bộ phim, cũng là hắn tại chỗ có điện ảnh bên trong hiện đại hóa trang trong trận đầu động tác bộ phim. La Mạch tại cùng Nguyên Khuê làm sau cùng câu thông, tại liên lạc xong tất về sau, mưa nhân tạo lại một lần nữa chiếu nghiêng xuống, hoa lạp lạp trong nước mưa, La Mạch cùng Tam cái vũ hành bắt đầu động tác diễn xuất. Nguyên Khuê khẩn trương nhìn lấy La Mạch, nói thực ra hắn là thật hy vọng La Mạch dùng một cái thế thân hoặc là thế nào, mà không phải tự mình đến, bởi vì hắn luôn cảm giác La Mạch gia hỏa này nhìn thật không giống rất biết đánh nhau gián vẻ. Tuy nhiên trước đó nhìn thấy La Mạch cùng bọn hắn thử đánh thời điểm biểu hiện ngược lại là thật không tệ, cũng liền kiên nhẫn nhìn xem chính thức tràn diện. Kỳ thực rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy đến La Mạch quay chủ động tác bộ phim cục tổ bên trong không ít người trước kia cùng qua La Mạch vô mấy bộ phim nhưng là ở bên trong đều không có thấy qua La Mạch thân thủ hôm nay xem như có thể mở rộng tầm mắt tuy nhiên kỳ thực mọi người cũng có một ít nguyên khuê lo lắng như vậy cũng là lo lắng gia hỏa này đến cùng có thể hay không tốt đạo diễn đã hí loại chuyện này mỗi người cũng sẽ không đã quên ánh mắt của mình cứ như vậy La Mạch tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ giữa cùng mấy cái vũ hành giao thủ sau đó dựa theo trước quy hoạch La Mạch đánh nhau gọn gàng có bài bản hẳn hoi đặc biệt có lực đạo tốc độ cũng nhanh tràn trọt xê dịch ở giữa càng là có thể cho mọi người biểu hiện ra một gương mặt hoa mỹ động tác cảm rất tới Tất cả mọi người rất nhanh liền nhìn nhìn không chuyển mắt. Nguyên Khuê cũng nhìn mặt đất lộ vẻ cười cho, hắn hiện tại xem như thật uống La Mạch rồi. 25 tuổi một cái tiểu họa tử, liền để mình mấy bộ điện ảnh phòng chiếu đi rồi còn lại Trung Quốc đạo diễn nghị cũng không dám nghĩ đại thành cửu. Với lại hắn mỗi một bộ phim cũng không phải là ăn khách không gọi tốt, mà chính là có gọi tốt lại ăn khách. Với lại hắn đóng phim thái độ phi thường thành khẩn cũng cực kỳ có thể chịu được cơ khổ. Chỉ ít Nguyên Khuê cơ hồ chưa từng thấy giống La Mạch dạng này, mới 25 tuổi liền mỗi ngày ngâm mình ở điện ảnh sở tiêu đi trong, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4, 5 tiếng người trẻ tuổi, quả nhiên Những người thành công đều có riêng phần mình thành công nguyên nhân, mà La Mạch chăm chỉ, khẳng định cũng là hắn có thể thu hoạch được hiện tại loại này thành công một cái cự đại nguyên nhân. Mà bây giờ hắn lại thấy được La Mạch làm cho người kính nể lại một mặt, hắn đã hí thế mà cũng đã có tốt như vậy. Xem ra hắn thật đúng là một cái tồn tại, một cái siêu cấp tồn tại. Chờ đến La Mạch đi tới hỏi Nguyên Khuê như thế nào thời điểm, Nguyên Khuê cười vô bờ vai của hắn, quá đẹp. Chính là như vậy. Không nghĩ tới ngươi thật không cần thế thân, tiếp xuống quay chụp liền dễ dàng hơn. La Mạch cũng cười nhẹ gật đầu có thể không dùng thế thân tốt nhất, tuy nhiên hắn làm không được giống Thành Long như thế phim gì đều cơ hồ không cần thế thân, nhưng là La Mạch Trí ít cũng không muốn cái quái gì điện ảnh chỉ cần có điểm khó khăn sẽ dùng thế thân. Quảng Châu bên này cảnh tượng hoành tráng quay chụp kéo dài tiếp cận một tuần lễ mới chu xong, lựa chọn tại Quảng Châu quay chụp là bởi vì điện ảnh vai nam chính vẫn thiết định là hoa hạ bối cảnh, những thứ khác mấy người cũng là hoa hạ bối cảnh, dưới tình huống như vậy, bọn họ tạo nên một cảnh, đó là đương nhiên cũng là Trung Quốc thành thị. Về phần mới bắt đầu thời điểm là Paris trang cảnh, đó là bởi vì Nam chính một mực đang quốc ngoại đảo vòng, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy đây là trong phim ảnh giải thích thuộc về đoàn kịch giải thích cái kia chính là cảnh tượng hoành tráng ở quốc nội đập rẻ hơn một chút ở nước ngoài vậy thì giá trên trời rồi chụp xong quảng châu chẳng cảnh kịch tổ lại một lần nữa giống hải ngoại xuất phát lần này con mắt của bọn hắn chính là đông nam á thuyền muốn ở chỗ này quay chụp chủ dắt trước hết đạo mộng kẻ có thế lực sau đó không đánh nhau thì không biết biết kẻ có thế lực cho hắn điều kiện đoạn ngắn tại thèn cũng có được 5 ngày quay chụp kế hoạch tại thèn bên này chụp xong về sau ỉn xẹp thì hòn quay chụp quá trình trên cơ bản cũng đã hoàn thành còn hơn một nửa đó lấy chụp địa phương cũng đều sẽ ở quốc nội cũng ít đi rất nhiều vất vả la mạnh đệ tam bộ điện ảnh đệ nhất bộ mạng lớn cũng liền muốn chân chính ra đời. Đi vào thuyền về sau, La Mạch chính mình là căn bản không có tâm tình đi bên ngoài dạo chơi thuyền phong tình tìm xem nhân yêu cái gì, hắn tất cả thời gian vẫn cẩn thận phân phối đến cùng điện ảnh chuyện có liên quan đến bên trong, ví như bây giờ hắn cũng là tại máy tính trước mặt phản phản phục phục nghiên cứu nguyên bản in sạch ti hon với lại một bên nghiên cứu một bên hút thuốc, đem cả phòng làm cho khói mù lợ lờ lở. Qua một hồi, Dương Tư Di đẩy cửa vào, La Mạch đem máy nghe nhạc đóng lại, Dương Tư Di phối hợp mau tới cấp cho La Mạch chỉnh sửa một chút hắn tàn thuốc tiệp rượu sen lẫn trong cùng nhau cái bản, sau đó nói, thiếu hút một chút thuốc cá. Đối với phổi không tốt, đi La Mạch thuận miệng đáp ứng nhưng từ trên máy vi tính mở ra một cái khác văn kiện nhìn thấy cái bộ dáng này La Mạch Dương Tư Di làm một quỷ kiệt sau đó đi ra ngoài khép cửa phòng lại đi vào nước Thần trước mấy trận quay chụp đều đặc biệt thuận lợi Thần bên này năm gần đây cái này quay phim kịch tổ có nhiều lắm hơn nữa còn có rất nhiều quốc gia cho nên đang quay nhiếp điện ảnh tràng diện thời điểm cũng đã tạo thành phong cách của mình lúc này chụp là La Mạch ngã vào bồn tắm một tuồng kịch tại mộng trong không gian đối ứng trong cung điện xông vào lớn bao nhiêu nước cái kia màn ảnh mà La Mạch ngã vào trong bồn tắm dùng cũng là tốc độ cao nhất ảnh Chờ đến chiếu phim thời điểm cũng sẽ biến thành chậm thả màn ảnh, mọi người thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy từng cái thủy châu từ đó tràn ra. Mặc dù là ngã vào trong bồn tắm, có thể sẽ sập nước, nhưng La Mạch vẫn kiên trì không cần thế thân, loại này bộ phim cũng không phải tại phạm vi năng lực của mình bên ngoài, dùng thế thân đó cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Đương nhiên, không cần thế thân kết quả cũng là hết sức rõ ràng. La Mạch hiển nhiên cảm giác được thân thể của mình mãnh liệt không thoải mái. Vì muốn đem trong bồn tắm bộ phim là tốt, để cho khán giả rõ ràng nhìn thấy mỗi một chi tiết, cho nên đăng quang sư bọn họ nhọc lòng, thế là hiện tại Tại La Mạch sẽ té vào chứa đầy nước buồn tắm lớn phía trên, sáng như tuyết ánh đèn đã đem chỗ này trực tiếp tăng nhiệt độ, lấy được 45 độ nhiệt độ. "Học trưởng, người không sao chứ?" Trầm Đan cái này cũng có một ít lo lắng, 45 độ dưới nhiệt độ, người thân thể máu thịt thậm chí sẽ cảm giác được nóng. Trên thực tế, nhiệt độ không khí cao hơn 50 độ, vùng băng giá người liền sẽ mất mạng. La Mạch thuộc về khốn kiếp mang người, 45 độ không có gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là cái này, nóng hổi vẫn là tránh không khỏi. Nếu không hô cái thế thân tính toán, Trầm Đan vẫn đề nghị La Mạch. La Mạch cau mày một cái, "Không cần, ta tự mình tới." Nói thật, La Mạch luôn cảm giác Thế thân loại vật này, diễn viên chính bọn họ không nhịn được, kỳ thực bọn họ làm theo nhẫn nhịn không được. Bất quá, cũng là vòng giải trí địa vị trên lịch tôi, còn có tại trong phim ảnh trên lịch tôi. Muốn quay chụp họa bị thời điểm, chân tử đan còn không phải bởi vì té là mình thế thân mà may mắn vô cùng. Tuy nhiên những chuyện này hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, cũng là chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Bắt đầu đi. La Mạch phân phó một tiếng về sau, kịch tổ chuẩn bị bắt đầu, ở đây nhớ gõ trưởng quay thư ký tấm về sau, La Mạch cả người ngã vào rồi trong nước, trong mắt, nước từ bốn phương tám hướng rót hạ xuống hắn cảm giác được lô thai của mình trong cũng nước vào, tóm lại vô cùng tệ hại. đợi đến la Mạch từng ngụm từng ngụm thở phì phò từ bên trong bò ra tới thời điểm bên trong 45 độ nhiệt độ cao cùng phía ngoài nhiệt độ tạo thành sự trên lệ do ràng, để cho hắn có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. chỉ bất quá hắn hỏi trầm đan một câu có được hay không thời điểm, trầm đan do dự một chút vẫn là nói học trưởng, chỉ sợ đến lại đến một lần, ngươi vừa mới cao mày, la Mạch không còn gì để nói, xem ra đây là phản ứng tự nhiên, kết quả làm hư dạng này một cái màn ảnh, phải biết đây chính là tốc độ cao nhất ảnh, hắn một lần nở rây đều sẽ mang đến rất lớn tổn thất. Thế là, La Mạch đối mọi người xung quanh nói một câu, "Thật có lỗi, các vị, vừa mới bởi vì ta bên này xảy ra chút tiểu tình huống, còn cần lần nữa tới một lần." Ngượng ngùng. Mọi người nhao nhao gật đầu, La Mạch chính là như vậy một người, hắn tức giận lên thời điểm sẽ chửi mẹ, sẽ đem một số người mắng cậu viết lâm đầu, nhưng là, một khi chính hắn có sai lầm, cũng xưa nay sẽ không bao che chính mình, cũng sẽ cùng mọi người nói xin lỗi cùng mọi người giải thích. Dạng này một cái đạo diễn, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cũng phi thường có thể thành lập được uy tín của hắn. Chí ít hiện tại, kịch tổ trong từ trên xuống dưới, có rất ít không phục hắn. Chờ kế tiếp màn ảnh bắt đầu. La Mạch lại một lần bỏ vào cái kia 45 độ C buồn tắm lớn, sau đó ở đây nhớ tấm đánh xuống sau đó mới một lần bắt đầu biểu diễn. Lần này, La Mạch cuối cùng không có lộ ra cái gì sơ hở, theo ngã vào trong nước đến về sau hắn lập tức đứng lên, tiền tiền hậu hậu biểu diễn coi như hoàn mỹ. La Mạch theo trong buồn tắm lần nữa leo ra về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là đi qua nhìn chiếu lại, ừ, xem ra vẫn là thật hài lòng. Đang nhìn xong chiếu lại về sau, La Mạch lập tức tại chỗ nhảy tay dậm chân, lưng cong đến bên trái, tay phải tại phía bên phải của chính mình trên đầu vô thật lâu, cuối cùng đem bên trái nước cho đánh ra tới, vừa mới lô thay nước vào. Mọi người thấy La Mạch đập nước bộ dáng, muốn cười lại không dám cười. Sau đó là quay chụp bọn họ đạo mộng kẻ có thế lực muốn phản chế bọn họ lần ngắn, La Mạch lần này thân thủ càng là kinh người, đang thiết kế tốt trong động tác, tràn trọc xe dịch phong thái bước người, hết thể biểu hiện đều rất hoàn mỹ. La Mạch biểu hiện cũng vẫn đang thắng lấy tất cả mọi người càng ngày càng nhiều tôn trọng. Đợi đến quay chụp xong đoạn này thời điểm, hôm nay công tác cũng liền không sai biệt lắm, dù sao mỗi một lần chuẩn bị quay chụp đến chân chính quay chụp đều có một thời gian ngắn, với lại quay chụp bên trong cũng sẽ có một chút ngoại ý muốn các loại xuất hiện, thời gian trì hoãn cũng là lại chuyện không quá bình thường. Về sau chụp tràng cảnh La Mạch cũng sẽ có càng nhiều đại hí. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 328, Hoàn Mỹ diễn xuất cùng ngoài ý muốn. Ngươi nếm qua không? La Mạch hỏi nàng một câu. Vừa mới ăn một chút, cùng ngươi ăn một dạng. La Mạch lúc này lại làm cho Dương Tư Di có chút kinh ngạc hơi lồi đầu, hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười, vị đạo như thế nào? Ăn thật ngon. Dương Tư Di cũng cười nói, có điểm giống các ngươi Vân Nam quyển phấn. La Mạch cười ha ha một tiếng, đúng, tuy nhiên bên này quyển phấn nhỏ hơn, kỳ thực càng giống chúng ta thành phố mét làm thôi nói với ngươi ngươi cũng không biết đi làm việc đi ngươi Dương Tư Di đôi mi thanh tú chừng một cái la mạch lại cười đứng lên cùng Dương Tư Di một chút có hạn trong thời gian cởi đùa cũng là hắn đang đóng phim thời điểm hiếm có điều hòa đến qua sớm một chút không lâu về sau hôm nay quay chụp lại bắt đầu đập tới buổi trưa trên lầu đánh nhau các loại phần diễn toàn bộ chụp xong hôm nay muốn bổ sung đập người bên ngoài bọn họ bạo động tại xe hơi trên đỉnh các loại rất nhiều nơi bạo động chẳng diện Thiên Nhiếp bên này còn chuyên môn có cảnh sát tới giám sát quay chụp tuy nhiên tuần vui này điều động sát thực không quá đơn giản hao tốn không ít thời gian cuối cùng mới cho làm xong ngày thứ hai không sai biệt lắm cũng liền đi qua. ngày thứ ba, chụp là La Mạch ở chỗ này tìm Trương Hàm Vũ đến tạm động, kết quả lại bị người truy sát, sau cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể lên kẻ có thế lực xe đoạn đắn. cái này đoán chừng muốn đập hai ngày, với lại ở nơi này một đoạn bên trong, đấu súng, sắp lá cả, cũng là động tác nhiều vô cùng trang diện, quay chụp đứng lên cũng có không tiểu nhân phiến phức. mới bắt đầu hết thể đều coi như tương đối thuận lợi, chờ đến đóng vai truy sát La Mạch người xông tới trong ngay mắt, La Mạch ở chỗ này từ lầu hai trên nẻ xuống, mà phía dưới chỉ là đèm lên một giường chiếu. một đoạn này chỉ có thể La Mạch chính mình trên hoặc là tìm thế thần. Dù sao nếu như treo dây thép lời nói quá không tự nhiên, mà độ cao cũng không tính là rất cao, với lại phía dưới còn có cái đệm bảo hộ. Mà La Mạch vẫn là lựa chọn không cần thế thân, tự mình tới. Hắn hiện tại biết rõ bộ phim này đối với mình ý nghĩa, cũng biết bộ phim này đối với hắn chuyển kế tiếp nghiệp ý nghĩa, cho nên La Mạch biết dùng hết toàn lực là tốt, hắn cũng đều vì rồi bộ phim này liều mạng. Bây giờ cái này mặt ảnh, dù sao hậu kỳ phải xử lý thành 3D hiệu quả, nếu như hắn dùng thế thân, tại 3D hiệu quả lễ tạ thần phía dưới, rất khó tự viên kỳ thuyết. Cho nên, La Mạch tốt nhất biện pháp chính là mình tới quay phim. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là Hắn không chỉ có là một cái đạo diễn, càng là một cái diễn viên. Tại kịch tổ trong mọi người nhìn chăm chú, còn có rất nhiều thiện bên này người nhìn kỹ giữa. La Mạch từ trên không trung lập tức thả người xuống. Từ lầu hai cao như vợ ở y địa phương nhảy xuống, hắn cảm giác mình trên không trung thời điểm lạnh sưu sưu, một lực hấp dẫn để cho hắn nào đó một số đồ vật đang rơi xuống, mà chính hắn tựa hồ tại lên cao, cảm giác rất khó chịu. Mà đợi đến La Mạch cuối cùng nhảy đến rồi trên mặt đất thời điểm, hai chân cùng đầu gối tiếp nhận lực va đập lập tức được không ngăn cản truyền đến thần kinh lực, để cho hắn cảm giác có chút thương yêu, nhưng hắn hay là mau ngẩng đầu, mà trường quay thư ký bên kia hô một cái qua. La Mạch chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút chiếu lại. Sau khi xem, La Mạch lắc đầu, cái này màn ảnh rõ ràng không được, cần làm lại. Nghĩ đến lại một lần loại kia đau chứng cảm giác, La Mạch thật sự là tê cả ra đầu. Hắn thật lo lắng đầu gối của mình như thế nhảy xuống mấy lần cho nhảy phế đi. Tuy nhiên đây chính là màng lớn, hắn muốn đã tốt muốn tốt hơn, để cho mỗi cái thấy qua người bình thường bệnh lên ngón tay cái đã nói xong điện ảnh, hắn muốn đem mỗi một chi tiết đều cân nhắc đến vị trí. Cho nên La Mạch không có lựa chọn nào khác, lựa chọn duy nhất của hắn cũng là lại một lần nữa từ trên cao nhảy xuống. Kết quả nhảy ba lần La Mạch cuối cùng là nhảy ra mong muốn hiệu quả tuy nhiên đầu gói có chút đau nhưng hắn cảm thấy mình đi đi liền tốt cũng không có chuyện gì mọi người xung quanh nhất là kịch tổ bên trong liền xem như vũ hành còn có nguyên khuê bọn họ cũng thật thật bội phục la mạch một năm thiếu thành danh diễn viên chính các loại đạo diễn liền có thể có dạng này liều mạng tam lang khí thế thật rất khiến người ta cảm thấy bội phục rất nhiều diễn viên tuổi trẻ thành danh về sau liền tận tình hưởng thụ trầm mê thanh sắc quyền mã mà la mạch dạng này tại thành danh về sau làm lại so trước tiêu càng thêm nỗ lực cũng càng thêm khắc khổ sau đó chủ là phi thường khẩn trương kích thích truy đuổi bộ phim truy đuổi bộ phim trọng yếu nhất cũng là khẩn trương kích thích, muốn đánh ra khẩn trương kích thích cảm giác đến, có thể ảnh đặc biệt đối phương chân, còn có miêu tả chủ giác cùng đối phương ở giữa khoảng cách, đem loại kia sinh tử một đường ý hiếp cho mở rộng đến cực hạn. La Mạch cũng là cần cảm giác như vậy, cho nên đang quay nhíp thời điểm cũng tổn hao không ít thời gian. Một đoạn này truy đuổi bộ phim, tại nguyên bản trong cũng có chủ giác cùng kẻ dượt đuổi bọn họ đánh nhau, mà tại La Mạch bản nhìn xẹp thì hòn trong, dạng này đánh nhau tràng diện liền có thêm một chút, động tác càng sinh đẹp, La Mạch vận dụng công cụ công kích truy kích giả theo cha rẻ, còn hơi có một chút thành long điện ảnh cảm giác, tuy nhiên không có nhiều như vậy đánh nhau động tác bởi vì đánh nhau động tác quá nhiều liền thành huyên tân đoạt chủ thành kéo bộ phim đây là không tốt thiếu đi cũng có nhìn tóm lại chính là muốn nắm giữ một cái độ ẩm La Mạch tránh qua tránh né cái thứ nhất người truy kích bổ nào về phía trước một cái xinh đẹp lấy mình tiếp theo xoay người một cái về sau đem kẻ dượt đuổi đầu trực tiếp dùng đầu gối của mình ba chạm sau đó đẩy ra toàn bộ động tác niềm vui tràn trề đẹp vô cùng ẩm lần này La Mạch cùng kẻ dượt đuổi lại là một lần đuổi bính vẫn cũng là xinh đẹp động tác lần này hắn dùng một cây tiện tay bắt được đồng tử đánh vào kẻ dượt đuổi trên đầu kẻ dượt đuổi hét lên rồi ngã gục Một tiếng thẻ về sau, La Mạch vừa muốn đi xem chiếu lại, lại phát hiện vừa mới cái kia vũ hành không có đứng dậy, mà chính là ngã trên đất ôm đầu. La Mạch mới đột nhiên nghĩ tới chính mình ra tay hơi nặng quá. Hắn vội vàng đi qua đỡ dậy hắn, như thế nào đây? Thật không có ý tốt. Chạy quá nhanh, không dừng được đạo. Cái này bị La Mạch nói như vậy một câu vũ hành, trong lòng có chút cảm động lập tức liền bật lên. Hắn thụ thương cũng không phải lần một lần hai, nhưng là có rất ít La Mạch mắc như vậy vì là đạo diễn còn như vậy quan tâm. La Mạch cũng đích xác chính là cái này tính cách, đóng phim thời điểm, lập không tốt hắn liền mắng người, tính tình của hắn cũng cực kỳ táo bạo. Nhưng nếu như là chính mình nguyên nhân tạo thành không tốt đồ vật, hắn cũng nhất định sẽ thừa nhận sai lầm của mình, cho người ta xin lỗi. Ví như bây giờ, đi theo La Mạch đi diễn, không chỉ có tiền đồ dọc lớn, với lại cũng có thể cảm thấy bị cực kỳ tôn trọng cảm giác. Sau đó một cái màn ảnh. 1 2 3. Nguyên Khuê đang dùng loa công suất lớn hô hảo, sau đó nói một tiếng hai. Ngay sau đó, La Mạch bay về phía trước chạy, quý đạo máy quay video cũng bắt đầu chạy vội, có vũ hành đẩy đi tới một cái xe đẩy nhỏ, La Mạch cao cao nhảy lên tại xe đẩy nhỏ thượng diện một điểm, cả người một lần nữa nhảy lên, rơi xuống đất động tác này vô cùng nguy hiểm, dù sao xe đẩy nhỏ cực kỳ không ổn định, dẫm lên trên lại nhảy lên, ai cũng không có thể bảo chứng chính mình kế tiếp còn năng lượng duy trì thăng bằng. Nhưng La Mạch vẫn là lựa chọn tự mình tới. 333, Nguyên Khuê dẫn đầu vỗ tay, La Mạch hoàn thành rất tuyệt, tiếng vỗ tay rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ quay chụp sân bãi, rồi sau đó chụp màn ảnh, cũng là La Mạch đi vào trong nhà hàng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ai biết Ra Hỏa kia nghe không hiểu hắn nói chuyện, đại sảo la hét, đem kẻ rượt đuổi bọn họ dẫn hạ xuống. ở chỗ này cũng là một trận vật lộn, với lại vì mau sớm chạy trốn, còn không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Tại dạng này một trận truy đuổi chiến bên trong, La Mạch cùng Nguyên Khuê vì thiết kế những động tác này bận rộn mấy cái ban đêm, với lại trước đó cũng tập luyện qua rồi. La Mạch thân thủ là thật coi như không tệ, thậm chí là giống vậy Vũ Hành cũng không sánh nổi hắn. Đây chính là thiên phú lực lượng, mặc dù hắn tiếp nhận võ thuật lúc huấn luyện đợi tuổi tác đã không nhỏ, nhưng không chịu nổi hắn thiên phú cao, lập tức rất nhiều thứ đều học xong rồi. Cho nên, tại hoàn thành những động tác này thời điểm, La Mạch biểu hiện cũng có thể dùng thành thạo để hình dung. 1 2 3. Lúc này, vẫn là Nguyên Khuê tại ra lệnh, La Mạch ngay tại ba về sau cao cao bước lên đến hai chân kẹp lấy một cái vũ hành cái cổ, sau đó hướng phía sau ngã xuống, đương nhiên đằng sau có cái đệm. bất quá chỉ quên có cái đệm, loại động tác này vẫn như cũ tương đối nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều loại ngoại ý muốn khả năng để cho người ta xuất hiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng. nhưng là La Mạch vận khí không tệ, với lại hoàn thành cũng rất xinh đẹp. tại hoàn thành động tác này về sau, máy quay video tạm dừng. La Mạch vô vũ thân thể đứng lên, cũng vũ một cái cái kia vũ hành bả vai. động tác kế tiếp, cái đệm rút lui, La Mạch một lần nữa duy trì kẹp lấy cái này vũ hành đầu động tác, tiếp theo ngồi thẳng lên dùng bên trái chính mình giò bắt hắn cho đánh bay đón lấy cũng là cùng còn lại vũ hành đánh nhau rồi. Nơi này là một quyền hai cước, động tác vẫn như cũ rất xinh đẹp, la Mạch vẫn như cũ độ hoàn thành rất cao. Bởi vì đằng sau còn có mang theo súng kẻ dượt đuổi, cho nên chủ giác đang đánh xong hai người về sau, trước tiên trốn bán sống bán chết. Hoàn thành nơi này động tác chàng diện về sau, la Mạch động tác bộ phim dày đặc nhất địa phương đã chu xong. Không thể không nói, phách động diễn trò cũng là rất đau. Hắn hiện tại cảm giác trên tay chân vài chỗ đâm đến có đau một chút, tuy nhiên cũng không tính là cái quái gì, hắn lập tức chỉ huy mọi người bắt đầu quay chủ hắn xuyên qua ngõ nhỏ sau đó gặp được kẻ có thế lực cứu một đoạn kia hiện tại muốn chụp là hắn theo cái kia trong tiệm chạy đến về sau, chạy tới đường hẻm trong, sau đó gặp một chiếc xe trực tiếp theo trên đầu xe leo đi lên theo một bên khác nhảy xuống màn ảnh. Nỗ Lan điện ảnh cực kỳ coi trọng lo di tính, nếu như là những thứ khác đạo diễn, truy đuổi bộ phim có lúc địch nhân chậm không hợp tối thường, làm sao cũng đuổi không kịp người, có lúc nhanh không hợp tối thường, đánh như thế nào đều đánh không hết. Mà tại ỉn xẹp thì hòn bên trong truy đuổi bộ phim lại có bởi vì có quả, là một cái nghiêm mật lo diếp dây xích, chủ dắt luôn luôn bị truy, làm sao cũng không tránh khỏi. Hắn là bởi vì chiếc xe này xuất hiện mới ngăn chặn truy binh phía sau để bọn hắn tạm thời không có đuổi tới. Sau đó hắn mới có thời gian đi trên này một cái khe nhỏ khe hở. Cho nên chiếc xe này cũng là nhất định phải vỗ. Chuẩn bị xong chưa? Vẫn là Nguyên Khuê đang chỉ huy, toàn bộ kịch tổ cũng bắt đầu hành động, xe cũng chuẩn bị bắt đầu thúc đẩy. Chuẩn bị xong. Khắp nơi đều là thanh âm như vậy, sau đó, la mạch hướng về phía Nguyên Khuê gật đầu một cái, chính mình đứng ở xe phía trước, mà Nguyên Khuê cũng liền bắt đầu lại một lần nữa hô lên một, hai, ba. Máy quay video bắt đầu công tác, La Mạch lại một lần nữa xông về cái này di động đồ vật. Hắn phải dùng chân trái của chính mình dẫm ở trên đầu xe, chân phải đạp ở trên tường, sau đó cả người mới có lực lượng nhảy đến trên đầu xe. là như vậy một cái lo gì quan hệ? Trước đó La Mạch cũng đã tại có phòng vệ quá trình hạ huấn luyện động tác này rất nhiều lần, hẳn là không vấn đề gì. Mà bây giờ hắn cũng quả nhiên xông về di động xe hơi, xe phát ra tiếng kẽn, La Mạch chân trái đạp ở rồi trên đầu xe, chân phải đạp ở trên tường, cùng trước kia một hướng dạng. Thế nhưng là ở nơi này a trong nháy mắt bên trong rêu cột kéo, La Mạch chân phải ở trên tường đã trượt. Nhất thời, toàn bộ thế giới bắt đầu càn khôn điên đảo, La Mạch lập tức liền hướng trên tường ngã xuống khỏi đến, bắn ngược tại trên cửa sổ xe, tiếp theo cả người hung hăng đập vào trên mặt đất. Tay phải của hắn bản năng muốn phòng ngự thân thể của mình, liền chắn phía trước, thế là La Mạch tay phải cái thứ nhất nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Trải qua kịch liệt đau nhức trước ngắn ngủi chết lặng về sau, một cỗ đau đớn phản phất bất thình lình lao ra thủy triều một dạng vết sạch La Mạch toàn thân. Tất cả mọi người bị đột nhiên này phát sinh biến cố dọa cho ngây người. người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.